chương bảy trăm bảy mươi tám tăng lên tới truyền thánh ta chính là tây vương mẫu cuối cùng triệu nhược tịch mở miệng thật chính là tây vương mẫu chính mình đoán đúng rồi trường sinh nữ thần nữ tiên đứng đầu vị có thể so với nữ hoa đồng dạng ta cũng là triệu nhược tịch triệu nhược tịch lại một lần nữa mở miệng nói xong rồi trần lâm xúc động và phần ôm chặt lấy triệu nhược tịch sư muội sư minh triệu nhược tịch nói ra sư minh ta chính là tây vương mẫu tây vương mẫu chính là ta mà lại ta hiện tại là dùng chính ta làm chủ ngươi không cần sợ hai ta trở thành tây vương mẫu tốt quá tốt rồi trần lâm tự nhiên biết câu nói này p h â n lượng nói cách khác triệu nhược tịch liền là triệu nhược tịch không phải tây vương mẫu treo ở trong lòng hắn nhất lớn một khối đá không có diệu thiện là diệu thiện triệu nhược tịch là triệu nhược tịch chính mình không cần tại vì thân phận của bọn hắn lo lắng từ nay về sau có khả năng tự do tự tại không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống sư muội chúc mừng ngươi diệu thiện cũng vì triệu nhược tịch cao hứng triệu nhược tịch kỳ thật cho tới nay ở sâu trong nội tâm đều có một cỗ tự ti trước đó mặc dù nói chính mình là đại năng truyền thế, thế nhưng đến cùng là ai ai lại có thể biết vạn nhất là bình thường tiên nhân rồi diệu thiện là quan âm ứng thân hiện tại tốt thân phận của mình là tây vương mẫu trần lâm cũng đồng dạng cao hứng lao b à của mình một cái quan âm một cái tây vương mẫu n à y đều là nữ thần a quan âm tỷ tỷ trường sinh nữ thần suy nghĩ một chút đều để người hưng phấn mà lúc này càng thêm nhường trần lâm chủ ý là triệu nhược tịch tư chất cùng tu vi rõ ràng là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể cùng tu vi thế mà đi đến tiên đế tu vi đúng liền là đại la kim tiên triệu nhược tịch mỉm cười nói tu vi của ta hiện tại khôi phục không ít đáng tiếc không thể hoàn toàn luân hồi trở về hiện tại chỉ là tiên đế hậu kỳ tu vi Ta bản thân là c hắn u hậu kỳ. Mong muốn chuẩn liều đều ẩ n thánh mong mượn cơ hội này trở thành đỉnh phong chuẩn thánh, thậm chí liều một phen thánh nhân cảnh、giới. hiện ngươi thường ta. Tốt, ta bồi. Chân lâm sảng khoái đáp ứng. Bản thân trở thậm một tại hết thể thất ta. Tốt, ta hội chí khoái h đáp kỳ, lâm giới, cơ bại, bồi bồi. liền định vì hai nữ c n thể một cái cực hạn là c h u ẩ n thánh sơ kỳ một cái là c h u ẩ n thánh hậu kỳ quá đơn giản chính mình mới sáu lần quá đ ỉ n h còn có bốn lần này sáu lần đều là mười 10 năm trăm năm ngàn năm vạn năm mười vạn năm trăm vạn năm này lần thứ bảy là ngàn vạn năm mở đầu không có cảnh giới trói buộc Không không nghĩ cảnh phải chuyện dễ như muốn tăng còn bàn giới có buộc, cao trói tu tu trở vi vi tay. dễ đối ế n ngươi ngồi các cả tất x u n g ta t ớ thay tăng tu đỉnh, cao các quán ngươi với i Đối v trần lâm cái gọi là quán đỉnh bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc nay cũng là bọn hắn ở sâu trong nội tâm đối trần lâm tứ đại bí ẩn một trong quán đỉnh người khác công lực chính mình chẳng những không có tu vi yếu bớt ngược lại đạt được tăng lên cực lớn ngươi này đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi tới đi chúng ta đã chuẩn bị xong diệu thiện nói ra trần lâm gật đầu nói t h t ta bắt đầu lần này có khả năng quán thâu ngàn vạn năm công lực bạo kích trả về cũng nhìn một chút chính mình có thể đi đến cảnh giới c ỡ nào hậu tích bắc phát không biết có thể hay không thành thánh đ o á n trường rất khó thế nhưng nhất định phải nhường hai nữ đều đi đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ trước thì tốt hơn t i ệ n quán thâu công lực khổng lồ công lực trong nháy mắt rót vào diệu thiện trong cơ thể diệu thiện công lực cấp tốc tăng lên vay một tiếng công lực trong nháy mắt đi đến mức không thể tưởng tượng nổi bản thân hắn liền là kim tiên sơ kỳ bây giờ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên kim tiên trung kỳ kim tiên hậu kỳ kim tiên đình phòng tiên vương sơ kỳ tiên vương trung kỳ tiên vương hậu kỳ tiên vương đình phòng đến tiên vương đỉnh phong mới tuân năm mươi vạn năm công lực một phần hai mươi tiếp tục chuẩn tiên đế sơ kỳ chuẩn tiên đế trung kỳ chuẩn tiên đế hậu kỳ chuẩn tiên đế đ ỉ n h phong lại là một trăm năm công lực đi ra bất quá này không tính là gì tổng cộng một trăm vạn a cũng chính là còn có chín trăm vạn công lực tiên đế sơ kỳ tiên đế trung kỳ tiên đế hậu kỳ tiên đế đ ỉ n h phong một trăm vạn năm công lực đưa vào lúc này trần lâm còn thừa lại tám trăm vạn công lực vây anh sau một khắc diệu thiện một phá đi đến chuẩn thánh sơ kỳ c h u ẩ n thánh sơ kỳ là diệu thiện cực h ạ bởi vì nàng nguyên bản quan â m bản thể cũng chính là cái này tu vi cảnh giới còn muốn đạt được bao lớn tăng lên nếu không có tăng lên khả năng còn nghĩ cái gì bảy trăm vạn còn có bảy trăm vạn công lực trần lâm bắt đầu vì triệu nhược tịch tăng cao tu vi bảy trăm vạn công lực đầy đủ hắn tăng lên tới cảnh giới cỡ nào c h u ẩ n thánh trung hậu kỳ thật là có khả năng trần lâm hai mắt sáng lên lúc này triệu nhược tịch mới chân tiên đình phong tu vi rất dễ dàng đạt được tăng lên đi đến trần thánh sơ kỳ bất quá cũng mới bỏ ra ba trăm vạn còn lại bốn trăm vạn thế nhưng tiếp xuống c h u ẩ n thánh cảnh giới tăng lên có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy bốn trăm vạn c h ọ n b ẹ n bỏ ra hai trăm vạn năm công lực đi đến c h u ẩ n thánh t r u n g kỳ nhưng mà còn lại hai trăm vạn công lực lại không có thể làm cho diệu thiện tu vi đi đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ còn thiếu một chút trần lâm nhứ mày trong lòng hết sức không tự nhiên lại thế mà kém một chút đáng tiếc chính mình một ngàn vạn năm công lực đã sử dụng hết không được nhất định phải nhường hắn đi đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ có thiên địa trình vạn t h ọ đ an trần lâm lúc này đem ra đến tranh thủ thời gian muốn vào tranh thủ một câu đột phá đến t r u y n thánh hậu kỳ triệu nhược tịch không hề nghĩ ngợiền trực tiếp bước vào Ngoài anh. theo đan dược vào cơ thể khổng lồ dược lực trong nháy mắt phát huy tác dụng lập tức hóa thành vô số pháp lực không ngừng đánh thẳng vào triệu nhược tịch trong cơ thể cảnh giới trước đó đạt được hai trăm vạn năm pháp lực gia trì bản thân hắn liền là c h u ẩ n thánh hậu kỳ không có cảnh giới trói buộc không có thiên đạo cảm ngộ chế ước tăng lên là nhất cực kỳ đơn giản lệch mà lại trần lâm đi là lấy lực chứng đạo chi lộ cái này lấy lực chứng đạo không chỉ có riêng là tác dụng với mình đối với người khác cũng có dùng cảnh giới đầy đủ không có trói buộc cùng chế ước trực tiếp cưỡng ép trùng kích không được sao quá chuyện quá đơn giản tình gian giắc một tiếng, tiếng vang lanh lành chuyển đến cuối cùng đột phá c h u ẩ n thánh hậu kỳ không dễ dàng a triệu nhược tịch cũng không nghĩ tới chính mình thật đột phá hơn nữa còn là tại chính mình nam nhân trợ giúp hạ đột phá cho tới nay lần này sớm thất tỉnh dù sao cũng là dùng hắn làm gốc thể hắn liền là triệu nhược tịch tây vương mẫu cũng là triệu nhược tịch nhưng là nhiều ít vẫn là nhận một điểm ảnh hưởng đối với phá hủy chính mình tăng lên đại nghiệp trong lòng vẫn là không thoải mái hiện tại này loại không thoải mái không còn sót lại chút gì tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên cũng làm cho tu vi nhất cử đạt đến cảnh giới bây giờ sư minh cảm ơn ngươi triệu nhược tịch sướng đến phát rồi rồi thân là tây vương mẫu luân hồi chuyển thế trở về tự nhiên có thể lý giải đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ thứ hạng trần lâm trong lòng hơi động đối hệ thống hỏi t h ă m về tới quả nhiên lúc này triệu nhược tịch xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một s o lục á p đạo người đ ấ y một vị mà diệu thiện bài danh ba mươi một đương nhiên này chút không quan hệ đều là bọn hắn không có một kiện tốt pháp bảo nói lên pháp bảo mình bây giờ trí bảo m ấ y kiện trước đó hoài nghi côn lôn kính thuộc về tây vương mẫu thế là trần lâm trong lòng hơi động liền lấy ra côn lôn kính hướng phía triệu nhược tịch tới côn lôn kính đưa cho ngươi chương bảy trăm bảy mươi chín trần thánh đình phong triệu nhược tịch cũng không k h á c h khí trực tiếp đem côn lôn kính cho nhận lấy ngay tại triệu nhược tịch tiếp vào côn lôn kính trong nháy mắt trần lâm hệ thống v ă n g lên k e n ký chủ quán thâu triệu nhược tịch cùng diệu thiện ngàn vạn năm công lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một ngàn bạo kích trả về đạt được một trăm ư c năm công lực có hay không nhận lấy nhận lấy một trăm ư c năm không biết có thể hay không tăng lên tới thanh nhân đáng tiếc là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn trần lâm vốn cho rằng một trăm ư c năm công lực có thể làm cho mình trở thành thanh nhân thế nhưng cuối cùng lại không phải như vậy chỉ đánh tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cười khổ chính mình có thể là một trăm bức năm công lực thế mà không thể tăng lên tới thánh nhân cảnh giới không tự chủ được nhường trần l â m trước tiên đem hệ thống bảng lấy ra biến hóa bao lớn ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên thần ma thể chất đ ỉ n h phong chín bước lên trời chín chín cảnh giới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong c h ư thiên vạn giới c h u ẩ n thánh bảng danh sách xếp hàng thứ nhất thánh nhân bảng danh sách thứ chín thánh nhân thứ chín không phải một tên sau cùng sao thứ nhất là hồng quân thứ hai là lão tử thứ ba là nguyên thủy đệ tứ là thông thiên thứ năm là tiếp dẫn thứ sáu là nữ hoa thứ bảy là c h u ẩ n đề thứ tám là hậu thổ thế nhưng cuối cùng là lên là thánh nhân bảng danh sách nói cách khác mình lúc này có thánh nhân chiến lược thế nhưng không có thánh nhân thực lực được a thứ chín liền thứ chín có thánh nhân thực lực liền đại biểu không sợ thánh nhân c h i ệ t để đánh không thắng ta còn không thể chạy không thành chủ phó nghiệp n g i đọc sách đại đạo trí tôn cảnh giới ngay phụ đại đạo trí tôn trận pháp s đại đạo trí tôn luyện ký sư đại đạo trí tôn phủ lục sư đại đạo trí tôn phủ lục sư đại đạo trí tôn phủ văn sư đại đại đạo trí tôn phủ văn sư đại đ ạ o trí tôn tiên ý, ý, ý đại đạo trí tôn độc ý, ý, ý.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 Nôn xuất pháp tùy, nguyên suất tùy, pháp thuật, rủi công che cơ, c thiên cờ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem lấp loàn đoạt tạo tù kiểu đu, đức, điều khiển i h n g ệ pháp lực. Công p bất tử thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng thần thông đặc tính hát thôn phệ.、Vạn、ảnh thiên kinh, thứ 100 tầng. Tổ long thiên kinh, đại viên mãn đệ thập trọng, diễn sinh thần thông, hóa tầng. Tổ trọng, động đại đệ Vạn long viên mãn diễn long thập nhị phẩm công đức kim liên pháp chuẩn thánh tuyệt học thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp chuẩn thánh tuyệt học thập nhị phẩm d i ệ t thế h liên pháp thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên pháp vô lượng thánh thể chuẩn thánh tuyệt học nhất khí hóa tam thanh Chi pháp chuẩn thánh tuyệt học trí tôn thần quyền chuẩn thánh tuyệt học đại chu thiên kiếm t h u ậ n chuẩn thánh tuyệt học thiên diệp kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với chuẩn thánh nhất kích lục hồ n tiên c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hôn đ ộ i trung tiên thiên trí bảo hà đồ lạc thư c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thí t h ầ n thương tiên thiên trí bảo rơi bảo kim tiền c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nội đạo bộ đoàn đặc thù bảo vật đặc thù bảo vật tuyền qua đồ hạ vũ đồ cao sân đồ càn côn đồ hồng thủy đồ bạch vân đồ phong hảo vô cực lao tổ hiện tại trần lâm có dự định hà đồ lạc thư đưa cho diệu thiện côn lôn kính đưa cho triệu nhược tịch lúc này chính mình côn lôn kính cũng đã đưa ra ngoài triệu nhược tịch tự nhiên rất hài lòng đồng dạng cũng có một cái nghi vấn sư h u n h ngươi là thế nào lấy đi ta côn lôn kính t a đem c ô n lô n kính có thể là d ấ u ở một cái hết sức địa phương bí ẩn t r ầ n lâm vừa cười vừa nói ai nói đây là n g ư ơ i c ô n lô n kính n g ư ơ i lại nhìn k ỹ một chút Ồ, t r i ệ u nhược tịch đáp ứng một tiếng liền bắt đầu nghiên cứu a không có khả năng t r i ệ u nhược tịch k i n h ngạ c tại sao có thể có hai cái c ô n lô n kính đúng liền là hai cái t r ầ n lâm nói ra n g ư ơ i chỉ cần biết n g ư ơ i từ nay về sau có hai cái c ô n lô n kính l i ề n tốt một công một thủ mà lại cùng một chỗ công kích đều có thể tăng lên t â y vương mẫu tuyệt đối sức chiến đấu chịu nhược tịch c à n khai nói Ta trước đó v ẫ ngươi cho cái là vì ì côn lực lôn không kính uy đ ợ c hoàn toàn như toàn nguyên ý,、like、l xác định không phải chính ngươi đối côn lô n kính nghiên cứu không đủ sao đương nhiên lời này cũng không thể nói ngược lại mặc kệ điểm nào nhất chí ít có một điểm có khả năng khẳng định hai cái côn lô n kính chí ít có thể dùng tăng lên triệu nhược tịch một đoạn d à i sức chiến đấu vì chính mình nữ nhân tốn hao hết thể đều đáng giá keng hệ thống tới ký chủ đưa tặng đạo lữ triệu nhược tịch tiên thiên trí bảo côn lô kính phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công vật này vì bạo kích trả về b a n thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá b a n thưởng đến đến thời gian bảo thạch đây là vật gì côn Cô lôn kính là tiên tiên trí bảo có thể điều khiển thời gian ngươi cho ta tới cái thời gian bảo thạch chớ có trách ta tập hợp lục đại bảo thạch có thể một cái búng tay sẽ không có toàn bộ vũ trụ một nửa sinh linh ta ngược lại muốn xem xem này thời gian bảo thạch rốt cuộc là thứ gì Sau gian tay. Tay gian xuất một Lâm cầm thời thạch tại Trần trong thời thạch, Trần khắc, hiện liền bạo bạo L đáng tiếc là không thể lui tới quá khứ tương lai nhưng lại có thể thấy mỗi một loại tương lai vô số loại tương lai thánh nhân đều không có loại năng lực này đây là đạo chủ năng lực a ngươi đừng nói cho ta xoay sở đủ lục đại bảo thạch là có thể có một kiện hỗn độn linh bảo thật là có khả năng lúc này không thể nghi ngờ nhường trần lâm có chút không kịp chờ đợi mong muốn xoay sở đủ lục đại bảo thạch đáng tiếc là ý nghĩ này cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi thật muốn lấy được căn bản không có khả năng thời gian bảo thạch không thể nghi ngờ là phụ trợ tính bảo vật tạm thời chức thu thu hồi bảo vật đến trần lâm bắt đầu công việc lưu đủ lên lần này xem xét hệ thống bảng chính mình trở thành chuẩn thánh đình phong có thánh nhân sức chiến đấu lại đánh không thắng bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng thế mình bây giờ sức chiến đấu đại khái cùng phong thần chi chiến thời điểm thánh nhân chiến lược không sai bị lắm thế nhưng cùng hiện tại thánh nhân muốn kém một chút thế nhưng không quan hệ tu vi của mình còn có khả năng tăng lên chờ tăng lên tới cảnh giới nhất định dù cho không phải thánh nhân cuối cùng cũng có thể cùng thánh nhân khác so sánh so sánh có chút mơ hồ n à y hà đồ lạc thư chuẩn bị cho thẩm quyền đổi lại một cái trần lâm đột nhiên vỗ c h á n một cái còn thật là không có đưa ra ngoài xem xem pháp bảo của mình d i ệ t thế đại bàn hỗn độn linh bảo chính mình phải dùng tạo hóa ngọc điệp khiếm khuyết phẩm thế nhưng cũng là tiên tiên trí bảo đẳng cấp a chính mình cũng cần dùng chu tiên kiếm trận thuộc về tiên tiên trí bảo cũng xem như là chính mình phải dùng côn lộ kính thiên tiên trí bảo cho triệu nhược tịch lục hôn viên t ự c phẩm tiên tiên linh bảo nhưng lại là thông tiên giáo chủ đưa cho mình hà đồ lạc thư t ự c phẩm tiên tiên linh bảo muốn cho thẩm quyền thí thần thương tiên tiên đối với mình tác dụng không lớn trần lâm định cho thẩm mộc khê hắn là chiến thần thân thể cũng là một cái duy nhất binh gia nghề phụ tu luyện thành công người đi là binh gia lục tiên thì thần thương thích hợp hắn nhất rơi bảo kim tiền thực phẩm tiên thiên linh bảo trần lâm dự định đem hắn phá hủy luyện chế lại một lần ra một kiện bảo vật này cũng là có thể thì tốt hơn thiện hai chữ gia bảo vật tới à. trần lâm hai mắt sáng lên đến mức n g ộ đạo bồ đoàn cùng hôn đ ộ i chung còn chưa nghĩ ra chính mình mấy cái đệ tử cố thiên tuyết có nguyên độ á tị thẩm linh lung có nữ h á p kiếm võ chiếu có thái nhất kiếm đông quân kiếm trần lâm cho tiểu bạch t h ầ m quyên tự nhiên là hà đồ lạc thư cùng hà lạc đại trận đến mức tạ thanh sơn không nghĩ tới còn có trần thạch sinh cùng phong thanh dương đều không có một kiện tốt bảo vật đương nhiên đây đều là nói sau hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết chính mình đạo lữ bảo vật tốt nhất là như là kim cương trạc một dạng bảo vật kim cương trạc chẳng qua là hậu thiên công đức linh bảo nhưng lại cũng là có thể so với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại chính mình không bằng cũng luyện chế một cái bình nhỏ tốt quan âm không phải dương tri ngọc tịnh bình sao bây giờ đang ở trong tay hắn nhất lưu tiên thiên linh bảo đúng rồi còn có khả năng thử bạo kích một phiên nhìn một chút có thể được cái gì bảo vật nếu như đạt được thích hợp bảo vật chẳng lẽ có thể không cần luyện chế bảo bối đến mức đập tan rơi bảo kim tiền luyện chế bảo vật đằng sau đang từ từ tới trần lâm luyện chế ra tới bảo vật nhất định phải là hậu thiên công đức trí bảo có thể so với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đẳng cấp cứ làm như vậy đi trần lâm vừa cười vừa nói sư tỷ ngươi bây giờ cũng xem như đạt được quan âm truyền thừa vừa vặn ta giết quan âm về sau hắn dương chi ngọc tịnh bình trong tay ta ngươi cầm trước dương chi ngọc tịnh bình bản thân có hai kiện một kiện trong tay thái thượng lao quân một kiện trong tay quan âm quan âm trong tay dương chi ngọc tịnh bình bên trong có không gian có thể chứa năm sông bốn bi n à cây, cây làm làm sau bởi vì hai cái đồng tử tư phạm hạ giới trộm lao quân năm món phát bảo phân biệt là tử kim hồng hồ lô dương chi ngọc tịnh bình màn trướng kim thừng thất tinh kiếm cùng ba tiêu phiến hai đồng nhi hạ giới thành ma tự xưng kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương dương chi ngọc tịnh bình vì kim giác đại vương chỗ bảo quản tịnh b ì n h pháp lực cùng hồ lô đại khái một dạng đều là có thể đem người hút vào pháp bảo bên trong trong khoảnh khắc liền sẽ bị hóa thành nước đặc rất là lợi hại trước đó diệu thiện ban đầu dùng liền là thần cấp pháp bảo dương c h i ngọc tịnh bình sau này trần lâm bảo kích về còn được đến đại đạo kim tiên pháp bảo lưu ly ngọc tịnh bình hiện tại là nên súng bắn chim đổi đại pháo đạt được bản chính nhất lưu tiên thiên linh bảo dương c h i ngọc tịnh bình Ừ, món bảo vật này ta nhận.、Diệu、thiện nhận bảo vật ta lấy. Diệu Ký chủ đ ư a t ặ n g nhiên chỉ có thể coi là thực phẩm tiên tiên linh bảo dương ngọc chi thấp b n tồn tại thế nhưng hắn lại là tiên tiên tứ đại linh đèn một trong n à y bốn kiện linh đèn chính là giữa thiên địa uy lực to lớn linh bảo t á c h ra các chỗ hữu dụng thế nhưng một khi hợp lại cùng nhau liền có thể bố thành thiên hòa đại trận bình thường chuẩn thánh vào trận cũng sẽ bỏ mạng tại bên trong chỉ tiếc không người có thể đem tứ đại đèn hội tụ vào một chỗ năm đó thiên địa sơ khai hồng hoang trong thế giới có vô số thiên địa bảo mới thế nhưng pháp bảo lại là năm chắc mà lại là nguyên bộ tỷ như giống tiên thiên hồ lô chỉ có bảy cái tiên thiên ba tiêu phiến chỉ có hai cái ngũ phương cờ có năm cái chu tiên tứ kiếm có bốn cái nguyên đồ a tị cũng là hai cái tự nhiên thiên đ i ệ tứ đại linh căn thứ nhất liền là linh cứu đèn đèn này chính là nhiên đăng đạo nhân phối hợp linh bảo hơn nữa là thiên địa nhân ba đèn bên trong người đèn đèn bên trong hỏa diễm xưng là u minh quỷ hỏa chính là tứ đại thiên hỏa một trong xuyên thấu qua hỏa diễm có thể thấy sinh linh kiếp trước kiếp này quả nhiên cao minh trần lâm nhớ kỹ kiếp trước thấy t ử hà thanh hà liền là này linh cứu đèn bấc đèn biến thành đương nhiên tại một phương thế giới này mấy ngàn vạn năm qua đi cũng không biết là thật là giả hắn cũng không phải thời đại kia người ngược lại một câu này linh cứu đèn vẫn là rất lợi hại đệ nhị ngọn đèn liền là bắt cảnh cung đăng uy lực so linh cứu đèn hơi mạnh một điểm này bắt cảnh cung đăng chính là thái thượng lao quân tại tử tiêu cung bên ngoài ph chính là thiên địa nhân ba đèn bên trong đèn đèn bên trong chứa tứ đại thiên hỏa một trong phần thiên tự hỏa không giống với linh cứu đèn công năng kỳ lạ bát cảnh cung đang uy lực kinh người một khi thi triển có thể phần thiên nấu hải luyện hóa và vật ai có thể nghĩ đến uy lực như thế to lớn bảo vật thế mà bị thái thượng lão quân đuôi đèn chiếu sáng công cụ phung phí của trời thế nhưng người ta bảo vật nhiều a thật giống như có một câu nói rất hay có tiền tùy hứng thứ ba ngọn đèn tên là ngọc hư lưu l Li y đăng đèn này chính là ngọc hư công nguyên thủy t i ê n tôn pháp bảo đồng dạng là được từ tại phân b ả n nhai chính là thiên đèn ba đèn bên trong thiên đăng ở trong chứa t chính là giữa thiên địa vì số không nhiều có thể tiêu trừ nghiệp trướng trí bảo bảo vật này có thể do xét vạn vật vạn linh nhưng là do ở nguyên thủy thiên tôn pháp bảo nhiều lắm đèn này đồng dạng khó thoát cùng bắt cảnh cung đăng một dạng vận mệnh bị nguyên thủy thiên tôn làm trong ngày thường giảng đạo chiếu sáng tác dụng cuối cùng một chén nhỏ đèn cái kia chính là bảo liên đăng cũng là bốn ngọn đèn chờ bên trong cường đại nhất một kiện chính là tiên thiên tứ đại linh đèn đứng đầu uy lực to lớn đồng thời lực phòng ngự kinh người pháp lực đầy đủ điều kiện tiên quyết có thể đứng ở thế bất bại bản thân trong tay nữ hoa nương nương sau này bị nữ hoa nương, nương ban cho tam thánh mẫu bảo liên đăng Lại là năm n đó chương n bảy trăm tám mươi một cựu thiên thập địa kinh nếu như nói người nào pháp lực thích hợp nhất bảo liên đăng rất nhiều người sẽ nói tam thánh mẫu đúng bằng không hắn cũng sẽ không bị nữ hoa ban cho bảo liên còn có liền là dương tiện bởi vì hắn thật có thể xu thế còn có chầm hương hắn cũng sử dụng qua t đúng h n chính mình có so a n âm bạo kích trả về trần lâm hít sâu một hơi không nên quên mình bây giờ là chờ giá bạo kích một ngày mười lần hiện tại mới sử dụng một lần côn lộ kính đạt được n ộ đạo bộ đoàn lúc này trần lâm đem bảo liên đăng đưa cho diệu thiện nói ra sư tỷ như thế chính là bảo liên đăng ngươi cầm trước ồ diệu thiện hai mắt sáng lên c ự c phẩm tiên thiên linh bảo không sai đáng tiếc so côn lôn kính kém một chút nếu là bốn ngọn đèn xoay sở đủ liền tốt khu khu khu trần lâm lập tức hò khan bốn ngọn đèn xoay sở đủ chính mình cũng muốn à, thế nhưng có rất lớn hy vọng thế nhưng hy vọng về hy vọng cuối cùng có thể hay không xoay sở đủ còn không biết còn cần thật tốt ngự tính một phiên hệ thống ra sức điểm ta muốn tứ đại linh đèn a keng k ý chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo liên đăng phù hợp bảo kích trả về điều kiện bảo vật này vì bảo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bảo kích trả về đ ạ t được ngọc hư lưu ly li đăng thỏa trần lâm thở dài một hơi tứ đại linh đèn không nhất định đạt được thế nhưng ít nhất phải đến hai đại linh đèn sao có thể cùng sư tỷ giao nộp trần lâm mỉm cười nói ra không có vấn đề không phải liền là tứ đại linh đèn sao an bài bảo liên đăng có ta liền cho ngươi thêm một chén nhỏ ngọc hư lưu ly li đăng tốt nói xong trần lâm liền đem ngọc hư lưu ly li đăng đưa tới tuất hai ngọn đèn còn kém hai ngọ rõ ràng diệu thiện tiên tử rất hài lòng thế nhưng nàng muốn là tứ đại linh đèn hiện tại còn kém hai ngọn lập tức một mặt m ỉ m cười mặt mũi tràn đầy sáng ngời có thần nhìn xem trần lâm ý k i a không cần nói cũng biết trần lâm cũng không dám đem lời nói đ ầ y chỉ có yên lặng hệ thống gọi hy vọng hệ thống cho thêm chút sức cho vật mình muốn k e n hệ thống vang lên ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử c ự c phẩm tiên thiên linh bảo ngọc hư lưu ly li đăng phù hợp bạo kích trả về điều kiện bảo vật này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được bắt cành cung đăng ha, ha quả nhiên thỏa ba ngọn đèn Bảo bắt bà bài cảnh phải giao lao mong sao Liên Lưu Ly là Lại Lâm lúc Lưu Ly làm hiện tại là bắt cảnh hơi, tới, nói đại tới Đăng, Ngọc Đăng, cung đăng. nộn. Trần này nắm Ngọc hư li Đăng đưa tới, nói ra, nếu bà đại nhân ấn, cũng đưa có Hư thể hít Hư sâu một ta Tốt. à. ra, an ra diệu thiện hiện tại hai mắt sáng lên rất là hài lòng nói hiện tại còn kém linh cứu đèn cũng cùng một chỗ lấy ra đi linh cứu đèn sao trần lâm nói ra n à y linh cứu đèn trong tay nhiên đang p h ậ t tổ ta nhìn một chút có thể hay không lấy ra diệu thiện tiên tử tức giận nói ngọc hư lưu ly li đang còn trong tay nguyên thủy thiên tôn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 đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo linh cứu đèn đủ bốn đại tiên thiên linh đèn lần này có khả năng giao nộp trần lâm rất là sảng khoái đem linh cứu đèn đưa tới nói ra ngươi ra môn giữ lời hứa an bài cho ngươi liền an bài cho ngươi thấy không cái này là linh cứu đèn hảo hảo thu về một thoáng xoay sở đủ tứ đại linh căn là có thể bố thành thiên hỏa đại trận bình thường c h u ẩ n thánh vào trận cũng sẽ bỏ mạng tại bên trong nói cách khác thánh nhân giết không được thế nhưng trần thánh tùy tiện tạch tạch tạch giết lung tung một trận trần lâm phát hiện nay chút pháp bảo đều ưa thích bố trí xuống đại trận thì như hà đồ lạc tư bố trí thành hà lạc đ Thiên thiên đèn đèn, t lần, lần này g bạo kích trả í về hắn nhưng không có ở trong lòng đưa đến mà là toàn bằng cơ duyên ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử thực phẩm tiên thiên linh bảo linh cứu đèn phù hợp bạo kích trả về điều kiện bảo vật này vì bạo kích trả về ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được cựu thiên thập địa kinh một môn địa kinh c h u ẩ n thánh công pháp kỳ thật đến lúc này trần lâm cũng biết thiên kinh thánh nhân tuyệt học địa kinh c h u ẩ n thánh tuyệt học đều là hỗn độn chư a mở hỗn độn ma thần tuyệt học tựa như là chính mình trước đó lấy được lục đạo luân hồi thiên công tổ long thiên công bất tử thiên công hồng loan thiên cung một dạng hiện tại này cựu thiên thập địa kinh cũng là một môn t r u y n thánh tuyệt học bất quá cũng là nhìn một chút này cựu thiên thập địa kinh đến cùng là chuyện gì xảy ra phát bảo không có thế mà biến thành tuyệt học nhận lấy trần lâm lúc này lựa chọn nhận lấy theo một tiếng nhận lấy trong n g a y mắt môn này cựu thiên thập địa kinh liền ra hiện tại trong đầu của hắn cấp tốc bị hắn hấp thu sau đó biến thành thuộc tại công lực của mình a thứ này lại có thể là một môn phụ trợ thần thông giống như là một cánh cửa một dạng cựu thiên thập địa có thể đi bất kỳ địa phương nào chỉ cần ý niệm trong lòng cùng một chỗ một cánh cửa mở ra là có thể đi tới cũng chính là lấy côn lôn kính một bộ phận thần thông côn lôn kính liền là điều khiển thời không hắn chẳng những có thể đi bất kỳ địa phương nào còn có thể đi quá khứ tương lai thế nhưng lấy cũng không thể thay đổi cái gì đi qua bất biến không thay đổi tương lai không thể nằm lấy cũng là thời gian bảo thạch trước đó trần lâm phát hiện chính mình hệ thống bạo kích trả về ban thưởng thế mà không có bị hiện lộ ra mặc kệ ngược lại này thời gian bảo thạch hiện tại thuộc về mình tại trong tay của mình bắt hắn tác dụng gì nghĩ thông suốt này chút trần lâm cũng không quan trọng bất quá cựu thiên thập địa kinh vẫn là có thể tu luyện một phiên ít nhất sử dụng hết sức thuận tiện v ớ i v ạ n trước đó đạt được vô số kinh nghiệm hiện tại có khả năng tuân cựu thiên thập địa hết thẻ chín tầng công pháp mỗi một tầng mười cái cảnh giới hết thẻ chín mươi tầng soạn ảnh thiên kinh thiếu đi mười tầng dù sao một cái thiên kinh một cái địa kinh Nếu như chương ó t ể bảy trăm tám mươi hai một khối tạo hóa ngọc điệp còn hắn suy nghĩ một chút có khả năng muốn đem hắn thôi diễn đến thiên kinh đẳng cấp còn không phải hắn có thể làm được cho dù là có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cũng không được trừ phi đạt được càng nhiều tạo hóa ngọc điệp muốn đạt được tạo hóa ngọc điệp trần lâm nhưng không có tuyên bố nhiệm vụ mặc cho ai đạt được cũng không có khả năng lấy ra trao đổi còn không chính mình cầm ở trong tay tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người lấy đi trần lâm điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có tạo hóa ngọc điệp chỉ có thể dựa vào cơ duyên của mình nay tới tiên thiên đồ vật hỗn độ n linh bảo mảnh vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được căn bản không tính toán ra được đúng hiện tại nhiệm vụ thứ nhất là tìm tới tạo hóa ngọc điệp mình bây giờ hỗn độn ma thần thân thể ở trong tầm tay thế nhưng nội tỉnh còn không có đi đến đ ỉ n h phong còn không phải đột phá t h á n h nhân thời điểm thế nhưng muốn đột phá t h á n h nhân không thể nghi ngờ đạt được tạo hóa ngọc điệp đối trợ giúp của mình đem sẽ rất lớn giờ khác này trần lâm tâm động tìm tạo hóa ngọc điệp tạo hóa ngọc điệp lớn nhất một khối tại hồng quân láo tổ trong tay thế nhưng vẫn có một ít mảnh vỡ tản mát các nơi tìm tới những mảnh vỡ này tự nhiên có khả năng tăng lên tu vi của mình lĩnh hội đại đạo tạo hóa ngọc điệp ầ n chứa ba ngàn đại đạo muốn thành thánh biện pháp tốt nhất liền là lĩnh nộ quy tắc hoặc là lĩnh nộ ba ngàn đại đạo thế nhưng vô luận là loại nào đều hết sức khó khăn hết sức khó khăn biết hồng nông tử khí sao có được hồng nông tử khí là có thể từ đó đạt được ba ngàn đại đạo trở thành thiên đạo t h á n h nhân trần lâm trước đó liền bạo kích về còn được đến một sợi thế nhưng bị hắn cho tuân còn được đến hồng loan thiên kinh mà lại hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua dùng hồng nông tử khí thành thá nhưng là mình không cần không nên quên chính mình mấy cái đệ tử đạo lữ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chính mình trở thành t h á n h nhân trở thành đạo chủ đạo lữ của mình đệ tử cũng ít nhất là t h á n h nhân hắn muốn rèn đúc một cái to lớn thiên địa tới đến mức hồng hoang vũ trụ chín đại thánh nhân là cực hạn ta liền sáng tạo một cái cường hãn hơn cực hạn thế giới tới a bất quá tạo hóa ngọc điệp chính mình không đi tìm có thể để cho mình mấy cái đệ tử đi tìm a nhìn một chút chính mình mấy cái đệ tử cũng nên đi lịch luyện một phen võ chiếu trần thạch sinh giang ly tiểu bạch ngay tại lúc trần lâm muốn cái gì tới cái đó giang ly trở về. Cao h ứ n g dâng cho Trần lâm dâng lên một lên Lâm k i ệ n Ban bảo vật. t đầu ra ầ n Lâm lơ sư n h ư n g k h i g i a n g l y x u ấ t ra lễ vật t h ờ i điểm t r ầ ngọc Lâm điệp là một k h ố i n h ỏ t ạ o hóa ngọc đ i ệ p Tốt, tốt. giang ly n g ư ơ i này một khối tạo hóa ngọc điệp là địa phương nào lấy được giang ly nói ra sư phụ khối này tạo hóa ngọc điệp là đ ệ tử t h e o một cái đấu g i hội á b ê n trên lấy được lúc ấy đệ tử thấy khối ngọc thạch này liền phát hiện hết sức không giống nhau lập tức vỗ xuống sau này mới biết được là tạo hóa ngọc điệp đệ tử biết sư phụ có một khối tạo hóa ngọc điệp cho nên liền lấy đến cho sư phụ ngươi trần lâm rất là hài lòng cái này là vận khí a cái này đệ tử không thu không tốt này miếng tạo hóa ngọc điệp sư phụ vừa v ặ n cần nói đi muốn ban t h ư ở n g gì giang ly lắc đầu nói đệ tử không muốn ban t h ư ở n g gì chỉ cần cao hứng liền tốt đệ tử có tu vi hiện tại kỳ nộ g toàn bộ nhờ sư phụ ngươi chuẩn tiên đế đ ỉ n h phong so phụ thân ta tu vi đều cao đây đều là đệ tử phải làm đối tại sư phụ của mình giang ly là theo sâu trong đ ấ y lòng thấy bội phục dạng này sư phụ ai không muốn muốn dạng này sư phụ mới là hắn giang ly vinh hạnh lớn nhất cả đời này đều bởi vì vì sư phụ của mình mà thay đổi hạ tự nhiên muốn nắm sư phụ của mình đặt ở vị thứ nhất sư phụ của mình chính là mình thiên chơi sập xuống có sư phụ chịu lấy sư phụ liền là chỗ rửa của mình trần lâm lắc đầu nói có công liền muốn thưởng như vậy đi pháp bảo công pháp ngươi cũng có thần thông vi sư truyền thụ cho ngươi một môn tốt tu luyện đại chu thiên kiếm pháp trí tôn quyền pháp giống như không có truyền thụ trần lâm đột nhiên phát hiện võ học của mình vẫn là có ít mặc dù bây giờ hắn là lôi trấn tử thần ma thân thể thế nhưng dù sao cũng là nhân loại tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia lúc này trần lâm nói ra như vậy đi vi sư truyền thụ cho ngươi một môn trí tôn quyền pháp tốt Nghĩ học tự ớ tới giới i tối hồi liên Giang tôn tu thụ tốt. tạ t quyền đang hắn luyện cảnh đang chuyển luân quyền mừng sau Pháp, Pháp phụ, chờ sư cao đó đạo Đà lục Ly rỡ.、Tự、nhiên biết môn này trí tôn quyền pháp lợi hại nhất là làm trần lâm từng cái đem trí tôn quyền pháp giảng giải về sau càng là không thể tưởng tượng nổi này trí tôn quyền pháp lại có uy lực như thế là nhân tộc tuyển học tối cao một trong vương đạo s á t quyền hoàng đạo bà quyền đế đạo thần quyền thiên đạo thanh quyền thánh đạo đạo quyền lục đạo luân hồi quyền mỗi một quyền đều uy lực vô song sáu chiêu hợp nhất cái tiêu chính là trí tôn quyền pháp c h u ẩ n thánh tuyệt học cách đi ra cũng là như thế là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện quyền pháp nhân tộc thi triển có thể phát huy tám mươi phần trăm vi lực tộc khác tu luyện chỉ có thể phát huy sáu mươi phần trăm vi lực nếu như là yêu tộc thi triển hai mươi phần trăm vi lực đều không phát huy ra được theo trần lâm từng cái giảng giải rất nhanh giang ly liền đem môn quyền pháp này nắm giữ sư phụ đệ tử phát hiện một điểm phạm là sư phụ n g ư ơ i truyền thụ giảng giải võ học ta tu luyện phá lệ cấp tốc làm ít công to nhưng làm mình tu luyện tuyệt học cũng rất khó linh mộ thậm chí tu luyện khó khăn tầm t ầ n cửa ả i khó vô số a đúng i ể bị trần lâm nói chuyện giang ly cũng là bình thường trở lại cáo tử trần lâm cũng có thời gian bạo kích trả về trí tôn quyền pháp thuộc về hệ thống ban thường thế nhưng hiện tại là hoàn chỉnh trí tôn quyền pháp có thể bạo kích trả về keng ký chủ truyền thụ đệ tử ban thưởng nhân tộc tuyệt học mạnh nhất một trong trí tôn quyền pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn bạo kích trả về đạt được đọ sức long thiên trải qua lại có thể là một môn thiên kinh mà lại là chuyên môn khắc chế long tộc thiên kinh phượng hoàng nhất tộc tuyệt học tổ phượng sáng tạo phượng hoàng nắm giữ tiên thiên âm dương ngũ hành khí đã sớm cơ hồ mất tích cũng chính là long tộc vẫn tồn tại long tồn t ù sao lúc trước so phượng hoàng kỳ lân đều nhiều hơn một chút mặc dù cuối cùng lưỡng bại câu thương thế nhưng phượng hoàng cùng kỳ lân trên cơ bản d i tộc long tộc vẫn tồn tại mấy k h ỏ a trứng rồng này mới không còn bị diệt tộc đọ sức long thiên trải qua chuyên môn vì đối phó long tộc tồn tại uy lực kinh người trần lâm cũng rất là ngoài ý mớn không sai thu bất quá bây giờ kinh nghiệm sử dụng hết lại muốn bạo kích trả về một phen lúc nào hồi trở lại tiệt giáo giảng đạo một lần chẳng phải cái gì cũng có sao đây đối với trần lâm lai nói quá chuyện quá đơn giản tình nói làm liền dám trần lâm tâm tư quen thuộc dâng lên đương nhiên tiếp xuống liền là như thế nào dung nạp này tạo hóa ngọc điệp chỉ có nhường tạo hóa ngọc điệp hấp thu này một khối chương h ợ bảy trăm tám mươi ba tìm thông tin đi cả khối tạo hóa ngọc điệp trọn vẹn bóng dầu cười to hình tròn ở giữa nhất có cái lỗ tròn nhưng lại bị nã thành chín khối bản thân là hôn đ ộ n linh bảo trong đó lớn nhất một khối bị hồng quân đạo nhân chiếm được chiếm cứ một phần hai còn lại một phần hai biến thành tám khối lớn chiếm cứ này còn lại một phần hai một phần ba mà trần lâm này một khối mở ra là một phần năm g á n vẻ giang ly mang về này một khối đại khái chỉ có không đến một phần m ư ơ i sáu thế nhưng thịt mũi cũng là thịt ta phải biết hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa ba ngàn đại đạo mặc dù chỉ có một phần mười sáu thế nhưng y t hiện nguyên ẩn chứa mấy chục loại thiên địa đại đạo trần lâm không có tính toán dùng ba ngàn đại đạo thành thánh mà là dùng quy tắc thành thánh hắn hiện tại liền có nhiều môn quy tắc thiên kinh tu luyện tới cực hạ n liền là quy tắc bất tử nôn xuất p h á p tùy vận mệnh triệu hoán lục đạo luân hồi vô hạn phân thân hóa long các loại mỗi một loại quy tắc đều có thể nhờ vào đó thành thánh đương nhiên điều kiện tiên quyết là trở thành truẩn thánh đỉnh phong về sau hoặc là có hỗn độn ma thần thân thể hoặc là liền là đạt được tiên thiên hồng mông từ khí một bước này đường đi tới chỗ nào? sau này hay nói đi muốn không đang tìm cá nhân truyền thâu công lực lần thứ tám truyền thống công lực nhường công lực của mình đi đến đ ỉ n h phong sau đó tại n g ộ đạo n g ộ đạo kém một chút đương nhiên lần này đạt được một khối tạo hóa ngọc điệp tất nhiên sẽ nhường tu vi của mình đạt được tăng lên mà lại tăng lên một đ o ạ n giải không biết còn lại mấy khối tạo hóa ngọc điệp ở nơi nào trần lâm nghĩ đến một người có lẽ hắn biết thông thiên giáo chủ nói đến mình tới tiên giới còn chưa có đi gặp hắn muốn không đi gặp thấy suy nghĩ cùng một chỗ trần lâm đã xảy ra là không thể ngăn cản lúc này làm ra quyết định đi tìm thông thiên giáo chủ t hữu giáo t h ê n g i chủ chính mình kết vô loại nay cũng nói là thông thiên giáo chủ minh đạt đáng ra tán dương một mặt nhưng cũng bởi vì biểu hiện này đến cùng nhân giáo siện giáo thậm chí tây phương hai giáo hoàn toàn không hợp thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại bản thân liền là một loại nhân nghĩa thể hiện tại phong thần c h i chiến bên trong mặc dù môn hạ đệ tử nhiều lần bị xiển giáo sát hại trong lòng tức giận cũng chưa từng xúi d ụ c môn hạ trả thù xiển giáo còn nhiều lần nhắc nhở môn hạ không thể gây thương xiển giáo đệ tử tính mệnh cũng có thể gọi là nhân đáng tiếc là hắn nhân lại đổi lấy là t i ệ t giáo diệt vong bởi vì tam giáo ký tên phong thần bảng thông thiên giáo chủ tự biết t i ệ t giáo môn nhân có thật nhiều người sẽ chết sau phong thần vì tận lực tránh cho tử vong thông thiên giáo chủ viết dụ thiếp kề sát ở ngoài cung giáo môn người riêng phần mình đóng cửa bảo vệ chặt không nên tùy tiện xuống núi nhưng mà hắn phen này cách làm ngược lại là hại tiện giáo h người ta có thể không hiểu quy củ a người khắp nơi nhung cho người ta lại khắp nơi đóng chặt đầu tiên là quảng thành tử đánh chết hỏa linh thánh mẫu thu được p h á p bảo của hàn áng văn quan quảng thành tử không dám đem bảo vật này chiếm làm của riêng thế là tới bích du cung trả lại cho thông tiên giáo chủ thông tiên giáo chủ nói cho quảng thành tử nói là hỏa linh đứng lê thánh mẫu gieo gió gờ bão cũng khiến cho hắn chuyển cáo khương tử nha trên bảng trung thần nghĩa sĩ cùng với khó thành tiên đạo mà thành thần đạo người sẽ bởi vì phúc duyên nông cạn mà tiến hành niêm phong nếu như tiệt giáo môn nhân g á m hạ núi ngăn cản khương tử nha có thể tùy ý khương tử nha dùng đà thần tiên đa Tiết giáo chúng đệ tử tại bích dù cung bên ngoài nghe được thông tin ê giáo chủ không vì hỏa linh lừa gạt hộ vĩnh thánh mẹ cái giỏ cưới hồng làm chủ ngược lại tùy ý xiển giáo khi dễ mười phần không cam l ò n g thừa dịp quảng thành tử ra bích dù cung bên ngoài lúc tới vây công hắn quảng thành tử bất đắc di trở về bích dù cung cầu cứu thông tin ê giáo chủ thông tin ê giáo chủ tướng l ĩ n h đầu vây công quảng thành tử quy linh thánh mẫu gọi tiến cung bên trong nói cho nàng biết là hỏa linh thánh mẫu không nghe lời dạy tự dước lấy họa làm trừng phạt thông tin giáo chủ nhường quy linh thánh mẫu về sau không cho phép vào, vào trong bích dù cung nghe giảng đệ tử khác thấy thông tin giáo chủ cách làm, trong lòng càng thêm không cam thừa dịp quảng thành tử xuất cung sau lại tới vây công hắn quảng thành tử đành phải lại trở về bích du cung thông thiên giáo chủ thấy thế giận dữ đem ngoài cung chúng đệ tử gọi đến cung nội quát tháo bọn hắn không tuân thủ thanh quy mạnh sinh s ự đoan quảng thành tử lúc này mới có thể rời đi quảng thành tôn trọng trương hòa tử sau khi rời đi t i ệ t giáo đa bảo đạo nhân vũ cáo quảng thành tử nói hắn tự cao tự đại xưng ơ xiển giáo pháp thuật cao cường t i ệ t giáo pháp thuật đều là bảng môn tà đạo thông thiên giáo chủ cho rằng quảng thành tử là thành thật q u tử sẽ không nói loại lời này nhưng mặt khác môn đồ đều tới làm chứng kể ra quảng thành tử vô lễ thông thiên giáo chủ mới vừa tin bảo hắn nhường kim linh thánh mẹ mang tới chu tiên lục tiên h ạ m tiên tuyệt tiên thử nước mắt châu b ù n kiếm cũng chu tiên trận đồ giao cho đa bảo đạo nhân khiến cho hắn tại giới bài quan bảy một chu tiên trận nhìn một chút xiển giáo người ứng đối ra sao khương tử nha binh tiến vào giới bài quan các nơi tiên nhân lần lượt ở đây gặp gỡ thông thiên giáo chủ tới gặp nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn chất vấn thông thiên giáo chủ nếu lúc trước cùng một chỗ ký tên phong thần bảng vì cái gì lại lật l ọ n bày xuống hung át như thế trận pháp thông thiên giáo chủ thì biểu thị là bởi vì quảng thành tử nhục mạ thiện giáo hồ sư tôn hồng quân một giáo truyền ba bạn m nhưng nguyên thủy thiên tôn không phải cũng cùng mình là một m bản tương truyền sao nguyên thủy thiên tôn cho rằng chính là bởi vì thông thiên giáo chủ thu đồ đệ c h ẳ n g phân biệt được người cùng động vật mới đưa đến môn hạ đệ tử nhân môn hành vi mang ham rợ gây xích mích thông thiên giáo chủ cho là mình hữu giáo vô loại không thể là xiển giáo nhục mạ tiệt giáo lý do thế là mời nguyên thủy thiên tôn tới phá chu tiên trận nguyên thủy thiên tôn theo chu tiên môn vào trận thông thiên giáo chủ phát trưởng t â m lôi thôi động chu tiên kiếm đem nguyên thủy, nguyên thủy thiên tôn lược trận sau liền đi ra lao tử đến về sau lại đem thông thiên giáo chủ chỉ trích một trận thông thiên giáo chủ tức không nhịn nổi cùng lao tử mời đến tây phương chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng nguyên thủy thiên tôn chung bốn người phân biệt theo cách đổi khảm chấn bốn phương vị tiến vào chu tiên trận thông thiên giáo chủ tại bát quái đài bên trên tôi đ n g chu lục hãm tuyệt chờ tứ tiên kiếm tới thương nguyên thủy thiên tôn bọn bốn người bốn người các làm pháp bảo thần thông phòng hộ thông tin ê giáo chủ thấy không thể gây tổn thương không gây chạy o giáo cầm cả. chủ kiếm không tới giáp tiên Thông đánh đánh lá l i lại, mượn thổ mà lên, lại bị nhiên hải tiên kiếm đi. tiên giáo mượn mà độn lên, đăng đạo nhân dùng định hải châu đánh cũng quảng thành Thông đạo thổ rớt, tứ tử trở thừa châu chủ h ạ bị bị cơ cấp c trốn kiểm về sau tại tử c h i nhai l ậ p đàn thiết lập lục hợp thiên trên lá cờ viết lão tử nguyên thủy thiên tôn chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân khương tử nha trụ vũ vương cơ phát sáu người tính danh định dùng pháp hại chết sáu người này lại tại lâm đồng quan chức bảy vạn tiên trận tới cùng x i n giáo đ ạ sức t h ô ngày kế tiếp thông tin giáo chủ xuất cựu diệu tinh quan nhị thập bắt tú chờ hết thệ thiệt giáo bái du trúc đệ tử tại vạn tiên trận bên trong cùng x i n giáo cùng tây phương giáo đại chiến thông tin giáo chủ không đi lại môn hạ đệ tử có vô tội bị giết có thấy tình thế không ổn chạy trốn có bị tây phương giáo lấy đi trường nhị định quan tiên cầm lục hồn phiên lâm trận phản chiến Vạn về đại bại tàn tiên trận sau đó hồng quân đạo nhân vì lão tử nguyên thủy thiên tôn thông tiên giáo chủ ba người giảng hòa cũng nhường mỗi người bọn họ nuốt vào một hạt độc dược để bọn hắn thể không nổi tiếng đánh đối phương suy nghĩ diên phần mình về núi khắp nơi nhường nhịn cuối cùng lại làm cho đệ tử tổn thất nặng nề thiệt giáo kém chút bị diệt nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân cảng là cấu kết người ngoài huynh đệ tương t à n cuối cùng thành một người cô đơn tiếp trước trần lâm xem phong thần bảng thời điểm nhất không bình liền là thông thiên giáo chủ hắn có khả năng thấy thiệt giáo đệ tử đánh bại xiền giáo đệ tử nhiều sẽ không đau hạ sát thủ thế nhưng xiền giáo đệ tử lại là thống hạ sát thủ thậm chí liền nguyên thủy thiên tôn bực này thánh nhân đều không cần mặt mũi tự mình ra tay nhất là tam tiêu nương nương n à y tam tiêu nương n đáng giá là vân tiêu q u n h tiêu cùng bích tiêu ba người ba tỷ bội tại tam tiên đạo tu luyện là năm đã trèo lên đại la trí cảnh nhất là vân tiêu cảng là đi đến trần thánh tu vi ba người cũng đều là triệu công minh ba cái muộn muội triệu công minh tại thân công báo lửa rồi d ư ớ i xuống núi t r ợ giúp tân thương kết quả đây bị lục gáp đạo người ám x ứ đầu đinh bảy mũi tên sách b á i đi h ồ n p h á c h sau đó mệnh khương tử nhà tại sau hai mươi một ngày tại triệu công minh hai mắt cùng trái tim chỗ cắt bắn một tiễn đem hắn hại chết t à m tiêu nương, nương nghe ư ơ n n g nói huynh trưởng tin giữ lại thấy tận mắt huynh trưởng thảm trạng trong lòng đều bi phẫn thế là liền thể phải bắt được kẻ cầm đầu v ì huynh báo thủ mà này kẻ cầm đầu liền là lục á p cùng khương tử nha bích tiêu nương, nương đầu tiên là dùng hôn nguyên kim đấu bắt được lục á p dùng tiện bắn hắn t i ễ n lại dồn dập hóa thành cho bụi vân tiêu nương nương đang muốn tế lên kim giao tiễn lục áp thấy tình thế không ổn hóa trường hồng chạy trốn lục áp trốn vậy sẽ phải đối phó khương tử nha dù sao khương tử nha là chủ trì phong thần người tam tiêu nương nương cũng vô ý thật d i t hắn bản ý chẳng qua là muốn một cái nói xin lỗi lại không nghĩ rằng khương tử nha ủy vào nguyên thủy thiên tôn chỗ dựa vô pháp vô thiên căn bản không đem ba nhỏ để vào mắt thế là liền trực tiếp nhường x ỉ n giáo mọi người đọc thủ dẫn đến tam tiêu nương nương nhận khuất đủ tam tiêu nương, nương vô cùng phẫn nộ thế là bày xuống cựu khúc hoàng hạ trận thể phải thấy cái cao thấp tránh cái hiểu r Kiểu k lúc này tam tiêu nương nương nếu là trong lòng còn có ác nghiệm phát động hoàng hà trận trong trận thập nhị kim tiên trở là không sống nổi có thể tam tiêu mục đích chẳng qua là tìm cái thuyết pháp trừng trị đầu sọ căn bản không có cùng xiển giáo triệt để vạch mặt ý tứ cho nên đối xiển giáo một đám môn đồ vẫn là hạ thủ lưu tỉnh Đang ở vì cái gì các ngươi n tiệt h nghĩ giáo có ta tốt hậu xiển đ giáo nằm c không có ta cũng không cho phép ngươi tiệt giáo có thế là nguyên thủy thiên tôn hẹn xong đại sư huynh quá tiến lên thái thượng kỳ thật nhìn như thanh tĩnh vô vi trong lòng cũng đồng dạng loại suy nghĩ này thấy chính mình hai vị sư bà đến tam tiêu đối bọn hắn có thể là rất cung kính thậm chí là quýnh n thế nhưng hai người nhưng căn bản không linh tỉnh nhất là nguyên thủy thiên tôn cố ý chế nạo khiêu khích chọc giận tam tiêu nương nương này còn cao đến đâu lập tức nhường tam tiêu nương nương nhưng lại không biết này ở giữa hai người ý mớn liền dùng phạm thượng ngẫu nghịch hai người bọn họ vì mượn cớ đối tam tiêu nương nương độc thủ đây chính là đường đường hai vị thánh nhân a thế mà hợp lại đối phó tam tiêu nương nương ba cái van bối đệ tử kết quả v â n tiêu nương nương bị ép đến kỳ lân ngai xuống quỳnh tiêu bị ngọc như ý đánh cắp chết bích tiêu bị một cái bảo hạp hóa thành dòng máu ba người đều từng cái lên phong thần bảng về sau bị gia phong vì theo thế cảm ứng tiên cô mặc dù thần chức cũng không tính thấp nhưng các nàng nhất là tam tiêu ở trong v â n tiêu ký kết phong thần bảng thời điểm có thể là không có tên tam tiêu nương nương mà lại chuẩn thánh không cần l ê n bảng cho nên không chết mà là bị trực tiếp chấn áp tại kỳ lân ngai xuống cũng bị phong lại tiên cô một cái bị chấn áp tiên cô nguyên h â n từ đối với địch nhân kẻ địch lại đối n g u y ê lợi hại cay vô tình thương hại bọn hắn ba người đối mặt địch nhân là khắp nơi lưu t ì n h chỉ muốn tóm lấy kẻ cầm đầu lực á c chỉ cần muốn khương tử nha nói lời xin lỗi cũng xem như cho ca ca báo thủ thế nhưng xiền giáo không thèm nói đạo lý khắp nơi là địch thậm chí đối với các nàng t à n nhẫn hạ sát thủ không địch lại nguyên thủy thiên tôn liền tự mình ra tay vì phòng bị thông t i ê n giáo chủ thậm chí liên hợp lao thái thượng hai đại thánh nhân cùng một chỗ đối phó tam tiêu tội nghiệp tam tiêu vừa mới bắt đầu còn đối lao quân nguyên thủy hai vị sư ba cung cung kính, kính nghĩ tới có lẽ chính là phạm sai lầm trách phạt một chầu hoặc là có nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai vị sư bá vậy mà bông xuống thân phận của trường bối liên t h ủ lại đối với các nàng t à n nhẫn hạ sát thủ còn có liền là thạch ky nương mẹ có thể nói là chết nhất q a n luồng có thể nói là ứng một câu kiếm người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống na trá ham chơi cầm lấy h i ê n viên đế vũ khí nắm thạch ky nương mẹ đồ đệ cho bắn chết lúc ấy thạch ky nương mẹ nghe được chuyện này về sau dĩ nhiên không vui cho nên liền đi tìm na trá tính sổ sách hắn bản ý cũng chính là nhường na trá chịu nhận lỗi thôi ai biết na trá vô pháp vô tiền khẩu xuất cuốn ôn đến lúc này thạch ky nương mẹ cũng không muốn giết hắn chẳng qua là g i o hơn hắn một trận thôi ai biết na trá bị dạy dỗ liền chạy đi tìm sư phụ của mình ai biết thái ớt chân nhân cũng không phải thạch kỳ nương mẹ đối thủ thạch kỳ nương mẹ cũng không có làm khó thái ớt chân nhân dù sao đem người đánh bại mất hết mặt mũi ai biết thái ớt chân nhân làm thật hẹn hạn thế mà nhìn một cái từ phía sau đánh lén thạch kỳ nương mẹ trực tiếp dùng cựu long thần hỏa cháo tại chỗ liền đem thạch kỳ nương mẹ cho khống trụ tươi sống đem thạch kỳ nương mẹ cho thiêu chết kiếp trước trần lâm đang nhìn phong thần bảng thời điểm hận không thể chính mình trở thành thanh nhân nằm x i n giáo người g i t sạch sau đó đánh thái thượng lao quần một trận ki tiếp trước thấy tiểu thuyết truyền thuyết thần thoại thế mà tại một thế này toàn bộ đạt được xác minh toàn đều là thật nếu là thật những người này tốt nhất đừng trêu chọc chính mình nếu là trêu chọc chính mình chính mình không ngại đem bọn hắn toàn tiêu diệt thượng như là diệt quan âm một dạng chương bảy trăm tám mươi lăm đây là sư thúc thông thiên giáo chủ lúc này đã sớm không tại bích du cung mà là nằm ở tam thập tam thiên tri ngoại hôn độn thế giới bên trong xây dựng đạo tràng thượng thanh thiên bên trong mặc dù thiên định không có phong thần bảng bên trên đạo tràng t h ư thanh t h i n thế nhưng lưu tại thông thiên giáo chủ bên người đệ tử cũng là mấy cái đồng tử cùng kim linh thánh mẹ mà thôi đệ tử còn lại cũng đều tại riêng phần mình đạo tràng tu luyện làm trần lâm lai đến thượng thanh thiên trong nháy mắt thông thiên giáo chủ liền biết xem ra người đệ đệ này của mình tới thông thiên giáo chủ lời nhường kim linh thánh mẹ tại chỗ có chút lang thần lời này là có ý gì cái gì gọi là đệ đệ tới người nào là đệ tử của ai muốn biết mình sư phụ có thể là thanh nhân lại còn nói đệ đệ của mình này giống như không phải mình sư phụ lần thứ nhất nói ngay tại kim linh thánh mẹ nghi ngờ thời điểm thông thiên giáo chủ nói ra đi đem ngươi sư thúc mang vào sư sư thúc kim linh thánh mẹ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm chẳng lẽ mình là nghe lầm không thành chính mình có sư thuốc sao đi thôi thông thiên giáo chủ nói ra kim linh thánh mẹ không dám phản bác lập tức đi n g n e đón đi kim linh thánh mẹ chính là tây du ký bên trong treo đũa sư đổ bốn người đấu mẫu nguyên quân lúc ấy hắn nhưng là dùng mẫu thân tự cho mình là quan âm văn thủ phổ hiền đều dùng nữ nhi tự xưng có thể nghĩ hắn thân phận địa vị cao biết bao nhiêu mà hắn thân phận địa vị cũng xác thực rất cao vì tiệt giáo thánh nhân thông thiên giáo chủ môn hạ tứ đại thân truyền đệ tử một trong đồng thời lại là tiệt giáo ngũ đại thánh mẫu đứng hàng thứ nhất nó địa vị gần với đại sư h u n h đa bảo đạo nhân vì nữ tiên đứng đầu pháp lực cao cường có được p h á p bảo long h ổ như ý tứ tự tháp bảy xe xịn bay kim kiếm các loại hãn đạo hành càng hơn xiển giáo thập nhị thượng tiên vạn tiên trận cuộc chiến lúc kim linh thánh mẹ ra tay đánh chết hạo thiên thượng đế cùng giao chỉ kim mâu chi nữ long c á t công chúa cùng tiệt giáo phản đồ h n g cầm tại về sau trong chiến đấu lại cùng văn t h ủ quảng pháp thiên tôn phổ h i ề n chân nhân từ hàng đạo nhân đối địch chiến thắng về sau nếu không phải là bị nhiên đăng đạo nhân dùng định hải châu đánh lén lúc này mới mệnh t ă n g trong trận thái sư văn trọng nhất khí tiên dư nguyên đều là đệ tử của nàng hiện tại tứ đại đệ tử theo thủy tùng bảy tiên chỉ có hắn ở bên người hầu hạ thông tiên bất ngờ cũng là một tôn c h u ẩ n thánh tồn tại rất nhanh kim linh thánh mẹ liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử đi tới mặc dù nhìn xem tuổi trẻ thế nhưng toàn thân tán phát khí thế lại làm cho nàng thấy rung động thế mà không hiểu có một cỗ nhàn nhặt vì cảm giác nguy hiểm chính mình là ai có thể là c h u ẩ n thánh tại toàn bộ chư thiên văn giới c h u ẩ n thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một cái có thể trở thành c h u ẩ n thánh tồn tại đều là ghê gớm nhân vật cưỡng hãn cái này người nhất định chính là sư phụ nói tới sư thúc lại nói nơi này có thể là thượng thanh thiên không có sư phụ cho phép người nào có thể đi vào cho dù là chúng ta những đệ tử này không có sư phụ cho phép đều vào không được trước đó kim linh thánh mẹ còn đang suy đoán trần lâm rốt cuộc là ai hiện tại triệt để thật nghĩ cũng triệt để được trưng bày ở trước mắt triệt để bị biết rõ kim linh thánh mẹ đi đến trần lâm trước mặt rất là cung kính nói đệ tử kim linh b à i kiến sư thúc trần lâm gật gật đầu nói ta đại ca có đó không tại sư phụ đã đợi chờ sư thúc ngươi kim linh thánh mẹ toàn thân k h e run quả nhiên ngươi thế mà thật gọi sư phụ vì đại ca trần lâm gật đầu nói dẫn đường đi đi theo kim linh thánh mẹ trần lâm rất nhanh gặp được thông tin giáo chủ thông thiên giáo chủ tại trần lâm tiến vào tiên giới thời điểm ngay tại chú ý thế nhưng chú ý về chú ý khi hắn chân chính thấy trước mắt trần lâm thời điểm cũng bị trước mắt trần lâm cho giật này mình hắn thế mà từ trên người trần lâm cảm nhận được một vệ uy hiếp cái này triệt để rung động đến hắn đây là cái gì tình huống vì sao lại cảm nhận được uy hiếp t chính mình cái này tiểu đệ không đơn giản a đại ca muốn chết tiểu đệ ta trần lâm một cái lớn ôm liền ôm đi lên thông thiên giáo chủ hơi s ữ n g sở sau đó thản nhiên tiếp nhận mặc cho trần lâm cho mình một cái lớn ôm đây đối với thông thiên giáo chủ di nhiên là lần đầu tiên cho người ta ôm n h h đệ, n g ư ơ i có t h ể là p h i t h ă n g rất lâu, làm s a o h i ệ nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h i ê nghĩa n g h ĩ nghĩa nghĩa nghĩa n g h ĩ i nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n t h ĩ nghĩa n g h ĩ nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa k g h ĩ a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n t h ĩ a nghĩa nghĩa nghĩa n g h á n h h ĩ a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g t ĩ a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h ĩ nghĩa nghĩa nghĩa ngh lời này chẳng phải là nói hắn phi thăng mới không bao lâu hiện tại đã đi đến c h u ẩ n thánh trần lâm đây là không biết kim linh thánh mẹ ý nghĩ bằng không cam đoan nói cho hắn biết chính mình không phải tu luyện bao lâu mà là căn bản không bao lâu mình bây giờ tu vi đã đi đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phòng mới bỏ ra năm mươi năm ở giữa không biết làm cảm tưởng gì a hắn kim linh thánh mẹ tu luyện năm trăm triệu năm không có thế nhưng năm ngàn năm vẫn phải có so sánh một chút có hay không một loại loại sống đến cầu trên người cảm giác tự nhiên là có bất quá lúc này trần lâm cũng mặc kệ những thứ này hắn lần này tới thông thiên giáo chủ nơi này là cầu việt tới đại ca lần này ta tới là muốn hỏi hỏi ngươi cũng đã biết địa phương nào có tạo h ó a n g ọ c điệp trần lâm nói thẳng ra chính mình lần này mục đích tạo h ó a n g ọ c điệp thông thiên giáo chủ tự nhiên biết hồng quân lão tổ chỗ nào liền có lớn nhất một khối nhưng là năm đó tạo h ó a n g ọ c điệp bị đánh nát về sau hóa thành nhiều khối cũng bị tách ra nhiều khối nhưng mà cũng đúng là như thế giữa thiên địa có chín khối thông thiên giáo chủ nói ra nếu hiện đ ệ ngươi hỏi thăm đại ca cũng không có cái gì tốt dầu d i m đang hào đại ca nơi này có một khối muốn cho ngươi đi nói xong thông thiên giáo chủ liền đem tạo hoàng ọ c điệp chỗ nào ra tới quả nhiên là tạo h o à ngọc điệp đối với trần lâm lai nói bây giờ được hai khối này một khối liền là khối thứ ba trừ ra hồng quân đạo tổ này một viên chính mình còn kém năm mai xoay sở đủ còn lại mấy cái nhờ một viên l ĩ n h mộ của mình lực liền cường hãn một phần đối với này chút tạo hóa ngọc điệp trần lâm có thể là muốn có được vô cùng a hiện tại cơ sẽ thả trước mặt mình tự nhiên không k h á c h khí tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp đột nhiên trần lâm trong lòng hơi động hắn nghĩ tới một loại tốt đạt được hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp phản phất lúc này xuất ra trong tay mình đến tạo hóa ngọc điệp nói ra đại ca muốn không tiểu đệ nắm này tạo hóa ngọc điệp cho ngươi thế nào này có thể là đồ tốt tiểu đệ ta lấy đi tác dụng không lớn. thế nhưng trong tay ngươi tất nhiên cũng có khả năng phát huy ra càng lớn tác dụng tới thông tin ê giáo chủ cũng là xứ sở ban đầu chính mình là muốn cầm lấy tạo hóa ngọc điệp cho chính mình cái này tiểu đệ làm sao kết quả là chính mình tiểu đệ cho mình mà lại mơ mơ hồ hồ còn nhận lấy thông tin ê giáo chủ nhưng không biết lúc này trần lâm có thể là sướng đến phát rồi rồi lần này bạo kích trả về mục tiêu có thể là hàn thánh nhân a không biết có thể bạo kích trả về ra cái gì tốt bảo vật lần trước liền được ích lợi không nhỏ đạt được diệt thế tối say để cho mình t r u y n thánh đình phong trực tiếp có được thánh nhân chiến lược Chương 786, trước đó diện thế lớn mãi hiện tại hỗn độ linh bảo phát đại phá hát t h ầ n lâm còn muốn lấy có thể bạo kích trả về cùng hồng quân láo tổ một dạng lớn nhỏ tạo hóa ngọc điệp như vậy đủ rồi không nghĩ tới là nguyên một khối nay hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp có thể là ghi chép đại đạo tam thiên cùng hai thiên thần phủ hỗn độn thanh l i ê n cũng vì hỗn độn linh bảo bởi vì khai thiên mà tổn hại sau đại bộ phận vì hồng quân láo tổ đạt được giúp đỡ thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên chính quả trước đó trần lâm dựa vào này miếng tạo hóa ngọc điệp để cho mình được ích lợi không nhỏ đạt được chỗ tốt rất lớn lần này vốn là nghĩ đến đạt được tạo hóa ngọc điệp trở thành thành nhân hiện tại hết thể sẵn sàng có thể nói chỉ kém đ ô n g phong trần lâm trong lòng hơi động nói ra đại ca có thể hay không giúp ta một chút sức lực ta muốn thành cựu hỗn độn ma thần thân thể mặc dù thông thiên giáo chủ là thánh nhân thế nhưng trần lâm vẫn là có thể cảm nhận được thông thiên giáo chủ chân thành mà lại hắn tin tưởng thông tin ê giáo chủ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nếu dạng này h ạ tất quả nhiên trần lâm lời nhường thông tin ê giáo chủ giật này mình hỗn độn ma thần chưa thành thánh trở thành hỗn độn ma thần muốn biết mình cũng là trở thành thánh nhân về sau mới chậm rãi trở thành hỗn độn ma thần tại hồng hoang thế giới một mực lưu truyền dạng này một cái thuyết pháp thánh nhân tất nhiên là hỗn độn ma thần hỗn độn ma thần cũng tất nhiên là thánh nhân vô luận ngươi là t r ư ớ c trở thành thánh nhân vẫn là chức trở thành hỗn độn ma thần đều mang ý nghĩa ngươi trở thành thánh nhân liền có thể rèn đúc hỗn độn ma thần mà ngươi nghĩ rèn đúc hỗn độn ma thần như vậy ngươi là có thể trở thành thánh nhân trước đó đột nhiên thấy trần lâm kỳ thật thông thiên giáo chủ cũng bị giật mình têu lên hắn nhưng là biết mình vị đệ đệ này tu vi tại thiên nguyên thế giới gặp phải thời điểm chính mình vị đệ đệ này mới chân tiên tu vi hiện tại trần thánh đ ỉ n h phong ở giữa khoảng cách bao lâu mới không quan trọng mấy chục năm mà thôi hiện tại mấy chục năm đều là ít thông thiên giáo chủ hít sâu một hơi nói ra t ố t ta g i ú p ngươi trần lâm cười đa t ạ đại ca tương trợ thông thiên giáo chủ nói ra bất quá ngươi trở thành hỗn độn ma thần thân thể chắc chắn có khả năng thành thánh thế nhưng ngươi nghĩ tới nếu như lúc này thành thánh hậu quá sao trần lâm lắc đầu nói ta có thể không nhất định tại phương thế giới này thành thánh ngươi muốn rời khỏi vũ trụ thân là t h á n h nhân thông tin ê giáo chủ tự nhiên biết bên ngoài còn có thế giới khác một khâu khấu trừ một khâu thế giới bên ngoài còn có thế giới hiện tại lời đều nói đạo cái này phân lên tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoại lệ lời đều đặt ở ở bề ngoài mọi người tại thân đều không ngoại lệ nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu trần lâm nói ra cái này có thể nói không chắc thông tin giáo chủ nói ra tại ngươi đột phá thời điểm ta sẽ giúp ngươi che lấp thiên cơ trở thành hỗn độn ma thần thân thể có khả năng lần i ấ u thế nhưng một khi thành thánh liền rốt cuộc g i ấ u không được trần lâm cười này đầy đủ trở thành t h á n h nhân b ă n g vào diệt thế cối say tạo hóa ngọc điệp hắn tự tin không e ngại hồng quân hồng quân dùng thân hợp đạo nói cho cùng vẫn là thiên đạo t h á n h nhân căn bản không phải đại đạo t h á n h nhân chẳng qua là có thể có đại đạo t h á n h nhân một chút thủ đoạn thế nhưng cuối cùng không phải đại đạo t h á n h nhân đối phó thiên đạo t h á n h nhân hắn có lực áp bách nhưng là đối phó đại đạo t h á n h nhân hắn căn bản không phải đối thủ cứ như vậy trần lâm bắt đầu đột phá hắn lúc này đã hỗn độn ma thần chín bước đều đi hết đ ó lấy bên trong nên đi như thế nào Vậy liền đi như thế nào? Hôn nộn thế bước. một bước đi đ một bước. Mà bước. ế này cuối cùng một bước, liền một l hôn hợp nhất, thành tựu hôn nộn nộn. tựu v đối trần lâm mà nói liền là quá đơn giản trong nháy mắt liền thành liền hỗn độ n mây trôi nước chảy căn bản không như trong tưởng tượng thiên địa biến s á c nhật nguyện t ạ m đạm cái gì là hỗn độn cái này là hỗn độn hỗn độn ma thần thân thể trần lâm tại thành tựu hỗn độn một khắc này chính như đều ở vào hưng phấn trạng thái không thể tưởng tượng nổi a ký chủ trần lâm tư chất hỗn độn ma thần thân thể cuối cùng thành đây chính là thánh nhân thân thể thành tựu hỗn độn ma thần thân thể tất thành t h á n h nhân nói cách khác hắn trở thành t h á n h nhân một bước này chạy tới cực hạn chỉ cần nửa bước liền trở thành t h á n h nhân cảnh giới c h u ẩ n thánh đình phong chư thiên vạn giới c h u ẩ n thánh bảng danh sách xếp hàng thứ nhất thánh nhân bảng danh sách thứ tám lại có thể là thứ tám nói cách khác hắn so trong đó một tôn thánh nhân lợi hại lại là hậu thổ nương nương sao tám vị thánh nhân bên trong thứ nhất là hồng quân thứ hai là lão tử thứ ba là nguyên thủy đệ tứ là thông thiên thứ năm là tiếp dẫn thứ sáu là nữ hoa thứ bảy là chuẩn đế thứ tám là hậu thổ hiện tại chính mình thứ tám như vậy chỉ có thể là siêu việt hậu thổ nương nương mà hậu thổ nương nương kỳ thật tu vi chiến lược cùng chuẩn đề nữ hoa không kém nhiều kém chẳng qua là một kiện pháp bảo lợi hại thôi trần lâm lúc này tính là chân chính thánh nhân đi một khi chân chính thành thánh nên có bao nhiêu lợi hại chủ phó nghiệp đại đạo chí tôn đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo chí tôn cảnh giới n g â y phụ đại đạo chí tôn t r ậ n pháp sư đại đạo chí tôn luyện khí sư đại đạo chí tôn phủ lục sư đại đạo chí tôn phủ văn sư đại đạo chí tôn phủ văn s đại đạo chí tôn tiên ý đại đạo chế giác sư đại đạo chí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 này chất pháp, pháp, pháp thập tiết học, đa đều trận chu tiên tinh đấu đại trận chu tiên kiếm trận hà lạc đại trận pháp bảo diễn thế đại bàn hỗn độ linh bảo tạo hóa ngọc điệp hỗn độ linh bảo chu tiên kiếm trận tiên tiên trí bảo lục hồng tiên cực phẩm tiên tiên linh bảo hỗn độ trung tiên tiên trí bảo hà đồ lạc thư cực phẩm tiên tiên linh bảo thí thân thương tiên tiên trí bảo nội đạo bộ đoàn đặc thù bảo vật bảo vật giảm bớt thế nhưng ý nguyên còn có mấy kiện đặc thù bảo vật t u y ể n qua đồ hạ vũ đồ cao sơn đồ càn công đồ hồng thủy đồ bạch vân đồ phong h ả o vô cực lao tổ đặc thù bảo vật bốn mươi chín phúc đồ rất lâu không có gia tăng mới bảo đồ xem ra tiệt giáo đệ tử gần nhất không phải rất trò lược a lúc trước tại thiên nguyên vũ trụ đều có thể đạt được nhiều tờ thế mà đến tiên giới lại phảng phất mai danh nhận tích một dạng không có đạo lý a nếu như tại tiên giới một tấm cũng không tìm tới lại coi là chuyện khác thế nhưng hắn tại tiên giới cũng tìm tới ba tấm xem ra còn cần tiệt giáo đệ tử hỗ trợ trừ phi là có người xuất công không xuất lực Trở thành hốn ma thần thân thể, thông thiên giáo chủ cũng bị chấn động đến, mặt tràn thể tưởng tượng hốn chủ chấn không độn cũng động đến, nổi, đầy đây ma mũi giáo bị lợi à này chính cũng chỉ có dạng này, nhị đệ mới xứng với nhị đệ của mình nhận nhị Không nhị nhị mình. đúng, dạng xứng mới biết với đệ đệ đệ sao. l hại đáng sợ mà lại chỉ là triển lộ ra thiên phú h ắ n sao thánh người nào thành thánh lúc này thông tin h ê giáo chủ còn không biết mình còn là coi thường chính mình cái này đệ đệ t r â n lâm hiện tại mới chuẩn thánh đỉnh phong m à thôi thế nhưng một thân chiến l ự c cường đại đã sớm đi đến đi đến cấp bậc t h á n h nhân có thể chiến thắng hậu thổ nương nương thế nhưng so chuẩn đề cùng nữ hoa kém một chút chuẩn đề liền là một cái nhỏ bức cũng là thất bảo diệu thụ còn có thể xem nữ hoa liền không đồng dạng đó là p h á p bảo rất nhiều so tam thanh không kém chút nào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt hắn chẳng phải là cái gì nữ hoa yêu t ộ c thánh nhân nhân tộc thánh mẫu sáng thế nữ thần là sáng tạo vạn vật tự nhiên tri thần nữ hoa bồ tiên h nữ hoa tạo ra con người càng là thiên cổ lưu truyền trong tay p h á p bảo nhiều không kể x i ế t trong đó nổi danh nhất trí bảo cũng không ít kiện thứ nhất liền là ngũ linh châu nghe nói nữ hoa đem năm loại tự nhiên tri lực kết hợp thành năm viên linh châu phân biệt là thổ linh châu phong linh châu lôi linh châu hỏa linh châu thủy linh châu mà lại vì luyện chế ngũ linh châu nữ hoa thành còn đánh bại lúc ấy trong hồng h o a n g cường đại nhất năm đại ma thần cũng đem bọn hắn phân biệt phong ấn tại ngũ linh châu bên trong này mới có ngũ linh châu từng cái đều là hậu thiên trí bảo ngũ linh châu hợp nhất có thể so với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo kiện thứ hai bảo vật là giang sơn xã tắc đồ giang sơn xã tắc đồ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lại gọi là giang sơn xã tắc đồ cầu bên trong tự sinh thiên địa có thể tới nhuần trên trời người còn có khả năng thai n é n ra tới thiên địa vạn vật có thể nói cũng là một kiện hiếm có trí bảo linh bảo bên trong vô biên linh khí thai n é n ngàn tỷ sinh linh lại tận đang sinh diện ở giữa chỉ cần vừa vào trong đó dù là đại la kim tiên cũng chỉ có thể mặc cho cầu chủ nhân trả đạo không có phản kháng chỗ trống nữ hoa rất ít sử dụng cũng chính là tại năm đó phong thần chi chiến bên trong nhị lang thần cùng viên hồng đại chiến nhị lang thần thực lực không bằng viên hồng mấy lần đại bại sau này nữ hoa đem giang sơn xã tắc đồ cho mượn nhị lang thần nhị lang thần đem viên hồng lừa gạt vào giang sơn xã tắc đồ bên trong cuối cùng đem viên hồng bắt sống đệ tứ kiện bảo vật là thất tinh sắn nguyệt roi bảo vật này đúng đúng nữ o a dùng luyện t i ê n lô tự mình chế tạo thần binh chế tạo quá trình bên trong hấp thu trí âm lực lượng cùng vũ trụ sao trời lực lượng uy lực vô xong thứ năm món pháp bảo liền là vô cực dù vô cực dù có được vô cực lực lượng bất quá phải là pháp lực cao cường người mới có thể khống chế vô cực dù có thể đem bất kỳ công kích đều h ó a thành linh vô cực dù chỉ có một cái khuyết điểm liền là mười phần hao t ổ n pháp lực vô luận là thất tinh sắn nguyệt r o i cùng vô cực dù đều là hậu thiên trí bảo thứ sáu món pháp bảo tên là hồng tú cầu này nhưng mà năm đó hồng quân tổ sư tại phân bảo nha bên trên đem hồng tú cầu phân cho nữ hoa hồng tú cầu cùng vô cơ dù tương phản hồng tú cầu lực công kích rất mạnh mẽ bị hồng tú cầu đập chúng không phải thánh nhân lập tức tan thành mấy khói thánh nhân cũng sẽ bị đau thủ、thương. hồng tú cầu còn t r ư ở n g thiên địa nhân ba cưới nữ hoa đạt được về sau rất ít sử dụng thế nhưng sau này tại phong thần đại chiến chu kỳ nhiều lần thuận thiên số đập lên vài vị hôn nguyên giáo chủ rực rỡ hào quang thánh nhân chúng vào cũng là thế mà đau đớn vô cùng hồng tú cầu vừa ra liền thiên địa h u y ề n hoàng linh lung tháp cũng không thể ngăn cản liền lao tử cũng thấy chi thất kinh thứ bảy kiện bảo vật liền là kim hồ lô bất chu sơn một cây dây hồ lô kết hết thảy bảy cái nữ hoa nương nương đạt được bên trong một cái bị hắn luận chế thành triệu u phiên triệu u phiên to như đường cao bốn năm trượng có thựa bạch quang phía trên treo ra một đạo cờ đến ánh sáng điểm mũ thải t h ủ y chiếu ngàn đầu c ơ này có khả năng mệnh lệnh thiên hạ yêu tộc nghe nói nàng đã từng lấy ra triệu hoán hiên viên phần ba yêu đi mê hoặc thương trụ vương đồng thời bất luận cái gì yêu quái nhìn thấy pháp bảo này đều có ba quỷ c h í l ệ như nữ hoa nương nương đích thân tới rõ ràng chiêu yêu phiên xem như nữ hoa nương nương chứng đạo trí bảo một phiên giới việc tu luyện trần lâm tu luyện cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian có khả năng nghỉ ngơi thật tốt một phen có lần này giáo huấn trần lâm cũng tính là chân chính đi vào chư thiên vạn giới cao tầng đi chứ phi là hỗn độ n linh bảo mà bàn cổ khai thiên tích địa về sau hết thể hỗn độn linh bảo đều bị hủy diệt chỉ có mấy món t i ê n thiên trí bảo cho nên nói thánh nhân là giết không chết chu tiên kiếm trận chỉ có thể khống người lại không thể giết người thì thần thường có khả năng đả thương người thế nhưng cũng không thể giết người nhưng là ai cũng không biết vẫn là trần lâm có thể là có được nhất kiếm hỗn độn linh bảo có thể giết thánh nhân lúc này cuối cùng không phải thánh nhân tu vi thấp điểm có thể giết là một chuyện thực lực không đủ cũng là, là chuyện vô bổ bất quá không quan hệ lúc này trở thành hỗn độn ma thần thân thể rất nhanh liền có khả năng trở thành thanh nhân trở thành hôn đ ộ n ma thần thân thể mây trôi nước chảy người nào cũng không có phát hiện thế nhưng muốn càng tiến một bước trở thành thanh nhân cái kia liền vô cùng khó khăn đến lúc này thiên đạo cảm ứng toàn bộ hồng hoang đều sẽ biết mà lúc này trần lâm tất nhiên sẽ kinh động hồng quân trần lâm có lòng tin chính mình trở thành thanh nhân có thể chiến thần nguyên thủy l ã o tử thế nhưng đối mặt hồng quân chỉ sợ y nguyên sẽ kém một chút trừ phi là thoát đi hắn mặc khác vũ trụ câu trước kia hắn là một người cô đơn không sợ hãi người nào cũng không sợ thế nhưng hiện tại hắn là đạo lữ đệ tử người chạy trốn cũng là đơn giản sợ hai hồng quân lại đối phó chính mình tính toán chính mình cũng may hắn dùng thân hợp đạo bình thường đều là ở vào cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau trạng thái sẽ không chú ý tới mình thế nhưng một khi ra phát hiện mình trở thành t h á n h nhân một khắc này hết thể đều sẽ bị thả tại ngoài sáng lên đến lúc đó hồng quân thứ nhất liền lại đối phó chính mình nghĩ đến đây trần lâm liền có chút lo lắng nhất định phải nghĩ biện pháp a chương bảy trăm tám mươi tám hậu thiên tín ngưỡng trí bảo thời gian kế tiếp trần lâm liền triệt để thả bản thân tại thông thiên giáo chủ nơi này là cật na tất yếu dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là tăng lên chính mình n g phụ ai bảo thông thiên giáo chủ có mấy cái thân phận t h á n h nhân tiết giáo giáo chủ chư thiên vạn giới đệ nhất trận pháp sư chư thiên vạn giới đệ nhất kiếm đạo cao thủ chư thiên vạn giới bài danh thứ ba luyện khí sư chư thiên vạn giới bài danh thứ ba luyện đan sư đúng thông thiên giáo chủ luyện đan luyện khí đều biết nguyên thủy liền không đồng dạng vạn năm lão nhị trận pháp luyện khí luyện đan kiếm đạo thực lực tất cả đều là vạn năm lão nhị mỗi một dạng đệ nhất không thể không nói thông thiên giáo chủ vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp trần lâm trong khoảng thời gian này đó là điên cồm hấp thu đủ loại tri thức ai bảo hắn hiện tại không cần ngày xưa người ta đó là kẻ quê mùa đi lên lúc này trần lâm có tạo hóa ngọc điệp lực lĩnh nộ kinh người trước kia không hiểu đồ vật hiện tại có khả năng tùy tiện lĩnh nộ ra tới có đôi khi liền trần lâm đều nhìn m à than thở dâng lên rất nhanh hắn các hạng năng lực trước hết nhất trở thành t h á n h nhân đẳng cấp liền là trận pháp thiên hạ đệ nhất trận pháp sư dạy bảo trần lâm sẽ còn không tăng lên trận pháp hắn hiện tại có thể là tập hợp nhiều môn trận pháp tại nguyên lai trên cơ sở nhiều cựu khúc hoàng hà đại trận vạn tiên đại trận lĩnh nộ trở thành thánh nhân đẳng cấp trận pháp sư cũng làm cho trần lâm bắt đầu đối với mình trận pháp có mới thể n ộ nghiên cứu của mình một môn lên trời xuống đất trận pháp trận pháp mới thật sự là đại thành đồng d ạ n g cái thứ hai tiến bộ liền là luyện k h í luyện k h í cuối cùng kém một chút còn kém một tia mới trở thành thánh nhân đẳng cấp luyện k h í sư thánh nhân đẳng cấp luyện k h í sư cũng là lao tử một người nguyên thủy không phải thông thiên không phải vân trung tử cũng không phải nói lên luyện k h í trình độ vân trung tử mới thật sự là bài thứ hai bất quá không phải thánh nhân tăng thêm hắn là nguyên thủy đệ tử nguyên thủy hết sức vô xỉ trực tiếp đem cái này đệ nhị cho lấy vào tay bên trong hắn trở thành chư thiên vạn giới bài danh đệ nhị trận pháp sư tới Trần lâm đi qua cùng thông thiên giáo chủ một phiên nghiên cứu thảo luận đồng dạng đạt được rất nhiều chỗ tốt chỗ tốt lớn nhất liền là khiến cho hắn hiểu rõ một sự kiện cái t i ê chính là có thể luyện chế thuộc tại pháp bảo của mình rơi bảo kim tiền đều bị hắn cho nghiền nát hắn tuyệt đối cũng luyện chế một cái vòng tay thái thượng lao quân chân kim cương trác chính mình chân vô cực mãi chính mình không phải là bị có người trở thành vô cực lao tổ sao vô cực mãi không vừa vạn thích h ợ p sao làm trần lâm năm chính mình chuẩn bị luyện chế pháp bảo nói cho thông thiên giáo chủ thời điểm thông thiên giáo chủ đó cũng là hứng thú dạng dạo bởi vì thái thượng lao quân trong tay có một kiện bảo vật cũng làm cho hắn hết sức tâm nóng. hiện tại tốt món bảo vật này chính mình cũng có cơ hội l u y ệ n chế như thế nào tốt kim cương chắc có thể là đan sen đạo cùng lý đặc thù tồn tại trần lâm dự định g i a nhập lực cùng thời gian hai đạo quy tắc lực đại biểu lực cực hạn thời gian vừa vặn có một k h ỏ a thời gian bảo thạch dung nhập trong đó cũng có thể rơi bất luận cái gì bảo vật bao quát binh khí đồng thời có khả năng đ ệ người có thể cải biến thời gian có thời gian quay lại thời gian gia tốc thời gian ngừng lại thời gian phá toái chờ vô thượng thần thông đáng tiếc không có công đức lực lượng bằng không trở thành hậu tiên công đức trí bảo liền tốt thế nhưng không có công đức lực lượng có thể dùng tín ngưỡng lực、a. hậu thiên tín ngưỡng trí bảo mặc dù không bằng hậu thiên công đức trí bảo thế nhưng so còn lại hậu thiên trí bảo đều cường hắn hơn công đức cùng tín ngưỡng đều là thần kỳ nhất tồn tại công đức có khả năng thành thánh tín ngưỡng cũng có thể thành thánh công đức thành thánh không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tín ngưỡng thành thánh có rất lớn tác dụng phụ cái kia chính là sử dụng liền không có nhất định phải bổ sung có chút c ù n g cổ thần tín ngưỡng thành thần một dạng cần muốn tín ngưỡng trí nguyên nói đạo tín ngưỡng làm trần lâm rèn đúc hậu thiên tín ngưỡng trí bảo thời điểm mới biết được chính mình cũng có tín ngưỡng trí nguyên vì cái gì lương thế giới ưa thích thành lập tông môn. những cái t i a đại năng ưa thích bốn phía giải ứng thân t h ư ợ n h ư là quan â m một dạng chứ thiên vạn giới ít có không biết trần lâm tín ngưỡng đến từ ba cái địa phương một cái là t i ệ t giáo t i ệ t giáo lao tổ sao cái thứ hai địa phương đến từ đại chu tiên đình hắn này mới biết mình đệ tử võ chiếu thế mà tại đại chu thành lập pho tượng võ chiếu hàng năm đều sẽ mang theo cả triều văn võ b á i thiên b á i địa b á i sư tra cái thứ ba liền là thiên nguyên thế giới thiên nguyên thế giới tuy nhỏ nhưng lại là ít có hồng hoang mảnh vỡ biến h à n h cho nên trần lâm tại thiên nguyên thế giới ngược lại đạt được nhiều nhất tín ngưỡng theo lý thuyết điểm này tín ngưỡng làm sao có thể luyện chế hậu thiên tín ngưỡng chi bảo không nên quên hắn có bạo kích trả về hệ thống tìm tới lỗ thủng hai ba lần liền đầy đủ luyện chế một kiện hậu thiên tín ngưỡng chi bảo uy năng không sai tín ngưỡng tức là tín nhiệm của ngươi chỗ cùng tín nhiệm khác biệt tín ngưỡng đồng thời là ngươi giá trị chỗ tín ngưỡng là mọi người đối với cuộc sống cầm một ít lâu dài cùng nhất định phải tiến hành bảo vệ căn bản tín nhiệm bởi vậy tín ngưỡng cùng mọi người nói tới tín nhiệm có chỗ khác biệt tín ngưỡng là vì siêu việt siêu việt hết thể có hạn duy sẽ vượt qua hiện thực vô hạn mới có thể thực sự trở thành đ trong nháy g mắt trần lâm liền có quyết định đem món bảo vật này đưa cho thông tin h giáo chủ đại ca bảo vật này là ta luyện chế đệ nhất kiếm bảo vật hậu thiên tín ngưỡng người trí bảo công năng có thể so với kim cương t h á c liền đưa cho đại ca ngươi đưa cho ta lập tức nhường thông tin ê giáo chủ có chút m ậ t vòng lắc đầu nói không thể món bảo vật này ngươi còn là chính mình thu n Trần Lâm. Trần Lâm ó gật gật ký chủ đưa tặng thông tin giáo chủ hậu thiên tín ngưỡng trí bảo vô cực mài phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích vì cái gì không bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một này vạn lần bạo kích trả về đạt được vua thượng trí bảo hỗn độ châu lại có thể là hỗn độ châu lại là một cái tiên tiên trí bảo được a tiên tiên trí bảo trước hết t i ê n t ử trí bảo đi hôn đ ộ n bên trong trong đó từ chứa một hôn đ ộ n thế giới chứa bốn mươi chín trọng cầm chế hôn đ ộ n châu cùng khai thiên phủ hôn đ ộ n thanh l i ê n tạ o hóa ngọc điệp đặt song song vì bốn lớn hôn đ ộ n trí bảo hôn đ ộ n châu bên trong có một phương hồng mông thế giới ngày xưa bản cổ khai thiên đồng dạng bị bị thương nặng theo hôn đ ộ n linh bảo luôn lạc tới tiên tiên trí bảo cấp độ thế nhưng sau một khắc hắn liền biết chính mình sai nguyên lai này thế mà không phải luôn lạc tới tiên tiên trí bảo hôn đội châu mà là phiên bản hoàn chỉnh hôn đội châu hôn đội linh bảo mà lại này hỗn độn châu cũng có thu lấy pháp bảo tác dụng đồng thời cũng có nệ người thu người khốn người giết người tác dụng hỗn độn châu uy lực trực tiếp siêu việt rất nhiều pháp bảo không hổ là năm đó bốn lớn hỗn độn linh bảo một trong chương bảy trăm tám mươi chín giao dịch hội cứ như vậy chính mình hỗn độn linh bảo có ba kiện không sai công kích có diệt thạch mầm lớn phụ trợ có tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu là cả công lẫn thủ a đây đối với trần lâm mà nói lớn có một loại súng bắn chim đổi đại pháo cảm giác mặc dù không phải thành nhân nhưng lại không yếu bất luận cái gì thành nhân thành nhân có hắn đều có thành nhân không có hắn cũng có thánh nhân năng lực lớn nhất là cái gì cái kia chính là nguyên thần ký thác bất tử bất diệt tu luyện bất tử tiên h kinh hắn cũng là giết không chết tồn tại thậm chí hắn chỉ cần có suy nghĩ tồn tại người nào cũng không giết chết hắn ý nghĩ này cũng không phải vẹn vẹn ý nghĩ của mình còn có người khác suy nghĩ chỉ cần có người trong lúc vô tình nghĩ đến hắn hắn đều có thể lại một lần nữa phục sinh mà lại một khi phục sinh còn là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất ngươi có thể tưởng tượng có nhiều đáng sợ thông thiên giáo chủ hoàn toàn không biết điều này thế nhưng hắn biết chính mình nếu muốn đánh bại trần lâm chỉ sợ rất khó lần này luận bàn là trần lâm chủ động yêu cầu thông tin ê giáo chủ ban đầu ô m thái độ thợ ơ nhưng khi chân chính cùng trần lâm động thủ thời điểm hắn mới ý thức tới trần lâm đáng sợ thật là đáng sợ quá cường hãn mình tại không cần chu tiên tứ kiếm thời điểm thế mà khắp nơi bị quản chế tù tiên chỉ có thể là bài danh đệ tứ vô thượng thần thông thánh nhân t u y ệ t học đương nhiên trước đó bài danh đệ tứ hiện tại lục đạo luân hồi quyền vạn ảnh thiên kinh bất tử thiên kinh đều không kém hơn tù tiên chỉ. lúc này trần lâm tu vi đã đi đến mức không thể tưởng tượng nổi không chỉ cao mà lại cao đáng sợ tu vi tăng lên mãnh liệt vô cùng đã không phải người bình thường có thể khi dễ lần này thượng thanh tiên chuyến đi xem như kết thúc mỹ mãn trong lòng cũng nhiều ít vừa lòng thỏa ý là thời điểm có khả năng lúc trở về trần lâm phải đi về thế nhưng thông tin ê giáo chủ không nỡ bỏ a thế mà đi theo trần lâm trở về trở lại thái dương tinh mặc dù cho tới nay trần lâm đều đang nói cái gì thông tin ê giáo chủ là chính mình kết b á i đại ca nhưng khi thật gặp phải thời điểm vẫn là đem tất cả mọi người giật này mình thông tin ê thánh nhân sư minh ngươi thật chính là thông tin ê thánh nhân kết b á i huynh đệ triệu nhược tịch bất khả tư nghị nói diệu thiện cũng là hai mắt mở to trần lâm mỉm cười nói làm sao còn chưa tin a thông a nói là c í n h thể h là, sao có k tin này có cái giáo ì Ta có thể lừa có các n g ư ơ Đại ca, ta tới giới thiệu ngươi thiện cùng triệu tiên i ca, cho chút, của cùng tịch. ta lao ta, một Thông g nhự rượu bà chủ là ai khi nhìn đến bọn hắn lần đầu tiên thời điểm liền biết hai nữ thân phận nói ra nói như vậy quan â m liền là bị ngươi giết chết không nghĩ tới hiện đệ thế mà cưới tây vương mẫu cùng quan â m làm vợ nếu là ngươi đem nữ hoa cưới ta cũng không ngoài ý liệu cưới nữ hoa trần lâm cười khổ chính mình bạo kích trả về hệ thống là cưới vợ liền mạnh lên hiện tại là đi tới đẳng cấp nếu như cưới một người thê tử liền là ngàn tỷ đẳng cấp hoàn toàn chính xác khiến người tâm động thế nhưng đó là nữ hoa cưới người khác hai nữ thứ nhất phản đối thế nhưng nữ hoa bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản đối thân phận địa vị trần lâm lắc đầu nói đại ca không muốn nói đùa cái này đùa dỡn không tốt đẹp gì cười thông tin ê giáo chủ cười nói thế nhưng ta rất xem trọn ngươi cố gắng lên ta cảm thấy ngươi nhất định có thể làm được thời gian kế tiếp trần thiên cũng không có lại thái dương tinh mang nhiều có thông tin ê giáo chủ cái này công cụ người tại không cố gắng lợi dụng không thể nào nói nổi đi mà lúc này trần lâm cũng cùng thông tin giáo chủ đi tham gia một lần đầu giáo、hội. trước đó trần lâm còn tưởng rằng năm đại giáo phái phía dưới đấu giá hội so như dáng mây đấu giá hội linh bảo đấu giá hội liền là đứng đầu nhất đấu giá hội lần này mới biết được nguyên lai còn có đẳng cấp cao hơn đấu giá hội nơi này tất cả đều là uy tín lâu năm đại la kim tiên mới có tư cách tham gia thậm chí dựa theo thông t i ê n giáo chủ lời giải thích bọn hắn này chút thánh nhân cũng có thể giấu ở trong đó nhìn một cái tham gia này chút đấu giá hội đấu giá hội tổ chức tại năm đó thiên đình lang tiêu bảo điện lang tiêu bảo điện tên đầy đủ hoàng cực lang tiêu điện ngọc hoàng đại đế vào chiều cùng ở lại cung điện là thiên đình trọng yếu nhất chi gì cung di là cùng chủ điện thiên đình bảo điện đứng đầu Ngọc hoàng đại đế ở đây điện bên trong chỉ huy thiên đạo cùng triệu kiến vạn linh đã từng tôn nộ g không đại náo thiên cung địa phương liền là lang tiêu bảo điện cũng đồng dạng là tiến vào nam thiên môn phía sau đệ nhất điện ngọc hoàng đại đế bị coi là chúng thần chi lãnh tụ tại tiên giới thần giai bên trong u y vọng cực cao thần quyền lớn nhất hắn ở lại hạo thiên kim phiệt di la cung tương truyền thiên đình ở vào ba mươi sáu trọng thiên bên trong cao nhất thiên vị chỗ cao nhất chính là di la cung di la cung bên trong chỗ cao nhất vì hoàng cực lang tiêu điện ngọc hoàng đại đế h u y n khung cao thượng đế bệ hạ ở đây điện bên trong thống lĩnh chư thiên vạn thần tiên p ậ t thiên đình không có trở thành tàn phá không thể tà. nhưng lại ý nguyên tồn tại ý nguyên có khả năng bị người l ư ớ t nhìn như thế tiên giới ngược lại không ít người từng tiến vào thiên đình gì chỉ, sớm đã không còn cái gì cơ duyên lưu lại còn không bằng một k h o a vô chủ sao trời t h ư ợ n h ư là trước đó khuê m ộ t lang tinh một dạng nhưng mà liền dưới loại tình huống này thiên đình cũng bị người phế vật lợi dụng không ít người đem hắn làm nơi công cộng giống như là lần này đấu giá hội một dạng không đúng nói là đấu giá hội hẳn là giao dịch hội mới đúng riêng phần mình xuất ra một kiện bảo vật sau đó mọi người xuất ra cần muốn giao dịch bảo vật người nào bảo vật giá trị càng cao hoặc là càng thích hợp đối phương giao dịch liền có thể đạt thành cho nên nói dạng này giao dịch hội cũng không phải ngươi tùy tiện cái kia tiên nguyên thạch thánh nguyên thạch là có thể nhưng không có sự tình đơn giản như vậy trần lâm mỉm cười cái này có khả năng có mà lại giao dịch hai bên cũng không biết thân phận của từng người đồng thời muốn muốn gia nhập giao dịch này sẽ nhất định phải hai cái yêu cầu một cái là cần ít nhất đại la kim tiên hậu kỳ trở lên tu vi cái thứ hai liền là cần phải có người dẫn đầu không có người dẫn đầu coi như là ngươi đi bị người cũng sẽ đem ngươi gạt bỏ tại bên ngoài mỗi người đều sẽ mang theo một cái mặt nạ cái mặt nạ này có khả năng che lấp khí tức của ngươi cùng tu vi thân phận các loại Đối với này phế thông í c thiên đỉnh, Trần lâm còn là lần đầu tiến tới. đỉnh, h còn lần đầu Lâm là k bên tin h không ể n ó k h ô giáo hổ h là đã từng t ê nguyên thiên n đỉnh, mặc dù đã biến thành nhưng năng đỉnh từng Vàng sơn lộn tản ngời chấn đã đã phế tích, thế khả thấy khí mặc mắt có trước rực bức tức, dù y lấy, rỡ. ra p hết thảy. Thông tin g i á chủ nói ra hiền đệ mặc dù lần này giao dịch hội đối người ta mà nói có rất ít vào mắt bảo vật thế nhưng nhưng cũng không phải tuyệt đối có đôi khi nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi bảo vật xuất hiện nếu thông tin giáo chủ lời đều nói cái này phân lên trần lâm đối với lần này đấu giá hội càng thêm trần đầy chờ mong hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng có cái gì xuất sắc không nổi bảo vật tồn tại rất nhanh đi vào thiên đ ỉ n h lúc này lang tiêu bảo điện trước đó đã tới không ít người từng cái mang theo mặt nạ mà theo trần lâm này miếng mặt nạ thế mà có thể ngăn cản chính mình hồng loan thiên kinh do xét như thế khiến cho hắn khác biệt vô cùng này miếng mặt nạ vẫn là thông tin ê giáo chủ cho hắn thông tin ê giáo chủ phảng phất biết trần lâm nghi hoặc cười nói này miếng mặt nạ là vân t r u n g tử luyện chế liền ta đều còn không có triệt để hiểu rõ là thế nào luyện chế ra tới chương bảy trăm chín mươi thần mục vương đình trần lâm bị kinh ngạt đến lại có thể là vân trung tử luyện chế này miếng mặt nạ nhắc tới x i ề n giáo người nào luyện khí trình độ cao nhất không thể nghi ngờ liền là vân trung tử đúng liền là hắn mà không phải nguyên thủy thiên tôn thậm chí tới một cái luyện khí bài danh thứ nhất là thái thượng l ó o quân thứ hai là vân trung tử thứ ba là thông thiên giáo chủ đệ tứ mới là nguyên thủy thiên tôn đương nhiên hiện tại trần lâm hậu tích bạc phát theo hắn luyện khí trình độ tăng lên mặc dù không có thể đi vào vào trước bốn thế nhưng thứ năm vẫn là không có vấn đề y vì h nguyên không thể làm rõ ràng này miếng mặt nạ luyện chế tri pháp thông thiên giáo chủ tiếp tục nói này miếng mặt nạ kỳ thật cũng là giao dịch một đám bảo vật có thể kêu thảm này loại giao dịch hội người nào lại muốn bị người ta biết thân phận của đối phương thông tin ê giáo chủ cũng không ngoại lệ thần bí ẩn dấu mới là giao dịch hội chủ đề rất nhanh đấu giá hội liền muốn bắt đầu người tới rất nhiều liếp nhìn lại trọn vẹn bảy mươi tám mươi người không nghĩ tới n à y chút lợi hại đại la kim tiên còn không ít ở trong đó liền thông tin ê giáo chủ này tôn thánh nhân đều có xuất hiện cổ lão đại la kim tiên cùng lợi hại chuẩn thánh không phải chuyện rất bình thường sao nếu như không có mới là nhất không bình thường rất nhanh giao dịch hội bắt đầu bên trong một cái người đeo mặt nạ chủ động xuất ra lần này giao dịch bảo vật ta lần này lấy ra tên là thất thải đ a n nay thất thải đan một loại dùng tới chuyên môn chăn nuôi thượng cổ linh trùng đặc thù đan dược linh trùng thường xuyên dùng phía dưới chẳng những có thể dùng sâm thúc dù cho thành t h ụ c thể uống vào về sau cũng có thể có tỷ lệ nhất định biến dị cùng lần nữa tiện đến dai ta muốn đạt được một loại vật liệu luyện khí thất thải đ a n sao đối với trần lâm mà nói lại là gân gà cũng không có tranh đoạt ý tứ này thất thải đan không phải cựu truyền đan nhưng lại cũng là đi đến bắt chuyển nuôi cổ nuôi trùng cũng không phải là không có người ưa thích mà thân phận của người này trần lâm lại nhiều ít phán đoán ra bàn vương lão tổ một tôn thượng cổ đại la kim tiên theo vụ yêu đại chiến thời điểm liền còn sống sót một đầu yêu tộc am hiểu nuôi trùng luyện cổ không nói hắn còn đang giao dịch đến thuộc tại bảo vật của mình xích dương sắt một loại đại đạo chuẩn tiên đế cấp bậc vật liệu luyện khí mà đổi lấy thất t h ả i đan người trần lâm cười lã nhạc nói đến vẫn là thông thiên giáo chủ đệ tử đương nhiên trần lâm sở dĩ biết toàn bộ nhờ hắn hồng loan tiên h kinh mặc dù này miếng mặt nạ có thể ngăn cản chính mình dò xét nhưng lại không thể trăm phần trăm ngăn cản vẫn là để khả năng đủ dò xét một ít tăng thêm một chút phỏng đoán liền biết đại khái thân phận của người này này là t i ệ t giáo đời thứ nhất ngoại môn đệ tử đạo tràng tại cửu long đ ả o cho tới nay đều là dùng đạo nhân cách t h n mặc xuyên áo b à o đỏ thẩm mặt như màu xanh phát giống như chu sa miệng lớn r ă n g nanh tam mục t r ở lên kỵ kim nhãn lạc đà võ nghệ cao cường lại tinh thông ôn dịch pháp thuật thần thông quảng đại lại có ba đầu sáu tay trí năng t a y c ầ m chỉ ôn sông kiếm còn có nhóm môn lớn ôn dịch t r ồ n g định hình ôn c ờ ôn hoàng dù ôn đan bắt quái đài chờ nhiều món pháp bảo cùng bình khí tòa hạ thu có năm tên đại c ờ nhiều món pháp bảo cùng bình khí tòa h h u tín lý kỷ chu thiên lân dương văn huy trịnh luân hai cái sư đệ là trần canh lý bình. lã nhạc tu có độc môn chế phủ luyện khí còn có chế độc luyện dược thần thông bí thuật một khi thi triển có thể tạo thành phạm vi lớn trí mạng thương hại phất tay thu hoạch trăm vạn sinh linh sinh mệnh có thể xưng phong thần nhất tuyệt luận quần thương năng lực phóng nhãn phong thần thế giới ngoại trừ la tuyên giữ nước hủy thiên diệt địa tam giáo thánh nhân hồng quân láo tổ bên ngoài đoán chừng liền là lã nhạc tối c ư ờ n g bởi vậy lã nhạc nhiều lần tuyên bố chính mình vì tiệt giáo môn giới đệ nhất người lã nhạc vào lúc đó cũng đã là đại la kim tiên tu vi bản thân không thai tiếp bên trong nhưng bởi vì lầm nghe thân công báo gia nói thân phạm hồng trần sắc tiếp tại ký châu về sau Tô Hộ Phạt Tây ký lúc, xuất lĩnh môn hạ tứ đại đệ tử chu tín lý kỳ chu thiên lân dương văn huy tương trợ ân hương tại tây kỳ thành bên trong phái thủ hạ giải khắp ôn dịch tây kỳ xuyển giáo môn hạ ngoại trừ dương tiện cùng na trá còn lại đều trúng độc đáng tiếc là cuối cùng vẫn là b ạ i nhất sau bỏ mình lã nhạc sau khi chết được phong thần làm chủ trưởng thiên hạ ôn dịch ôn hoàng hạo thiên đại đế thần t r ư ớ c xuất lĩnh ôn bộ sáu vị chính thần thi hành lúc chứng vị ôn thần thủy tổ thiên đình phá toái về sau trùng hoạch tự do liền trở lại cựu long đạo đạo tràng tu luyện nói lên cái này lã nhạc nhường trần lâm nghĩ đến chính mình còn có khả năng tu luyện một môn nghề phụ ôn dịch chi、thuật. theo lã nhạc đ giao dịch xong hắn cũng xuất ra một kiện giao dịch bảo vật ra tới lại có thể là một bình độc, độc hoa tỉnh độc hoa tỉnh là theo một loại tên i là tình hoa thực vật bên trong lấy da loại độc này lại xưng mạn đà la hoa này kết quả hoặc chua hoặc ngọt hoặc hổ hoặc vô vị tiêu tốn có gai đâm bên trên có độc xưng là độc hoa tỉnh mạng đà la là một loại sinh ra độc thực vật thân thảo ngàn năm n ở hoa một lần độc tính mạnh liệt trừ phi là có giải dược bằng không không muốn muốn mạng của ngươi nhưng lại có thể để ngươi đau nhức vào nội tâm mà lại cái này đau nhức vẫn là một khi ngươi hơi vận dụng một điểm pháp lực đều sẽ rất đau rất đau cho nên có thể nói độc hoa t ỉ n h kịch độc vô cùng người nào l â y dính liền tra tấn đến chết đây là cái chuyên môn hại người đồ vật lã n h ạ xuất g a loại độc này rất nhanh liền có người dám hứng thú chậm rãi không biết có không giải ước rất nhanh có người hỏi có lã nhạc nói ra giải dược ta miễn phí đưa tặng t ố t ta muốn không biết ngươi muốn đổi lấy vật gì bảo vật lã nhạc nói ra người trả giá cao được ý t ứ này liền là hắn không cần cố định bảo vật chỉ cần các ngươi xuất ra bảo vật ta tuyển ra thích hợp nhất bảo vật chính là kịch đ ộ c sao trần lâm đều có chút hứng thú chính mình vẫn là độc y n g h ĩ độc y đối với độc dược nghiên cứu cũng có rất sâu tạo nghệ thế nhưng độc ngoại trừ độc bên ngoài còn có ôn dịch nuôi cổ các loại càng là hiểu rõ càng nhiều càng biết đủ loại nghề phụ bác đại tinh thâm Có trần lâm lắc đầu nói được rồi vẫn là giao dịch đi dù sao nơi này là giao dịch hội cũng không thể phá hư giao dịch hội quý cũ nếu trần lâm lời đều đã nói như vậy cái kia liền không có gì để nói nữa rồi t r ầ chương l bảy trăm o n lòng hơi động, g hơi h dứt chín mươi một thần nông đình thần mục vương đ ỉ n h một cái cao khoảng sáu tấc nho nhỏ một đỉnh thâm trầm màu sắc một đỉnh đồng mài rất là tinh tế bằng gỗ kiên nhuận giống như như ngọc một lý bên trong loáng thoáng phát ra tơ hồng Này thế nhưng mỗi một lần hương liệu nhóm lửa trên nguyên tắc có khả năng dẫn động toàn bộ tam giới độc trùng thế nhưng hương liệu có hay không tung bay đi qua có hay không khiến cái này độc trùng có thời gian phản ứng lại làm một chuyện khác đối với điểm này trần lâm hồn nhiên không thèm để ý đối với hắn mà nói khẩn yếu nhất vẫn là nhìn một chút có thể đổi lấy vật gì bảo vật quả nhiên xuất gia thần mục vương đ ỉ n h nói ra thần mục vương đ ỉ n h đặc tính thời điểm lã nhạc tâm động lựa chọn cùng trần lâm trao đổi không thể không nói hồng loan thiên kinh lợi hại lăng không sinh ra cái gì bảo vật hậu thiên trí bảo đương nhiên kỳ thật trần lâm cũng phát hiện có một chút thiếu hụt tất cả bảo vật đều chỉ có đơn nhất tính tỷ như thần mục vương đình ngoại trừ điểm này đặc điểm cái gì công phóng nhất thể cái gì luyện chế độc dược các loại hết thể không tồn tại cũng chỉ là này một điểm vấn đề nho nhỏ mà thôi thế nhưng đây đối với trần lâm mà nói cũng như vậy đủ rồi keng ký chủ đưa tặng t i ệ t giáo đệ tử lã nhạc thần m ộ t vương đ ỉ n h kích khởi bạo kích trả về có hay không bạo kích thế này cũng được trần lâm trong nháy mắt không bình tĩnh hắn ban đầu tự cho là đúng một trận nho nhỏ giao dịch hội mà thôi không nghĩ tới thế mà còn có bực này hiệu quả nói cách khác chỉ cần mình có thể hoàn thành giao dịch tất cả t i ệ t giáo đệ tử đều có thể bị chính mình kích khởi bạo kích trả về trần lâm hít sâu một hơi tràn đầy tự tin nói bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được hậu thiên công đức linh bảo thần nông đ ỉ n h lại có thể là thần nông đ ỉ n h đây chính là thiên địa nhân tam hoàng đ ị a hoàng thần nông thị vì thường sinh n nềm hết bách thảo cũng vì hậu thế đặt vương y học cơ sở dưới thần nông ngày xưa luyện chế trăm dược chi cổ đ ỉ n h nguyên nhân chính là tích tụ ngàn n ă m qua vô số linh dược khí nghe nói có thể luyện ra giữa thiên địa cũng không cách nào nhẹ chi khoáng thế thần dược cũng ẩn giấu cái k h á c thần bí lực lượng lượng đây là thần nông chứng đạo trí bảo ẩn chứa vô tận công đức thần nông tam hoàng ngũ đế một trong đ i ệ hoàng họ khương ban đầu thời điểm hắn cũng không là dùng nếm bách thảo mà đạt được vương vị cho nên xưng là v i ê m đế v i ê m đế nhân tộc đời thứ hai t r u n g chủ tại phục hy chứng đạo về sau dẫn đầu nhân tộc của thời mà lại hắn không phải trước thiên nhân tộc vẫn là nữ hoa bầu ngày sau liền sơn trong một thạch động ra đời một đứa bé nghe đồn tại hắn vừa xuất thế lúc hang đá t r u n g quanh tự nhiên tuân ra cựu nhãn giếng này cựu nhãn nước ở trong giếng lẫn nhau tương liên như lấy trong đó liếc mắt chi thủy cái khắc tám mắt đều sẽ g ầ n sóng hắn tiên h sinh dị tượng ngũ tạng lục phủ trong suốt rõ ràng trên đầu có mọc ra hai sừng như đầu nhân thân thấy đám người đều nói đây là thiên thần hạ phảm cựu nhãn giếng là hắn man tới thế là tại hắn sau khi lớn lên đại gia đề cử hắn vì bộ lạc thủ lĩnh bởi vì bọn hắn ở tại nóng bức nam phương liền tự xưng v i ê m tộc gọi hắn là viêm đế có một lần viêm đế trông thấy một đầu màu đỏ chim ngậm lấy một chuỗi tượng hạt giống đồ vật trông thấy viêm đế chim chóc đem nó phân ra viêm đế nhặt lên chim chóc vây quanh hắn bay ba vòng lại chít chít c h i m chít đeo một hồi bay mất viêm đế cho rằng đây là thiên đế phái hồng điệu đưa tới thức ăn hạt giống liền đem hạt giống trôn dưới đất lại dùng đầu gỗ chế thành cái cày dạy người nhóm tùng bùn đất cũng đào giếng tới tiêu mạ năm này mùa thu một mảng lớn mạ thành t h ụ đại gia cảm dạng này xung quanh bộ lạc lại xương viêm đế bộ lạc vì thần nông bộ lạc mà gọi hắn là thần nông thị tức bộ nông nghiệp rơi thủ lĩnh mà thần nông thị nếm bách thảo chính là tôn đỉnh hắn trở thành tam hoàng một trong địa hoàng cơ sở tại lúc ấy ngũ cốc cùng cỏ dại dược vật cùng bách hoa mở tại cùng một chỗ cái nào có khả năng ăn cái nào có thể trị bệnh ai cũng không phân rõ lê dân bách tính dựa vào đi săn sống qua ngày trên trời phi cầm cùng dưới mặt đất tẩu thú càng đánh càng thiếu mọi người cũng chỉ phải đói bụng ai muốn sinh đau nhức bị bệnh không y không dược không chết cũng muốn lộn ra dân chúng khó khăn thần nông thị nhìn vào mắt đau ở trong lòng như thế nào cho bách tính đỡ đói cùng chữa bệnh đâu thần nông trầm tư suy nghĩ ba ngày ba đêm cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp hắn mang theo một nhóm thần dân theo quê quán một đường xuất phát hướng đại sơn đi đến nếm lượt bách thảo một mực nếm bảy bảy bốn mươi chín ngày đã biến nơi này núi dây núi lĩnh hắn nếm ra mạch cây lúa h ạ t tóc cao lương chờ có thể làm thức ăn liền cứ gọi thần dân nắm hạt giống mang về nhường l ê dân bách tính gieo trồng cái này là sau này ngũ cốc hắn nếm ra ba trăm sáu mươi năm trồng thảo dược viết thành thần nông thảo mục gọi thần dân mang về vì thiên hạ bách tính chữa bệnh mà thần nông sở dĩ có thể nếm bách thảo trong đó công lao lớn nhất một cái là lên núi săn bắn roi một cái là thần nông đ ỉ n h trong đó một thần nông đ ỉ n h là nhất cho nên mới có thần nông đ ỉ n h cái này nhân tộc trí bảo hậu thiên công đức linh bảo lên núi săn bắn roi cũng mới hậu thiên trí bảo mà thôi thần nông chứng đạo điệu hoàng phi thăng hỏa vận động chấn ép nhân tộc khí vận này mới có hiện tại hương thịnh thần nông đồng dạng cũng là tiên y cái nghề nghiệp này người sáng lập chư tiên v ạ n giới tiên y đệ nhất trở thành tiên y tự nhiên cũng biết luyện đan thuật đối với luyện an môn học vấn này đệ nhất đương nhiên là thái thượng lao quân còn khai sáng thiên mệnh luyện đan thuật thế nhưng luận thứ hai liền là thần nông nói lên này thần nông luyện đan thuật nhưng thật ra là lao tử truyền thụ nói lên nhân tộc tam hoàng ngũ đế phân biệt là toại nhân thị phục h y thị thần nông thị sau đó tới vì cái gì lại có người nói tam hoàng là phục h y thị thần nông thị hiên viên thị kỳ thật cũng là toại nhân thị chính mình thoái vị tiếp nhận lúc đó tại thời kỳ thượng cổ tam hoàng kỳ thật cũng không là hiện tại tam hoàng hiên viên hoàng đế chẳng qua là ngũ đế một trong chỉ là theo sư phụ của bọn hắn cũng có thể thấy được đến phục h y thị không có sư phụ dựa vào trời vị sư thần nông thị cũng không có sư phụ dựa vào chính mình nên bách thảo chứng đạo bởi vì vì bọn họ cũng đều biết người ta là tam hoàng một trong thân phận tôn quý vị so thánh nhân trừ phi là thánh nhân có tư cách thành vị sư phụ của bọn hắn bằng không liền không có người mà hoàng đế sư phụ là ai quản g thanh tử một cái xiền giáo nhị đại đệ tử mà thôi thân phận địa vị t r ê n lệch bao lớn chứng đạo ngũ đế thế nhưng bại nhân thị cuối cùng thái vị h i ê n viên hoàng đế thành làm nhân hoàng một trong mà ngũ đế cũng là tăng lên đại vũ bằng không đại vũ còn không có tư cách trở thành ngũ đế một trong thần ông đỉnh cũng là giữa thiên địa bài danh đệ nhị đỉnh gần với càn k h ô n đỉnh cùng tạo hóa đỉnh không sai biệt lắm tạo hóa đỉnh chính là phòng chế càn k h ô n đỉnh tới chính là hậu thiên tạo hóa trí bảo chương bảy trăm chín mươi hai ôn kinh tại t r ầ n lâm đem càn k h ô n đỉnh cho thông thiên giáo chủ về sau vẫn y ế u khuyết một kiện tốt đỉnh hiện tại tốt có thần nông đỉnh hết thể vấn đề đều giải quyết mà lại mình bây giờ có thể là thánh nhân đ ẳ n g cấp luyện khí đại sư nếu như lại có thể được đến một điểm công đức nói không chừng có thể đem biến thành hậu thiên công đức trí bảo cùng thiên địa linh lung huyền hoàng tháp một cái cấp bậc không sai rất hài lòng đạt được độc hoa tỉnh đạt được thần nông đỉnh mà lại độc hoa tỉnh còn có thể bạo kích trả về trấn lâm ánh mắt nhìn về phía thông thiên giáo chủ lập tức nở nụ cười ma nụ cười này thế mà nhường thông tin ê giáo chủ nhịn không được trong lòng liền là nhảy một cái nhìn về phía trần lâm ánh mắt cũng không giống nhau không khỏi một trận hoảng sợ nói hiền đệ có thể là có chuyện gì không trần lâm nói ra đại ca này đ ộ c hoa tỉnh ngươi cầm trước thông tin ê giáo chủ s ữ n g sở hiền đệ này là ý gì trần thiên mỉm cười nói ngươi chỉ cần cầm lấy chính là ngược lại với ta mà nói có chỗ tốt được a thông tin ê giáo chủ gật gật đầu nói nhìn xem thông tin ê giáo chủ tiếp nhận đ ộ c hoa tỉnh quả nhiên hệ thống có phản ứng keng ký chủ đưa tặng kết bãi đại ca thông tin giáo chủ đọc hoa tỉnh phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được dục vọng chi độc kích độc bảng xếp hạ n g vị thứ hai gần với thiên đạo tổn thương mà độc hoa tình xếp hạng thứ m ộ mươi mặc dù thoạt nhìn ở giữa chẳng qua là tách rời ra điểm này khoảng cách thế nhưng này dục vọng chi đô tạo thành tổn thương có thể là không có gì s á n h kịp không thể phòng chế kích độc mạnh có khả năng buộc phát ra dọa người bi lực một khi chúng độc ngươi liền sẽ hám sâu dục vọng độc hoa tình kỳ thật cũng là dục vọng một loại thế nhưng bàn về tổn thương cùng ý lực dục vọng chi đô càng thêm cường đại độc hoa tình người chết như n è n đền diện chết liền không có thế nhưng dục vọng chi đô sẽ tùy tùng n g ư ờ i đời đời kế p tiếp cho dù là n g ư ờ i luân hồi c h u y ể n thế bách thế ngàn thế vạn thế thậm chí vô tận nhiều lần đồng thời loại độc này có thể độc chết bất luận cái gì thánh nhân một thoáng sinh vật mặc dù không thể độc giết thánh nhân nhưng lại có thể như là n h giỏi trong xương cho thánh nhân tạo thành nguy hại to lớn muốn khu trục thánh nhân cũng cần phế cực lớn công phu thậm chí thời gian rất lâu không có thể động dụng chính mình thánh nhân lực lượng không thể nghi ngờ là đối thánh nhân có to lớn uy hiếp trần lâm mỉ cười đương nhiên lần này độc hoa tỉnh cũng không ít nay dục vọng c h i độc bất tận có kịch độc còn có giải dược trần lâm cười ha ha nói ra đại ca tiểu đệ nơi này có điểm độ tốt cho đại ca một điểm nói xong liền đem trong tay dục vọng c h i độc đưa cho thông tin ê giáo chủ loại độc này chính là thiên hạ đệ nhị kịch độc dục vọng kịch độc phàm là thánh nhân trở xuống trúng độc người khó giải thánh nhân trúng độc cũng có thể dây dưa v ạ năm n vạn năm bên trong không được động dùng pháp lực hồng hoàn thông tin giáo chủ khác biệt vô cùng hồng hoàn hiện trần lâm xứng sở cái gì hồng hoàn bất quá sau một khắc hắn liền biết cái gì là hồng hoàn ai ra nguyên lai、like、cái gọi là hồng hoàn lại có thể là lại có thể là dục vọng c h i đ ầ u khó trách lúc trước phong thần đại chiến bên trong bởi vì lẫn nhau lãnh tụ lý niệm khác biệt thông thiên nguyên thủy hai người ra tay đánh nhau đấu tối mày tối mặt đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nguyên thủy thiên tôn quá khi dễ người cấu kết người ngoài khi dễ huynh đệ mình ban đầu thông thiên giáo chủ khắp nơi nhường nhịp sau này thật sự là tức giận có điều thế là liền bố trí xuống thái cổ sắt trận chu tiên kiếm trận mà nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân biết đánh k ô n g lại dứt khoát mời tới tây phương giáo thánh nhân cùng nhau phá trận cùng cùng người ngoài cùng nhau lúc i khi ê n thủ d h h mình í n tiểu sư đó ệ Về a thông thiên giáo chủ có thể là đã chuẩn bị gì thế phải biết hắn thân là thánh nhân tôn sư hoàn toàn chính xác có năng lực như thế ưỡng ép đem thế giới luận hóa sau đó một lần nữa xây dựng đây là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn đến lúc đó xiển giáo tiệt giáo đều sẽ hồng ó a thành hư không. h quân láo tổ dùng viên đạo, này g h tiểu dược hoàn đến thuyết minh vấn đề liền là muốn nói cho bọn hắn biết một sự thật sư phụ vĩnh viễn là sư phụ các ngươi mạnh hơn cũng không bay ra khỏi tà ngũ chỉ sơn cường hát trấn áp xuống nhường thông thiên nguyên thủy thái thượng ba người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cái này tiểu dược hoàn lại gọi hồng hoàn liền là dục vọng c h i độc ba người có thể là tốn hao vạn năm thời gian mới đem đổi ra ngoài vạn năm nhìn như thoáng một cái đã qua nhưng là đối với chư thiên văn giới lại là không biết bao nhiêu lần luân hồi thông thiên giáo chủ tự nhiên biết này miếng tiểu dược hoàn lợi hại vạn năm qua không được vận dụng thánh nhân thần t h ô n g liền cùng một người bình thường một dạng ít có di chuyển phí công nhọc sức có muốn một lần nữa khu trục kịch độc lại là vạn năm có lẽ mình có thể lợi dụng này dục vọng tri độc làm một ít chuyện năm đó thất bại thông tin ê giáo chủ một mực canh cánh trong lòng người nào cũng cũng không nói đến đi thế nhưng ở sâu trong nội tâm ý nguyên tồn tại một cái to lớn phiền phức khó chịu cái này phiền phức khó chịu rất khó khuyên thế nhưng hiện tại nhưng cũng nhường hắn đứng trước một cái sắp tùy tiện đối mặt tin tức tin tức này đơn giản không thể nghi ngờ là chuyện đơn giản nhất một bước cất cánh hai bước đi đi nơi nào ngay tại trần lâm cho dục vọng c h i độc cho thông tin ê giáo chủ thời điểm hệ thống cũng đi theo văng lên keng ký chủ đưa tặng kết bái đại ca thông tin giáo chủ dục vọng tri độc phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích thành công ban thưởng năm trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được ôn kinh ôn kinh đây không phải lã nhạc tu luyện công pháp sao đổi thành tu luyện công pháp cũng tốt trần lâm nghĩ sâu tính kỹ rất nhanh liền đem môn này ôn kinh cho đọc thuộc lòng đi vào không sai nghệ phụ có nhiều một môn nay tựa như sách kỹ năng chỉ cần mình nắm ôn kinh cho hiểu rõ chính mình là có thể trực tiếp nhường hắn đi đến tiên đế đẳng cấp ôn dịch tri học dùng động ôn dịch vũ thuật nuôi cổ kỳ thật u cũng đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cũng có rất nhiều chỗ tương thông đây cũng là vì cái gì trần lầm khi lấy được ôn kinh về sau đối với trần lâm mà nói cái này là nhất chuyện quá đơn giản tình đương nhiên lúc này là tại giao dịch hội bên trên bây giờ không phải là tăng lên ôn kinh thời điểm giao dịch hội có thể là có không ít tiệt giáo người a chương bảy trăm chín mươi ba giả mạo thông tin ê công cụ người cũng không y tá thế nhưng từng cái ngồi ở c h ỗ đó mặt nạ che mặt khí tức hoàn toàn không có bất động trần lâm thật đúng là một chốc không biết thân phận của đối phương chỉ sợ liền thông thiên giáo chủ cũng không biết đi rất nhanh lại có người xuất r a giao dịch bảo vật ra tới một cây quạt a này cây quạt nhìn rất quen mắt ta giống như là ngũ hỏa thất cầm phiến dáng vẻ nhưng lại hẳn không phải là ngũ hỏa thất cầm phiến bởi vì ngũ hỏa thất cầm phiến chính là hậu thiên trí Chí bảo chính là xiển giáo nhị đại đệ từ thanh hư đạo đức trần quân pháp bảo một trong thanh phong sơn tử dương động chấn động đồ vật sau này chân quân tặng cho đại đệ tử dương nhậm hộ thân dương nhậm từng dùng tới phá ôn hoàng độc p h i ế này tử trận chủ ôn thần trở ôn nhạc chủ địch. lã kẻ m lại, thanh hư đạo đức chân quân có thể là đạo thanh thể hư chân nhận quân n đức có u g ê ngũ thủy thiên tôn yêu thích, t yêu n r o tay Này pháp bảo vô số. n g hỏa thất cầm phiến một thanh ngũ thải b à n lan q u o n lông đạo đạo thần vận tàn mát to lớn khí tức tràn ngập chu tiên h quần quận thân uy c h ấ n áp vạn cổ thập phương bảo vật này phiến có phượng hoàng xí thanh loan xí đại băng cánh khổng tức cánh bạch h ạ c cánh hồng hốc hồ cánh tiêu chim cánh bảy chim lông vũ lại có không trung hỏa thạch trung hỏa mục trung hỏa tam hội hỏa nhân gian hỏa ngũ hỏa thành bên trên có phủ ấn còn có quyết mặt trái có thơ đang nhìn này cây quạt mặc dù cũng là con lông đồng thời màu sắc khác nhau thế nhưng phía trên khảm nạm lấy do phỉ thúy điêu khắc phi long nay phiến cũng hẳn là một kiện hậu tiên trí bảo thế nhưng so ngũ hỏa thất cầm phiến k é m xa thế nhưng y nguyên uy lực vô tận vung vẩy lúc cồn phong gào thét sấm xét văng r ộ i n ổ mưa bằng bạc thanh hư quạt lông giận dữ nộ động chư thiên vào giới món pháp bảo này liền là thanh hư quạt lông liền là thanh hư đạo đức chân quân chính mình luyện chế pháp bảo chẳng qua là dùng qua mấy lần mà thôi cho dù là mấy lần cũng bị thiên đạo kỷ lục tự nhiên cũng bị thế nhân biết trần lâm tại thiệt giáo pháp bảo trong mục lục thầy qua thấy pháp bảo giới thiệu làm sao có thể không xem thật kỹ một chút. người trước mắt chẳng lẽ liền là cái k i a thanh hư đạo đức trần quân không thành trần lâm trong lòng hiểu rõ chẳng cần biết hắn là ai ngược lại này cây quạt không hứng thú nhưng mà giao dịch đối tượng lấy ra bảo vật lại làm cho trần lâm cảm thấy hứng thú không phải hắn bảo vật cảm thấy hứng thú mà là đối giao dịch người cảm thấy hứng thú Tiết giáo đệ tử. Trần lâm không khỏi hướng phía thông tiên tử tới thân Trần giáo khỏi giáo Đại ngươi. Người không hướng sang. Đúng. đo đệ đây đệ nhìn chính phận Lâm là Lâm phía chủ ca, của thông tin ê giáo chủ bày xuống vạn tiên trận liền đem lục hồn phiên n mường trường n h ĩ định quang tiên trường quản từng hy vọng bằng vào bảo vật này nhất cử vãn hồi tiệt giáo xu hướng suy tàn làm sao trường n h ĩ định quang tiên phản bội tiệt giáo cho nên tại thông tin ê giáo chủ sắp thành lại bại lúc đó thông tin ê giáo chủ tại chu tiên kiếm trận bị phá về sau muốn chuyển bại thành thắng liền tại đ ồ n g lai đảo tử chi nhai bên trên tế bái lục hồn phiên sáu đầu cờ đuôi bên trên các viết có lao tử tiếp dẫn nguyên thủy chuẩn đề khương thượng cơ phát tục danh sớm muộn dùng phù ấn tế bái. bái sau này đem cờ này lay động lập tức lấy tính mạng người ta tại trong vạn tiên trận chưa kịp sử dụng liền bị trường nhĩ định quang tiên trùng đi mặc dù lúc ấy thông thiên giáo chủ một người đối mặt bốn đại thánh nhân cho dù là thật sử dụng lục hồn phiên cũng không nhất định có thể thắng thế nhưng phản đồ sự thật lại là sự thật không thể chối cãi mà lại hắn còn chạy đến tây phương giáo thành định quan g hoan hỷ phật tu luyện hoan hỷ phật pháp nói trắng ra là liền là phương pháp song tu hơn nữa còn không phải hai bên đến lợi mà là hắn đơn phương đắc lực cưỡng ép độ hóa n ữ tử sau đó cưỡng ép song tu làm trướng khí mù mịt càng thêm đáng chết trần lâm nói ra đại ca không có ý định giết hắn thông thiên giáo chủ lắc đầu không thôi trần lâm biết thông tin ê ý tứ giết hắn nhân quả quá lớn trần lâm khinh thường nói đại ca các ngươi này chút cái gọi là thánh nhân thật mệt mỏi tính toán này tính toán cái kia nhân quả luân hồi mọi thứ cố kỵ nếu là ta trực tiếp mãng đi qua giết lại nói ngươi không đ ộ n g thủ ta thay ngươi đ ộ n g thủ lấy lực chứng đạo có thể không đơn thuần là dùng tuyệt đối lực lượng đột phá cảnh giới đột phá thiên đạo trở ngại đồng dạng đại biểu cho ngươi không kiêng nể gì cả bất kỳ ngăn trở nào hết thể đánh vỡ một đường mãng đến cùng lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa gì nên không phải như vậy sao không quan tâm một đứa v u a xuống trực tiếp đem hôn độn thế giới bổ ra trực tiếp giết đi vào gặp người liền giết nước dám ngăn trở ba ngàn ma thần bị diệt chín thành vô số hôn độn linh bảo tiên tiên trí bảo hôn độn ma thần chuyển thừa không còn một ngống đây mới là lấy lực chứng đạo kỳ thật nhìn như l ô mãng kỳ thật lại là đạo tính tất yếu thông thiên giáo chủ cũng biết mình cái này h i ề n đệ tu luyện là lấy lực chứng đạo hơn nữa còn tu luyện tới c h u ẩ n thánh đình phong thậm chí loáng thoáng hắn tại trần lâm trên thân thấy được một tia uy hiếp có thể không nên xem thường này một tia uy hiếp. hiếp có khả năng đưa đến tác dụng rất lớn trong nháy mắt trường nhị định quang tiên dọa đến hồn phi phát tán đây là sư phụ muốn giết mình không bây giờ còn có thể tính sư phụ của mình sao tự mình có phản sư môn lúc trước lấy đi lục hợp viên không thể không tiến vào phân môn những năm gần đây mặc dù tại phân môn thế nhưng trôi qua còn rất tốt thế nhưng hiện tại mắt thấy liền bị rết khóc không ra nước mắt ta phù phù từ vong đông xuống trường nhĩ định quang tiên dọa đến phù phù một thoáng quỷ trên mặt đất sư phụ tha mạng a sư phụ chủ tiên kiếm ý là thông tin ê giáo chủ tất cả mọi người kinh hãi t h á n h người tham gia lần giao dịch này sẽ cho tới nay bọn họ cũng đều biết chuẩn thánh tham gia giao dịch hội thế nhưng lần này lại có thể là thánh nhân tự mình đến đây tất cả mọi người tầm mắt cũng thay đổi sợ hãi hoảng sợ sùng bái thông tin giáo chủ lúc này có chút im lặng ta nhường ngươi động thủ ngươi động thủ tốt ngươi như bây giờ là tại để cho ta có nổi bất quá giết trường nhĩ định quang tiên có nổi liền có nổi có nổi là một chuyện thế nhưng không dính nhân quả vì cái gì tựa như là nguyên đồ a tị một dạng biết rõ là ngươi giết người vẫn là dùng nguyên đồ a tị kiếm thế nhưng liền là không dính nhân quả ngươi nói lợi hại không tự nhiên là lợi hại điểm này người nào cũng không có nói ra trần lâm có thể là giết định trường nhĩ định quang tiên khinh thường nói phản đồ liền nên chết sau một khắc trường nhĩ định quang tiên liền bị nhất kiếm chém giết hồn phi phách tán chết không thể tại chết rồi đánh giết trường nhĩ định quang tiên đ giao với Trần Lâm dịch hội tiếp n cả tục thì g ế n nói. có gì không cần g quan bắt Mọi g lúc này ta thấy một tên phản đồ tiện tay giết chính là chương bảy trăm chín mươi bốn hóa huyết thần tiện ao phản phất đánh giết trường nhĩ định quan tiên tại trần lâm trong mắt liền cùng bóp chết một mực con kiến một dạng dễ dàng một dạng tất cả mọi người không dám nói nửa c h ư không giao dịch hội tự nhiên tiếp tục bắt đầu ai dám không tiếp tục ca trần lâm rõ ràng phát hiện chính mình vừa mới ra tay bị người hiểu lầm thành thông thiên giáo chủ về sau tất cả mọi người đối đãi thái độ của hắn hoàn toàn khác nhau t h ư ợ n h ư là đổi một người một dạng đằng sau mấy lần giao dịch trần lâm cũng không có ở ý mấu chốt là không có t i ệ t giáo đệ tử xuất hiện a nói lên đại la kim tiên cái kia liền có hơn tiết giáo ngược lại không coi là nhiều thiếu trước tiết a m giáo thời kỳ đại khái tiết giáo nhiều nhất thế nhưng sau này dù sao cũng là thiệt giáo chiến bại chết thì chết thương thương bị bắt bị bắt lại có mấy cái bình an vô sự nhất là những cái kia bọn phản đồ trần lâm giết người không dính nhân quả một chữ giết hai chữ giết chính là phất tay giết người nhưng vẽ cuối cùng lại một lần nữa có thiệt giáo đệ tử ra tay giao dịch bất quá cái này đệ tử trần lâm có chút lạ l ắ m lúc này đối thông thiên giáo chủ hỏi nói đại ca này một vị cũng hẳn là người tọa hạ đệ tử đi lúc này hẳn là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi thông thiên giáo chủ nói ra kim linh đệ tử nhất khí tiên d ư nguyên là hắn trần thiên trong nháy mắt biết là ai kim linh thánh mẹ có hai cái đệ tử một cái văn trọng ân thương thái sư một cái liền là nhất khí tiên dương nguyên dương nguyên sinh đến mặt như màu xanh tóc đỏ r ă n g nanh thân cao một triệu bảy tám lẫm liệt huy phong hai mắt hung q u a n g toát ra ngồi kim ngươi ngũ vân lật đà làm một thước ba tấc kim quan mải có đau thương bất nhập kim cương thân thể thủy hỏa không sợ tại phong thần chi chiến thời điểm cuối cùng bị lục gáp đạo người trạm tiên phi đao đánh chết mà lại dương nguyên cùng l ã nhạc một dạng ở bên môn chi trên đường rất có thành tích có được nhiều kiện trí bảo như ý túi căn khôn hóa huyết thần đao kim quan mải xuyên tim hóa nói h h ấ t là a huyết lên đao. này hóa đô thể h là n g đô thiên đại trận liền không thể không nói thập nhị tổ vu này thập nhị tổ vu đều là bản cổ đại thần sau khi chết máu huyết biến thành thiên sinh truyền thừa lấy thập nhị thần ma đô thiên đại trận thập nhị tổ vu các chấp nhất trợ kỳ sau này vu yêu sau đại chiến thập nhị thần ma đô thiên đại trận cùng ba trăm sáu mươi chu thiên tinh đấu đại trận trong đối kháng bị hao tổn nghiêm trọng thập nhị tổ vu thương vong hầu như không còn thượng cổ yêu đình cùng vô tộc cơ hồ đồng quy vô thận đô thiên đại trận cũng không biết tung tích hóa huyết thần đao chỉ này một thanh có thể nói chư thiên vạn giới đệ nhất ma đạo tại lúc ấy phong thần đại chiến thời điểm xiển giáo cao thủ rất nhiều nhất là tam đại đệ tử mà đặc biệt dương tiện bát c ử u huyền công là nhất trần lâm lúc trước cũng tu luyện quả tương tự cựu chuyển huyền công biết môn công pháp này lợi hại vậy đơn giản liền là di chuyển bên trong siêu cấp bụt cơ h ồ là không có nhược điểm tồn tại. Còn có liền là Na Chá, xuất thân lợi hại sư phụ bao che khuyết điểm phát bảo còn ra ngạc nhiên nhiều lắm tặng cái cánh tay liền có được t ặ m cái bảo vật có thể nói là tại trong tam đại đệ tử ngoại trừ dương tiện chỉ còn lại hắn tương đối lợi hại cũng là bụt tồn tại cũng thế mặc kệ chết tại phong thần chi chiến bên trong tản gia hào quang trói sáng vẫn là tại hậu thiên thiên đình một cái đệ nhất chiến thần một cái tam đàn hải hội đại thần gần với dương tiện siêu cấp chiến l ự c có thể nói tại gặp phải ngang cấp trong cao thủ bọn hắn quả nhiên là giữa đồng đối vô địch tồn tại nhưng mà chính là như vậy tồn tại lại bị hóa huyết thần đao cho khắc chế cái t i ê chính là cầm trong tay hóa huyết thần đao dư hóa ma đạo bên trong cự phách tồn tại dư hóa dư nguyên đệ tử phong thần chi chiến thời điểm dư nguyên liền đem này hóa huyết thần đao truyền cho dư hóa dư hóa có thể nói là đại triển thần uy cầm lấy hóa huyết thần đao liền đả thương na trá cùng lôi chất tử dương tiện cũng chỉ có thể thua chạy cuối cùng vẫn là dương tiện biến thành dư hóa theo dư nguyên trong tay l ử a gạt đến giải dược dư nguyên đ ổ i theo kết quả bị hao thiên k h u ể n gây thương tích sau này dư nguyên đồ đệ dư hóa bị giết dư nguyên vẫn nộ rời núi muốn vì dư hóa báo thủ dùng kim quang mải làm, làm bình khí còn chiến k ư ơ n g t ngồi kim ngươi ngũ vân lạc đà chạy trốn thổ hành tôn trộm ban đêm ngũ vân lạc đà bị dư nguyên bắt được thu tại như ý trong túi càn k h ô n n ố t cháy cụ lưu tôn cứu đi đồ đệ đồng thời dùng khổng tiên thường bắt sống dư nguyên sau giao cho khương tử nha s ử quyết tuy nhiên lại vô pháp chèm giết dư nguyên có kim cương thân thể thân thể cứng rắn đau thương bất nhập miễn dịch mọi người pháp bảo công kích khương tử nha không làm gì được hắn cuối cùng chỉ có thể đem dư nguyên khóa trói lại nhốt tại lồng giam chìm vào bắc hải bên trong cũng dán lên bửa chú giam cẩm không ngờ dư nguyên mượn thủy độn chạy trốn tới thông thiên bảo vật muốn bắt cụ l đối với trần lâm lai nói dư nguyên người này hắn không quan trọng hắn muốn là hóa huyết thần đao tại thiên nguyên thế giới thời điểm hắn bạo kích trả về qua một thanh hóa huyết ma đao Này hóa huyết ma đao kém xa. Hóa đao huyết thần đao là lấy dính thập nhị tổ vu tinh huyết hậu thiên sát lục trí bảo hết thể sát lục trí bảo bên trong gần với chu tiên kiếm thi thần thương nguyên độ á tị thậm chí so trạm tiên phi đao đều lợi hại hơn trừ phi là thánh nhân trừ phi là có giải dược h u ẩ n thánh cùng với c h u ẩ n thánh trở xuống trúng vào một đao hạn phải chết không nghi ngờ mà lúc này dư nguyên lấy ra bảo vật liền là hóa huyết ma đao hóa huyết thần đao cùng hóa huyết ma đao là có khác biệt hóa huyết thần đao là hắn căn cơ sở tại là hắn thật vất và luyện chế ma thành thế nhưng hóa huyết ma đao lại là hắn căn cứ hóa huyết thần đao rèn đ chẳng qua là hậu tiên trí bảo mà thôi thế nhưng ý nguyên rất nhiều người tâm động dù sao cây đao da này quá có tiếng quá lợi hại l i ê n trần lâm cũng cảm thấy hứng thú cười nói có thể đem ngươi hóa huyết thần đao ta nhìn một chút sao có thể dĩ nhiên có thể tổ sư ra muốn nhìn hắn dư nguyên không nói hai lời trực tiếp đem ra cung kính đưa cho trần tiên giao dịch lại một lần nữa bị kết thúc tất cả mọi người nhìn xem trần lâm không đúng trong mắt bọn hắn cái kia chính là thông tiên giáo chủ Thánh nhân lợi hại nhất thuộc về tại chu tiên t ư kiếm thí thần thương hắn ngược lại muốn xem xem còn có thể bạo kích về còn cái gì bảo vật ra tới kỳ thật hắn sở dĩ cầm lấy hóa huyết thần đ ao nghĩ đến có hay không có thể bạo kích trả về ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoặc là có thể bạo kích trả về ra một giọt hai giọt tổ vô tinh huyết mà thôi đương nhiên nếu như là thập nhị đô thiên thần sát đại trận tốt nhất chương bảy trăm chín mươi lăm hỗn độn thần lôi chi pháp thì ra là thế lúc này trần lâm cũng là thánh nhân đẳng cấp luyện ký sư không nói sánh được thái thượng lão quân thế nhưng so thông thiên giáo chủ vân chúng tử phải cường đại hơn một chút bài danh đệ nh trong nháy mắt hiểu rõ này nắm hóa huyết thần đao nguyên lý dư nguyên mặc dù không phải cái gì luyện khí trình độ rất cao người nhưng là đối với hóa huyết thần đao có thể là hắn bản mệnh pháp bảo nghiên cứu hết sức ấu hết sức ấu thậm chí đã đi đến mức không thể tưởng tượng nổi nắm có thể lợi dụng toàn bộ lợi dụng toàn bộ phát huy tới cực hạ một bước thiên tiêu một bước địa ngục này nắm hóa huyết thần đao không sai trần lâm nghiên cứu một phiên liền đem này nắm hóa huyết thần đao trả lại cho dư nguyên dư nguyên thủ sùng ngực kinh vội văn ó i đệ tử nguyện ý nắm thần đao hiến cho tổ sư trần lâm tức giận nói xéo đi ta sẽ để mắt người hóa huy tốt, ta, chư tục. vị đừng quả tiếp、tục. lúc này trần lâm liền bắt đầu tiếp nhận bạo kích trả về keng ký chủ ban cho tiệt giáo đệ tử dương nguyên hậu thiên s á t lục trí bảo hóa huyết thần đao phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo hỗn độn thần lôi phương pháp tu luyện nghĩa nó t h á n h nhân u y ệ t học mà lại đây là vũ trụ lôi đình đ ỉ n h phong a hồng hoang vũ trụ có lục trọng lôi đình đệ nhất trọng liền là ngũ hành thần lôi kim một thủy hòa thổ kim hệ lôi pháp một hệ lôi pháp thủy hệ lôi pháp hỏa hệ lôi pháp thổ hệ lôi pháp tầng thứ hai liền là lôi pháp tổng cương hết thể lôi pháp cơ sở chia làm sáu hệ phân biệt là thiên lôi quyết địa lôi quyết vân lôi quyết thủy lôi quyết yêu lôi quyết đấu lôi quyết đệ tam trọng lôi đ ỉ n h là tam thanh thần lôi chính là tam thanh sáng tạo chia làm thái thanh thần lôi ngọc thanh thần lôi thượng thanh thần lôi lúc trước trần lâm có thể là cũng tu luyện này tam thanh thần lôi chỉ bất quá về sau bị đào thải này tam thanh thần lôi đúng đúng thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nắm bản cổ khai thiên trong trí nhớ tàn khuyết đô thiên thần lôi cùng hồng quân giảng đạo bên trong đoạt được một bộ phận tử tiêu thần lôi kết hợp tự thân sáng lập ra uy lực chớ đừng nói chi là cùng y lực đủ để khai thiên đích địa đô thiên thần lôi so thế nhưng cũng là tiên đế đẳng cấp vô thượng thần lôi đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng thần lôi kỳ thật có khả năng quy về nhất trọng một cái cấp bậc thế nhưng y lực hơi có chút khác nhau cho nên tốn hao vì hai loại n à y đệ tứ trọng thần lôi tên là tử tiêu thần lôi thiên đạo sáng tạo tầng bảy mươi hai tử tiêu thần lôi danh sưng có khả năng diện tiên thí thần chia làm tám cái hệ thống tám cái hệ thống điểm ất mộc đăng lôi bính hỏa dương lôi quý nước âm lôi canh kim kiếp lôi mậu thổ m i lôi chu tà thần lôi lục thần ma lôi sinh diện tử lôi mỗi một cá thể hệ chia làm tuy ý một loại lôi thuật đều có thể ngạo thị t a m giới nếu như tử tiêu thần lôi tám hệ lại thành như vậy có thể nói lôi pháp không nhận vạn vật khác còn có thể phản khắc tam giới vạn vật, vật. nay đệ ngũ trọng thần lôi tên là đô thiên thần lôi chính là bản cổ sáng tạo dùng tới khai thiên tích địa vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đến đô thiên thần lôi là tán quyết bản đệ lục trọng thần lôi cũng là uy lực lớn nhất thần lôi đại đạo hôn đ ộ n thần lôi đại đạo sáng tạo có thể hủy diệt hết thảy kỳ thật ngũ lôi là tử tiêu thần lôi vẫn là đô thiên thần lôi chỉ có thể coi là trí tôn thần lôi nhưng mà duy trì có này hỗn đột thần, lôi, đầy đủ thánh nhân thần lôi. uy lực to lớn đã đi đến không có gì sánh kịp mức độ lại là một môn thánh nhân t u y ệ t học có chút ý tứ trần lâm lập tức cười thánh nhân t u y ệ t học chê ít mà lại là hỗn độn thần lôi nắm giữ hỗn độn thần lôi hủy diệt hết thảy chủ yếu nhất là nắm giữ hỗn độn thần lôi là có thể nắm giữ lôi kiếp bởi vì lôi kiếp liền là theo hỗn độn lôi đình bên trong đàn sinh mà nắm giữ hỗn độn, độn lôi đình có duy nhất tính nói cách khác nếu như chính mình nắm giữ hỗn độn lôi đình hồng quân dùng thân hợp đạo kỳ thật đối hỗn độn lôi đình là thuộc về nuôi thả trạng thái không thể nói nắm giữ thế nhưng hắn có khả năng tùy thời sử dụng bởi vì dùng thân hợp đạo ngược lại không bằng nắm giữ thiên đạo nắm giữ thiên đạo là một trăm phần trăm trưởng không thiên đạo hết thảy bao quát hỗn độn thần lôi mà lấy thân hợp đạo chỉ có thể trưởng không năm mươi phần trăm thiên đạo lực lượng lôi k ế p lực lượng v ớ i lúc liền không trong lòng bàn tay của hắn đây chính là hồng hoang vũ trụ hỗn độn thần lôi à mà không phải thiên nguyên thế giới cầu t h í thần lôi nắm giữ đạo này thần lôi tương đương với nắm giữ hồng hoang vũ trụ quyền hành mười phần trăm quyền hành kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói mỗi một cái thánh nhân liền nắm giữ một bộ phận quyền hành bất qua cái quyền này mà là thánh nhân quyền hành thánh nhân quyền hành là phục chế thiên đạo quyền hành chỉ có thể coi là ngụy quyền hành tại chính thức quyền hành trước mặt chẳng phải là cái gì kỳ thật hồng quân cũng là thánh nhân dùng thân hợp đạo đặc điểm lớn nhất liền là nắm giữ bộ phận quyền hành có quyền hành hết thể đều trở nên hết sức không đồng dạng trước đó trần lâm một mực đối hồng quân tràn đầy k ỵ đạn thế nhưng lúc này này phần k ỵ đạn không có có chỉ có an tâm đối với hắn mà nói muốn đối phó mục tiêu lớn nhất liền là hồng quân lúc này hắn đã là hỗn đ ộ ma thần thân thể có hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp cơ hồ rất nhanh liền có thể trở thành thánh nhân nhưng lại không dám trở thành thánh nhân tại sao cũng là bởi vì đối với hắn mà nói đứng trước một cái to lớn vấn đề cùng nguy hiểm cái tiêu chính là hồng quân tồn tại tựa như là một toàn ú i cao một dạng gắt gao đè ép ngươi nhường ngươi thậm chí cảm giác không t h ở nổi tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng thay đổi trở nên hết sức không giống nhau trở nên dễ dàng biến thiên 10% phần trăm sao còn có 90% phần trăm quyền hành nhất định phải tận lực nhiều nắm giữ một chút đến mức mặt khác quyền hành cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được hồng quân dùng thân hợp đạo mới nắm giữ 50 phần trăm còn lại b ố phần trăm liền như là một toàn ú i cao đại xuyên gắt gao áp chế tất cả những thứ này hít sâu một hơi nhân sinh t r i lộ hai bay v ạ gió trần lâm hít sâu một hơi tiếp tục bắt đầu nhìn xem giao dịch hội sau đó giao dịch hội bên trên người đâu không biết là vô tình hay là cố ý trên cơ bản xuất ra một kiện vật phẩm đấu giá đều sẽ xem hắn trần lâm tại xác nhận trần lâm không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm bọn hắn mới bắt đầu giao dịch trần lâm thậm chí có chút muốn cười bọn hắn đây là tướng nhiều hắn trần lâm xem giao dịch cũng không phải xem ngũ phẩm mà là người bởi vì cùng thiệt giáo đệ tử giao dịch còn có khả năng bạo kích trả về các ngươi không phải thiệt giáo đệ tử có cái gì tốt bạo kích trả về trừ phi thật xuất ra mình muốn bảo vật tới r đúng ban h đầu ở phong thần đại chiến thời điểm xiền giáo chỉ có nhiên đăng phật tổ một cái truyền thánh mà nhân giáo chỉ có huyền đô đại pháp sư một cái đệ tử cũng đồng dạng chỉ có hắn một cái t h u ẩ n thánh lại nhìn tiệc giáo truyền thánh mấy cái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 lúc đó đều đã là t r u y n thánh lúc này trần lâm hồng loan tiên h kinh phía dưới rõ ràng cảm ứng được Âu vân tiên tu vi lại có thể là t r u y n thánh hậu kỳ cái này có khả năng giao dịch cùng hắn giao dịch kiếm lớn một đợt mà Âu vân tiên lấy ra lại có thể là công pháp một môn thần thông khi hắn xuất r a thần thông công pháp thời điểm lập tức làm cho tất cả mọi người đều đọc dung một môn địa kinh không phải hết thệ t r u y n thánh t u y ệ t học đều là địa kinh địa kinh mặc dù không bằng tiên kinh nhưng lại cũng là thực sự có chính mình đặc sắc công pháp t h như trước đó trần lầm cựu thiên thập địa kinh ngươi có thể không nên xem thường những công pháp này mỗi một môn công pháp đều có chỗ thích hợp Âu vân tiên lấy ra địa kinh tên là trấn thiên ba mươi sáu trường lại có thể là một môn trường pháp này đợt giao dịch nhớ kỹ hắn là thi triển truy thế mới biết trong lúc vô tình lấy được đổi lấy một kiện bảo vật linh lung thất tinh thảo đây là cái gì bảo vật trần lâm nói thế nào cũng là trí tôn đẳng cấp tiên y dỉa độc y dỉa luyện đan sư cơ bản linh dược nên cũng biết thế mà chưa nghe nói qua bùi cỏ này dược thừ một chút hồng loan thiên kinh n ô n xuất phát t ù sau một khắc một gốc linh lung thất tinh thảo xuất hiện tại trong tay của hắn linh lung thất tinh thảo đặc điểm lớn nhất liền là đem c h ỗ có phân thân hỏa làm một thể c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong không phải liền là muốn tam thi hợp nhất c h ạ m tam thi dễ dàng hợp tam thi có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn chung hơn ba mươi vị c h u ẩ n thánh bên trong đ ỉ n h phong c h u ẩ n thánh cũng cứ như vậy vài vị mà thôi minh hạ trấn nguyên tử như lai cùng quân bằng coi như là khổng tuyên v â t tiêu huyền đô bọn người không phải c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong bọn hắn có thể là uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh mới c h u ẩ n thánh trung học kỳ mà thôi linh lung thất tinh thảo có thể cho nguyên bản phân thân dung hợp uy nhất trần lâm trong nháy mắt biết ô vân tiên dự định đây là muốn nghĩ bước vào t r u y n thánh đình phong Đáng tiếc là, ý nghĩ rất tốt, Ô vân h n g tiên m không phải là của mình đệ tử nhưng là lúc sau đệ tử của mình vẫn là giao dịch đều có thể a hồng loan tiên kinh có thể làm không sáng tạo đã có trần lâm liền cho ô vân tiên cái này ngươi cầm lấy đi ô vân tiên thụ sùng nhựa kinh liền vội vàng đem trấn tiên ba mươi sáu trưởng đưa cho trần lâm nói ra đây là ta trong lúc vô tình lấy được một môn trường pháp ngài cũng biết ta am hiểu dùng truy liền kiếm pháp đều rất ít sử dụng trần lâm phất phất tay nói ra ta biết rồi t r ầ n thiên ba mươi sáu trường cũng là có chút ý tứ không sai là một đầu hôn đ ộ n ma thần tuyệt học ẩn chứa trong đó vô tận biến hóa có thể theo ở bên trong lấy được lượng lớn tin tức ít nhất cùng hồng hoàng chính thống võ học có sự bất đồng rất lớn đây cũng là trần lâm thấy ngạc nhiên địa phương đưa ra linh Lung thất tinh thảo trong nháy mắt là có thể bạo kích trả về k e n ký chủ đưa tặng tiệt giáo đệ tử â vấn tiên linh lung thất tinh thảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng hai trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thiên linh thảo được a lại là không nhận ra cái nào linh căn có thể so với thập đại tiên thiên linh căn tồn tại là hôn đ ộ n thời điểm lĩnh hội bất quá bị bản cổ khai thiên l ĩ c h địa thời điểm làm hỏng hiện tại còn lại không nhiều chỉ có điểm này hiện tại liền bị trần l â m cho tùy tiện đạt được lớn nhất công hiệu thế mà liền là tam thi hợp nhất tại hồng hoang vũ trụ bên trong mặc dù cũng tồn tại ba loại chứng đạo chi lộ lấy lực chứng đạo tam thi chứng đạo công đức chứng đạo thế nhưng thật muốn vòng dâng lên chân chính phải đối mặt vấn đề cũng là như thế nào chứng đạo trong đó ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong lấy lực chứng đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay thành cựu cao nhất là bản cổ trong đó chín mươi chín là tam thi chứng đạo công đức chính đạo hỗn độn bên trong lại từ đâu bên trong đạt được công đức thiên linh thảo cực kỳ trọng yếu có đôi khi vị đạt được một gốc thiên linh thảo là đánh cho đầu rơi máu chảy cứ như vậy bị đạt được rất không tệ ô vân tiên đạt được mình muốn giao dịch hội tiếp tục rất nhanh lại là một cái đan dược lấy ra đây là cựu chuyển đan dược tên là thiên thọ đan một viên có thể gia tăng thọ nguyên một và năm theo lý thuyết gia tăng tuổi thọ đan dược không phải hết sức trần quý thế nhưng ngươi cũng phải nhìn là dưới tình huống nào ở đây cái giá thọ nguyên đệ nhất có thể theo tuổi thọ chung kết thời điểm dùng đan dược gia tăng thọ nguyên đệ nhị có thể áp chế thương thế t h như ngươi trọng thương phải chết thế nhưng dùng này đan ngươi thương thế bị đông cứng và năm bên trong thương thế sẽ không phát tác thế nhưng cũng sẽ không tốt nói cách khác viên đan dược này có thể vì ngươi tranh thủ thời gian một và năm n g h ĩ biện pháp trị liệu thương thế thứ hai đây mới là viên đan dược này chỗ lợi hại lại có thể là thiên mệnh đan dược phải biết thiên mệnh luyện đan sư t h ủ tổ chi thủy lão tử trừ cái đó ra chỉ có bọn hán sư đồ cùng huyền đô đại pháp sư thục i ê n mệnh luyện đ sơn ư không đạo tràng như có tổ sư ra trường h mi hệ n giáo trợ p bọn hắn sư tổ thục đúng là sơn đạo tràng là nhân giáo dưới chướng đệ nhất đạo tràng cũng là một cái bài danh mười vị trí đầu đạo tràng uy c h ấ n chư thiên vạn giới tổ sư gia trường my còn có một cái không muốn người biết thân phận đó chính là hắn tên thật gọi là doãn h ỷ bất quá doãn h ỷ chẳng qua là thái thượng lao quân ký danh đệ tử cùng huyền đô đại pháp sư chân truyền đệ tử không giống nhau cứ việc dạng này thân phận ý nguyên bất phàm Doán Doán hào pháp, văn công,、hào、văn chân nhân thở nhỏ cứu cổ thừ, tinh thông lịch pháp, thiện quan thiên văn, tinh tiền tương Hỷ thủy thở thư, lịch chiêm thuật, thể thấy Hỷ cứu cổ có cổ mặc mà tập tri biết Tại lãm lai. quả nhiên trông thấy thái thượng lao quân cưới màu xanh c h â u đi qua nơi này doãn hỉ mau chạy ra đây nên đón thành tâm thỉnh lao tử tại đây bên trong nghỉ ngơi mấy ngày lao tử bị hắn thành tâm cảm động ngay ở chỗ này dừng lại mấy ngày cũng hướng hắn truyền thụ phương pháp tu luyện còn ứng thỉnh cầu của hắn viết một bộ lấy làm cái này là đạo nhà vô thượng kinh điển đạo đức kinh lao tử sau khi đi doãn hỉ một mặt khắc khổ tu luyện một mặt chỉnh lý lao tử t r ư ớ c tác viết thành một bộ đạo giáo kinh điển còn căn cứ thể hội của mình viết một bộ vô thượng kinh điển quan doãn tử chương bảy trăm chín mươi bảy huyền đô đại pháp sư nay đạo đức kinh lại được xưng là đạo đức tiên trải qua thuộc về thánh nhân tri đạo thánh nhân tuyệt học nhưng mà n à y quan doãn tử nhưng cũng là tiên đế tuyệt học doãn h ỷ tự nhiên không phải cái gì chuẩn thánh chẳng qua là đại la kim tiên mà thôi đương nhiên đây không phải hắn lớn nhất thành cựu liền la sáng lập thuộc sơn kiếm phái dùng tên giả trường mi lão tổ trần lâm chân chính nhìn chúng vẫn là cái này thiên mệnh cựu truyện kim đan mặc dù hắn cũng là thiên mệnh luyện đan sư vẫn là trí tôn trình độ gần với thái thượng l ó o quân huyền đô trường mi hết thệ không đáng chú ý thế nhưng không biết phương pháp phối chế a đây chính là đồ vật bảo mệnh tại nặng t ư ơ n g thế một hạt có thể chấn áp t ư ơ n g thế và năm Bất chất, chấn một cái thai hại, thương thế chống chất, mà lại những thương thế này còn không thể tài một năm thương thế thời quả cũng có cái chống còn những này không vạn năm mà áp hại, lại đương i khi tới liệt, giết ể m Một mánh mắt bùng bùng nổ. nổ, trong nháy g thế ờ i khi Một năm t h vạn ư thế b ù nhiên g nổ, sẽ c ế t n g ư ờ đấy. Đương n h i n à y chút t hai hại không phải sự tình trần lâm có khả năng chậm rãi nghiên cứu thậm chí bạo kích trả về liền xem doãn hỷ dự định làm sao giao dịch lúc này doãn hỷ nói ra chính mình cần muốn giao dịch bảo vật một viên cựu c h u y ể n kim đan đẳng cấp tiên đan giao dịch một loại tên là phù phong quả linh dược tại sao lại là thảo dược phù phong quả cái này trần lâm biết thì ra là thế dùng này miếng thiên nguyên đan đang ă n g l ư ợ c đạt được luyện chế thiên nguyên đan chủ tài một trong phù phong quả cắt chém thời gian khó trách có khả năng bất biến thời gian một vạn năm s a u thời gian này liền là cắt chém thương thế tác dụng nhìn một chút hồng loan thiên kinh có thể hay không sáng tạo ra tới đáng tiếc nhất định nhường trần lâm thất vọng không thể thành công trần lâm lắc đầu bất quá sau đó cũng không tính là thất bại bởi vì tại mọi người hỏi thăm dưới một phiên t r ư n g cầu ý kiến phía dưới nhường trần lâm biết một chút còn thật không ai có thể lấy ra được tới phù phong quả cái này khiến trường mi thất vọng không thôi trần lâm nói ra có thể hay không để cho ta nhìn một chút đan dược này lúc này trần lâm trong mắt tất cả mọi người cái kia chính là thánh nhân thánh nhân tự mình hỏi thăm ai dám không cho chỉ có thể i ê n lặng đem đan dược đưa cho trần lâm trần lâm tiếp nhận đan dược trong nháy mắt biết đan dược bên trong vấn đề thì ra là thế cái này là viên đan dược này sao có chút ý tứ biết đan dược thành phần cùng phương pháp l u y ệ n chế này thiên nguyên đan cũng vô ích trần lâm trực tiếp trả lại cho trường my nói ra không sai đan dược rất tốt sáng ý bất biến vào năm đáng tiếc lỗi thủng cũng đồng dạng tồn tại loại đan dược này không phải ngươi luận chế đi trần lâm nói ra dính đến thời gian p h á p tắc biết trường mi tu vi không phải chủ tu thời gian p h á p tắc trừ phi là c h u ẩ n thánh không phải căn bản không có khả năng dính đến trường mi nói ra là sư huynh của ta l u y ệ n chế huyền đô đại pháp sư sao trước thiên nhân tộc cũng chính là nữ hoa tạo ra con người sớm nhất sáng tạo ra mười mấy cái nhân tộc một trong cùng toại nhân thị cùng thế hệ trước thiên nhân tộc tỷ như toại nhân thị hữu xào thị mà hắn cứ gọi huyền đô thị bất quá hắn thấy nhân tộc nhỏ yếu nhận hồng hoang bách tộc khi dễ thậm chí kém chút d i t ộ c ngay lúc này lao tử thành lập nhân giáo thành thánh huyền đô bái sư hoàn toàn là dựa vào nghị lực bản thân hắn không có cái gì nịch g h thiên thể chất thiên phú hắn liền một cái bình thường nhất phạm nhân dĩ nhiên n à y cùng hắn là trước thiên nhân tộc cũng có quan hệ rất lớn năm đó n h â n tộc nhỏ yếu nhân giáo chưa lập huyền đô trông thấy yêu vu mạnh mẽ h a m hại n h â n tộc mới nghi tự cường cũng khẳng định có bảo hộ n h â n tộc ý nghĩ cuối cùng tầm tiên phóng đạo là một đường lễ bái đi qua biểu thị bền lòng nghị lực gặp núi liền bái kiến nước liền quỳ tìm kiếm hỏi t h ă m danh sơn tiên tung mỗi đến một chỗ đều quỳ l ạ bảy ngày bảy ngày sau không có hồi âm tin tức liền rời đi hướng trạm tiếp theo xuất phát quá trình khẳng định gặp qua thần tiên đại năng cùng yêu ma. nhưng xem thường tư chất của hắn n g ộ tính không có thu đồ đệ có thể nói huyền đô hết thể so với lúc trước đường tăng tây thiên thỉnh kinh còn muốn truyền kỳ hắn hoàn toàn là một người dựa vào chính mình nghị lực khắc phục gặp c h ắ c trở h i ể m trở đối kháng yêu ma bái sơn cầu đạo cuối cùng cảm động lao tử bị thu làm đồ đệ ở chỗ ở trong quá trình này vì cái gì không có bị yêu ma giết chết liền không được biết có lẽ có người đã cứu hắn mãi đến bị lao tử trông thấy thu làm đồ đệ mới dần dần trưởng thành là ngày sau huyền đô đại pháp sư lao tử thu đồ đệ thứ nhất là xem chính là nghị lực cùng tâm tính cho nên tọa hạ thân truyền liền huyền đô một cái truyền thừa y bát mặt khác đều là phổ thông đệ t bất quá còn có chủ yếu nhất một điểm hắn thành lập nhân giáo thu đồ đệ huyền đô cũng xem như tròn nhân tộc nhân quả đồng dạng huyền đô đại pháp sư cũng chính bởi vì tại lần lượt tiếp nạn bên trong ma luyện liêu p h à n tâm n à y mới trở thành ngày sau c h u ẩ n thánh đại năng ngươi có thể tưởng tượng một chút huyền đô đại pháp sư tại bái sư cầu đạo quá trình bên trong không tiết diện đối liền là thần tiên cự tuyệt chế d ê ư yêu ma cản đường cùng truy sát t ậ t bệnh đau xót hãng hại còn có về sau yêu vu đồ sát nhân tộc sự kiện bên trong phản ứng của hắn tam hẳng ngũ đế trong lúc đó biến hóa khiến cho hắn tại phong thần thời kỳ liền là t r u y n thánh tri thân sinh ra liên quan đang nhìn xị cái nào không phải so với hắn xuất thân càng sớm hơn đa số còn sớm cái ngàn vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng có thể mà lại theo hầu bất phảm xuất sinh liền là tiên nhân thế nhưng kết quả lại là huyền đô đại pháp sư lực lượng mới xuất hiện trở thành c h u ẩ n thánh hất gia sư đệ sư mội một đoạn dài đến đến lao tử c h â n truyền trở thành c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng đồng dạng cũng làm cho hắn tồn tại một cái to lớn chế ước trước t i ê n nhân tộc chẳng qua là tiên tiên đạo thể đại la kim tiên là đình phòng vì thế thái thượng lão quân g ú t hắn tư chất tăng lên tới trung phẩm tiên tiên ma thần thân thể đến một bước này trên cơ bản đi đến cuối cùng giờ rồi lại khó tăng lên mặc dù thái thượng lão quân là thánh nhân thế nhưng muốn muốn tăng lên đến thượng phẩm tiên tiên ma thần thân thể tốt nhất là có được một gốc hoàn chỉnh tiên tiên linh căn hoặc là là vật có chủ hoặc là liền là đã sớm không tồn tại thì như phù tăng mục n g u y ệ t quế t h ụ đã sớm không tồn tại còn có khổ trúc bàn đ à o cũng chính là trấn nguyên tử trong tay quả nhân sâm vẫn còn ở đó ngươi cho rằng người nào đều giống như trần lâm có được bạo kích trả về hệ thống tồn tại giao dịch hội kéo dài trọn vẹn một tháng mới kết thúc trần lâm lần này thu hoạch rất tốt đạt được thiên linh thảo một gốc trấn thiên ba mươi sáu trưởng còn hữu dụng mặt khác cũng đều không có, có chỗ tốt lớn bao nhiêu bất quá giao dịch hội kết thúc trần lâm cũng không có vội vã rời đi nơi này là lăng tiêu bảo điện nếu tới nhìn xung quanh thì thế nào nơi này chính là lăng tiêu bảo điện lúc này lăng tiêu bảo điện đã sớm là một vùng phế tích thế nhưng lờ mờ có khả năng thấy năm đó phân hoa chứ thiên v ạ n giới vậy nhưng thời điểm vẫn là tam giới thiên địa nhân tam giới chỉ là thần tiên liền từ mấy ngàn vạn mấy trăm triệu nhiều thiên binh thiên tướng vô số khí vận còn không có tiêu tán đúng trần lâm sở dĩ không đi nguyên nhân lớn nhất cái kia chính là nơi này khí vận thế mà còn không có tiêu tán như vậy nếu như có thể đạt được này chút khí vận nói không chừng có khả năng có rất nhiều c h ỗ t ố t hắn sở d ĩ không đi chính là vì này chút khí v ậ n khí v ậ n rất ít bình thường c h u ẩ n thánh căn bản không phát hiện được thánh nhân có thể phát hiện nhưng lại cũng t r ư ớ n g mắt điểm này khí v ậ n thế nhưng trần lâm lại để ý giữa thiên địa thần kỳ nhất chính là công đức cùng số mệnh lúc trước t i ệ t giáo vạn tiên tới triều vì cái gì thông thiên giáo chủ tùy ý làm bậy c h i ề u thu đệ tử thậm chí nhường t i ệ t giáo đệ tử cấp độ không đủ chương bảy trăm chín mươi tám hình tiên thoát khốn khí vật đây là một cái hết sức huyền diệu tồn tại nói đơn giản cũng đơn giản nay loại khí vật cũng chính là chỉ một người có vật khí khí vận nồng đậm người liền có thể coi là thiên địa nhân vật chính liền giống với gặp được thời điểm nguy hiểm những cái k i a khí v ậ n thấp người vô luận bị chết bao nhanh nhiều thảm thế nhưng khí vận nồng đậm nhân vật chính tuyệt đối sẽ không chết cho dù chết cũng có thể dùng đủ loại biện pháp phục sinh thậm chí còn không ngừng gặp nạn hoa an bất tử bất diệt cũng có thể không ngừng tao nộ g đủ loại kỳ nộ g thực lực pháp bảo hoặc là nữ nhân quyền thế các loại tất cả đều lại bởi vì khí v ậ n tới ngoại trừ cá nhân khí vận bên ngoài còn có một số đoàn thể khí vận t h như tô môn đại giáo triều đình các loại vậy thì không phải là cá nhân khí vận mà là toàn thể khí vận đồng thời này chút khí vận tại có khả năng tăng lên đồng thời một mực duy trì ở ngươi khí vận đạo này khí vận đến từ bão tháp bản thân hơn nữa còn là một cỗ cực độ đồng hậu dày đặc địa khí vận tuyệt đối sẽ không so nhân vật chính khí vận kém hơn bao nhiêu lúc trước tiết giáo vì sao lại tại phong thần chi chiến bị diệt trong đó chủ yếu nhất một cái nguyện ý liền là tiết giáo khí vận không đủ biết vì cái gì thông tin ê giáo chủ không ngừng chiêu thu đệ tử vạn tiên đến chầu liền là dùng vô số đệ tử tới c h â n áp khí vận không nói thật đúng là thành công thật đem khí vận cho c h â n áp xuống thế nhưng theo phong thần đại trận thời điểm đệ tử không quyết tử vong dẫn đến khí vận sụp đổ lúc này mới có t i ệ t giáo hủy diện tam giáo đệ tử nhân giáo có thái cực đ ồ cùng thiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp xiển giáo có bản cổ phiên t i ệ t giáo có cái gì chu tiên tự kiếm không đủ để chấn áp khí vận còn có phật môn không nên nhìn phật môn mặt ngoài cường thịnh kỳ thật cũng sớm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc nào cũng có thể sụp đổ một chiều hủy diệt đi vào năm đó tiệt giáo theo gót thiên đình khí vận lưu lại một kia trần lâm không thèm để ý khí vận đối với hắn mà nói hệ thống tại thân có thể chấn áp khí vận so thái cờ đồ bản cổ phiên đều mạnh mẽ chớ đừng nói chi là còn có diệt thế lớn m ả i bực này vô thượng hỗn độn linh bảo có diệt thế lớn m ả i còn có ai so đến được hắn lớn m ả i vừa ra chấn áp hết thảy chờ đến tất cả mọi người đi trần lâm bắt đầu thu lấy khí vận thông tin ê giáo chủ thế mới biết trần lâm dự định cười khổ nói ngươi nếu là n ắ m khí vận toàn bộ rút đi ngày này đỉnh xem như triệt để hỏng mất trần lâm không quan trọng nói không phá thì không xây được về sau người nào kiến lập thiên đình thời điểm một lần nữa kiến tạo chính là cái này thiên đình giữ lại làm gì chẳng thèm ngó tới sau một khắc khí vận trong nháy mắt bị rút lấy khí vận tựa như là một đầu khí vận kim long một dạng cái này khiến trần lâm nghĩ đến chính mình tổ long thiên kinh hóa long chân chính dùng pháp hóa thân thành long chấn áp hết thảy không sai chỉ là điểm này cũng có thể thấy được này môn vô thượng pháp quyết chỗ lợi hại vì cái gì hết t hệ tất cả đều ưa thích dùng long phượng để giải thích nhất là lòng đại biểu tôn quý đại biểu trí cao vô thượng đại biểu không thể khinh n h ậ n khí vận kim long tiến vào trần lâm trong cơ thể trần lâm không còn gì để nói làm sao cảm giác một chút tác dụng đều không có thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng phản phất một chỗ giọt nước điều vào biển cả một dạng một điểm bọt nước đều không có c u thời có đôi khi suy nghĩ một chút thật đúng là rất làm giận được a cứ như vậy đi như là đã đến một bước này còn có cái gì dễ nói bất quá ngay tại trần lâm lấy đi khí vận kim long trong n h y mắt thiên băng địa liệt nhận nguyện tảm đạo trong thiên địa tất cả đều đột nhiên nổ tung lên v n y một tiếng đây là thiên đình tại sụp đổ tiếng nổ trần lâm biết đến lúc này nhất định phải làm một chút gì đi thôi thiên đình không có bất kỳ cái gì lưu luyến địa phương bọn hắn cũng là đi nhưng mà đối với thiên đình tới nói liền là một trường hai nạn ngay tại lúc trần lâm cùng thông thiên giáo chủ rời đi trong n á y mắt một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xông ra trong miệng phát ra chợt chợt chợt thanh em tới ta hình tiên h trở về hình tiên đại vũ hình tiên vị t i ê chém giết hạo thiên đại đế hình tiên hình tiên múa căn thích lúc trước đánh giết hạo thiên đại đế n h ư n g hạo thiên đại đế bị ép chuyển thế trở thành ngọc hoàng đại đế đ ồ bỏ đi một cái bản thân là truyền thánh trở thành đại la kim tiên mà thôi cuối cùng bị tôn nộ g không đại náo bầu trời doa đến chui gầm bàn mất mặt ta đại v u h ì n h tiên t ổ v u phía dưới người thứ hai có chiến thần danh s ư n g đệ nhất nhân liền là cựu phượng cựu phượng là v u tộc bên trong cực kỳ đặc thù tồn tại nàng là v u tộc bên trong duy nhất có nguyên thần tồn tại chính là tổ vu cường lương bàm hội mặc dù không có thành cựu tổ v u chân thân thế nhưng một thân pháp lực cực cao đồng dạng vẫn là là tổ vu huyền minh truyền nhân khiến cho một tay huyền minh cốt h ứ vu yêu đại chiến lúc giết yêu tộc đại đoạn Cũng、chính ũ n g c bởi vì hắn có được nguyên thần mới có thể chiến thần đại vua hình thiên mà chính là bởi vì có được nguyên thần cho nên không tính là đúng nghĩa vu tộc cho nên nhiều khi đều không có đem hắn đập vào vu tộc liệt kê nói hắn là tổ vu phía dưới đệ nhất người cũng có thể đệ nhị mới là hình thiên mà lại bởi vì cựu phượng tính đặc thù nhiều khi hắn bị người làm là vu tộc bên trong tổ vu phía dưới thực lực tối cường người hình thiên chính là hậu thổ bộ lạc nguyên lão thực lực mạnh mẽ năm đó ở si vu sau khi chiến bại không thể tả thiên địa đối vu tộc bất công bởi vậy giận g ữ thượng thiên cùng hạo thiên đại đế đại chiến hạ o thiên đại đế số chiến không được dùng hạ o thiên thắp đem hắn định trụ sau đó dùng hạ o thiên kiếm đem hình thiên đầu trả xuống thế nhưng hình thiên lại dùng đầu vì mắt dùng tề vì miệng tiếp tục chiến đấu một thân chiến ý thao thiên sắt khí gắn đầy giữa thiên địa lại không người dám lên trước cuối cùng càng là chém giết hạ o thiên đại đế hạ o thiên đại đế dù sao cũng là thiên đế lần này có thể là trọc phiền b à i lớn ban đầu coi là hình thiên bị diệt không nghĩ tới thế mà bị phong ấn ở, ở trong thiên đ ỉ n h khả năng này là hồng quân ít có một lần ra tay dù sao hồng quân ít có một lần ra tay dù sao hồng quân ít có một lần ra tay Bằng k hình ô n chính nhất tướng g đã sớm cứu được, đây chính là mặt khác bộ lạc đệ nhất đại sớm mặt cứu khác lạc h là bộ A. Thiên, thiên, thiên xuất hiện không biết lại sẽ xuất hiện như thế nào kết quả mà lại mặc dù hình thiên bị phong ấn thế nhưng mấy ngàn vạn năm lắm động được sự giúp đỡ của hậu thổ có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện một tôn trần thánh cũng khó nói đại la kim tiên h cấp bậc đại vũ có khả năng chém giết hạo thiên đại đế ai có thể so trong nháy mắt trần lâm đối hệ thống hỏi thăm một phiên hình thiên tiên đế bài danh quả nhiên hình thiên hiện tại tiên đế xếp hàng thứ nhất trước đó vị trí thứ nhất bị cướp mà trước đó đệ nhất liền là cựu phượng nói cách khác trước đó thứ nhất là cựu phượng thế nhưng mấy ngàn năm thời gian hình thiên đại vũ bị chặt quay đầu sợ về sau mạnh hơn c h ư n bảy trăm chín mươi chín ẩu đả hình thiên chặt đầu hình thiên so hoàn chỉnh hình thiên mạnh hơn ngươi có thể tưởng tượng sao hình thiên xuất hiện liếp mắt liền thấy được y nguyên mang theo mặt nạ thông tin cùng trần lâm nhìn hai người liếp mắt sau đó hai mắt khóa chặt lại trần lâm nói ra liền là ngươi đã cứu ta trần lâm lắc đầu nói ngươi đừng có hiểu lầm ta có thể không có tính toán cứu ngươi mục đích của ta là lấy đi khí vật thôi cho nên ngươi cũng đừng cám ơn ta hình thiên mướn mày rõ ràng có chút phẫn nộ thư lệnh nói tiểu tử cứu ta hình thiên ngươi chính là của ta ân nhân ta hôm nay không giết n g ư ơ i ngươi đi đi thế nhưng lần sau gặp được ngươi ta so giết chi vẫn chưa có người nào dạng này cùng ta hình thiên nói chuyện hình thiên tính khí nóng n ả y tựa như là một đầu phẫn nộ sư t ử một dạng nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trần lâm liền vào tới ba mắt thấy liền muốn một quyền đập chúng trần lâm trần lâm động thứ không biết chết sống một bàn tay xuống hung hăng phiến tại hình tiên trên thân Và hình tiên tựa như là một cái người bù nhìn một dạng trong nháy mắt bị quạt bay xa mấy chục thước hung hăng ngã xuống đất nửa ngày không đứng dậy được làm sao có thể hình tiên không đầu mặt đều đánh không lên phẫn nộ khuất n ụ đơn giản muốn cho hình tiên điên rồi hắn hình tiên vĩnh không chịu thua hắn hình tiên không e ngại bất luận cái gì người đối mặt đ ị c h nhân hắn hình tiên chỉ có chết trận không có lùi lại năm đó đối mặt hạo thiên đại đế cũng là như thế cho dù là bị chặt quay đầu sọ hắn cũng muốn đánh giết kẻ địch hắn thành công hạo thiên đại đế bị giết rung động tam giới bị ép nhường hạo thiên đại đế chuyển thế trở thành ngọc hoàng đại đế hắn cũng bị phong ấn khó trách thiên đình phá thoái y nguyên vẫn tồn tại khí v ậ n lực lượng này một cố khí v ậ n là phong ấn hình thiên hiện tại khí v ậ n tàn biến phong ấn hình thiên cơ sở cũng tàn biến một cách tự nhiên liền đem hình thiên tung ra ngoài ai biết mặc dù hắn bị phong ấn nhiều năm thế nhưng cái kia một phần tự cho là đúng chém giết hạo thiên đại đế nạo g khí vẫn còn lại dám đ ố i trần l â m đ ộ n g thủ trần lâm hà có thể n ư n g triệu bọc hắn trực tiếp một bàn tay và bay tại chỗ bắt đầu chấn áp xuống lúc này hình thiên chẳng những không có nghĩ lại cùng hối hận ngược lại nổi trận lôi đ phản phất muốn đánh chết trần lâm một dạng trần lâm cũng sẽ không n u ô n g c h i ề u hắn muốn chết ta liền thành toàn ngươi đã khỏe trần lâm đỉnh phong trần thánh há lại cho ngươi theo liền có thể đối phó giết lại một cái tắt xuống hình t i ê n lại một lần nữa bị đánh bay con ngón đ ú n g ra một đạo chu tiên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra đạo này chu tiên kiếm ý nếu là đánh trúng hình t i ê n hình t i ê n hẳn phải chết không nghi ngờ nguy cơ tử vong u ô n g xuống mắt thấy hình t i ê n liền bị trần lâm c h é m giết đột nhiên không gian chấn động phản phất tiến vào một cái thế giới khác một dạng thời gian đình trệ không gian chia cắt đương nhiên đối mặt như đòn công kích này vô luận là trần lâm vẫn là thông tin ê giáo chủ đều có thể tùy tiện phá giải thế nhưng hai người đều không động bởi vì bọn h ắ n biết đây là thánh nhân ra tay rồi vẫn là vị thánh nhân kia hậu thổ nương nương lại gọi bình tâm nương nương hậu thổ là thập nhị tổ vu một trong vu tộc bởi vì không có nguyên thần vô pháp thành thánh vu tộc thành thánh nhất định phải lấy lực chứng đạo hậu thổ thấy tội nghiệp vu yêu người chờ hồng hoang bắc tộc sau khi chết linh hồn không sợ quy theo lòng có cảm giác thiên đạo có thiếu liền tỉnh ngộ ra lục đạo luân hồi lực lượng thế là lợi dụng thân hóa lục đạo luân hồi tiếp dẫn người chết nhập luân hồi như vậy t i ê n hàng công đức công đức thành thánh. đồng thời bởi vì thành thánh thiên đạo ban cho nàng nguyên thần hình thành bình tâm xưng bình tâm nương nương chỉ là điều này trần lâm vẫn là thật bội phục hậu thổ còn mời đạo hữu hạ thủ lưu tỉnh hậu thổ mắt thấy trần lâm chặn đánh giết hình t i ê n vội và nói g n trần lâm n h u n m mày nói hậu thổ nương nương không biết ta không giết hắn ta có thể có chỗ tốt gì nói đến hắn hình t i ê n cũng là ta thả ra ta có thể là ân nhân của hắn nào có hướng ân nhân ra tay đạo lý nếu muốn ta đậu thủ tự nhiên cũng đừng trách ta không khả khí trần lâm đối hậu thổ bội phục là bội phục thế nhưng không trở n ạ i hắn muốn trừng phạt hình thiên đại v u hình thiên lợi hại là không tệ thế nhưng cuối cùng không phải tổ v u muốn không giết hắn có thể xuất ra một điểm thành ý tới trần lâm trước đó muốn có được một điểm tổ v u tinh huyết hiện tại gặp được hậu thổ này còn không phải chuyện đơn giản hậu thổ nương nương tự nhiên hiểu rõ trần lâm ý tứ vung tay lên ba dọn tổ v u tinh huyết bay ra nói ra đây là tổ v u tinh huyết không biết đạo hưu có bằng lòng hay không công tha hình tiên h trần lâm rất hài lòng lần này giao dịch g ậ t gật đầu nói ta có khả năng thả hắn thế nhưng nhất định phải nghĩ ta nói xin lỗi được hậu thổ nương, nương nói ra hình tiên tranh thủ thời gian hướng hắn nói xin lỗi hình thiên tại sau khi thấy được thổ thời điểm liền xúc động và phần lúc này đột nhiên sau khi nghe được thổ lập tức xứng sở nói ra nương nương ngươi làm sao lại để cho ta hướng hắn nói xin lỗi ta không xin lỗi hậu thổ hư lạnh nói lập tức nói xin lỗi nghe không hiểu ta sao vội vàng xin lỗi đúng sau khi thấy thổ sinh khí cho dù là hình thiên cũng chỉ có thể làm theo đối trần lâm nói ra thật xin lỗi lần này chúng ta đánh cho không đủ tận hứng nếu không phải tổ vũ đại nhân để cho ta xin lỗi người ta nhất định phải cùng ngươi liều cái thắng bại ra tới tiếng b a n g ầm ầm truyền đến hình thiên tựa như là người bù nhìn một dạng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất không thể động đậy nói nhảm nhiều quá ngươi cho rằng là ai đều nung ô chiều ngươi một cái đại vu mà thôi các ngươi hậu thổ tổ vu đều không có đối t a như thế càng rỡ ngươi hình t h i ê n xem như đ ổ vật trần lâm lúc này thánh nhân bài danh cao hơn hậu thổ hắn mới không sợ hậu thổ mà lại bên cạnh mình còn đi theo thông thiên giáo chủ muốn chiến l i ề n chiến hắn thì sợ gì một trận chiến hắn mặc dù không phải thánh nhân thế nhưng sự cường đại của hắn cũng chỉ có thánh nhân mới có thể đánh đồng cũng chỉ có, thánh nhân có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn hậu thổ là t h á n h nhân nhưng lại thiếu khuyết một kiện có khả năng đưa đến tính quyết định bảo vật thì như nữ hoa có giang sơn xã t á c đồ có hồng tú cầu chuẩn đề có thất bảo d i ệ u thụ có hàng ma sử tiếp dẫn cũng có bát bảo công đức chỉ các loại mà hắn hậu thổ một món pháp bảo đều không có đây cũng là vì cái gì hắn trần thiên có thể đánh bại hậu thổ nguyên nhân quả hồng chuyên tìm mềm bóp cũng chính là cái đạo lý này hình thiên phẫn nộ cũng không lo được trước đó hậu thổ bàn giao nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn hướng phía trần lầm tiến lên nhưng mà hắn khởi thân liền kinh dị phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy người đối ta làm cái gì tất cả những thứ này tự nhiên là bị trần lâm hết thể đều nhìn ở trong mắt trần lâm hừ lạnh nói tự nhiên là thật tốt giáo huấn ngươi một trận nếu không phải cho hậu thổ mặt mũi hiện tại liền giết ngươi hậu thổ nương nương ngươi không ngại ta giúp ngươi giáo huấn một c h ầ u đi trần lâm hỏi hậu thổ nói ra không ngại hình thiên hoàn toàn chính xác nên đánh một trận ha ha ha trần lâm đều nhìn không được bật cười không sai nương nương trong lời nói chịu dùng một câu nói cái kia cũng không biết trời cao đất rộng vừa vặn ta đánh hắn một trận cho hắn biết hiện tại thời đại biến không phải là các ngươi vô tộc thời đại có thập nhị tổ vu chỗ dựa thời đại t r ư ơ n g tám trăm ba d ọ t tổ vu tinh huyết ba d ọ t tinh huyết đầy đủ này ba d ọ t tinh huyết nhưng thật ra là trần lâm vì trúc dung chuẩn bị bây giờ gọi trần dung hoàn toàn thoát ly trúc dung liên hệ trở thành độc lập tồn tại ba d ọ t tinh huyết có thể để cho một lần nữa có được trúc d u n g tổ vu thân thể thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể tiên đô rộng lớn tương lai cũng có vô hạn khả năng hình thiên bị mang đi đi theo hậu thổ đi đây đối với trần lâm mà nói không quan trọng bất quá thiên đình phạt o á i thả ra hình thiên lần này hình thiên ngược lại mấy ngàn vạn năm chấn áp có khả năng nhân họa đắc phúc cũng khó nói xem ra lại muốn thêm một cái tổ vu bất quá điều kiện tiên quyết là tìm tới đầu của mình hình thiên cùng hạo thiên đại đế đại chiến lúc bị hạo thiên đại đế chém đứt đầu nắm đầu của hắn trôn ở thường dương sơn đối với hình thiên mà nói tìm tới đầu lâu của mình là cái hết sức chuyện đơn giản cho nên nói hắn thành thánh cũng rất đơn giản đối với trần lâm mà nói hình thiên trở thành chuẩn thánh cũng không phải là đối thủ của hắn trở lại địa phủ hình thiên lúc này tràn đầy k h n g phục cắn răng nghiến lợi nói ra chẳng cần biết hắn là ai chờ ta hình thiên tìm về đầu nhất định phải giết hắn hậu thổ nhuống mày nói không chính xác báo thù dù cho ngươi trở thành tổ vu đều không phải là đối thủ của hắn hình thiên rõ ràng không tin điều này hậu thổ cũng không muốn hình thiên đi làm tức giận trần lâm lông mày trần lâm sẽ thật giết người ngươi cho rằng trần lâm hòa ái dễ gần nhưng lại không biết người ta là giết người nhưng bé nói giết ngươi thật đúng là liền có khả năng giết ngươi hậu thổ lúc này nói ra ta khả năng đều không phải là h ắ n đuối nói ngươi đi tìm chết nương n ư ơ n g ngươi đây không phải nói đùa sao ngươi cũng không là đối thủ làm sao có thể rõ ràng hậu thổ không tin hậu thổ hậu thổ lắc đầu nói hắn không phải thánh nhân nhưng lại xem so thánh nhân ta cảm nhận được uy hiếp ngươi chỉ cần biết không chính xác tìm hắn báo thù bằng không hắn khả năng thật giết ngươi thống hạ sát thủ sự tình hắn thật đúng là làm được giết theo một tiếng quát lớn chuyển đến s ắ c ý lưu truyền hết thảy tất cả đều trở nên không đồng dạng trần lâm rời đi thiên đình trở lại thái dương tinh thông thiên giáo chủ cũng rời đi trần lâm cũng có dự định rời đi không khỏi lôi ra giao diện thuộc tính ký chủ trần lâm tư chất hỗn nộn ma thần thân thể cảnh giới t r u y n thánh đình phong Chư h t i ê n bạn g i ớ i cách h h u ẩ n t khác hắn h thuộc ứ về cái thứ ba cấp bậc là nữ hoa chuẩn đề hậu thổ nói cách khác hắn thuộc về cái thứ ba cấp bậc chủ phó nghiệp thánh nhân đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo trí tôn cảnh giới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 mà tăng thêm hai lái chính nghiệp ôn dịch nuôi cổ bang môn tà đạo đáng tiếc mới tiên đế đẳng cấp công pháp khai thiên kinh đệ cửu trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh khai thiên phủ thức thứ ba không phải t h á n h nhân trần lâm dự định tạm thời rời đi hồng hoang vũ trụ mục đích đúng là để cho mình có cơ hội trở thành t h á n h nhân là nên thời điểm lúc rời đi công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất phát thủy nguyên rủa chi thuật đại luật lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan phát nhãn đoạt tạo hóa xem cửu Công, đức, điều khiển nghiệp lực, mắt năm. công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng cảnh giới diễn sinh đặc t í bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng thần thông đặc t í h h t động thốn vệ vạn ảnh thiên kinh thứ một trăm tầng tổ long thiên kinh đại viên mãn đệ thập trọng diễn sinh thần thông hóa lao cựu thiên thập địa kinh thứ chín mươi nặng na di vũ trụ mà hắn muốn rời khỏi hồng hoang vũ trụ dựa vào liền là môn thần thông này đương nhiên còn muốn nhờ côn lôn kính lực lượng thân thông nguyên vũ trụ đạo chủ tuyết học chu tiên tư kiếm thánh nhân tuyết học tù tiến chỉ thập á thánh nhân tuyệt học, lục đạo luân hồi quyền, thánh n nhân luân quyền, nhân riêng thần quang. h học, hồi học, sạch Chỉ thương học, tuyệt tuyệt t lục đạo nhị phẩm công đức kim liên phát trần thánh tuyệt học thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phát trần thánh tuyệt học thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên p h á p thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên p h á p vô lượng thánh thể c h u ẩ n thánh tuyệt học nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trần thánh tuyệt học trí tôn thần quyền trần thánh tuyệt học đại chu thiên kiếm thuật trần thánh tuyệt học thiên diệm kiếm thảo duy nhất một lần công kích thần thông mỗi một kích có thể so với trần thánh nhất kích chất pháp thập tuyệt trận chu tiên tinh mang đấu đại trận chu tiên kiếm trợ hà lạc đại trợ vạn tiên đại trợ cửu khúc hoàng hà đại trợ giữa thiên địa thập đại đại trận còn kém đô thiên thần sát đại trận lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận ngũ hành đại trận bồ đề đại trận nay thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là thượng cổ v u tộc đại trận có thập nhị tổ vu bảy trận có thể triệu hoán bản cổ chân thân vu tộc bản thân liền là do bản cổ máu thịt biến thành bản cổ làm khai thiên tích địa h ồ n g hoang đại thần h ồ n g hoang người mạnh nhất dù cho chẳng qua là triệu hoán không nguyên tắc thể một phần mười cũng không phải ai cũng có thể chống lại lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận là từ thái cực phụ triện hoặc là thái cực đô chấn áp trận nhãn trận pháp bên trong tự thành mở giới sinh tử huyện d i ệ t âm dương luân hồi có thể hóa hạt bụi nhỏ vì vũ trụ h ư n g hoang có vô thượng uy năng ngũ hành đại trận dâu do thiên địa ngũ phương cờ năm kiện tiên thiên linh bảo bệ trận nghe nói trận thành nhưng khống năm vị thanh nhân nay tiên thiên ngũ phương cờ đều là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo phân biệt là thanh liên bảo sắc kỳ chính là hấp thu đông phương giáp đất một thanh liên khí tạo thành một mặt màu xanh lam bảo kỳ bảo kỳ bên trên khí trắng huy n không kim quan vạn đạo nay mặt lá cờ bị tây phương tiếp dẫn đạo nhân cất giữ chính là bởi vì lá cờ hấp thu tây phương phật giáo chi linh lực bày ra sau sẽ thả ra xá lợi hào quang khiến người bình tâm tích khí vạn pháp bất xâm mặt thứ hai thê tử chính là ly địa diễn quang kỳ n à y mặt lá cờ hấp thu nam phương bính đinh lựa diễn hỏa khô n n g khí tạo thành một mặt màu lửa đỏ bảo kỳ bảo kỳ bên trên hồng quang lựa l ở hào quang v ậ t đạo n à y mặt lá cờ bị thái thượng lão quân cất giữ thứ ba mặt lá cờ chính là tố bạch vân giới kỳ n à y mặt lá cờ hấp thu tây phương canh tân kim huyền bạch chi khí tạo thành một mặt trắng thuần cờ bảo kỳ phía trên huyền bạch chi khí mờ mịt tiên vật khí ẩn hiện nay mặt lá cờ bị giao trí kim mẫu cất giữ bày ra là tất cả thiên địa sáng một phái dị hương bao phủ lên mặt vạn tiên tụ lại chương tám trăm linh một hồ n à y mặt lá cờ hấp thu bắc cực huyền thiên huyền minh khí tạo thành một mặt màu đen cờ bảo kỳ phía trên huyền mình chạy tán loạn khói đen đông hiểm n à y mặt lá cờ bị thông thiên giáo chủ cất giữ một khi bày ra là tất cả thiên địa tối cản khôn mông l u n g vạn tiên h ẩn nút một lần cuối liền là mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ n à y mặt lá cờ hấp thu trung ương huyền hoàng chi khí cùng bốn phương linh khí tạo thành một mặt màu vàng cờ bảo kỳ phía trên kim liên vạn đó l ệ n lánh vệ sáng màu vàng nay mặt lá cờ bị nguyên thủy thiên tôn cất giữ một khi bày ra sau có khả năng hỗn loạn đường điên đảo ngũ hành long trời lở đất nước biển đảo lưu bất quá trong hồng ho cũng là không ai được chứng kiến ngũ hành đại trận uy lực thực đang đáng tiếc mặc dù chỉ là trong truyền thuyết đại t r ậ nhưng n một khi bố trí ra tới uy lực lại là vô cùng cường đại bồ đề đại trận chính là tây phương hai giáo chủ một trong chuẩn đề đạo nhân sáng tạo dựa vào bồ đề thụ là trận nhãn bố trí xuống đại t r ậ n trong trận tự thành một phương thế giới mục đích chủ yếu là k h ố n người trong trận diễn h o a phật tổ giảng đạo chi cảnh trận trận phật âm luận quỳnh hai độ hóa trong trận người như không đại pháp lực cuối cùng khó thoát tây phương rào tay xem ra tìm một cơ hội nắm này mấy môn trận pháp trò xoay sở đủ người khác khả năng có chút khó khăn duy chỉ có hắn trần lâm là có hy vọng nhất một khi xoay sở đủ đối với trần lâm mà nói cái tiêu chính là tiến bộ cực lớn pháp bảo d i ệ t thế đ ạ i bàn hôn n ộ n linh bảo tạo h ó a n g ọ c điệp hôn n ộ n linh bảo chu tiên k i ế m trợ tiên tiên c h í bảo lục hồ n tiên cực phẩm tiên tiên linh bảo hôn n ộ n trung tiên tiên c h í bảo hà đồ là t h ư cực phẩm tiên tiên linh bảo t h í thần thương tiên tiên c h í bảo nộ đạo bộ đoàn đặc thù bảo vật đặc thù bảo vật tuyển quà đồ hạ vô đồ cao sơ đồ c à n cộng thủ đồ bạch vân đồ phong hào vô cực lao tò bất quá trước khi rời đi muốn em này bảo vật trong tay bảo kích trả về một lần chân tiên ba mươi sáu trường ba d ọ t tổ vu tinh huyết ba d ọ t tổ vu tinh huyết tự nhiên là cho trần dung trần dung mặc dù không phải là của mình đệ tử nhưng lại cũng là bị chính mình khống chế người lúc này thoát khỏi trúc dung đối với này ba d ọ t tổ vu tinh huyết hẳn là có thể nhường tu vi tăng lên tư chất tăng lên nói không chừng bởi vậy đối bước vào c h u ẩ n thánh chỉ thiếu chút nữa xa thật đúng là bị trần lâm đoán đúng rồi trần lâm đem trần dung gọi tới đem ba d ọ t tổ vu tinh huyết đưa cho hắn trần dung kích động toàn thân dung d y có này ba dọn tổ vu tinh huyết hắn biết mình có khả năng trở thành thứ mười ba tôn tổ vu hơn nữa còn là cùng vu tộc không có bất kỳ quan hệ nào tổ vu ta thay n g ư ơ i đem quan hiện tại liền bắt đầu luyện hóa trần lâm nói ra trần gia dung gật gật đầu liền bắt đầu luyện hóa vê anh theo một phiên luyện hóa rất nhanh ba g i ọ t tinh huyết bị dễ dàng liền cho nắm giữ nắm giữ này chút tinh huyết đối với trần lâm mà nói quá đơn giản thân là hỗn độn ma thần thân thể hắn tăng thêm tổ vu tinh huyết mặc dù không bằng bản cổ tinh huyết thế nhưng dù sao trần dung c ố này phân thân là nguyên bản trúc dung một sợi nguyên thần ký sinh tới nhiều một tia tổ vu khí t ư c này mới khiến hắn dễ dàng nắm giữ tất cả những thứ này cũng chính bởi vì vậy dễ dàng đơn giản này mới khiến trần dung rất nhẹ nhàng đem ba dọn Vẫn là tổ vu. vẫn vu này ba dọn tinh huyết là là là tổ Bất huyết thổ tổ thời quá hậu ba đại i tinh ể m huyết. đ biểu thổ mà trước đó trần dung là trúc d u n g một sợi nguyên thần ký sinh đại biểu là hỏa h ỏ a thổ liền giống với trước đó trần lâm báo tắp thân thể một dạng thiên thiên hỏa thổ mà thần thân thể một cái thành tựu không tệ keng ký chủ ban cho trần dung b a dọn tổ vu tinh huyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm trăm vạn lần bạo kích đạt được ba d ọ t bản cổ tinh huyết liệu đó đây là bản cổ tinh h u y ế ta một tiêu bản cổ tinh huyết có thể đã sớm một cái bình thường v ũ tộc một d ọ t bản cổ tinh huyết có thể đã sớm một tôn đại vu mười g ọ t bản cổ tinh huyết có thể đã sớm một tôn tổ vu đồng dạng bản cổ là khai thiên đích địa đại thần một người một búa giết xuyên toàn bộ hỗn độn thế giới lấy lực chứng đạo điển hình chủ yếu nhất là này bản cổ tinh huyết đối trần lâm cũng có dùng khai thiên kinh liền là hệ thống c h ỉ n h hợp bản cổ tu luyện công pháp sáng tạo kỳ thật bản cổ tu luyện công pháp cũng có thể có bảy tám phần khai thiên kinh vi năng trong cơ thể hắn tinh huyết cũng ẩn giấu đi khai thiên kinh đen lúc này không vừa vặn có khả năng tăng lên chính mình khai thiên kinh sao này ba dọn tinh huyết không thể nghi ngờ tương đương trợ giúp hắn thành cựu thánh nhân trợ lực a không sai bạo kích đến mức trấn thiên ba mươi sáu t r ư ở n g này môn vô thượng địa kinh trần lâm dự định các đệ tử cùng một chỗ truyền thụ hy vọng có thể đạt được lượng lớn bạo kích trả về đáng tiếc đệ tử của mình tại tiên giới cũng chỉ có võ chiếu trần t h ạ c h sinh tiểu bạch cùng giang ly bốn người cố thiên t u y ế t thẩm linh l u n g thẩm mộc khê tạ thanh sơn cùng thẩm quyên vẫn không có có thể phi t h ă n g tới được rồi trước tiên đem môn này địa kinh truyền thụ cho mấy người bọn họ tốt keng theo trần lâm đem này môn vô thượng địa kinh truyền thụ ra ngoài hệ thống cũng đi theo vang lên Ký kích. Kích. Kích c bất quá môn tuyệt học này đối trần lâm có chút gân cả hắn có bất tử thiên kinh đúng nghĩa bất tử bất diệt hiện tại này phượng hoàng thiên công là niết bàn trùng sinh cũng chính là người chết mới có thể kích khởi sau đó sống lại cầu thí thiên công hệ thống ngươi có phải là cố ý hay không biết mình có bất tử thiên kinh trả lại cho mình phượng hoàng thiên kinh sao đáng tiếc là hệ thống căn bản không có bất kỳ phản ứng nào được a không có phản ứng trần lâm lười nhác còn hắn giữ đi chính mình vô dụng nói không chừng hữu dụng hết thể chuẩn bị thỏa đáng là nên lúc rời đi lần này rời đi trần lâm cũng không biết mình muốn đi chỗ nào ngược lại cái vũ trụ này tạm thời không thể ở lại nhất định phải trở thành thánh nhân mới có thể trở về nguyên vũ trụ thi triển cựu thiên thập địa phụ trợ sau một khắc trần lâm liền tan biến tại thái dương tinh bên trong phá thoái hư không rời đi vũ trụ không biết qua bao lâu trần lâm này mới phản ứng được tại chỗ ngây ngẩn cả người nơi này là ngựa xe như nước nhà cao tầng phồn hoa như gấm nơi này quá quen thuộc nơi này hắn tới qua không chỉ một lần nơi này từng để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương vốn cho rằng đời này đều không về được thế nhưng hiện tại hắn biết mình trở về triệt để trở về chẳng qua là không biết hiện tại là lúc nào trở về đoạn thời gian là bao lâu thân thức tản ra tâm linh lực lượng quét ngang trần lâm phát hiện một cái khiến cho hắn chuyện bất khả tư nghị thực chương á i kia c tám trăm thức hết thể. Tâm linh hai cứu người bị hiểu lầm mà lại lúc này là ban đêm trên đường y nguyên người đến người đi phi thường náo nhiệt rất lâu không có cảm thụ trước mắt tất cả những thứ này trước kia đối với hắn mà nói ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện nhắm mắt lại vừa mở mắt cũng không phải là một ngày đi qua mà là một tháng một năm thậm chí năm năm mười năm trôi qua đây là hắn có tu luyện người nhắm mắt lại vừa mở mắt cái tiêu chính là hơn ngàn năm trên vạn năm thời gian trần lâm trong lòng thở dài nội tâm xúc động đi tại trên đường không tự chủ được tâm tư bay lên ngay tại trần lâm trong lòng kinh ngạc không biết làm sao thời điểm đột nhiên một chiếc xe không biết từ chỗ nào lao đến đ i ể u một thoáng ngừng ở trước mặt của hắn cửa xe mở ra một người mặc dạng chó hình người nam tử trẻ tuổi từ trên xe đi xuống đối trần lâm liền mắng to phát tháo sao cái tiêu đoàn làm phim chạy đến nếu không phải lao từ đêm nay cút nhanh lên mở trần lâm nhúng mày thần thức q u t ngang trong xe hôn mê một cái mi nữ xem bộ dáng là bị hạ dược khá lắm gặp đ ư ngay tại c hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong trần lâm đã mở cửa xe nhìn thoáng qua xe không có chìa khóa quay người đối nam tử trẻ tuổi nói ra chìa khóa lấy ra nam tử xưng sở lập tức phản ứng lại chính mình đây là muốn bị đánh cướp lựa giận anh lập tức bốc cháy lên mang to nóa lao tử lại muốn bị cướp m u ố n chết nam tử một q u y ề n hướng phía trần lâm liền đập tới trần lâm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt nam tử nắm đấm mắt thấy liền muốn đập chúng trần lâm thời điểm lại đột nhiên cảm nhận được p h ả n phất chính mình một q u y ề n này đánh vào trên miếng sắt một dạng tay đều đau không xong rồi lan trần lâm trợ quát một tiếng vung tay lên sau một khắc trong tay nam tử chìa khóa liền chính mình bay tới ra tới sau đó ra hiện ở trong tay của hắn nam tử cũng như một cái người bù nhìn một dạng bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất trần lâm cầm chìa khóa mở ra xe chữ đạp cần gà xe tựa như là ly huyền mũi tên bắn ra ngoài xe của ta nam tử tên là tiêu bình chính là tiếu gia đại công tử lúc này hắn phẫn nộ nói cực điểm đừng để ta biết ngươi là ai bằng không ta giết chết ngươi giống giận tiêu bình liền gọi điện thoại cương tử lão tử xe bị cướp nữ nhân của lão tử cũng bị người tiết hồ cha cho ta đem người mang cho ta trở về cho ngươi một trăm vạn tại mậu ma cờ tờ vờ là tòa thành thị này lời hay nhất cờ tờ vờ lúc này tiêu bình trong miệng cường tử thì đang ở nhà này mậu ma cờ tờ vờ tiêu phí trái ôm phải ấp biết bao tự tại lúc này tiếp vào tiêu bình điện thoại không còn gì để nói mang to t u t không muốn chơi sinh ý tới giống như ít để cho chúng ta tìm người tìm xe sau đó đem người mang về cho hắn một trăm vạn ha ha ha lại có tiền kiếm lời làm việc c ư ơ n g tử trên mặt có một chỗ mặt sẹo gọi là đao ba cường là tiêu bình nuôi một cái tay chân chuyên môn vì hắn làm một chút nhận không ra người thủ đoạn đương nhiên mỗi lần làm việc đều muốn lấy tiền lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ những đao ba cường vì thay những người này làm việc chính mình cũng nuôi một đám tiểu đệ năm sáu cái đi đao ba cường lập tức hành động trần lâm bên này lái xe mang theo trên xe mỹ nữ trực tiếp mở ra tốt một khoảng cách lúc này mới dừng xe đến đối mỹ nữ cha thoạt nhìn nguyên lai là bị hạ dược trần lâm lắc đầu thân là tiên y thỉa độc y hắn điểm này độc vẫn có thể cởi ra mông hắn dược vung tay lên nữ tử liền tỉnh lại vừa nhìn thấy lái xe trần lâm lập tức trở nên kinh dị và phần vẻ mặt c ử biến quay người liền muốn mở cửa xe trần lâm bắt lớn ngươi nghĩ n h ả y xe ngươi không muốn sống nữ tử phẫn nộ nói ta không n h ả y xe chẳng lẽ chờ lấy bị ngươi vũ nhục sao trần lâm k i n h t h ư n nói mỹ nữ ta thừa nhận ngươi dáng dấp không tệ thế nhưng so ta hai cái lao bà kèm xa ta sẽ vũ nhục ngươi người, người t h ố n h i ề u ta mới vừa rồi là cứu được ngươi thấy ngươi bị người hạ dược nắm đối phương đánh đoạt đối phương xe tốt ta đưa ngươi trở về đi nhà của ngươi ngủ ở chỗ nào mỹ nữ khinh thường nói ngươi có hảo tâm như vậy l ừ a gạt quỷ ta có thể nói cho ngươi cha ta có thể là tân hà nhà giàu nhất ngươi nếu là dám đối ta vô lễ cha ta sẽ không bỏ qua ngươi tân hà nhà giàu nhất ta biết rồi nguyên lai là ngươi cống ninh hạ có chút ý tứ tân hà đệ nhất mỹ nữ đúng rồi mỹ nữ hiện tại là năm nào mới vừa rồi còn không có dò xét là năm nào liền gặp được này việc sự tỉnh cấu nên, nên hạ hơi xứng s ờ nói ra ngươi thật tiễn ta về nhà nhà còn có vừa rồi ngươi thật đã cứu ta không có đôi ta làm cái gì trần lâm lắc đầu nói xin nhờ mỹ nữ ngươi quên đi thôi lời này lập tức nhường cấu nên hạ mắc kệ Ta chỗ là liêu là xuyên nhất định là hắn không nghĩ tới hắn như thế hèn hạ vô sỉ cấu nghênh hạ khí nghiến răng n h i ế n g lợi may mà ta tín nhiệm hắn muốn cho hắn giúp ta tìm thần ý hỗ trợ cấu nghênh hạ nói ra ngươi mới vừa nói ngươi có hai người bạn gái trần lâm nói ra không phải bạn gái là đạo nữ cũng chính là lao bà một chốc lát này trần lâm cũng biết vì cái gì chính mình thần thức tâm linh thậm chí thân thể đều rất yếu pháp lực hoàn toàn không có nguyên lai、like、nơi này thiên đạo pháp tắc không giống nhau chính mình nhất định phải có một cái thích đứng quá trình một ngày tương đương hồng hoang vũ trụ một năm thời gian tu luyện muốn hoàn toàn khôi phục chính mình tu luyện gần trăm năm liền cần gần ba ngày m ẫ u chốt là chính mình mười năm trước liền là một cái phế vật luyện khí cảnh giới liền pháp lực đều không thi triển ra được mười vị trí đầu tiên chính mình liền so với người bình thường mạnh một điểm mà thôi thế nhưng mười ngày sau thực lực phi tốc tăng lên đến lúc kia liền là thời điểm cất cánh ngày thứ một trăm l i ề n triệt để khôi phục tu vi chương tám trăm linh ba ta thật sự là thần tiên phốc phốc lời này lập tức nhường cấu n ê n h hạ nợ nụ cười ngươi chẳng lẽ là một cái thần côn không thành ngươi cũng là nói một chút ngươi nói lữ đều là ai vậy còn hai cái không biết chỉ có thể chế độ một vợ một chồng sao trần lâm nói ra ta kết hôn ai dám quản ta hai cái lao bạ một cái là tây vương mẫu một cái là q u a n âm ta đại ca đề nghị để cho ta cưới nữ ba ta còn đang suy nghĩ ha ha ha ha không xong rồi ta cũng n h ị n không được nữa cười chết ta rồi cấu nên hạ h cười ô m bụng nói ra ngươi là tới khôi hài sao trần lâm một nhún vai nói ra ngươi không tin vậy liền không có biện pháp thời gian đốt một nén hương trần lâm liền mang theo cấu nên hạ h đi vào cố già trang viên cửa xe mở ra vừa xuống xe bảo tiêu thấy là c ấ nên hạ liền lo lắng nói ra tiểu thư mẫu thân ngươi không xong rồi lao ra đang ở bốn phía tìm ngươi c ũ n g nên hạ s ắ c mặt đại biến vội vã hướng phía trong phòng phòng đi trần lâm nhúng mày liền đi vào theo vừa đi mấy bước liền bị bảo tiêu ngăn lại ngươi là ai không biết nơi này không cho tiến vào sao trần lâm nói ra không thấy ta là cùng t ù y các ngươi tiểu thư tới sao lan đi mấy cái bảo tiêu không biết vì cái gì toàn thân run lên phản p h ấ t thấy hoảng sợ một dạng một cách tự nhiên được cứu tránh ra một lối đến nhường trần lâm tiến vào bên trong cùng đi theo đến phòng bệnh trần lâm liền thấy trong phòng trưởng môn các đại danh ý cùng các bệnh viện lớn y sĩ trưởng nghị luật ở mỹ mà trước giường đang có một cái lao nhân đang ở vì một bệnh nhân chữa bệnh bệnh nhân nhìn xem mới hơn ba mươi tuổi bảo dưỡng rất tốt thế nhưng sắc mặt tái nhuận hơi thở m n g m anh xem xét liền làm ệ n h không lâu cũng r á n g vẻ lao nhân bắt mạch một lát đứng dậy lắc đầu nói ra cố tổng thật xin lỗi ta bất lử cố chiêu gấp chúng lão van cầu ngươi mau cứu thê tử của ta nếu như ngươi cũng không có cách này tô tỉnh còn có ai có thể trị hết thê tử của ta bệnh cố nghênh ạ nói ra trung lão chẳng lẽ liền không ai có thể cứu mẫu thân của ta sao chúng lão lắc đầu nói mẫu thân ngươi bệnh nguy kịch theo ta được biết chỉ sợ cả nước đều không ai có thể cứu đến mức nước ngoài ta càng thêm không biết người nào có thể cứu cộng nên hạ lập tức như là bị rút sạch tinh khí thần một dạng không cứu nổi nước mắt không hăng hái không ngừng rơi xuống mẹ của mình vì cái gì cứ như vậy số khổ a vì cái gì a trung lão lắc đầu nói thật xin lỗi ta cũng đã tận lực ai nói bệnh nhân không cứu nổi lúc này trần lâm lắc đầu đi ra nói ra trung lão nhìn xem một thân cổ trang trần lâm c a o mày nói chàng trai không nên nói b ậ y bệnh nhân ngừng trần lâm lắc đầu nói thứ nhất ta tuổi tác so với ngươi cũng lớn hơn nhiều chàng trai cũng không cần tê ờ gọi ta tiền bối lên tốt tiền bối tất cả mọi người vẻ mặt quái dị trung lão càng làm một mặt phẫn nộ nói ra ngươi là người điên từ đ â u tới so ta lớn tuổi ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao tám mươi mốt trần lâm nói ra như vậy ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao trung lão bị c h ọ c giận quá mà cười lên ngươi nhiều nhất hai mươi hai m ố t tuổi tuổi tác trần lâm lắc đầu nói chỉ sợ ngươi cũng đoan sai ta cho ngươi một cái nhắc nhở biết như lai sao sư chất ta ha ha ha ha trần lâm lời triệt để nắm tất cả mọi người làm cười như lai là hắn sư chất thiên đ i ê n triệt để tiên yên cố chiêu càng lớn tiếng quát bảo an nắm cái tên điên này đuổi ra ngoài các ngươi làm sao làm nhường cái tên điên này chạy vào lập tức mấy cái bảo tiêu v t vào đối trần lâm nói ra đi thôi không muốn so với chúng ta đuổi ngươi đi trần lâm phản phất không nghe thấy một dạng tiếp tục nói không muốn nói người còn chưa có chết cho dù chết ta cũng có thể khiến cho hắn phục sinh cố chiêu triệt để bị bị chóc tức hét lớn đem người cho ta ném ra cố nên hạ vội vàng đứng ra nói ra cha không muốn để cho ta tới ta thật tốt khuyên hắn một chút trước đó liều xuyên muốn hại ta là hắn đã cứu ta cố chiêu cau mày nói cái tên điên này tranh thủ thời gian đuổi đi cấu nên hạ hít sâu một hơi nói ra ngươi đi đi bằng không cha ta phải tức giận trần lâm cười liền xông ngươi một câu nói kia mẫu thân ngươi ta cứu được ta nói qua lời có thể đều là thật nói xong liền hướng phía trước giường đi đến cấu nên hạ cái kia gấp a làm sao lại không nghe cố chiêu tức đến run dậy cả người mắng to còn đứng ngây ra đó làm gì đem người cho ta đuổi đi đuổi đi bọn bảo tiêu lúc này cũng bị chọc tức nếu không phải trần lâm bọn hắn há có thể bị người cho mắng mắng tiểu tử đi cho ta nói xong liền thô lỗ hướng phía trần lâm nào tới nhưng mà sau một khắc nhưng lại làm cho bọn họ kinh dị vô cùng trần lâm tựa như là một cái bóng mở một dạng bọn hắn trực tiếp v a hụt mà lại cả người đều theo trần lâm thân thể cho xuyên qua chẳng lẽ là quỷ ngươi không muốn nói đùa trên cái thế giới này tại sao có thể có quỷ bọn bảo tiêu không tin tả tiếp tục nào tới ý thì hành nguyên v a hụt trần lâm mỉm cười nói không nên u ồ n g phí tâm cơ ta không đi các ngươi nhưng làm ta đuổi không đi ban đầu bệnh nhân chết sống liên quan ta cải rắm bất quá xem ở ta cùng c ố n g ê n h ạ hữu duyên phần bên trên ta lúc này mới cứu người như vậy đi cho các ngươi một cái cơ hội muốn hay không cứu không cứu ta liền đi lúc này tất cả mọi người đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cố chịu i hỏi ngươi đến cùng là người hay quỷ trần lâm lắc đầu nói ta không phải là người cũng không phải quỷ nói đến ta hiện tại là tiên t h ầ n tiên trên cái thế giới này thật có t h ầ n tiên trần lâm gật đầu nói đương nhiên là có t ố t muốn hay không cứu trần lâm nói ra đây là một lần cuối cùng h ỏ i t h ă m không cứu ta liền đi cứu cứu cậu nên hạ vội và nói g n trần lâm gật gật đầu nói bệnh nguy kịch không chết là được vừa tới l a m tinh còn không thể chứng bất quá cứu cá nhân mà thôi nói xong vung tay lên cố mẫu khí s ắ c lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài chuyển biến tốt đẹp vẻ mặt đều hưởng luận vừa mới còn bệnh nguy kịch trạng thái hoàn toàn không có thế mà chậm rãi ngồi dậy tựa như là người không việc gì một dạng mỹ quên mẹ lão cố nên hạ ta đây là tốt cố mẫu gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhẹ nhàng thoải mái phản phất chính mình căn bản không có việc gì một dạng ta không phải phải chết sao cố nên hạ nói ra mẹ là hắn cứu được ngươi nếu không phải hắn ngươi chỉ sợ đều đã chết lúc này ở chàng tất cả mọi người r u n động đến nhất là trung lão tiên nhân chẳng lẽ là thật vừa rồi bảo tiêu vội hụt phất tay bệnh nhân khỏi hẳn nếu quả như thật có tiên y gì chính mình học y làm gì ha ha ha giờ khác này trung lão mặt sám như cho cả người trở nên đ ổ i phế dâng lên cố m ẫ u mừng rỡ không thôi đối trần lâm liền lên hạ dò xét tuổi trẻ chủ yếu nhất toàn thân tản ra một cỗ khí tức thần bí để cho người ta không tự chủ đối với hắn tràn đầy tín nhiệm ngươi cho rằng vừa rồi vì cái gì bọn hắn cho phép trần lâm trị liệu rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là trần lâm thân bên trên tán phát tín nhiệm ký tức chương tám trăm linh bốn hầu đà liều xuyên chàng trai kết hôn không có cố mẫu đột nhiên hỏi trần lâm cười nói ngươi là định đem ngươi nữ nhi gả cho ta cố mẫu cười nói nữ nhi của ta có thể là tân hà đệ nhất mỹ nữ đ ế đô đại học tốt nghiệp cao tài sinh cố thị tập đoàn tổng giám đốc muốn dung mạo có dung mạo muốn tài học có tài học gả cho ngươi thế nào mẹ ngươi nói cái gì c ố u nên hạ đơn giản hoài nghi mình ngay lầm cố t r i ê u cũng là xứ sở cố mẫu cười nói tự nhiên là đem n g ư ờ i gả đi chàng trai thế nào trần lâm nói ra nói đến ta cũng mới hai cái lao bà hoàn toàn chính xác hy vọng đang tìm mấy cái như vậy đi ta đồng ý khiến cho hắn coi ta tam lão bà tốt Cái gì? Người kết hôn. cố á i Người gì? hôn. kết c mẫu vẻ mặt t người người càng n h lạ mặt đều tái rồi nếu không phải xem ở trần lâm là ân nhân cứu mạng của mình hiện tại liền đem trần lâm cho đổi đi cứ việc rằng này đôi sắc mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt dứt khoát không để ý trần lâm ai biết cấu nghênh hạ đột nhiên nói ra ngươi thật nguyện ý cưới ta trần lâm hơi s ư n g sở gật đầu nói ngươi thật nguyện ý gả cho ta c ũ n g n ê n h ạ nói ra nguyện ý tốt ta đây liền cưới ngươi đã khỏe ầm ầm theo trần lâm câu này ta cưới ngươi lập tức nguyên bản trời sáng khí trong thời tiết trong nháy mắt vì đó biến sắc lôi đình v ạ n quân nhưng lại không có trời mưa tia chớp lôi đình cúng phong lại duy trì có không có mưa xa bởi vì hắn không có mưa thời tiết này làm sao thay đổi bất thường mọi người không khỏi nghi hoặc đây là trời muốn mưa trần lâm nói ra yên tâm mưa sợ mặt không mưa vì cái gì xét đánh gió thổi mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm trần lâm nói ra lôi đ ỉ n h cuồng phong k i a chấp lùi xuống cho ta dựa vào hắn cho là hắn là ai a nói nhường lôi đ ỉ n h cuồng phong k i a chấp lùi ra liền lùi ra a nhưng mà sau một khắc bọn hắn tập thể đánh mặt bởi vì liền tại bọn hắn t r ú mục dưới này chút cuồng phong k i a chớp lôi đỉnh thế mà thật rút lui không còn một n g ố n g tất cả cũng không có vẫn như cũng là trời sáng khí trong sẽ không thật vẫn là hắn ngôn xuất p h á p tùy đi thật chẳng lẽ chính là tiên nhân ta xem không giống làm sao có thể là tiên nhân cấu nên hạ lúc này cũng có chút ngộng vòng thái độ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm đây là cái gì tình huống vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nhưng vào lúc này một cái vội vã t h a n h â m vào vào bá phụ việc lớn không tốt nên hạ bị người cho bắt đi người vừa tới không phải là người khác chính là liêu xuyên liêu xuyên vừa vào vào liền tựa như muốn khóc một dạng nước mắt rưng rưng rơi xuống bá phụ người yên tâm ta đã tìm người đi cứu thắng được nên hạ nhất định sẽ không có chuyện gì nếu để cho ta biết là ai bắt cóc nên hạ ta thứ nhất giết chết hắn liêu xuyên ai nói ta bị bắt cóc cấu nên hạ mặt như sưng lạnh chuyện đã xảy ra nàng đều biết nếu không phải trần lâm cứu được nàng hiện tại trong sạch của hắn thân thể cũng bị mất mà hết thể này đều là liễu xuyên d ở cho quỷ cho mình hạ dược hiện tại lại tới giả mù xa mưa khóc lóc kể lệ tranh thủ đồng tình nên hạ ngươi không sao liễu xuyên hơi xứng sở trong lòng tràn đầy nói thầm chẳng lẽ trước đó người nam kia không có đem nàng thế nào không có đạo lý à để đó c ố nên hạ dạng này một đại m ỹ nữ không đi t h a i h o ạ làm sao lại thả hắn bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này chủ yếu nhất là muốn đem chính mình hái ra ngoài k h cắn răng nói ra nên hạ ngươi không có việc gì quá tốt rồi ngươi không biết ngươi làm ta sợ muốn chết không có việc gì liền tốt thời gian cấp bách người kia hẳn không có đem ngươi thế nào mới đúng cấu nên hạ hừ l ạ h nói liêu xuyên ngươi có phải hay không ước gì ta bị người cho vũ n h ụ nên hạ ngươi tại sao có thể như vậy suy nghĩ ta liêu xuyên là thật tâm thật ý thích ngươi tuyệt đối sẽ không hạ i ngươi ngươi phải tin tưởng ta liêu xuyên vội và nói g n cấu nên hạ nói ra cho nên ngươi liền đối ta hạ dược cái gì liêu xuyên tiểu tử ngươi đối với con gái ta hạ dược cố chiêu trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ đây chính là chính mình con gái con gái thế mà kém chút bị người hạ dược đây là đem mặt mình đẻ xuống đất l i ề u mạng mà sao ta liêu xuyên lão tử trước đó nhìn ngươi tuấn tú lịch sự vẫn là ngoại quốc danh giáo tốt nghiệp cũng không có ngăn cản ngươi truy cầu nữ nhi của ta hiện tại lại dám đối với con gái ta hạ dược ngươi cho ta cố chiêu dễ khi dễ đúng không ta cũng phải đối liêu thửa phong cái kia lão quỷ hỏi một chút hắn là thế nào giáo dục con trai mình liêu xuyên b i ế n sắc bất quá rất nhanh nghĩ đến biện pháp ngụy biện nói bá phụ ngươi nghe ta nói do lý do ta thật không có cho n ê n h hạ, hạ dược là một người khác hoàn toàn ta đó là tại cứu n ê n h ạ thật ta không lừa ngươi hhhhh trần lâm lắc đầu nói ra ta nói lão liệu à ngươi có thể là để cho ta nhớ tới một câu người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ ngươi bây giờ thật là chính là thiên hạ vô địch à. trần lâm nhường liêu xuyên trong nháy mắt chú ý tới hắn ánh mắt bên trong lóe lên một vệ khủng hoảng bất quá rất nhanh chấn định lại phẫn nộ nói t ố t bá phụ liền là hắn cho nên hạ hạ dược còn nắm nên hạ bắt cóc tranh thủ thời gian báo động đem hắn bắt trần lâm một bàn tay liền q u ả t ớ i đối với hắn mà nói có thể trực tiếp n i ê n ép tại sao phải phí miệng lưỡi ba lập tức liêu xuyên tựa như là một cái người bù nhìn một dạng trực tiếp bị trần lâm đánh bay đi ra ngoài liêu xuyên tại chỗ có chút b ố i r ố i bụng mặt nói ra ngươi làm sao có thể đánh người trần thiên k i n h thường nói đánh ngươi là nhẹ có tin ta hay không giết chết ngươi miệng đầy nói láo ta hạ dược ta cần phải hạ dược sao quên nói cho ngươi hiện tại cấu nên hạ là lao bà của ta đạo lữ của ta ngươi thì tính là cái gì h ã m hại hắn liêu xuyên phẫn nộ nói tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai ta cũng mặc kệ ngươi làm sao trở thành nên hạ cái gọi là lao công thế nhưng ta chỉ biết là ta đã lớn như vậy không có người đánh qua ta ngươi là người thứ nhất ta l i u xuyên không giết chết ngươi ta cũng không phải là liêu xuyên phát thảo sao trần lâm trực tiếp một cước đem liêu xuyên cho đạp bay trên mặt đất khinh thường nói ngươi giết chết ta ta giết chết ngươi mới đúng thứ lộ gì nói xong một cước đạp tại liêu xuyên ngực dưới chân hơi hơi dùng lực một chút ngươi m u ố n chết ta hiện tại liền thành toàn ngươi đã khỏe giết người bất quá đầu chặn đất nói với trần lâm lai hắn phát hiện tu vi của mình chỉ còn lại có một năm tiến vào ngọc hư tiên môn tu vi so với người bình thường mạnh một điểm nhập môn ba thiên sư phụ chết rồi toàn dựa vào chính mình tu luyện ba năm mới miễn cưỡng tu luyện tới luyện thể tầng thứ nhất tầng này tu vi cường độ thân thể có thể so với chiến sĩ tinh nhuệ thế nhưng so liếu xuyên này loại phú nhị đại t h ậ n hư hạng người mạnh mẽ nhiều lắm đối phó hắn đơn giản chuyện dễ dàng chương tám trăm linh năm cái thứ ba đạo lữ chân chính nhường c h â n lâm lực lượng mười phần chính là hắn nôn xuất p h á p tùy vẫn còn ở đó mặc dù suy yếu không ít hủy diệt địa cầu là làm không được thế nhưng nắm toàn bộ tân hà trong nháy mắt san thành bình địa vẫn là có thể làm được trơ qua cái thập thiên đoan chừng liền có thể hủy diệt địa cầu nôn xuất phát tùy suy nghĩ trong lòng trong việc nói đều có thể tùy tiện đạt được thực hiện không đừng có giết ta Tử vong nhường uy hiếp, lúc i Giết người. Chẳng lẽ trần lâm thật dám giết người, chiêu giật ê xuyên nên nên u cứu cứu cấu nảy hỏng Chẳng Trần chẳng những vẫn mình. hạ phụ thật hạ mất, Lâm dám ta, ta. cố bá lẽ là là l đều này bọn hắn thật không biết trần lâm là tên đ i ê n vẫn là tiên nhân tiên nhân làm sao có thể thế nhưng hắn vừa rồi cứu chữa vợ mình mẫu thân thủ đoạn lại là chuyện gì xảy ra cho nên tại nữ nhi của mình nói gả cho hắn thời điểm cố chiêu không có phản đối hắn muốn nhìn xem cái này trần lâm đến cùng là ai hiện tại lại muốn giết người cố chiêu nói ra trần lâm giết người dù sao cũng là phạm pháp mà lại liệu ra không thể so ta cố ra kém nếu như ngươi thật giết hắn chỉ sợ hắn phụ thân liều thừa phong sẽ không bỏ qua ngươi đến lúc đó liêu xuyên phảng phất bắt lấy một cọn g cỏ cứu mạng một dạng vội vàng nói đúng ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọn g tóc gáy phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi trần lâm vẻ mặt băng lãnh âm thanh lạnh lùng nói nói xong chưa nói xong ngươi có thể đi chết rồi trần lâm đang m u ố n động thủ đột n h n cười ngươi không phải nói phụ thân ngươi rất lợi hại phải không giết ngươi hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta sao liêu xuyên còn tưởng rằng trần lâm sợ mạnh liệt gật đầu nói đúng nếu như ngươi dám làm tổn thương ta phụ thân ta nhất định sẽ không tha ngươi trần lâm nói ra vậy thì tốt nếu dạng này ta muốn giết phụ thân ngươi lại nói phụ thân ngươi gọi l i ê u thừa phong đúng không l i ê u thừa phong cút cho ta tới quỳ xuống vừa mới nói xong mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hiện trường trong nháy mắt thêm một người đương nhiên đó là l i ê u thừa phong l i ê u thừa phong một mặt một vòng chính mình giống như đang ở công ty hợp làm sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn quỳ trên mặt đất mong muốn đứng dậy lại phát hiện mình phản p h ấ t bị người đẹ lại một dạng căn bản d ậ y không nổi một v ệ n kinh dị cấp tốc xuất hiện ở trong lòng gặp ủy hắn trong lòng gặp ủy những người khác cũng còn không phải cảm giác được gặp ủy cái này liễu thừa phong làm sao xuất hiện vừa rồi nơi này không ai bây giờ lại có người còn q u ỷ vẫn là liễu thừa phong mọi người ở đây đều tại m ộ n g vòng thời điểm trần lâm nói ra liễu xuyên ngươi không phải nói phụ thân ngươi là người chỗ r ử a sao cái kia tốt ta nắm phụ thân ngươi gọi tới ngươi có thể đi chết rồi nói xong một phiên tay trực tiếp đem liễu thừa phong cho đánh giết Đụng. liễu thừa phong tựa như là một bãi bùn nhau một dạng mềm nhút ngã trên mặt đất chết rồi t r i t để chết rồi cha người giết cha ta liễu xuyên toàn thân run dậy đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình giết người Hán g trần lâm lạnh nhạt nói có một câu nói rất hay nhổ cỏ không trừ gốc do xuân thổi lại mọc vậy liền nhường phạm là thần tâm vì cha con bọn họ báo thủ người đều phải chết tốt trần trần tiên sinh ngươi giết người cố chiêu lúc này sắc mặt đại biến một lời không hợp liền giết người trần lâm nói ra đúng à giết không quan hệ tất cả mọi người không nhớ rõ ta giết người dĩ nhiên ngươi nếu là nhạc phụ ta cùng thê tử tự nhiên là nhớ kỹ nay cùng ngày hai bộ thi thể vậy liền tan biến đi vừa dứt lời hai bộ thi thể cũng đi theo t a n biến cố chiêu bất khả tư nghị nói trần trần tiên sinh trần thiên cắt ngang cố chiêu lại nói nói n g ư ơ i gọi ta trần tiên tốt trần thiên ngươi mới vừa rồi là trần thiên nói ra ta nói qua ta chính là thiên nhân ta có hai vợ một cái tây vương mẫu một cái diệu thiện triệu nhược tịch là tây vương mẫu tây vương mẫu cũng là triệu nhược tịch quan âm là diệu thiện thế nhưng diệu thiện lại không phải quan âm đến mức nên hạ chính là ta vị thứ ba thê tử đạo lữ lộc、Cộc. lúc này không biết vì cái gì cố t r i u tin bởi vì ngay tại trần lâm đang nói ra tất cả mọi người không nhớ rõ câu nói này thời điểm cả phòng người toàn đều biến mất bảo tiêu còn có cả phòng danh y rỉa y sinh mình rốt cuộc đi cái gì vận thế mà tìm một vị tiên nhân con rể ngược lại hắn tin tưởng trần lâm nói ra l ã o b à đêm đã khuya chúng ta là không phải đi nghỉ trước c ũ n g nên hạ mặt đỏ lên chúng ta còn chưa kết hôn trần lâm nói ra không đã kết hôn rồi tại ta tuyên bố cùng ngươi kết hôn một khắc này thiên đạo xúc động nôn xuất phát thủy đầy trời thần phật phạm là thấy ngươi, một khắc này. Đều biết ngươi là ta trần lâm đạo lữ Cấu nên hạ nói ra, có Nênh nói Hạ ra, trần h chúng ta còn không có tổ chức ể là, còn có ta tổ một t ậ n hôn lễ. t r lâm hơi xứng sở đột nhiên hắn phát hiện không chỉ hắn không có cho cấu ninh hạ một trận tốt h ô n lễ liền triệu nhược tịch cùng diệu thiện cũng không có tổ chức một trận hôn lễ trần lâm hít sâu một hơi nói ra ngươi nói đúng chúng ta muốn tổ chức một trận hôn lễ bất quá này trước đó ta trước truyền thụ cho ngươi một môn phương pháp tu luyện nói xong trần lâm một chỉ điểm ra keng hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ có được vị thứ ba đạo lữ bạo kích trả về bội số tăng lên tới ước lần đẳng cấp ban thưởng ký chủ vô thượng chín thiên kỳ lân thiên công phạt mao tẩy tủy đan một viên ban thưởng thành tiên thảo một gốc ban thưởng pháp bảo thập nhị phẩm tịnh thế thanh l i ê n đây là chín thiên k ỳ l â n thiên công thì thôi long phượng sơ tiếp tổ long tổ phượng tổ kỳ lân đều có được chính mình thiên công mà lại trần lâm cũng đều được đến tổ long thiên công phượng hoàng thiên công chín thiên k ỳ l â n thiên công môn này kỳ lân thiên công tự nhiên không thích hợp cấu n g h ê n hạ thế nhưng phượng hoàng thiên công phù hợp a một môn tu luyện công pháp hơn nữa còn có phạt m a u tẩy tùy đơn cựu phẩm đan dược trợ giúp hắn bước vào cảnh giới tu luyện thập nhị phẩm tịnh thế thanh liền cũng xem như thích hợp hắn bảo vật công phòng nhất thể uy lực vô song ban đầu trần lâm liền định truyền thụ cấu ninh hạ liền là phượng hoàng thiên công cho nên đối với lúc này bạo kích trả về cũng không quan trọng sau một khắc môn này phượng hoàng thiên công liền xuất hiện tại cấu ninh hạ trong đầu phượng hoàng niết bản nói rõ lý do môn công pháp này điểm mạnh niết bản chín lần liền có thể đi đến môn công pháp này chân chính cảnh giới đại viên mãn thế nhưng một lần không niết bản đồng dạng cũng có thể đi đến đại viên mãn nói cách khác từ khi ngươi đem môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn ngươi liền có chín lần phục sinh cơ hội đây là tử vong nếu như thụ thương thương thế có khả năng trong nháy mắt khỏi hẳn chết còn có thể phục sinh có thể tùy tiện sóng muốn làm sao sóng liền làm sao sóng theo cấu nên hạ lĩnh ngộ môn công pháp này về sau cấu nên hạ toàn thân liền tản ra một k h ố khí thế cường đại trong n g á y mắt tu vi của hắn đạt được tăng lên bước vào luyện thể một tầng cùng hắn hiện tại tình huống một dạng đương nhiên chẳng qua là ban đầu kỳ cảnh giới cho dù là ban đầu kỳ cảnh giới cũng có thể so với tinh anh chiến sĩ chương tám trăm linh sáu dùng thiên công k h e n ký chủ truyền thụ đạo lữ của mình phượng hoàng thiên công phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công phượng hoàng thiên công vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá ban thưởng đạt được dung thiên công dung thiên công có thể dung hợp tam môn thiên công thành cựu công pháp mới nói cách khác tam môn thiên công cùng dung thiên công cùng một chỗ trở thành công pháp mới đương nhiên nhất định phải này ba môn công pháp đồng căn đồng nguyên hoặc là k h ắ c chế lẫn nhau ngược lại một câu liền là có liên quan liền mới được nay thật đúng là đừng nói t r â n thiên hiện tại sẽ có liên quan thiên công thật là có trần long thiên công phượng hoàng thiên công cựu thiên kỳ lân thiên công mà bất tử thiên công cùng phượng hoàng thiên công cũng là có liên quan liền đáng tiếp thiếu một môn tương tự thiên công thế nhưng trần long thiên công phượng hoàng thiên công cựu thiên kỳ lân thiên công có khả năng lợi dụng dung thiên công dung hợp quỷ dị vô luận là chân long thiên công vẫn là phượng hoàng thiên công cùng cựu thiên kỳ lân thiên công đều là là l o n g phượng sơ kiếp thời điểm giữa thiên địa tuyệt đối nhân vật chính một cái lân giáp c h i vương một cái phi cầm c h i vương một cái tẩu thú c h i vương trên cơ bản bao gồm tất cả đạo võ đã có vương vì cái gì không có hoàng bốn hải long vương kỳ lân c h i vương các loại thế nhưng không có long hoàng loại hình xưng hảo hiện tại dung thiên công không phải cứ như vậy một môn công phát sao ba cái hợp nhất d u n g thiên công làm cơ sở không biết có thể hay không tiến hóa thành một môn vô thượng h u y ề n công siêu việt tầng m ộ ư ơ i đi đến một mươi một m ư ơ i hai nặng mức độ nói làm liền làm bất quá trần thiên không để ý đến một điểm này bốn môn công pháp nhất định phải đại viên mãn mới có thể dung hợp quý nhất được à trân long thiên công đại viên mãn thế nhưng vượng hoàng thiên công cùng cựu thiên kỳ lân thiên công đều là nhập môn giai đoạn đệ nhất trọng đều không có cảnh giới viên mãn hiện tại nơi này là lam t i n h bạo kích trả về cũng không tìm tới người đâu ta làm sao quên cống n h ạ xem ra chỉ có thể tìm hắn bạo kích trả về cơ hội không thể bỏ qua Trần lâm nói ra l ã o bà đến ta chuyển thụ cho ngươi như thế nào nhường phượng hoàng thiên công nhập môn lúc này trần thiên mặc dù có thể sử dụng hồng loan tiên kinh nôn xuất phát h ủy thế nhưng uy lực cũng giảm bớt đi nhiều mà tu vi mới ngày đầu tiên không thể so cấu nên hạ tốt bao nhiêu hắn nhớ không lầm lúc trước hắn bản thân là bỏ ra ba năm bước vào luyện thể tầng hai mười năm trở thành luyện thể ba tầng thế nhưng đệ t h ậ p nhất năm trực tiếp trở thành cảnh giới h o a thần sau đó triệt để cất cánh cũng chính là đến mười một ngày mới có thể dùng xưng là tiên nhân hiện tại mười vị trí đầu tiên cùng người bình thường mạnh một điểm luyện thể ba tầng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó mạnh mẽ lính đặc trùng hoặc là võ giả mà thôi luyện thể mười tầng ba tầng trước x ư n g là t i ề n kỳ tầng thứ tư đến tầng thứ sáu mới xứng trở thành trung kỳ hiện tại coi như là nghĩ rút miêu sân nhà cũng làm không được a ai nha suýt n ữ a c quên mất thoát thai hoán cốt đan muốn a có khả năng tăng lên tư chất chí ít có thể dùng trở thành liên thể ba tầng không có vấn đề mới đúng đây là cựu phẩm đan dược chủ muốn tăng lên tư chất tựa như là trước đó c ố u n ê n h hạ gặp phải hàn băng thần đan mà thôi hàn băng thần đan là tuyệt phẩm đan dược lúc này mới cựu phẩm đan dược mà thôi bất quá bây giờ là một trăm triệu bạo kích trả về hẳn là có thể đạt được độ tốt còn có cựu thiên kỳ lân thiên công môn này thiên công tồn tại trần lâm lúc này xuất ra phạt mao tẩy tủy đan dược đưa tới này đan tới là thế gian cựu phẩm đan dược phạt mao tẩy tủy ngươi uống vào đi ồ lúc này c ô n g ê n h hạ hoàn toàn bị rung động đến đột nhiên xuất hiện trong đầu công pháp phương pháp tu luyện cùng y lực giới thiệu chỉ để đem hắn rung động đến phượng hoàng tiên công thần kỳ nhất là khi lấy được môn công pháp này về sau trong đầu của mình bây giờ còn có một đầu phượng hoàng tại bay lượn đây là thật hắn thật chính là tiên nhân sao chính mình liền mơ mơ hồ hồ thành hắn cái gọi là đạo lữ hắn hai cái lao bạ một cái là tây vương mẫu một cái là con âm suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu theo đan dược vào cơ thể cấu ninh hạ lập tức cảm nhận được một cỗ mát lạnh khí tức theo thân thể chạy xuôi n h ư ờ n g toàn bộ thân hình lúc lạnh lúc nóng cảm giác lạnh lạnh toàn thân rút rút y nóng dâng lên cả người tựa như là dùng lửa đốt một dạng đơn giản sắp phải chết ừ n khó chịu lúc này cấu ninh hạ triệt để bị cha tấn chết đi s ố n lại trần lâm lúc này có chút hối hận dù sao c ấ ninh ạ chỉ là phạm nhân không có tu luyện thế nào dùng cựu phẩm đan dưỡng d khổng lồ dược lực chính mình có hay không trợ giúp hắn luyện hóa dược lực lần này là phải gặp tội lớn không biết hồng loan thiên kinh ngôn xuất pháp tùy có hữu dụng hay không chỉ mong có ích trần lâm lúc này có ngôn xuất pháp tùy trợ giúp hắn luyện hóa dược lực dược lực luyện hóa có ích lời này vừa nói ra nguyên bản sao động pháp lực đi theo trở nên dịu dàng ngoan ngoan dâng lên lúc lạnh lúc nóng cũng đi theo biến mất trần lâm triệt để thở dài một hơi chủ yếu nhất là bị dạng này một chiếc mải c ấ nghênh ạ tu vi đạt được phi tốc tăng lên luyện thể bốn tầng mà lại tư chất của hắn vốn là bát phẩm tư chất, Hiện tại có thể là phẩm tư, chất. tư chất tu luyện tư bản mà lại muốn muốn tăng lên tư chất cũng không phải nhất kiếm chuyện dễ dàng càng là khó khăn càng là có thể nói rõ tầm quan trọng của hắn đã có dùng mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều trần lâm trực tiếp ngôn xuất pháp thủy bạo lực t ă n giã hân nhường pháp lực trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoan tới không biết qua bao lâu cấu n g ê n h hạ lúc này mới mở hai mắt ra khởi thân phảng phất mình tựa như là lò so một dạng trực tiếp ngồi dậy lần này nhưng làm cấu n g ê n h hạ cho kinh ngạc nói ta đây là tại sao ta cảm giác ta khí lực biến lớn mà lại tốc độ nhanh hơn tinh lực m ư ơ i phần phảng phất dùng không hết sức lực một dạng trần lâm cười nói ngươi bây giờ là người ưu tiên luyện thể bốn tầng có thể so v õ đạo đại sư đi võ đạo đại sư là hiện tại lam tinh một cảnh giới tầng thứ năm có thể so v õ đạo t ô n g sư tầng thứ sáu có thể so v õ đạo đại t ô n g sư mà tầng thứ bảy có thể so v õ đạo thiên nhân võ đạo thiên nhân cái tiết chính là cảnh giới tối cao võ giả minh kính võ đạo đại sư ám kính võ đạo t ô n g sư là hòa kính võ đạo đại t ô n g sư là cương kính võ đạo thiên nhân là đan sức lực kỳ thật còn có một tầng cảnh giới thấy thần c ư n g phá cái gọi là minh kính ám kính hòa kính nói chuyện kỳ thật ngay tại lúc này làm tinh chủ lưu quyền pháp lời giải thích nhất là hình ý quyền tâm ý quyền các loại tối vi tôn sùng mà thái cực quyền cũng có này loại thuyết pháp theo c h i ê u quen hiểu sức lực thần linh ba cái cấp độ tới trình bày chúng ta luyện quyền quá trình có một câu nói như vậy minh k í n h liền là nắm đấm đánh người ám kính liền là k h u y ệ u tay đáy đánh người hóa kính liền là toàn thân đánh người nói cách khác minh k í n h nắm đấm đánh người người thường đánh người liền là v u n g nắm đấm liền đánh chính là cái này sức lực có quyền pháp mà nói cái kia chính là nắm đấm đánh người chân đá người chỉ bất quá người tập võ là quy tắc luyện cái này sức lực mặc kệ ngươi đến cảnh giới gì ngươi tức liền đến hoa kính đánh người thời điểm vẫn là có minh kính mà cái này minh kính là căn cơ minh kính luyện không được h á thân thể rất khó có sức mạnh cũng tỷ như nói thái cực quyền liền là dùng đan điền làm trung tâm kéo theo tứ chi đi vòng lớn thẳng thắn thoải mái mà minh kính cũng gọi võ giả tới là lam tinh tu luyện tầng cảnh giới thứ nhất có thể so với luyện thể ba tầng thế nhưng luyện ám kính cũng sẽ không g i a tăng lực công kích của ngươi lực lượng căn bản lực lượng còn tại minh kính ám kính chẳng qua là thăng hoa thích hợp đến nắm giữ ám kính lại gọi võ đạo đại sư có thể so với liên thể bốn tầng cũng ngay tại lúc này c ố n ê n h ạ cảnh giới cuối cùng liền là h ó a kính h ó a kính là toàn thân đánh người luyện đến cao tầm thứ sao tiết bên trong tiết c ă n tiết toàn thân không chỗ không có lực toàn thân ngàn cất lực chịu ở nơi nào nơi nào kích đến hoa kính nắm toàn thân các nơi đều luyện được có thể tích xúc năng lượng phát cái gọi là rồi muội không thể rơi một vụ không thể thêm mà hoa kính tương đương với luyện thể năm tầng hoa kính về sau liền là cương kình cương kình cũng gọi chống sức lực là đem ám kình luyện tới đ ỉ n h phòng trải rộng toàn thân đi đến hoa kính tới lúc này khó khăn nhất luyện không phải dưới rốn năm thớt mà là này chống sức lực luyện võ không chỉ muốn luyện thủy như sương luyện huyết thủy ngân tương mấu chốt nhất lúc muốn luyện chống như sát bên này là cương kình bất quá nói này chút hơi sớm trợ giúp cố n g ê n h hạ tu luyện đây coi như là bước thứ nhất phạt m a u tẩy tùy đan trần lâm cũng bạo kích đến keng ký chủ ban cho đạo lữ cố n ê n h ạ phạt mao tẩy tùy đơn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích b ban thưởng một trăm triệu bạo kích trả về đạt được thất xảo linh lung đan một viên một viên thất xảo linh lung đan có thể đạt được thất xảo linh lung tâm đây chính là cựu truyền đan dược giá khá lắm này một đợt bạo kích thật đúng là ra sức nói lên này thất xảo linh lung tâm đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phong thần chi chiến thời điểm so cứ duy trì như vậy là được có được một viên thất xảo linh lung tâm tồn tại n à y thất khiếu linh lung tâm là một k h ỏ a có bảy cái động trái tim truyền thuyết có khả năng cùng thế giới vạn vật trao đổi có thể làm hai mắt phá hết thể huyết thuật tại phong thần đại chiến thời điểm thương trụ vương bị cựu vĩ hồ đắc kỷ làm cho mễ hoặc tăng n ư c bại đi hoang dâm vô đạo đỉnh đạo luân thưởng lại sùng tín gian thần phí trọng v ư u hồn chờ đến triều chính hư thừa tướng bị k i ế n thân là trụ vương thúc phụ không thể đổ cho người khác thỉnh thoảng lực g i á n trụ vương nhưng bị đắc kỷ đám người xem là cái đinh trong mắt chợt có một ngày trụ vương đang cùng đắc kỷ cùng với mới nhập yêu phụ chim chi tinh hồ hỉ mị trung tiến vào bữa sáng chợt thấy đắc kỷ miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh hỉ mị đạo là đắc kỷ bệnh cũ tái phát thường có ý đau nhức tri tật một phát t ứ tử ký châu có nhất y sĩ t r ư n g nguyên dùng dược nhất rượu có linh lung tâm một mảnh sắc canh ăn này tật tất cảng c sau này khương tử nha trợ xung quanh diện trụ thành công bởi vì vô tâm làm việc công đạo cho nên bị hậu nhân phụng làm văn tài thần mà một viên thuốc liền có thể để người ta có được thất xảo linh lung tâm viên đan dược này đơn giản chính là vì cấu nên hạ đo ni đóng dày dùng này đan hắn cũng có thể có được tiên tiên h linh lung đạo thể đầy đủ thành tiên tư chất tại lang tinh hai người so cơ cấu không có cử hành hôn lễ không tính là chân chính vợ chồng vẫn là tách ra ngủ mà lại đối với cấu nghênh hạ tờ nói mới quen liền đính hôn còn cẩn thận tốt rèn luyện một phiên bây giờ căn bản không phải lúc thời gian phi tốc liều ra diệt vong đã rung động toàn bộ tân hạ giống như là liều thừa phong liều xuyên phụ tử chết rồi tiếp theo là mẫu thân của liêu xuyên đệ đệ cũng đi theo chết rồi chết không hiểu đấu đến lúc này cố chiêu mới tin tưởng trước đó trần lâm theo như lời nói bất kỳ người nào mong muốn cho cha con bọn họ báo thủ đều phải chết cái này là trần lâm n ô n xuất phát tùy đối phó mấy người bình thường còn không phải dễ dàng chuyện dễ như t r ở bàn tay dạng này thoáng qua ba ngày trôi qua ba ngày này c ố u ninh hạ chỉ là một chuyện cái kia chính là thật tốt tu luyện nghiên cứu môn này phượng hoàng tiên công mà trần lâm cũng vui lòng chỉ giáo dựa vào sự giúp đỡ của hắn c ấ ninh hạ còn thật sự có nhảy vọt tăng lên YGN vẫn là trần ầ đầu n nhưng lại đã hoàn toàn có khả năng nắm giữ phượng Hoàng Thiên Công. Đương nhiên, này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Mà cũng nhưng vào lúc này, càng chuyện đại sự hàng lâm xuống. g giữ thứ tư, bắt thôi. một t khả lại là lúc lâm đại cái đã vào mà Mà có qua sự lâm cũng như lúc trước hắn đoán như thế hắn còn thật chỉ là luyện thể tầng hai bất quá cũng may đi qua bốn ngày còn có sáu ngày là có thể nên tới một lần lớn bay và mạnh một ngày này trần lâm làm ra chính mình sự t ì n h tới do hỏi ngươi cũng đã biết nơi nào có phương thuốc tốt nhất là dược liệu đầy đủ hết hiệu thuốc mặc dù có ngôn xuất phát ủy có thể tùy ý đạt được các loại đang dược thế nhưng cũng có một cái thiếu hụt đến không đến không dành hoàn mỹ đang ăn dược bất luận cái gì đan dược đều điểm đẳng cấp bình thường tốt đẹp ưu tú hoàn mỹ không rảnh mỗi một loại đan dược đều ẩn chứa nhất định chất bẩn muốn nhường đan dược có thể phát huy ra lớn nhất dược h i ệ u biện pháp tốt nhất liền là đạt được hoàn mỹ vô hạ c ự c phẩm đan dược hết lần này tới lần k h á c hồng loan tiên kinh làm không được mà không phải hoàn mỹ không một tỷ vết đan dược đều ẩn chứa đan độc đối với cơ thể người có nhất định tổn thương trừ phi là tiên thiên đại đạo tư chất có thể tiên thiên tính loại bỏ này chút độc tính đến không đến chính mình luyện chế tốt thế là dứt khoát trần lâm dự định đạt được một chút dược liệu l đến đến. ngay tại đợt kích t vừa c h mới giang hạ tập đoàn yêu cầu cùng bọn hắn dược liệu nên hạ tập đoàn kết thúc hợp tác thậm chí không tiếp bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là nhỏ nếu là không có giang hạ tập đoàn dược liệu bọn hắn liền không thể đúng hạn hoàn thành dược phẩm sinh sản liền lại bởi vậy trái với điều ước này một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể là giang hạ tập đoàn chỗ bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng không chỉ gấp mười lần một cố nồng đậm âm lưu nùi vị tại cấu nên hạ trong lòng bay lên cho nên hắn nhất định phải đi xử lý chuyện này trần lâm không quan trọng hắn cũng không phải tiểu bạch chẳng qua là hiện tại chính mình ở vào một cái thành thị xa lạ mà thôi rời đi cố ra liên thẳng đến hạnh lâm đường mà đi hạnh lâm đường làm tân hà lớn nhất tiệp thuốc tự nhiên có chính mình nội tình cùng năng lực tại hạnh lâm đường chiếm diện tích rất lớn trọn vẹn bên trên ngàn mét vông năm cái y sinh ngồi xe m bệnh mà lại đều là trung y vừa vào cửa trần lâm liền bị bắt mắt nhất vị trí một vị thuốc đưa tới hưng thú tại lam tinh thế mà sẽ có túy long quả đúng liền là túy long quả một điểm không sai túy long quả long tộc thích nhất trước kia trong truyền thuyết đồ long dũng sĩ liền là lợi dụng túy long quả dẫn dụ cự long một khi cự long uống vào lập tức h ỗ n loạn trong khoảnh khắc liền bị chém giết chương tám trăm linh tám hoa lão mà lại túy long quả sinh trưởng tiền đề liền là chân long nước bọn có túy long quả xuất hiện liền đại biểu chắc chắn có long tộc xuất hiện lam tinh có thập nhị cầm tinh còn lại mười một cái cầm tinh đều là thật sự tồn tại duy chỉ có long theo không có người thấy rất nhiều nơi cũng đã có long truyền thuyết đến cùng là thần thoại vẫn là chân thực tồn tại thế nhưng lúc này trần lâm hết sức khẳng định một điểm long còn thật có thể là chân thực tồn tại không vì cái gì khác liền vì trước mắt này miếng túy long quả túy long quả đối với hắn mà nói có thể ngôn xuất phát p ù y chống rông xuất hiện thế nhưng túy long quả xuất hiện chắc chắn tồn tại long tộc có chút ý tứ chờ tu vi khôi phục xem ra là muốn nhìn đến cùng nơi nào có long tộc thế nhưng n à y gốc túy long quả vẫn là phải cầm đến nếu gặp bốc ạ o kích thuốc dược sư rất là nghi ngờ hỏi cái gì túy long quả chúng ta nơi này có thể không có cái gì túy long quả dược sư lập tức nợ nụ cười ta hướng ngươi khả năng sai lầm đây cũng không phải là túy lăng quả này gọi chú quả hơn nữa còn là 500 năm trăm n ă m chú quả chân quý dị thường tới là chúng ta hạnh lâm đường chấn đường trí bảo vô cùng k h ó được chúng ta là không bán chẳng qua là lưu cho có nhu cầu người c h â n lâm tao mày nói nói ra đi t a m u ố n mà lại ta chính là cái kia cần người dược sư lập tức cả giận nói ta nói còn không rõ ràng làm sao có muốn hay không ta lặp lại lần nữa t a ý tứ vẫn chưa rõ sao này miếng chú quả không bán c h â n lâm nói ra ta muốn gặp các ngươi người phụ trách ngươi không làm chủ được d ư sư cái kia khi a nếu ngươi không đi ta liền để bảo an. Trần Lâm cũng không đi ể qua n Trần xem xét nguyên lai、like、là một cái tuổi trẻ nữ tử đang ghé vào một đứa bé trên thân thút thít các người đám này lam băm còn con trai của ta mệnh đến đều là các người con trai của ta liền là một điểm cảm vặt phục các ngươi dược liền bị các ngươi hại chết các ngươi bồi con trai của ta mệnh tới tiểu hai tử mười bốn năm tuổi vẻ mặt đen kịt không có chút huyết sắc nào xem ra thật đã chết rồi mà tại cô gái trẻ tuổi đứng phía sau mấy người đại hán hai tay ô quyền nhìn chằm chằm dạng như vậy chính là muốn n h ư ờ n g tiệm thuốc cho bọn hắn một cái công đạo không cho bọn hắn không tính xong mà hạnh lâm đường bên này cũng có một người mặc áo khoác trắng trung niên y sinh đang đang giải thích này cái gì thế nhưng cô gái trẻ tuổi rõ ràng không nghe các ngươi đừng nói nữa nói lại nhiều con trai của người ta cũng không sống nổi trước kia đều nói hạnh lâm đường là chúng ta tân hà tốt nhất tiệm thuốc y thuật cao minh không nghĩ tới cũng sẽ đem người cho hại chết ngươi cho rằng hiện tại có nhiều như vậy thầy thuốc tốt sao đều là lang băng hại người a t r u n g quanh người vây xem càng ngày càng nhiều mọi người dồn dập chỉ trỏ xì xào bàn tán các người nói không phải là y nào đi rốt cục vẫn là có người đưa ra không giống nhau quan điểm hiện tại ý ghi n h áo cũng không biết Ý ghi n h áo chính là vì đe dọa bệnh viện hạnh lâm đường còn là lần đầu tiên gặp được y não thứ nhất hạnh lâm đường cũng không phải bệnh viện lớn hết thể dùng bệnh nhân làm chuẩn bọn hắn làm p h á t b ự c nói không trị liệu cho ngươi liền không trị liệu cho ngươi người nào mặt mũi cũng không cho biết hạnh lâm đường đứng sau lưng người nào không y học trung quốc đại sư biết y học trung quốc đại sư trần q u sao người ta là thẳng tới tiên tính tồn tại sẽ quan tâm các ngươi cho nên không người nào dám tới y não cho nên ban đầu cũng không có người nào nghĩ tới phương diện này thế nhưng một khi bị người nói ra tăng thêm mấy năm này y gây dối cố cũng không y ta cô gái trẻ tuổi nghe được có người nói chính mình là y não trong nháy mắt mặc kệ ngẩng đầu lên hai mắt huyết hỏng nói ra các ngươi những người này lương tâm bị t r ó ăn rồi sao con trai của ta mới năm tuổi a ta cần phải y não sao ta nếu là y não ta chết không yên lành ta trời đánh ngũ lôi ồ ồ ồ nói xong liền khóc ổ lên nước mắt soạt soạt rơi xuống khi dễ người cũng không thể khi dễ như vậy người rõ ràng liền là không nhận nợ nhìn xem cô gái trẻ tuổi khóc gọi là một cái đau lòng hoa nhường mới thẹn ta thấy mà ạ yêu mọi người trong nháy mắt cũng thay đổi không biết làm sao đến cùng chuyện gì xảy ra cái này được a mang một chốc nói không ra lời các ngươi hạnh lâm đường hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp ta đâm chết tại các ngươi hạnh lâm đường ta muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút các ngươi hạnh lâm đường xem mạng người như cỏ rác một đám lang băm hại chết ta nhi tử lời của cô gái lập tức dẫn tới sóng to gió lớn ý tiền áo sẽ đâm chết chính mình chẳng lẽ là thật đại gia ổ nào hoa lão tới hoa lão danh sưng hoa đà truyền nhân y học trung quốc đại sư hạnh lâm đường nội tỉnh hơn bảy mươi tuổi trạng thái tinh thần loáng thoáng lại có một tia lực lượng tinh thần có chút ý tứ trong lúc phát tay thế mà đặc biệt phong cách nói lên này hoa lão có hai tuyệt một cái là y thuật một cái là ngũ cầm hí hoa đà ngũ cầm hí chính là hoa đà kế thừa cổ đại dẫn đường thuật dưỡng sinh căn cứ trung ý học â m dương ngũ hành bẩn tượng kinh mạch khí huyết vận hành quy luật quan sát cầm thú chuyển động tự thái dùng hổ lộc vựa gấu chim chờ động vật hình ảnh động tác sáng tạo biên một bộ dưỡng sinh kiện thân công pháp hoa đảng ngũ cầm hí năm loại động tác đều có đặc điểm đều có thiên vệ nhưng lại là một cái chính thể như có thể thường xuyên k i ê n trì tổng hợp luyện tập liền có thể đưa đến điều dưỡng tinh thần điều dưỡng khí huyết bổ hích tạp phủ thông k i n h linh hoạt chờ tác dụng đối cao huyết áp bệnh ở động mạch vành thần kinh suy nhược chờ mãn tính tật bệnh cũng có hơi tốt trị liệu cùng khôi phục tác dụng hoa đảng ngũ cầm hí truyền nhân nhóm đều cho rằng h ã n khởi nguyên có thể truy tố đến thời đại v i cổ tục truyền tại lúc ấy trung nguyên đại địa giang hà tràn lan khí ẩm tràn ngập không ít người mắc tại k h p nối bất lợi chứng bệnh dưới loại tình huống này ngay lúc đó người liền muốn ra chính là chế dùng dẫn dắt chi rèn luyện phương pháp loại ý này tại bắt t r ư ớ c chim bay cá nhảy động tác thần thái múa từ đó sinh ra đủ loại thuật dưỡng sinh nay kỳ thật cũng là lam tinh võ đạo nơi phát ra vị này hoa lão tu luyện ngũ cầm hí mấy chục năm tinh khí thần ngưng mà không sợ cũng làm cho hắn hỗ trợ lẫn nhau ý thuật cao minh thực lực bất phảm thế mà có thể so với luyện khí bốn tầng võ đạo đại sư mà thôi đây là lớn tuổi nhìn xem hơn bảy mươi tuổi tinh thần cường tráng thế nhưng ai có thể nghĩ đến hắn năm nay trọn vẹn chín mươi lăm tuổi hoa lão tới mọi người dồn dập tránh ra một con đường đến nhường hoa lao đi vào hoa lão gật gật đầu l i ê n đi đến hướng trên mặt đất tiểu hải đi tới có thể hay không để cho ta nhìn một chút hoa lão đối cô gái trẻ tuổi nói ra chương tám trăm linh chín nôn xuất phát tùy cô gái trẻ tuổi rõ ràng cũng cảm nhận được mọi người đối vị này hoa lão tôn trọng lập tức tránh ra một lối đến nhường hoa lão tiến đến hoa lão ngồi sổ người xuống vì trên mặt đất hải tử kiểm tra mấy phút đồng hồ sau hoa lão đứng dậy nói ra đứa trẻ này là ai cho trị liệu là ta l i ê n là vừa rồi tại an ủi trung niên ý sinh nói ra hoa lão là ta hoa lão hỏi ngươi nói một câu ngươi là thế nào kê đơn thuốc trung niên y sinh không dám dầu diếm lúc này năm chính mình kê đơn thuốc nói ra chính là ta kê đơn thuốc hoa lão nghe được trung niên y sinh kể t a o mày ngươi dùng dược không có vấn đề thế nhưng này đều không phải là khiến cho hắn bệnh nhân nguyên nhân của cái chết phải nói không phải ngươi nguyên nhân nghe được hoa lão lập tức nhường trung niên y sinh thở dài một hơi phải biết hắn sợ nhất liền là bệnh nhân chết cùng chính mình có quan hệ bây giờ nghe cùng chính mình không có quan hệ cái này để người ta nhiều ít dễ chịu không ít không quan hệ lời này đã có thể chọc dẫn tới có ít người thần kinh nhất là cô gái trẻ tuổi trong nháy mắt phẫn nộ mắng to lương tâm của các ngươi đều để cậu ăn không có thiên li à rõ ràng là các ngươi này chút l a n g băm nắm hải tử của ta hạ chết các ngươi lại không thừa nhận ta muốn cáo các ngươi ta muốn để cho các ngươi trả giá thật lớn đủ rồi đạt được hoa l á o tán thành trung niên y sinh lực lượng cũng đủ nơi này là y quán không phải ngươi gây chuyện địa phương ta hỏi ngươi ngươi nói con của ngươi là bởi vì ta mới chết ta h ỏ i nghi con của ngươi có phải hay không có cái gì khác t ậ t bệnh ngươi giấu giếm bệnh tình lúc này mới chết đúng à, có lẽ là giấu giếm bệnh tình thật đúng là nói không chừng mọi người lại một lần nữa nghị luận lên nói còn thật không phải là không có đạo lý hh ắ c ắ c thế nhưng y nguyên có người không tin điểm này cười nói không nên quên nơi này là trung ý ỉa chú trọng vọng vân vấn thiết tam chỉ thiền vừa ra bệnh gì không phát hiện được dẫu diếm đồng thời người ta như cũ có thể trị nếu quả thật phải có bệnh kiểm tra chịu không ra nói là lang băm thật đúng là không sai ban đầu thở dài một hơi trung niên y di sinh lập tức như bị điện giật vừa tới tự tin trong nháy mắt bị đánh không có lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới cười khổ không thôi hoa lão lúc này đang ở cho bé trai làm kiểm tra hắn là chúng độc cuối cùng hoa lão đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn t r ò n g chọc và o phụ nữ trung niên nói ra các ngươi có phải hay không cho bệnh nhân ăn cái gì đồ không sạch sẽ chúng độc mọi người lại một lần nữa một mảnh xôn xao chúng độc thế nào lại là chúng độc tiểu h à i t ử này không đến năm tuổi trừ phi là có người hạ độc trước đó còn nghiêng về một bên đồng tình hài t ử mẫu thân này cái cô gái trẻ tuổi lúc này lại tràn đầy nghĩ hoặc cá nhân trên mặt biểu lộ này đã không biết là lần thứ mấy biến hóa theo lang băm đến y náo lại đến lang băm hiện tại có khả năng biến thành đập phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra trận này trò vui thật sự chính là càng ngày càng náo nhiệt cô gái trẻ tuổi rõ ràng không thể tin được điểm này hoa lão con trai của ta thật chính là bị đ ộ chết c đúng hoa lão gật đầu nói cô gái trẻ tuổi đột nhiên phảng phất ý thức được cái gì đột nhiên đoan một tiếng khóc lên l ã o chủ chứa ngươi hại con trai của ta ta nhất định phải báo động các ngươi chết không yên lành ô ô ô ô ô nữ t ử khóc ôm nhi từ muốn đi bị đi vội và a n h ữ n g nàng đang lúc sắp đi trần lâm đi ra ngăn ở nữ t ử trước mặt nói ra đứa nhỏ này không phải lão công ngươi a là ngươi cùng lão công ngươi kết hôn trước đó cùng nam nhân khác hải tử ngươi gạt lao công ngươi dối xưng con của hắn sau đó đem hắn sinh xuống dưới trước đó không lâu bị lao công ngươi biết muốn cùng ngươi ly hôn ngươi không n g u y ệ n ý cho nên ngươi liền uy hiếp ngươi lao công uy hiếp ngươi bà bà lúc trước kết hôn thời điểm lão công ngươi là lễ hỏi tiền cho hai mươi vạn xe phòng ở đều mua còn viết tên của ngươi biết nhi tử không phải là của mình ly hôn ngươi muốn phòng ở còn muốn ngươi lão công tịnh thân gia hộ lao công ngươi cùng bà bà không cho ngươi liền chơi xấu ngươi còn đem ngươi công c ô n g khí nằm viện còn tìm người tại lão công ngươi nhà não cho nên ngươi bà bà giận nghĩ hạ độc t r ư ớ ngươi ai biết lầm đả thường con của ngươi nhưng đối với nữ tử lập tức h o ặ rồi trần a đang nói cái gì. Ta chỉ biết là cái kia không chỉ chủ chứa độc chết ngươi nói con gì. biết biết cái cái t độc là láo a của ta, ta ta ai ai tránh ra cho ta.、Con、của ta i ngồi giá ngươi cho cho Con có, cho Con tủ, trả thật tránh t muốn muốn hắn hắn lớn. r là lâm lắc đầu nói ra, không muốn lên, mặc dù ta nói đều là là rắm. mặc cả mọi người nghe được, thế nhưng con của độc có đầu đều Đánh muốn nói không rông nói người nghe nhưng ngươi ngươi nói. Nữ mắng mọi hại, tin ra, ta ta ta a thật, thế hạ h dù tất sát tử to, sự y k h ô nguyên cào chết Trần ngươi. n g Lâm Y、nguyên、nói ra vô dụng bởi vì tại ta nói ra là n g ư ơ i hạ độc giết con của n g ư ơ i một khắc kia trở đi nôn xuất phát thủy tất cả mọi người sẽ cho rằng là ngươi giết con của ngươi bao quát tất cả chứng cứ toàn bộ chỉ hướng ngươi chỉ có ngươi tự mình biết ngươi là bị hoan u ổ n g thế nhưng tất cả mọi người sẽ cho rằng là ngươi giết ngươi như tử ta biết ngươi không tin thế nhưng ngươi sẽ tin tưởng bởi vì tại trong mắt các ngươi ta là thần tiên thần tiên nói lời đó là sẽ trở thành thật ban đầu trần lâm không muốn quản c h u y ệ n này thế nhưng khi nhìn đến nữ tử trong nháy mắt hắn biết mình đây là gặp người quân a dương tuấn ta chỉ có thể giúp ngươi đạo nơi này được rồi lại giúp ngươi một cái đi nhớ kỹ ngươi bây giờ là một cái nhỏ khoa viên đi vậy liền trong một năm trở thành chính khoa tốt không sai dương tuấn trần lâm bạn học thời đại học thậm chí mẫu thân hắn hắn cũng nhận biết rất tốt một người bình thường đều kêu một tiếng gì lưu học đại học thời điểm còn đi qua nhà hắn hiện tại mẫu thân của dương tuấn bị buộc lấy giết người có thể nghĩ nữ nhân này nhiều đáng giận nhiều bất đắc dĩ ngươi nhìn ta nếu nữ nhân này rời bỏ ngươi vậy liền tại tìm một cái phú nhị đại bạn gái tốt ân ái cả đời trần lâm không có tính toán đi gặp dương tuấn bởi vì lúc này hắn cùng bọn hắn đã là người của hai thế giới tan biến một năm đột nhiên xuất hiện hữu duyên tự nhiên sẽ gặp mặt nhưng vào lúc này xe cảnh sát tới xuống tới hai cảnh sát trực tiếp đem cô gái trẻ tuổi cho bắt đi nữ tử bị bắt đi bé trai thi thể tự nhiên cũng dự định bị hỏa táng nhưng lại bị trần lâm cho ngăn trở đã người mẫu thân nhận trừng phạt ngươi cũng xem như vô tội nộ thương mà thôi ta liền cứu ngươi một mặt tốt sống lại đi theo trần lâm há miệng nói ra bé trai thật liền đặt mông ngồi dậy sống thật sống làm sao có thể một màn này tất cả mọi người bị choáng n g v không thể tưởng tượng nổi bọn hắn rõ ràng thấy bé trai đã chết thế nhưng sau một khắc lại sống lại mà hết thể này đều là trần lâm tạo thành thần tiên a chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần tiên không thành chấn động nhất liền là hoa lão không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần lâm nói ra người trẻ tuổi ngươi là làm sao làm được vừa rồi bé trai rõ ràng đã chết ngươi lại đem hắn cứu sống y thuật ta xem không giống chương 810, ký danh đệ tử. Trần lâm lắc cũng lắc chàng có có tức danh thứ nhất, ta lớn hơn、ngươi. thứ hai, đó cũng không phải là y thuật hoa lắc đầu nói, chàng trai, ta nhưng không có mắt mở. Lao hủ hơn nhiều nhất thể hơn người người người Trần nói, lớn nói, năm nay sống năm lớn Trần giận nói, đầu tiên, 810, ký ta trai ta lao sao đệ đầu đó đầu đầu tử mắt tuổi Lâm là lão làm Lâm mở, y đối với các ngươi phạm nhân mà nói hơn chín mươi tuổi đã là cao linh ngươi tu luyện hẳn là ngũ cầm h í đi công lực rất sâu có thể sống đến một trăm linh ba tuổi nói cách khác ngươi còn có thể sống tám năm thứ hai ta nhìn tuổi trẻ thế nhưng lớn tuổi a t ố t y thuật của ngươi không sai nghe nói ngươi là hoa đà hậu nhân n g ư ơ i nào a điên điên khùng khùng nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn cứu s ô n g bé trai hắn làm thật cho là hắn là tiên điên trần lâm tự nhiên nhìn ra được hoa lão không nguyện ý tin tưởng nhìn xem hoa lão nói ra lao đầu có bằng lòng hay không coi ta ký danh đệ tử không biết vì cái gì trần lâm tâm huyết dâng t à o ký danh đệ tử không thể gia tăng đệ tử số lần không thể được đến ban thượng nhưng lại có thể bạo kích chính mình một tiếng nghề phụ võ chiếu mặc dù có tiên y cùng độc y thiên phú thế nhưng người ta thiên phú tu luyện mạnh hơn hắn nghề phụ là đúc thiên đ ỉ n h tiên y cùng độc y truyền thừa hắn là không thể nào cơ sở lao đầu này không sai cũng có thể m ớ i thành độc y cùng tiên y truyền thừa còn có ôn dịch cổ trùng tà thuật vu thuật đều có thể nghiên cứu a đương nhiên vẫn là muốn dùng tiên y cùng độc y làm chủ hoa láo tại chỗ sửng sốt nói đùa sao ngươi một cái thanh niên thế mà làm lao sư của mình vừa muốn cự tuyệt t hoa ế biết đến biết nhưng không biết vì cái gì, trượt đến bên miệng, lại nuốt xuống, không biết vì cái gì. Hắn trượt gì, gì. cái lại cái một vì vì có l ạ i giác, nếu như mình điều kiện hối đời. hối tuổi già. cảm cự chính có cả mình mình một Không, nếu như này, hận hận tuyệt thể là sẽ v ừ rồi bé trai rõ ràng Rõ trước mồn nhiên sinh. bé chết đột nhiên phục sinh. Rõ một trước mắt.、Cực. Hoa phục láo chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình thế mà quỷ thần xui khiến đối trần lâm nói ra gặp qua lão sư ha ha ha trần lâm lập tức n ở nụ cười lao đầu ngươi làm chính xác nhất một sự kiện cái kia chính là lại có thể tráng sĩ chặt tay bái ta làm thầy tốt cái này đệ tử ta mớn vi sư liền cho ngươi một điểm lễ gặp mặt tốt trần lâm đối hoa lão một chỉ điểm ra lúc này khi nhìn đến hoa lão thế mà b á i sư trần lâm thời điểm hiện trường tất cả mọi người nổ trong mắt bọn hắn hoa lão là ai y học trung quốc tôn g sư đương thời y thuật có thể đủ xếp vào danh sách năm vị trí đầu không biết có nhiều ít đồ tử đồ tôn thậm chí nhiều ít đại nhân vật t h ư n g khách hiện tại thế mà b á i sư một cái tuổi trẻ nam tử mà lại thấy thế nào nam tử trẻ tuổi này đều mới hơn hai mươi tuổi có lầm hay không a ta trời ạ ta không nhìn lầm đi người trẻ tuổi này là đã tu luyện mấy đời phúc phận thế mà nhường hoa lão bãi sư không đúng bằng vào ta đến xem hoa ẳ n người trẻ tuổi này là một tên lường gạt mới đúng, là là liền mà gạt tuổi mới trẻ một thế h lão đều lừa gạt. h như bộ dáng của ngươi hoa lão lúc này còn một mặt một vòng mặc dù vừa rồi nhất thời xúc động b á i sư trần lâm thế nhưng bây giờ nghĩ lại hơi liền có chút hối hận chính mình làm sao lại b á i sư lúc này nghe được mọi người tiếng kinh hô gương mặt không thể tưởng tượng nổi hơn nữa còn nói chính mình hình dạng cũng rất là n g h i hoặc không khỏi hướng phía tấm gương nhìn sang trong nháy mắt bị chấn động đến này là ta sao nơi nào còn có bảy tám mươi tuổi tuổi già sức yếu lúc này hoàn toàn chỉ có hơn ba mươi tuổi lao sư ta đây là giờ k h ắ c này hoa lao hướng phía trần lâm nhìn sang trần lâm nói ra người dù sao tại làm tinh y thuật giới cũng xem như đức cao vọng trọng tuổi con rất trẻ kẻ d ư ỡ i phục tùng liền để ngươi khôi phục lại hơn ba mươi tuổi bộ dán tốt đệ tử đa tạ lão sư nếu như nói vừa rồi hoa lão còn có một chút hối hận như vậy hiện tại này loại hối hận là không còn x u ấ t lại chút gì hắn làm sao không biết chính mình đây là gặp chân chính thần nhân keng ký chủ n ô n xuất phát thủy ban cho ký danh đệ tử hoa sinh năm mươi năm tuổi thọ phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hai tỷ tuổi thọ mệnh phúc ta muốn nhiều như vậy tuổi thọ làm gì tính toán đại la kim tiên có thể sống một trăm triệu Mà trần í t c lâm nói ra ngươi gọi hoa sinh tìm một chỗ nếu làm đệ tử của ta vì sư chuyển thụ cho ngươi tiên ý hiền tri đạo đến lúc đó thật tốt tu luyện đúng lao sư mời đi theo ta thiên ý tri đạo phàm là mang theo chữ tiên chắc chắn bất phàm lúc này hoa lão tâm tình xúc động mang theo trần lâm liền đến đến một cái phòng mà theo hai người rời đi hiện trường nổ trước một khắc còn tám chín mươi tuổi trong khoảnh khắc liền biến thành hơn ba mươi tuổi quá thần kỳ bọn hắn xác định đây không phải ma thuật hoa lão rất nhiều người đều biết mà lại hoa lão căn bản không có tất yếu giả vờ giả v ị chẳng lẽ trên thế giới thật sự có tiên nhân không thành đây chính là tiên nhân a suy nghĩ một chút tiên nhân thần kỳ cùng đáng sợ tất cả mọi người lập tức nói không ra lời được đưa tới gian phòng trần lâm nói ra nếu bái ta làm thầy mặc dù chỉ là ký danh đệ tử t h â nếu p như trần lâm nói biết, là sự ư c thật như vậy thân phận địa vị của hắn vậy liền rất không bình thường hoa sinh nhìn về phía trần lâm ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa thật bất khả tư nghị trần lâm tiếp tục nói vì sư thu mười cái đệ tử liền ngươi một cái ký danh đệ tử có thể hay không trở thành vi sư chân truyền đệ tử xem bản lãnh của ngươi đúng đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện không p h ụ lao sư kỳ vọng hoa sinh lúc này cũng ý thức được chính mình đây là nhặt được vận khí cất chó gặp được tiên nhân rồi trần lâm tiếp tục nói vi sư có ba cái đạo lữ một cái là tây vương mẫu một cái là con âm một cái gọi cấu n h i n h hạ là trước đó không lâu tìm cùng ta có duyên liền trở thành đạo lữ của ta đệ tử biết chơi ạ chính mình cũng bái một cái gì sư phụ chương tám trăm mười một nguyên thủy chân giải hiện tại vi sư liền truyền thụ cho ngươi thiên ý bảo điện trần lâm tiên ý bảo điện là hắn sửa sang lại hiện tại hắn là trí tôn tiên y đồng thời có được nhiều môn tiên kinh địa kinh chỉnh lý ra một môn có khả năng tu luyện tới cảnh giới trí tôn tu luyện tiên y chi đạo quá đơn giản hơn nữa còn có thể bạo kích trả về một lần đương nhiên môn này bảo điện bị hắn chia làm thượng trung hạ ba sách thượng sách tu luyện tới thành tiên cảnh bên trong sách tu luyện tới đại la kim tiên hạ sách mới là truyền thụ hoa láo thượng sách thời điểm vây anh sau một khắc môn công pháp này liền truyền thụ đến hoa láo rung động đến nguyên lai mình quả nhiên là hết ngồi đại giếng tu luyện nguyên lai là phân chia như vậy nhất là thành tiên cảnh giới còn không phải tiên nhân đến cảnh giới này thời điểm có thể sống một v ạ n tuổi keng ký chủ truyền thụ ký danh đệ tử hoa sinh tiên y bảo điện thượng sách phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được nguyên thủy chân giải thượng sách lại có thể là nguyên thủy chân giải này nguyên thủy chân giải là một môn trí tôn bảo điện mà lại là một cái nào đó trong vũ trụ bài danh mười vị trí đầu công pháp cái vũ trụ kia trung quy là so hồng hoang vũ trụ kém một chút thế nhưng này nguyên thủy chân giải cũng có chỗ thích hợp đầu tiên liền là pháp khí song tu tỷ như phiên thiên ấn cựu long thần h ỏ a cháo này chút thần thông kỳ thật liền là pháp khí song tu dùng pháp thanh tài dùng khí ngự pháp mới có thể phát huy ra môn vô thượng thần thông này uy lực lớn nhất trần lâm cũng không khỏi tán thưởng không thôi môn công pháp này hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp à. thế nhưng ngươi muốn như thế thu hoạch vậy liền không nhất định muốn đạt được môn công pháp này đầu tiên chính là muốn nguyên thủy chân giải kỳ thật không hề giống là phiên thiên ấn cựu long thần h ỏ a cháo một dạng thuộc về pháp khí phương pháp song tu hàn càng nhiều hơn chính là một môn tổng cương bao quát m ô n vản có thể rất tốt t u y ế t minh ngươi thấy hết thảy hiện tại có thể nói là bày ra tại trước mặt của ngươi như thế nào đi làm làm đến một bước nào vậy sẽ phải chính mình đi thật tốt nghiên cứu một phen trần lâm mà nói nguyên thủy chân giải không muốn nói chỉ có thượng sách coi như là cả bộ hắn cũng không để vào mắt một cái khác vũ trụ tối cường giả liền thánh nhân đều không phải là liền là cảnh giới c h i tôn mà thôi nói cách khác môn công pháp này hạn mức cao nhất cũng tự nhiên không có cao như vậy kể từ đó trần lâm còn thật có chút trước mắt giữ đi đối với mình nội tình cũng xem như một cái tăng lên cực lớn có thể không nên xem thường này cái gọi là nội tình có đôi khi cái này nội tình có thể là có được tác dụng cực kỳ trọng yếu như thế nào đem những này nội tình biến thành thực lực mình một bộ phận vậy liền cực kỳ trọng yếu t h á n h nhân không phải điểm cuối cùng mà trở thành t h á n h nhân cũng là một nước c ờ hiểm trước đó hắn tại thiên nguyên thế giới đối mặt là thiên nguyên lao tặc một cái lao tặc mà thôi tính toán vô song thế nhưng tại rất nhiều mắt người bên trong chẳng phải là cái gì thế nhưng hồng quân cũng không đồng d ạ n g tính toán của hắn mới là thiên hạ vô song khỏi cần phải nói liền là lợi dụng hồng nông tử khí chứng đạo thành thánh hồng quân tử tiêu cung giảng đạo thời điểm chia tay bên trong hồng nông tử khí cho tam thanh cùng nữ hoa cho tiếp dẫn chuẩn đề nay hồng nông tử khí nhìn như là thành thánh tri cơ hồng i t h nông tử khí thành thánh nhìn như lợi dụng hồng nông tử khí thành thánh kỳ thật lại là trở ngại bọn hắn càng tiến một bước hồng nông tử khí thiên đạo sản phẩm lợi dụng hồng nông tử khí thành thánh vĩnh viễn chỉ có thể là thiên đạo thành nhân vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hắn hồng quân đây chính là hắn mục đích thực sự đây chính là một cái manh nhân a trần lâm tự nhận là đối mặt thiên nguyên lao tặc hắn không sợ hãi thế nhưng hồng quân hắn liền có chút sợ hãi u y biết hắn có năm chắc bao nhiêu bài dù sao hắn là h ô n độn ma thần một trong bàn cổ khai thiên hắn sống t i ế t được m ở ngày sau còn có mấy vị h ô n độn ma thần sống t i ế t được thế nhưng cuối cùng đều bị hắn tính toán chết rồi chỉ còn lại có dương mi l ã o tổ cùng hắn nói hắn sợ hãi dương mi lao tổ không bằng nói dương mi lão tổ sợ hắn vì đối phó vị này hồng quân lao tổ trần lâm là nhất định phải có chú đáo chuẩn bị nhớ ngày đó hồng quân thành tựu i hôn nguyên thánh nhân về sau liền bắt đầu tử tiêu cung giảng đạo cái này cũng chính là ba ngàn tử tiêu khách tồn tại đang giảng đạo thời điểm hắn cố ý ở phía dưới có lưu sáu cái b ầ đoàn đại biểu hồng quân môn hạ sáu cái đệ tử ban đầu hồng vân ngồi thật tốt kết quả chuẩn đề cùng tiếp dẫn sau này thế là chuẩn đề liền phàn nàn không có chỗ ngồi mà làm người hiền lành hồng vân liền đem chỗ ngồi của mình nhường cho chuẩn đề sau đó chuẩn đề thấy côn bằng cũng đã chiếm một cái liền nói với côn bằng liền ngươi cái sốc sinh cũng xứng ngồi liền đem côn bằng đẩy tới bồ đoàn nhường tiếp dẫn ngồi sau này bồ đoàn bên trên sáu người đều bị thiên đạo chọn chúng sắp thành vì thánh nhân. cho nên côn bằng đối với cái này một mực ghi hận trong lòng cho rằng nếu như hồng vân không nhiều chuyện nó không phải cũng s ớ m chứng được đại đạo rồi tìm một cơ hội đánh lén hồng vân kết quả hồng vân không địch lại bị diệt tại chỗ luân hồi chuyển thế đi theo lý thuyết sáu cái bồ đoàn tự nhiên là lục đạo hồng m ô n g t ử khí thế nhưng hồng quân lại vẫn cứ cho hồng quân một đạo hồng vân bất tử mới là lạ nghiêm chỉnh mà nói hồng vân nên tính là bị hồng quân cho tính t o n chết hoa láo bên này đạt được tiên y bảo điện làm sao không biết môn công pháp này điểm mạnh vội vàng nói tạ trần lâm vung tay lên nói ra t u t nếu là đệ tử ta vi sư đương nhiên sẽ không bạc đái ngươi tuổi thọ tăng thêm năm mươi năm công pháp có liền là tư chất tốt giống kém một chút sẽ giúp người tăng lên một điểm tư chất tốt mặc dù hồng loan thiên kinh hắn lúc này nhiều nhất chỉ có thể đạt được c ử u phẩm một thoáng đan dược hơn nữa còn đều không phải là c h ự c phẩm hoàn mỹ vô hạ đan dược thế nhưng đầy đủ ai bảo hoa lão đầu tu vì đ ấ y mây thấp thấp có thể có được những chỗ tốt này đã là thiên đại may mắn đến lúc này còn có cái gì không hài lòng lúc này trần lâm liền làm ra quyết định vì đó cổ vũ huy phong tới một hạt đan dược sau đó một khắc xuất hiện tại trần lâm trong tay hướng phía hoa lão đầu liền đưa tới hoa lão đầu lúc này một vòng sư phụ đây là trần lâm nói ra đây là phạt mao tẩy tùy đan nên hiện tại liền uống vào vi sư thay ngươi luyện h ó a hán đúng lúc này hoa lão đầu đối với trần lâm lợi là một trăm hai mươi cái tin tưởng quá thần kỳ chính mình sư phụ thế mà thật chính là thần tiên tiên y bảo điện đột nhiên xuất hiện trong đầu đủ loại thần kỳ tồn tại có thể nói là choáng váng hắn n à y là của mình nhân sinh bên trong quý nhân sư phụ của mình hoa lão đầu không nói hai lời liền trực tiếp đem đan d ư ợ c uống vào khổng lộ dược lực trong nháy mắt phát huy tác dụng lạnh nóng tương giao nhường hoa lão đầu thống khổ và phần nhìn không đ ư ợ c p h á t t ra h ố n g khổ t h â n m i n h trăm ớ i Đau nhất? Cũng t một thọ gia tăng, thế tăng, mươi hai nên hạ gặp được phiền thoái trần lâm nói ra chịu đựng ngươi cuối cùng lớn tuổi thế nhưng một khi vượt đi qua tư chất của ngươi sẽ có được tăng lên con đường tu luyện cũng sẽ bằng phẳng không ít mà lại tư chất của ngươi lại có thể là hiếm thấy thất phẩm tư chất tư chất như vậy tại thiên nguyên thế giới cũng không nhiều thấy húng chi là lam tinh trần lâm lai、like、mấy ngày gặp phải người cũng không ít thế nhưng đều là nhất nhị phẩm tư chất tam phẩm trở lên cũng chỉ thấy được hai cái hoa lao đầu cấu nghênh hạ bằng không ngơi cho rằng hắn trần lâm sẽ thu đồ đệ hoa lao đầu đến mức cấu nghênh hạ đó là bởi vì thân phận của nàng đặc thù cưới vợ tự nhiên muốn cưới đủ loại đại nhân vật mặc dù cấu nghênh hạ không thể nào là bản thể thế nhưng hắn cũng có thể khiến cho hắn biến thành bản thể a triệu lực tịch biến thành tây vương mẫu diệu thiện biến thành q u a n âm theo trần lâm trợ r ú t hoa lao đầu thân thể đạt được cải tạo nguyên bản thưa thất bình thường lỏng l ẻ o lẻo liền muốn sụt đổ mất thân thể đạt được tăng lên cự phẩm, tư chất. Được a, chỉ có cửu phẩm. bởi vì trần lâm phát hiện lam tinh phản g phất có một cái bình chướng một dạng ngăn cách thiên địa linh khí nói cách khác tại lam tinh hiện giai đoạn chỉ có thể tu luyện tới luyện khí một ư ơ i tầng mà không thể bước vào luyện khí cảnh giới dĩ nhiên không phải không có chút nào linh khí mà làm ỏ n g manh vô cùng cho nên hiện giai đoạn có rất ít linh đan rượu dược chú quả cũng chính là túy long quả đều là nhiều chuyện bất khả tư nghị theo tư chất tăng lên bạo kích theo nhau mà tới keng ký chủ ban cho ký danh đệ từ hoa sinh cựu phẩm đan dược phạt mao tẩy đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công Phan thưởng vạn bạo kích trả về, bạo kích đây ạ t đ chính gió là tiên vương thần thông tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thần thông cảnh giới mặc dù không có khả năng hoàn toàn phát huy ra môn này i ó lốc thuật toàn bộ thần thông thế nhưng uy lực to lớn cũng đủ có thể khiến rất nhiều người thấy sợ hãi thế ă n lên g lốc t u ậ t t Như h nhưng à o tăng lên? c o ai? đ ợ c Vô l u ậ là là Hoa Sinh vẫn n cấu ê n cũng không dùng h hạ trần ớ i mũi vi Chính lực、so、lốc cường Chỉ có mình. nhảy thuật hãn. thể muốn Một t đều so ư nhưng ớ c thu tốt. Thế t r lâm cũng biết chính mình lần này thủ đồ hoa sinh xem như lực ảnh hưởng sâu xa a thu một cái đệ tử hoa sinh nói ra lão sư đệ tử thân là hồng quốc y học trung quốc đại sư cũng xem như đệ tử khắp thiên hạ độ tử đồ tôn vô số có muốn không đệ tử giới thiệu cho người một chút trần lâm lắc đầu nói không cần ngươi là ta ký danh đệ tử mà không phải bọn hắn đúng Hoa sinh túng. ngay tại hoa sinh thất vọng thời điểm trần lâm nói ra ta không phản đối ngươi dạy đệ tử thế nhưng có một chút những đệ tử này không thể khi sư diện tổ sự tính đến bằng không không cần ta ra tay khi bọn hắn thật may mắn thành tiên thời điểm thiên kiếp liền sẽ không bỏ qua cho bọn họ thiên kiếp hiện tại có thể là trần lâm trường khống đa tạ lão sư hoa sinh còn có bực này niềm vui ngoài ý mướn không cao hứng mới là lạ hít sâu một hơi rời đi hạnh lâm đường trần lâm dĩ nhiên không phải tay không mà quay về ngạch còn có túy lăng quả chưa kịp trần lâm mở miệng hoa sinh chính mình chủ động dâng lên bởi vì đối với hắn mà nói sư phụ của mình truyền thụ chính mình thần thông t u y ệ t học phạt b a o tày tủy tuổi trẻ năm mươi năm chính mình không có gì đem ra được bảo vật hiện giai đoạn chỉ có túy lăng quả trần lâm thời điểm ra đi thuận tiện phân phó vài câu nhường hắn thật tốt tìm kiếm chân quý dược liệu liền rời đi trạm tiếp theo sau trần lâm không có việc gì dự định đi lao bà của mình công ty nhìn một chút nhớ không lầm lao bà của mình công ty gọi nên hạ tập đoàn là hắn ba năm trước đây đạt được cha mình trợ giúp cầm lấy mấy ngàn vạn sáng lập công ty một nhà y dược công ty thành phố giá trị mấy cái ức phạm vào trọn vẹn gấp mười lần xem như nữ cường nhân bá đạo nữ tổng giám đốc loại hình ngay tại lúc trần lâm đi xem lão bà của mình thời điểm c ố n g ê n h hạ lúc này gặp phiền phức rất lớn lúc này c ố n g ê n h hạ trợ lý lý vũ phỉ đang đang nóng nảy báo cáo cố tổng cái này là thần long tập đoàn mới nhất ban bố tân、nhân、dược ngươi xem này phương pháp phối chế rõ ràng chính là chúng ta n ê n h ạ tập đoàn nghiên cứu c ấ n ê n h ạ cao mày không sai khối này tân dược tên là miễn dịch đức chế dược tề bỏ ra c h ọ n vẹn năm ngàn vạn nghiên cứu dược tề chuyên môn giảm bớt các loại kháng dịch dược vật miễn dịch năng lực thị trường số định mức ít nhất mười mấy cái ức là bọn hắn nghênh ạ tập đoàn gần nhất chủ đánh sản phẩm bọn hắn nghênh ạ tập đoàn còn chuẩn bị lợi dụng này một cái dược tề có thể kéo ra thị trường đi ra tô tình bây giờ lại bị thần long tập đoàn đ o ạ t trước một bước c ấ nghênh ạ nghiến răng nghiến lợi nói nhất định là có người tiết lộ công ty của ta phương pháp phối chế lý vũ phỉ nói ra cố tổng cái này dược tề phương pháp phối chế ngoại trừ phòng nghiên cứu cùng người biết liền không có ai biết nhất định là phòng nghiên cứu người muốn hay không báo động c ấ nghênh hạ lắc đầu nói, n g ư ơ i cảm thấy báo động hữu dụng không chứng c ứ chỉ sợ thần long tập đoàn chứng cứ sớm liền chuẩn bị xong liền đợi đến chúng ta cáo lý vũ phỉ nói ra cố tổng chúng ta bây giờ nên làm gì c ố nghênh ạ nói ra để cho ta ngẫm lại nhưng vào lúc này ngoài cửa một hồi ồn ào tiếng văng lên c ố nghênh ạ lúc này đang phiền lấy đôi lý vũ phỉ phất tay nói ra đi xem một chút chuyện gì xảy ra đúng lý vũ phỉ gật đầu liền xem xét đi mười mấy giây đồng hồ về sau lý vũ phỉ hốt hoảng đi đến nói ra cố tổng không xong chu thần long đến, đến rồi chu thần long thần long tập đoàn tổng giám đốc cửa ban công bị người một cước đặt ra chu thần long sài bước đi tìm đến c ư ờ i ha hạ nói nên hạ ngươi có thể phải thật tốt dạy dấu ngươi người chó ngoan không c ả đường bọn hắn thế mà ngay cả ta đều dám ngăn trở cũng không nhìn một chút ta là ai à. cố nên hạ phẫn nộ nói chu thần long ngươi tới làm gì chu thần long cười nói ta đến từ nhưng là mời ngươi ăn cơm nên hạ ngươi thấy tin tức không có chúng ta thần l o n g công ty tân、Nhân、dược tuyên bố ba ngày liên tiếp vào c h ọ n vẹn ba cái ước đơn đặt hàng kiếm một món hời ta dự định mời ngươi ăn cơm ăn mừng một chợ lý vũ phỉ phẫn nộ nói chu thần long mặt của ngươi cái này tân dược rõ ràng là chúng ta nên hạ tập đoàn nghiên cứu bị ngươi đ ậ t đi ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi h è n hạ vô sỉ Im miệng. nói, ngươi ngươi phải mũi hiện tại liền ngươi ngươi giờ liền ngoại nói, người, ngươi lại dám xem mặt một nắm mở một mà cảm Thần Long lạnh rằng nên bắn nếu không nên trên bàn Nên nghị nữ nhân này nên lạnh Thần Long, Vũ phỉ là ta người, không cần ngươi khoa tay một chân, Chu cho cấu cho cho Cấu Chu hừ hạ, hạ hạ, hạ hừ Phỉ khoa thấy xu ta, ta tay. ta ta trừ. ta tay ta là là ở Vũ Vũ đề bây đối với cố n g ê n h hạ q u á lớn chu thần long không có chút nào sinh khí ngược lại lơ đếnh nói ra n g ê n h hạ à ngươi có phải hay không rất tức giận thấy ngươi tức giận bộ dạng ta thật đúng là thất thích thích nhất liền là ngươi loại kia rõ ràng rất tức giận rồi lại bắt ta không thể làm gì d á n g vẻ ha ha ha không sai miễn dịch kháng y dược là công ty của các ngươi nghiên cứu thế nhưng thì tính sao hiện tại nó thuộc về ta ngươi có thể đi c á o ta thế nhưng ngươi không có chứng cứ nghe nói vì nghiên cứu phát minh cái này dược tề ngươi c h ọ n vẹn đầu nhập năm ngàn vạn ngươi nói muốn là ngân hàng đòi nợ ngươi kia cái gì trả tiền dĩ nhiên ngươi hợp tác thương hết thẻ tiệm thuốc không lên khung các ngươi nên hạ tập đoàn dược phẩm hết thẻ dược liệu thương nghiệp cung ứng đoạn tuyệt hợp tác với n g ư ơ i nên hạ tập đoàn có thể hay không phá sản cấu nên hạ phẫn nộ nói chu thần long ngươi đến cùng muốn làm gì chu thần long vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên h ư lạnh nói rất đơn giản ta muốn ngươi gả cho ta mơ tưởng ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ cấu nên hạ h ư lạnh nói mà lại ta đã có vị hôn phu a cố tổng người đính hôn liên lý vũ phị đều kinh ngạc vô cùng chu thần long không tin đến nên hạ nghe lời không nên g ặ ta ta nhắc、gan. ta biết ngươi là nói hiễu nói vượng ngươi làm sao có thể đính hôn có đúng hay không cống nên hạ lắc đầu nói ra ta nói đều là thật ta thật đính hôn là ai ngươi cùng với ai đính hôn chu thần long phẫn nộ nói ta cho ngươi biết ngươi là ta chu thần long bất kỳ người nào đều không thể cướp đi nếu ai dám cướp đi ngươi ta giết chết hắn giết chết hắn là ta nhưng vào lúc này trần lâm đi đến không sai cứ thế mà đi tìm đến rời đi hạnh lâm đường liền định tới nên hạ tập đoàn nhìn một chút mặc dù lúc này trần lâm tù vì không có khôi phục thế nhưng dù sao cũng là định phong t r u y n thánh tâm huyết dân trào suy nghĩ trong lòng lập tức là có thể đạt được đáp lại biết c ố u nên hạ gặp được phiền thoái liền trước tiến tới thật vừa đúng lúc thế mà gặp được tình địch hơn nữa còn tìm chính mình vị hôn thê phiền thoái ngươi nói ngươi tìm phiền thoái coi như xong ngươi còn lấy lực á p chi ai cho ngươi mặt liền nữ nhân của lão tử đều dám khi dễ không tìm ngươi tính sổ sách tìm a i lúc này trần lâm x à i bước đi tiến đến cấu nên hạ s ữ n g sở sau đó mừng lớn nói sao ngươi lại tới đây trần lâm cười nói ta không đến lao bà của ta liền bị người khi dễ chu thần long nhìn chòng chọc vào trần lâm nói ra tiểu tử liền là ngươi cướp đi lão bà của ta ngươi đang chết trần lâm trợn trắng mắt tức giận nói được ngươi ngoại trừ câu này còn có một câu kia tới điểm tân ý ta đang chết ta muốn là chết ngươi cũng hồn phi phép tán lão bà này người có hay không k h i dễ ngươi cấu nên hạ gật đầu nói hắn nắm công ty của ta thật vất vả nghiên cứu kháng miễn dịch dược t ể cho t r n g đi hiện tại thành hắn công ty tân dược còn tới trâm trọng ta cái này đơn giản sao trần thiên bấm tay tính toán liền có đáp án ừ n miễn dịch kháng dịch dược tệ số định mức là hai tỷ tả hữu không sai chi phí nhân công các loại diệt trừ có thể kiếm tám trăm triệu tả hữu đích thật l à n u ố t vàng tự thú như vậy đi liền để hắn bồi thường tám cái ức tốt ta bồi thường tám cái ức đầu góc ngươi có vấn đề đi chu thần long khinh thường nói ngươi cho là ta ngốc sao trần lâm lắc đầu nói không phải ngươi ngốc mà là ngươi vô lực phản kháng chu thần long nói ra ngươi có ý tứ gì trần lâm nói ra ngôn xuất p h á p t ù y có khả năng tìm hiểu một chút chu thần long phẫn nộ nói ta mặc kệ ngươi là cái gì ngôn xuất p h á p t ù y ta chỉ biết là ngươi nếu dám trở thành nên hạ bạn gái ta muốn giết chết ngươi g ố n g giận chu thần long cơ nắm đấm hướng phía trần lâm liền đập tới mắt thấy liền muốn đập chúng trần lâm đột nhiên chu thần l o n g cảm giác được thấy hoa mắt t r u n g quanh cảnh tượng cũng biến mất theo lúc trước hắn vẫn là tại cấu n ê n h hạ trong văn phòng mà lúc này lại xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong hết thẻ t r u n g quanh đều là như vậy lạ lẫm không có cái gì đen kịt hoảng sợ tuyệt vọng thậm chí khiến cho hắn có một loại cảm giác chính mình có thể sẽ chết ra tới ra tới thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài thanh â m dần dần khàn giọng do ban đầu hung hăng càng quái biến thành hiện tại hoảng sợ phản phất bóng tối vô tận qua vô số thời gian một dạng hắn sợ hãi lần thứ nhất thấy sợ hãi loại kia sợ hãi tuyệt vọng triệt để cảm nhiễm hắn một đại nam nhân ô ô ô khóc lên hắn lúc này dưới cái nhìn của chính mình liền là thân ở tại hạ cám đối mặt trong sự sợ hãi thế nhưng tại cấu n ê n h ạ cùng lý vũ vị xem ra hắn liền đứng tại chỗ đột nhiên khóc lớn lên còn không ngừng cầu xin tha thứ gọi là một cái đau lòng a là người nghe đau lòng người nghe rơi lệ ta thấy mà yêu cảm giác l i ê n trần lâm đều có một loại cảm giác không giống nhau tội nghiệp thảm thương a thế nhưng thì tính sao người đang làm trời đang nhìn cũng là trong né mắt thế nhưng với hắn mà nói cái t i ế chính là một thế kỷ thậm chí dài hơn cuối cùng vẫn là một hồi tiếng điện thoại đem hắn đánh thức chu thần long một cái giật mình lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không có bị đưa thân vào trong bóng tối mà là ngay tại cấu n ê n h hạ văn phòng ra tới chính mình cuối cùng ra tới ồ ồ ồ giờ khắc này chu thần long căn bản không có bất luận cái gì được cứu vui sướng ngược lại tràn đầy hoảng sợ khóc ổ lên t a sai rồi đừng có giết ta gọi là một cái sợ hai a quả thực là một thanh nước mũi một thanh nước mắt còn kém không có dập đầu đương nhiên nếu để cho hắn dập đầu cầu xin tha thứ hắn thật đúng là muốn dập đầu người nào trần lâm k i n h thường tại chú ý đối với hắn mà nói cái gì so cái này càng quan trọng hơn hết thệ đều là một cái không tốt bắt đầu trần lâm nói ra yên tâm không sẽ giết người ngươi vẫn là từ từ trả nợ tốt q u ê n nói cho ngươi t n g cái ước hẳn là đã vào chương m ụ nên hạ nhìn một chút tiền đến chưa đến cấu nên hạ kinh ngạc nói số tiền kia là từ lâu tới công ty của chúng ta tài khoản bên trên làm sao nhiều tám cái ước trần lâm số tiền kia là trần lâm mỉm cười nói đương nhiên là chúng ta t r u đ ạ i tổng giám đốc cho ngươi hắn cầm công ty của mình theo ngân hàng vay ra tới mua sắm miễn dịch hãng y dược cấp quyền sở hưu hợp đồng không phải đã ký sao không có a cấu nên hạ vừa muốn nói không có thế nhưng sau một khắc trước mặt hắn liền xuất hiện một phần hợp đồng liền thả ở trước mặt của hắn rõ ràng viết rất là kỹ càng này p h ầ n hợp đồng trần lâm nói ra một phần hợp đồng mà thôi rất đơn giản ta nói ký tự nhiên là ký chu thần long ta nói có đúng không trần lâm đi đến chu thần long trước mặt hỏi đúng ký tám gái ư ớ c hẳn là cho hẳn là cho ta là mua sắm công ty của các ngươi kháng miễn dịch dược tể tiền không biết vì cái gì chu thần long lúc này quả là nhanh điên rồi bởi vì hắn phát hiện mình nghĩ một đằng nói một n g o trong l ò n g ràng rõ k h ô n nghĩ như g là v ậ y mắt nhường n g i chu thần long c hầm t r mất hai mắt mở to nhìn chòng chọc vào trần lâm giận mà không dám nói gì vừa rồi cảm thụ rõ mồn một trước mắt cáo tử được rồi đi không được sao muốn đi trần lâm không có ngăn cản bởi vì hắn ngôn xuất phát thủy phiên t o ò i sẽ còn tiếp tục đi theo chu thần long quả nhiên làm chu thần long trở lại thần long công ty thời điểm ngân hàng người tới thúc d i ụ c khoản tám cái ức chu thần long trong nháy mắt nổ tung ta căn bản không có vay từ đâu tới tám cái ức các ngươi gặp người ngân hàng người phụ trách khinh thường nói ngươi nói không có là không có người nào tin tưởng ngược lại ta không tin đây là giấy trắng m ự c đ e n vay há lại cho ngươi giả biện chu thần long nếu như ngươi không trả khoản chúng ta chỉ có niêm phong ngươi thần l o n g công ty các ngươi trong nháy mắt đột nhiên một cỗ trí nhớ xuất hiện tại chu thần long trong đầu vay tin tức làm sao có thể chính mình thật sự có vay thế nhưng trí nhớ rồi lại nói cho hắn biết hắn không có vay thế nhưng hết lần này tới lần khác nhiều này một cỗ trí nhớ chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn nhanh muốn điên rồi n ô n xuất phát tùy đột nhiên hắn nghĩ tới trước đó trần lâm nói tới mấy chữ này chẳng lẽ cái gọi là n ô n xuất phát tùy là thật thật tồn tại cái gọi là n ô n xuất phát tùy hắn rốt cuộc là ai hắn làm sao làm được chẳng lẽ nói hắn là cái gì siêu cấp đại gia tộc truyền nhân điểm này hắn không sẽ chủ động thừa nhận hiện tại chỉ có thể tự nhận không may thần không biết quỷ không hay để cho mình tồn thất tám cái ức còn có đặt mông nợ nần hiện tại thậm chí liền thần lòng công ty cũng không có nên hạ tập đoàn bên này c ũ n g nên hạ triệt để bị chấn động đến thật bất khả tư nghị trần lâm ngươi làm sao làm được trần lâm mỉm cười nói vậy còn không đơn giản bất quá bây giờ ngươi công ty giống như gặp được mối nguy có cần hay không ta hỗ trợ các ngươi là sản xuất dược phẩm ta cho ngươi mấy cái nhất phẩm đàn phương tốt dựa theo cái này làm đi sinh sản dược phẩm mặc dù chỉ có bảy tám phần dược hiệu thế nhưng đủ có thể khiến các ngươi nên hạ tập đoàn trở thành toàn cầu tốt nhất ý dược công ty đệ nhất khoản là vica trong đó tốt nhất liền là vạn ngài có thể một mức tiêu thụ hàng năm tại hơn ba tỷ vẫn chỉ là h ư n g quốc toàn cầu mấy chục tỷ a bao lớn số lượng đệ nhị khoản cái k i a chính là đặc hiệu dự t ố t ung thư hiện tại đây chính là bệnh bất trị giá bán nơi cao liên hồng quốc mà nói hàng năm có hơn một vạn ung thư bệnh nhân trên thế giới hàng năm có hơn bảy triệu người chết tại ung thư trong đó có hơn một trăm vạn là người trung quốc bởi vì ung thư mà chết hiện tại mỗi tử vong ba người ở trong liền có một cái là bởi vì ung thư mà chết dẫn tới người bệnh mắc bệnh ung thư nguyên nhân có thức ăn không khí còn có uống nước ô nhiễm môi trường chờ đưa tới còn có bởi vì thức đêm nghỉ ngơi không tốt các loại hàng năm có nhiều ít mấy chục triệu người thật muốn nghiên cứu ra được hàng năm ít nhất cũng là mấy trăm ước số lượng mà chân chính bán tốt nhất vẫn là vật phẩm chăm sóc sức khỏe vậy liền tới một cái vật phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nói lên này bảo vệ sức khỏe sản nghiệp kỳ thật liền là bản thân cảm giác lừa dối tới là cá nhân đều có một loại cảm giác cái t i ê chính là ưa thích b ổ vì cái gì luôn cảm giác mình hư nhà một có chỗ nào không thoải mái liền sẽ cảm thấy tim gan tỉ phổi thận đều hư bủ một chút liền tốt thận hư liền đến hai cái đại yêu tử lá gan máu hư liền đến điểm gan heo đương nhiên chủ yếu nhất liền là thật hư lại thêm t r u n g t â y d ư ợ c bộ phận thị trường hỗn loạn đục nước béo có số lượng cũng không ít chỉ cần có thể bổ liền là vật phẩm chăm sóc sức khỏe bởi vì vì mọi người đều muốn khỏe mạnh kỳ thật thật muốn tính toán ra mong muốn khỏe mạnh đi rèn luyện à nếu như không rèn luyện còn muốn khỏe mạnh đó không phải là chờ lấy bánh từ trên trời rất xuống sao cho nên thị trường số định mức là hai phương diện hình thành một mặt là nhân tính còn có liền là xã tập tụ vật phẩm chăm sóc sức khỏe dựa theo pháp quy quy củ tuyên truyền là không ai sẽ mua người khác đều thổi có thể chữa bệnh ngươi vẫn chỉ là có thể có trợ giúp phụ trợ không rõ chân tướng người tiêu dùng căn bản sẽ không để ý đến ngươi vô số lần quảng cáo làm trái quy tắc bị phạt lại thường thường càng phạt càng giận quảng cáo hội tại đủ loại hoàng kim đoạn thời gian r ử a cho ngươi não xử phạt thông chi ngươi không chủ động đi thăm dò lại vĩnh viễn không biết p h á t điểm này tiền lại lừa dối một nhóm người khả năng liền tăng gấp đội kiếm về hiện tại bảo vệ sức khỏe thị trường có thể là dị thường thành thục thế nhưng thành thục về thành thục lại không có mấy cái chân chính có thể có hiệu quả vật phẩm chăm sóc sức khỏe thêm điểm có, tiếng dược liệu, coi như có hiệu quả trị liệu trần lâm có thể là xuất r a khí huyết đan phương pháp phối chế có thể để bù đắp khí huyết a n về sau đầu tiên một điểm khí huyết sung túc có sức lực chỉ là này một chút hiệu quả không biết có thể làm cho nhiều ít người và hố trọn vẹn hơn trăm tỷ giá trị thị trường có này ba khoản dược nên hạ tập đoàn không cất cánh mới là lạ coi như trần lâm đem này ba khoản dược giao cho cấu n ê n h ạ thời điểm hệ thống lại có phản ứng k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ của mình kình t i ê n trụ phương thuốc phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích không nghĩ tới nay lại có thể bạo kích dù như thế nào đều không thể bỏ qua nhất định phải một mực nắm nắm trong tay bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hoan hỷ thiền trải qua một bước lại có thể là song tu công pháp đây không phải trường nhĩ định quang phật làm ra công pháp sao tại thiên đ ỉ n h di tích giao dịch hội bên trên bị hắn cho trực tiếp đánh chết không nghĩ tới chính mình đem hắn sống yên phận công pháp chiếm được môn công pháp này nhìn như song tu nhưng thật ra là một phương đòi lấy công pháp môn công pháp này tác dụng duy nhất cái kia chính là dung nhập vào hồng loan thiên kinh bên trong đối với trần lâm mà nói cũng chính là rác rưởi mà thôi keng ký chủ đưa tặng đạo lữ của mình vạn linh đan phước phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích lần thứ hai bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được bổ thiên đan một viên nay song hỉ thiền kinh là đại đạo tiên đế kinh điển mà bổ thiên đan thuộc về cựu truyền kim đan trị liệu thương thế cùng cựu truyền kim đan tồn tại ở cùng một đẳng cấp nay cựu truyền kim đan cũng không phải cựu truyền kim đan mà là cựu truyền đan dược một cái tinh chất đan dược viên đan dược này còn không sai có thể giữ lại cuối cùng liền là khí huyết đan duy nhất nhị phẩm đan dược không biết có thể bạo kích trả về ra cái gì bảo vật keng như đ thế nào là hỗn độn lôi đan làm trần lâm cấp tốc tiếp nhận viên đan dược này tin tức thời điểm liền có chút bồi dối lại có thể là trở thành tiên tiên h đạo thể đan dược có thể trở thành tiên thiên đại đạo lôi đình thân thể viên đan dược này đơn giản chính là vì cố nghênh hạ hiện giai đoạn đo ni đóng giày bất quá trần lâm không có ý định hiện tại cho nàng đối với hắn mà nói trở thành thành tiến cảnh mới là cải tạo thành tiên thiên đại đạo thân thể thời điểm từng bước một đến không thể đốt cháy giai đoạn hiện giai đoạn là khiến cho hắn chức có được thần thể lại nói chương tám trăm m ư ơ i năm phệ tâm cổ độc có ba loại nhất nhị phẩm linh dược phương pháp p h ố i chế c ấ nghênh hạ trước tiên liên bắt đầu triệu mở công ty hội nghị trao đổi sinh sản ba loại tân dược n à y ba loại dược thị trường số định mức to lớn một khi xử lý tốt tất nhiên có thể làm cho n ê n h hạ tập đoàn đạt được phi tốc phát triển đạt được to lớn tăng lên mà lại đạt được tám cái ức cũng có đầy đủ tài chính đi làm những việc này c ấ nghênh ạ công việc lưu đủ lên trần lâm liền nhản ỗ i thế nhưng còn chưa kịp thật tốt chơi bừa liên tiếp vào hoa lao điện thoại sư phụ đệ tử gặp được một bệnh nhân c h ú n g một loại phệ tâm cổ độc kịch độc đệ tử mặc dù đạt được truyền thừa của ngươi thế nhưng dù sao vừa đạt được không lâu còn không thể đem này phệ tâm cổ độc cho khu chủ, mà lại cái này người thân phận cực cao cầu đến ta đệ tử nghĩ đến sư phụ địa chỉ cứu người mà thôi trần lâm không quan trọng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mánh hổ trang viên nói lên mánh hổ trang viên nhất định phải nói ra một người hổ gia hổ gia lão còn có thể ăn người không hổ gia là tô tỉnh thế lực ngầm bá chủ không sai là toàn bộ tô tỉnh mà không phải tân hà nhất ngôn k i u đình của cải kinh người. trần lâm lai、like、đến m á n h hổ trang viên thời điểm hoa sinh thật sớm sẽ ở cửa chờ về sau sau lưng hắn còn đi theo mấy người đại hán thấy trần lâm hoa sinh lập tức nên đón tiếp lấy lao sư ừng trần lâm gật gật đầu hoa sinh đi theo phía sau một cái năm sáu mươi tuổi lao nhân hoa sinh giới thiệu đến lao sư lao sư này là đệ tử của ta tống ngọc long hiện tại là tô tỉnh trung ý y hiệp hội hội trưởng bảo kiện ủy chuyên gia tiến sĩ sinh đạo sư ta nắm tiên ý chi đạo truyền cho hắn bãi kiến tổ sư tống ngọc long đạt được hoa sinh truyền thụ về sau tự nhiên biết trên cái thế giới này có tiên nhân tồn tại cũng biết mình sư phụ thế mà đạt được tiên nhân truyền thụ tận mắt thấy lao sư thi triển tiên nhân y thuật biết mình may mắn trở thành tiên nhân truyền thừa như thế nào cao hứng kỳ thật trước đó hổ g i a thỉnh chính là hắn đáng tiếc là phệ tâm cổ độc thiên hạ xếp hàng thứ nhất cổ độc giấu ở trái tim chỗ sâu căn bản rất khó khu t r ụ dùng tu vi của hắn năng lực còn làm không được điểm này rơi vào đường cùng hắn lựa chọn tìm tới sư phụ của mình bản thân hắn cũng là một đời danh ý ý nói chung lớn chuyên gia của bệnh viện giáo thụ đều là đại ý ý danh y có thể đếm được trên đầu ngón tay cả nước cũng cứ như vậy bốn năm mươi vị mà thôi y học trung quốc càng thêm hiếm ít cộng lại cũng là năm sáu vị mà thôi hoa sinh là y học trung quốc tông sư tống ngọc long là danh y đại sư nhưng mà ngay tại hai người đối trần lầm cung kính có thửa thời điểm mấy người đại hán lại là cao mày hoa lão vị này thật là ngươi lao sư ngươi không có gà ta hắn bao nhiêu tuổi hơn hai mươi tuổi có thể làm sư phụ của ngươi ngươi có thể là y học trung quốc tông sư không muốn nói đùa hoa lão hử lạnh nói làm sao ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa người thành đạt vi sư lão sư tự nhiên có trở thành lão sư ta lý do nếu như các ngươi không tin lão sư chúng ta có khả năng rời đi hổ ra bệnh các ngươi nguyện ý tìm a i tìm người nào thấy hoa lão sinh khí hùng tiên h lập tức ấp hổ ra lợi hại thế nhưng hoa lão cũng không kém a người ta là một đời y học trung quốc tông sư đồ tử đồ tôn vô số học trò khắp thiên hạ a vẫn là các vị quan lớn đại lão phú hào lớn mạnh t h ư ơ n g khách hổ ra còn không dám tùy tiện đắc tội húng chi là hắn hùng tiên nếu để cho hổ ra biết mình đắc tội người ta còn không đem chính mình cho tháo thành t h n g k ố i lúc này liền vội vàng nói xin lỗi hoa lão tuyệt đối không nên sinh khí là lỗi của ta ta nói xin lỗi ta n h ậ n phạt tổ sư gia van cầu ngươi mau cứu hổ ra hoa lão xem nói với trần lâm lao sư ngươi xem trần thiên gật đầu nói đi thôi đi xem một chút vệ tâm cổ trùng này loại cấp thấp sinh vật còn chưa từng thấy nhị phẩm sinh vật mà thôi đối hoa lao tới nói hoàn toàn chính xác khó giải quyết thế nhưng với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới chân chính nhường trần thiên cảm thấy hứng thú chính là nuôi cổ cổ trùng có biến nào khó lường tính chất cùng không tầm thường độc tính lại gọi là cổ dùng độc dược dự nhân khiến cho người không tự biết người xưng là cổ độc cổ tật có hai cái đặc điểm thứ nhất liền là cổ bệnh người như là bị quỷ m ê hoặc thần chí dối loạn độc cổ chủ yếu thông qua thức ăn tiến vào cơ thể người mà theo trong cơ thể phát tác cùng bọ cạp nọc độc răn cắn khác thường nay loại cổ độc v u thuật không chỉ nguy hại nghiêm trọng mà lại lưu truyền rất rộng có chút tạo cổ người cường điệu nhất định phải tại âm lịch ngày năm tháng năm tụ đưa độc trùng ngày năm tháng năm cũng là độc khí thịnh nhất thời điểm cho nên cổ nhiều hơn đoan ngỏ ngày chế tác thừa dương khi cực thịnh lúc dùng chế dược là dùng có thể gây nên người tại bệnh chết mà cổ độc dùng nhiều rắn trùng con giết chi thuộc tới chế nếu như vô pháp giải cứu lúc vừa chạm vào liền có thể sát sinh mà nuôi cổ phương pháp nhiều mặt thế nhưng nuôi cổ nhất định phải rất cẩn thận rất cẩn thận bình thường tại nuôi cổ trước kia đầu tiên chính là muốn năm chính sành quét dọn đến sạch sành xanh cả nhà già trẻ đều muốn tắm rửa qua thành tâm thành ý tại tổ tông thần vị trước đốt hương điểm đến đối với thiên địa quỷ thần yên lặng cầu nguyện sau đó tại chính sành trung ương đào một cái hố to trôn d ấ u một cái vạc lớn xuống và muốn lựa chọn non bụng lớn mới dễ dàng cho đóng dấu trồng mà lại khẩu càng nhỏ càng nhìn không thấy trong vạc tình hình mọi người càng dễ dàng đối trong vạc đồ vật phát sinh khủng bố bởi vì khủng bố mà phát sinh kính sợ và khẩu dâu đi đến cùng thổ một dạ bình chờ đến nông lịch ngày năm tháng năm đến đồng ruộng bên trong tùy ý bắt thập nhị loại bò sát trở về đặt ở trong vạc sau đó đem cái nắp che lại nay chút bò sát bình thường là độc x à thiện cá con rết h ế t xanh bọ cạp con run lớn lông xanh trùng đường lang các loại bất quá có một chút cái kia chính là biết bay sinh vật hết t h ể không lớn bốn chân sẽ chạy sinh vật cũng không cần chỉ cần một chút có độc bò sát nay thập nhị loại bò sát để vào trong vạc về sau chủ nhân cả nhà lớn nhỏ tại mỗi đêm chìm vào giấc ngủ về sau cầu nguyện một lần mỗi ngày người chưa rời giường trước kia cầu nguyện một lần liên tục cầu nguyện một năm không thể trong một ngày đoạn mà lại nuôi cổ cùng cầu nguyện thời điểm tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân biết nếu để cho ngoại nhân biết chính mình nuôi cổ liền sẽ bị vu sư dùng yêu pháp thu đi vì vu sư sử dụng chủ nhân liền sẽ cả nhà chết tận dù cho không bị vu sư thu đi thành cổ về sau cũng sẽ ra hại chủ nhân trong vòng một năm những cái kia bỏ sát tại trong vạc lẫn nhau thốn vệ độc nhiều ăn đ ộ ít mạnh mẽ ăn nhỏ yếu cuối cùng chỉ còn lại có một cái cái này bỏ sát ăn m ặ t khác mười một con về sau chính mình cũng là cải biến hình dáng cùng màu sắc căn cứ truyền thuyết chủng loại rất nhiều chủ yếu nhất có hai loại một loại gọi là lòng cổ hình dáng cùng lòng tướng giống như ước chừng là độc xả con giết chờ dài bỏ sát sở biến thành. giết dài trở sát bỏ sở một loại gọi là l gọi kỳ â năm cổ, hình dáng cùng kỳ lân tương tự, ước chừng hình hết xanh, thàn thể bỏ sát sở biến thành. dáng lân tương lằn ngắn biến n sát kỳ là tự, trở bỏ sở Một năm về sau cổ đã dưỡng thành chủ nhân liền đem cái này vạc m ó c ra mặt khác đặt ở một cái không thông không khí không thâu ánh sáng đường bí mật trong phòng đi cất giấu nghe nói cổ thích ă n đồ vật làm mỡ heo t r ứ n g tráng cơm loại hình chăn nuôi ba bốn năm sau cổ ước chừng dài hơn một t r ư ợ n g chủ nhân liền chọn một cái may mắn tháng ngày mở ra vạc tre nhường cổ chính mình bay ra ngoài chương tám trăm mười sáu dễ dàng chữa trị có thể nói này loại cấp thấp cổ độc mặc dù trần lâm xem thường thế nhưng không thể không thừa nhận vẫn là có chỗ thích hợp trần lâm sẽ ôn dịch chi thuật đến mức nuôi cổ không có đăng ký thế nhưng nhưng cũng bao nhiêu biết một chút cho dù là một chút cũng ít nhất là thành tiền cảnh giới không sai biệt lắm nuôi cổ chi thuật s o này chút cấp thấp nuôi cổ lợi hại hơn nhiều chính là bởi vì quá mức cao cấp cấp thấp đồ vật trứng mắt nhưng là đồng dạng cấp thấp nuôi cổ chi thuật có thể nện vững chắc cơ sở trần lâm không cần đi tìm tìm nuôi cổ truyền thừa chỉ cần nhìn một chút liền có thể phân tích ra được tiến bảo trang viên trần lâm không khỏi đối trang viên này vẫn là rất hài lòng đầu tiên là lớn sau đó là đẹp cuối cùng là đại khí hoàn toàn chính xác so cố ra trang viên đẹp nhiều cũng k h ó trách đ ề u ưa thích dùng trang viên nguyên lai、like、này chút trang viên vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp địa phương cứ như vậy trang viên liền trang viên đi tại hùng tiên dẫn đầu dưới đi vào phòng bệnh hổ ra hơn năm mươi tuổi tung hành tô t ỉ n h thế lực ngầm ba mươi năm nói một t r ă n h hai đã sớm tẩy trắng lên mở mặc dù vứt bỏ màu đen sàng nghiệp thế nhưng y nguyên đối thế lực ngầm nói một t r ă n h hai cái gọi là các đại thế lực ngầm bá chủ đều muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc trần tiên sinh cái này là hổ gia còn xin n g ư ơ i mau cứu hổ gia lúc này hổ gia nhưng không có cái gọi là quát tháo phong vân dáng vẻ ngược lại giống như là một cái gần đất xa trời l ã o nhân toàn thân tản già khí tức tử vong sắp phải chết trần lâm lắc đầu không thôi đương nhiên đây là đối người khác mà nói khó trách hoa lão đều không có cách sinh mệnh l ự c trôi qua nghiêm trọng phải nói bị vệ tâm cổ trùng nuốt trừng lấy hơn phân nửa thành cũng vệ tâm cổ trùng bại cũng vệ tâm cổ trùng vệ tâm cổ trùng mặc dù tại thôn vệ hổ gia trái tim thế nhưng cũng đồng dạng đang bảo vệ hoa lao trái tim nhường hoa lao trái tim không có thu đến thôn vệ bằng không đã s ố n chết đồng d ạ n g điều này cũng làm cho vệ tâm cổ trùng cùng trái tim hòa làm một thể hơi không cẩn thận liền sẽ phát sinh tổn thất không thể vắn hồi một khi khu trục vệ tâm cổ trùng vậy liền mang ý nghĩa hổ ra sinh mệnh liền đi tới cuối cùng giờ rồi Lao sư. Trần Lâm là lòng ta. ta ta bao tam hoàn toàn bảo trong sư. người Trần gật tâm trùng thể tiên tâm hết thể có ta. Tại ta tiên ý bảo điện bên trong ta tổng kết một bộ thuật cứu, đại tru thiên trần pháp, bao quát một trâm huyệt, trâm tài trâm tứ t đầu nói, này chính không điện bên nhị châm giải, đi, đại độ cứu, có có phải phệ pháp, pháp, pháp, cổ xác các ý bộ b a nếu như nói tùy ý một môn thuật châm cứu là thuộc về thế gian c h â m pháp như vậy dung hợp cùng một chỗ đại chu thiên c h â m pháp là thuộc về tiên nhân c h â m pháp hoa lão am hiểu liền là cựu cung c h â m pháp keng ký chủ truyền thụ ký danh đệ tử hoa sinh cùng đồ tôn tống ngọc long đại chu thiên thuật châm cứu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được đại trị liệu thuật được a đạt được một môn trị liệu pháp thuật bất luận cái gì thương bất luận cái gì bệnh chỉ cần bất tử trong khoảnh khắc đến mức chia làm quần thể chữa trị cùng đơn thể trị liệu môn này thuật châm cứu tương đương với có chính mình con đường phía trước cái kia chính là đại, trị liệu thuật. Mà đại chu thiên thuật châm cứu là tiên ý bảo điện bên trong một môn pháp thuật thượng sách bên trong chín đại trị liệu một trong thủ đoạn mỗi một môn trị liệu thủ đoạn đều vô cùng thần kỳ tỷ như đại chu thiên châm pháp các loại nhanh đi tìm một cái vừa mới rết heo trái tim tới trần lâm đối hùng thiên phân phó nói hùng thiên lập tức đi sắp xếp rất nhanh nửa giờ sau bọn thủ hạ liền đem này miếng sinh động tim heo cho đưa đi lên còn đang nhảy nhót vẫn còn ấm độ không sai tại cái kia bắt tới trần lâm tiếp tục phân phó nói một phút đồng hồ sau bắt bị đưa đi lên trần lâm đem trái tim đặt ở trong chén sau đó đặt ở hổ ra trước mặt lấy ra một viên ngân châm đâm rách hổ ra n g ó tay sau đó bắt đầu thi triển châm cứu một châm vào trái tim châm này xuống lập tức nhường vệ tâm cổ trùng sợ hãi có phản ứng không ngừng rút lui không ngừng t r ố n g tránh vừa vặn tim heo bị đã bưng lên khiến cho hắn có một loại tìm tới nhà cảm giác này còn cao đến đâu liền vội vàng đuổi theo rất nhanh một đầu thật nhỏ màu trắng tiểu trùng liền chui ra cấp tốc chui vào tim heo vừa tiến vào tim heo phệ tâm cổ trùng rõ ràng cảm nhận được này tim heo cùng người tâm không giống nhau vội vàng mong muốn một lần nữa chui ra ngoài trần lâm h á lại cho hắn chạy vung tay lên một đám lửa toát ra tim heo cấp tốc bị thiêu đốt hầu như không còn một dạng p ệ tâm cổ trùng đây là lần thứ hai Đi. c điều trị tứ. Vừa thân thể trần lâm không có ý định ra tay rồi đối với hoa sinh tới nói tự nhiên là dễ như chở bàn tay trần lâm trực tiếp khiến cho hắn giấy tính tiền con hoa lào rất nhanh liền nắm hóa đơn cho mở ra tới đưa cho trần lâm nói ra còn mời lao sư phủ chính trần lâm thua tay nói không có gì tốt phủ chính người cái này đi học trung quốc đại sư chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có hoa lão nói ra hùng tiên đi lấy thuốc theo hùng tiên đi lấy thuốc trần lâm cũng cáo tử không hổ là tổ sư gia a tống ngọc long xúc động và phần trần lâm mặc dù chỉ là triển lộ ra y thuật đến nhưng lại đã để hắn nhìn mà than thở tiên y c h i pháp bác đại tinh thâm tống ngọc long cũng không giống như là hoa lão một dạng tiếp xúc đến tất cả tiên y bảo điển hiện giai đoạn hắn chẳng qua là đạt được một môn phương pháp tu luyện cùng đơn giản một chút chín đại trị liệu thủ đoạn rượu pháp mà thôi châm cứu xoay bóp bốc thuốc nhận ra các loại mỗi một cái đều vô cùng kỳ diệu nghĩ cũng không dám nghĩ một khi toàn bộ nắm giữ quản c h i là hoa đà tại thế cũng chỉ đến như thế đi không đúng làm ngươi đối tiên y bảo điện lý giải càng sâu hoa đà biện thức này chút thần ý rỉa cũng so ra kém vì cái gì cổ đại thần ý rỉa hoa đà biện thức bị tôn sùng đầy đủ bởi vì bọn hắn riêng phần mình đều là tiên ý người tu luyện tiên pháp phối hợp ý thuật tự nhiên thủ đoạn cao minh có thể làm đến người bình thường làm không được sự tỉnh hiện tại khi hắn nắm giữ tiên ý trí đạo cái kia chính là truy đuổi bước tiến của bọn hắn thời điểm thậm chí siêu việt bọn hắn trần lâm tự nhiên không biết bọn hắn nghĩ những thứ này đối với hắn mà nói hiện tại khẩn yếu nhất du lịch một phiên hậu tích b ạ c phát lĩnh ngộ thiên đạo sau đó trở thành thành nhân hắn có một loại cảm giác nếu muốn trở thành thành nhân lam tinh liền là hắn trở thành thành nhân địa phương nơi này không có hồng quân chế ước không có thiên đạo áp chế thậm chí nơi này thiên đạo phát tắc có thể thấy rõ ràng phảng phất một thanh liền có thể bắt được mà thôi chương tám trăm mười bảy ám võng thật sự là một cái chỗ thần kỳ bất quá cuối cùng trở về mới mấy ngày thời gian chờ tu vi khôi phục Tại thật tốt lần trong trong đầu nhìn lại đối diện hoàn toàn chính xác lái tới một cỗ vại dầu xe lái rất nhanh tối thiểu nhất có một trăm mã thậm chí còn tại gia tốc hướng phía xe taxi liền va chạm đi qua cho thuê lái xe hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp đến còn trên đường đi cùng trần lâm vừa nói vừa cười trần lâm nhứt mày có người muốn giết mình chế tắc một trận thai nạn xe cổ sao trần lâm hừ lạnh một tiếng nôn xuất phát t h ủy nhường xe giống như ưu linh xuyên qua vại dầu xe che đậy xe taxi hai mắt khiến cho hắn không phát hiện được vại dầu xe va chạm lúc này trần lâm không muốn gây chuyện thị phi nhưng phải cũng không phải cứ tính như thế hắn ngược lại muốn xem xem là ai muốn giết mình xe taxi mở ra xa mấy chục thước vại dầu xe thời cơ c h ơ mắt nhìn đụng vào xe taxi ngay tại đụng vào trước m ộ t khắc dẫm ở chân ga mà lại vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm sớm còn uống nhiều khẩu rượu nhưng mà ngay tại hắn trơ mắt nhìn chính mình đụng vào xe taxi thời điểm cũng không như trong tưởng tượng va chạm thanh âm mở hai mắt ra xem xét nơi nào còn có xe taxi mà trước mặt mình lại là hàng rào phòng vệ mong muốn trốn tránh đã tới không kịp hung hăng liền đụng vào hàng rào phòng vệ lên vì có thể không có sơ hở nào giết chết trần lâm hắn nhưng là c h à n g chậm rãi một xe dầu xe lật nghiêng vại dầu xe quanh một tiếng nổ tung lên liệt diễm b ố t cháy hỏa hoạn không ngừng lái xe xem bộ dáng là tại chỗ cho đốt chết rồi trần lâm xuống xe taxi đi vào hiện trường nhuốm mày chết rồi có thể ngăn không được hắn vậy liền đem linh hồn ngươi nói ra thẩm vấn tốt không đúng làm sao có thể trần lâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn cũng không có phát hiện người tài xế này linh hồn nói cách khác linh hồn bị người lấy đi làm sao có thể chính mình tu vi không tại bị người thần không biết quỷ không hay lấy đi linh hồn tình có thể hiểu hắn ngược lại muốn xem xem là ai làm được bất quá lúc này không phải quản này chút thời điểm chỉ có c h ờ hắn có hồng loan tiên h kinh không sợ bất luận cái gì người nhưng lại rất nhiều chuyện làm không được rất nhanh động tính bên này liền đưa tới rất nhiều người quan tâm trần lâm lựa chọn tiếp tục trận một chiếc taxi rời đi nơi này chẳng cần biết người nọ là ai phải tới chậm giải cha trở lại cố ra cấu nên hạ sớm trở về đối với hôm nay có người muốn giết chính mình sự tỉnh trần lâm không nói tới một chữ đối với hắn mà nói không cần đem lo lắng đưa đến cố ra nhưng mà hắn không tìm phiền thoái phiền thoái đi lại tới cửa màn đêm buông xuống trần lâm phiền muộn chính là mình vẫn không thể nào tiến vào cấu nên hạ gian phòng dù n g lại nói của nàng chính mình cũng không phải người tùy tiện muốn muốn tiến vào gian phòng của nàng nhất định phải kết hôn lại nói được à lời đều nói đạo cái này phân lên trần lâm là thật không lời có thể nói chính hắn tại phòng ngủ đi ngủ đến mức tu luyện tu luyện là không thể nào tu luyện cả đời này hắn đều khó có khả năng tu luyện hắn lúc này vẫn là hỗn độn ma thần thân thể đình phong truyền thánh chỉ thiếu chút nữa xa có thể thành t h á n h nhân t h á n h nhân bảng danh sách bài danh so hậu thổ đều cao ngay tại hắn phải ngủ đi thời điểm nguy hiểm lại một lần nữa xuất hiện điều này nói do cái gì nói do lại có người đ ậ c thủ đây là muốn giết mình sao khá lắm còn không hết hy vọng a ta ngược lại muốn xem xem là ai còn không hết hy vọng lại là sát thủ lần này trần lâm muốn nhìn một chút sát thủ chết về sau linh hồn có phải hay không lại một lần nữa bị lấy đi sát thủ chỉ có một người như một đầu linh mẹo con như thế nhẹ nhàng vô cùng dựa theo phân chia thế lực hẳn là võ đạo đại sư mà thôi tương đương với luyện thể ba tầng mà thôi rất nhanh cái này sát thủ liền mò tới trần lâm gian phòng vừa mới đi vào gian phòng liền phát hiện mình phản phất đưa thân vào trong bóng tối một dạng căn bản không phải gian phòng chính mình chẳng lẽ tiến vào lỗ chỗ sát thủ bốn phía đi lại thế nhưng tựa như là tại tại chỗ xoay quanh một dạng đi như thế nào chạy không thoát đi không cần nhớ chạy nơi này là không gian hư vô chuyên môn vì ngươi chuẩn bị chính là trần lâm thanh em vang lên sát thủ rơi xuống một đầu hét lớn ra tới đi ra cho ta có bản lĩnh không muốn giả thần giả quỷ trần lâm lại một lần nữa nói ra ta nếu là không ra ngoài còn có ta nhưng không có giả thần giả quỷ cũng là ngươi nói một chút đi là ai muốn giết ta là ai phái ngươi tới cho ngươi một cơ hội tốt nhất là nói bằng không nhường ngươi sống không bằng chết dám giết lao tử tượng đất còn có ba phần tức giận sát thủ rõ ràng không có ý định trả lời y nguyên liệu mạng tìm kiếm đi ra biện pháp hắn lần này là hướng về một phương hướng chạy đi thế nhưng một một chạy đằng trước vẫn luôn là trong bóng tối vô cùng vô tận phảng phất căn bản không có phần cuối một dạng làm sao cũng chạy không ra được trần lâm không cao hứng n h ư ờ n g n g ư ơ i không được chạy n g ư ơ i hết lần này tới lần khác không nghe vậy liền nhường ngươi không có chân tốt sau một khắc sát thủ hai chân trong nháy mắt tà biến hắn cũng đi theo một đầu cắm x số dưới a chân của ta trơ mắt nhìn xem hai chân của mình tà biến không có đau đớn không có máu tươi thậm chí phảng phất căn bản không tồn tại một dạng hắn triệt để nhanh muốn điên rồi ngươi có phải hay không nắm t a chân làm sao vậy còn chân của ta sát thủ liệu mạng trên mặt đất nằm sấp nghĩ muốn tìm kiếm mình mất đi hai chân trần lâm k i n h t h ư nói cho ngươi thêm một cái cơ hội là ai phái ngươi tới giết ta nói ta trả lại ngươi hai chân sát thủ nói ra ám vong là một cái toàn cầu tính chất sát thủ trang web nơi này có mấy vạn đăng ký sát thủ có thể ở phía trên tiếp nhận nhiệm vụ nhưng tay ám sát mục tiêu giết chết đối phương là có thể đạt được tiền thưởng ta cũng là ở phía trên nhận được nhiệm vụ sau đó tới ám sát ngươi trần lâm nói ra nếu là ám sát ngươi vì cái gì có thể chuẩn sắc không sai tìm tới vị trí của ta nói thật sự là cái này sát thủ tới quá là lúc này rồi trên đường đi thông suốt dễ dàng tìm tới hắn trừ phi sớm biết vị trí của hắn sau đó mới có thể làm đến một đòn giết chết nói cách khác có khả năng tại cố ra có đồng bọn sát thủ nói ra chúng ta mỗi một cái tiếp vào nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ ở trang web đạt được liên quan tới ám sát mục tiêu tin tức chỗ có tâm tư có thể là hai mươi vạn lần này nhiệm vụ của ngươi là một trăm vạn tin tức phí tổn hai mươi vạn ta có thể cầm tới tay cũng chính là tám mươi vạn đây là nhiệm vụ sau khi hoàn thành mà lại tin tức phí tổn cần sớm thanh toán t r ư ờ n g làm p h ó t ổ n nói g giám mới Một đốc. câu t kêu là hố e n c h t sát thủ phạm n sống phật o n g ư ờ h nghĩ h một biết trần lâm suy nghĩ một dạng nói ra bất quá tin tức phí tổn nếu như ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ bị người khác sớm hoàn thành á vong có khả năng lui ngươi một nửa tiền cái kia chính là mười vạn cũng hố a trần lâm nói ra một trăm vạn ta thật đúng là không đáng t i ề n a thế lực của ngươi là võ đạo đại sư không sai trả lại ngươi hai chân ngươi có khả năng đi trần lâm cũng không có giết đối phương nếu là sát thủ là ám võng trần lâm lười nhắc quản sát thủ cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được không nghĩ tới trần lâm thế mà không có giết chính mình tại chỗ ngây ngẩn cả người ngươi không giết ta trần lâm tức giận nói thế nào ngươi muốn chết cái tiêu tốt ta thành t o à n ngươi sau một khắc sát thủ cảm giác trước mắt nhật biến sau một khắc liền xuất hiện tại trang viên bên ngoài sát thủ tại chỗ ngây ngẩn cả người quá thần kỳ từng cảnh tượng lúc nãy khiến cho hắn thấy dùng mình trong lòng tràn đầy hoảng sợ nơi nào còn dám giết người trốn rời đi càng xa càng tốt tốt tại người ta cũng không có giết chính mình nếu như đối phương thật muốn giết mình chính mình chỉ sợ rất khó sống sót thấy sát thủ rời đi trần lâm không khỏi rơi vào trầm tư đến cùng là ai muốn giết mình ám võng nguyên lai、like、là đến từ mạng lưới đơn đặt hàng chẳng trách mình đẩy coi không ra dù sao tu vi còn không có khôi phục trước đó trần lâm chuẩn chuẩn bị giết đối phương hiện tại thay đổi chủ ý một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm ăn xong điểm tâm trần lâm đang không biết làm cái gì thời điểm cấu nên hạ nói ra có muốn không ngươi đi công ty của ta làm cái phó tổng giám đốc thế nào trần lâm h ứ n g thú ra nói ra có khả năng a chính mình ở kiếp trước có thể là một cái viên chức nhỏ một mực hướng tới những đại công ty kia tổng giám đốc bị nữ thư ký phối thêm xe sang trọng mở ra muốn nhiều phong quang liền có nhiều phong quang nhìn như không sai đo khổ cực tháng này g hiện tại cũng có thể cảm thụ một chút đại tập đoàn phó tổng giám đốc đáy ngộ c ố u nên hạ vốn cho là hắn muốn phí một phiên n ư ợ n lưỡi thuyết phục trần lâm không nghĩ tới hắn một lời đáp ứng hôm nay liền đi công ty vào trước được trần lâm tự nhiên đáp ứng đối i vào công c ty, ngênh hạ l n công ty cao tầng để cao cái ty một mở tiểu hội, chức tuyên bố Trần Lâm với ụ nhiên Trần liên thể trách toàn Lâm mà vụ, vào bộ, tại hưng một cái ý dược công ty bảo an có thể là nhất định phải phát triển mạnh nhất là đối bộ nghiên cứu môn bảo hộ đây chính là dính đến các mặt bộ an ninh môn liền có hơn hai trăm n người nghe nói bảo đảm an quản lý còn là võ giả ban ba đảo lúc này đi làm chỉ có sáu mươi bảy mươi người phân tán đến các đại cương vị còn lại bảo an không phải tại rèn luyện liền là tại nghỉ ngơi làm trần lâm lai đến ngành an ninh thời điểm lập tức trước kia ngươi một đám bảo an c h ú ý ngươi là ai tới chúng ta bộ an ninh môn làm cái gì nếu như không có chuyện gì lập tức rời đi trần lâm phảng phất không nghe thấy một dạng y nguyên x à i bước đi tiến đến lạnh ngạt nói ta làm một chút tự giới thiệu ta gọi trần lâm mới nhậm chức công ty phó tổng giám đốc thuận tiện tới thăm các ngươi một chút bộ an ninh môn có hợp cách hay không những người an ninh này hoặc là xuất ngũ lính đặc trùng hoặc là liền là bản lính bất phàm vó giả cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần tự cho là đúng chủ trần lâm không kiêng nghệ gì như thế nói thẳng tới sát hạch bọn hắn đơn giản liền là công n h i ê n khiêu khích ngươi để bọn hắn như thế nào p h ẫ n nộ từng cái nhìn chằm chằm trần lâm ánh mắt kia đơn giản nếu như nói ánh mắt có khả năng giết người lúc này ánh mắt của bọn hắn có thể đủ giết chết trần lâm vô số lần trần lâm đối tại ánh mắt của bọn hắn hồn nhiên không sợ còn tràn đầy rêu cặp nói ta vốn cho rằng ngành an ninh sao vẫn là hạ thiên tập đoàn ngành an ninh đều là tinh anh tiếp nhận toàn mẹ nhà hắn là một đám rát rưởi ngươi mắng ai là rát rưởi trần lâm lời đơn giản đốt lên lửa giận của bọ từng nếu như nói ánh mắt có khả năng giết người lúc này bọn hắn ánh mắt kia có khả năng giết chết trần lâm vô số lần đối với bọn hắn gầm thét trần lâm khinh thường nói ta nói liền là các ngươi làm sao có ý kiến có ý kiến cũng bị ta kìm nén một đám rác rưởi được rồi đã các ngươi cũng là cố tổng m ư n v à o ta cũng không nhiều làm đánh giá thế nhưng hiện tại ta là phó tổng giám đốc ta muốn xen vào để ý đến các ngươi vậy sẽ phải tinh anh không chịu nổi ta nhốt ngươi là cái gì phó tổng giám đốc thế mà chửi chúng ta là rác rưởi có thể nhẫn mại không thể nhẫn l ụ hôm nay ta liền để ngươi biết chúng ta đám này rác rưởi lợi hại Cuối cùng một cái bảo an một t bảo bị lần Lâm lời này tức nhưng t h phía Trần, Lâm liền bỏ tới. Trần Lâm làm liền tất ớ r ầ n Lâm cả h n g ầ mọi người cho trấn nhất rồi vung tay lên liền đem người cho đánh bay động thủ tên là hứa đại sơn là cái xuất ngũ linh đặc trùng thực lực cưỡng hãn bình thường năm sáu người mơ tưởng cẩn thận lúc này lại như là rác rưởi một dạng bị ném ra ngoài nếu như vậy tính ra không phải rác rưởi là cái gì đáng sợ tất cả mọi người v ạ i tự chủ nuốt xuống nước miếng một cái quá mẹ nhà hắn đáng sợ thế nhưng vừa nghĩ tới trước đó trần lâm cái kêu một lời nói tất cả mọi người tức giận không thôi hét lớn các linh đ ệ mọi người cùng nhau bán ra cùng tiến lên đúng đồng loạt ra tay lên lúc này tất cả mọi người giống như là một người điên một dạng hướng phía trần lâm liền vào tới trần lâm cười ha ha nói ra không sai hết thẻ m mươi hai người vậy liền xem xem bản lãnh của các ngươi gục xuống cho ta luôn xuất phát tùy tất cả mọi người tựa như là bị một tòa núi lớn đẻ ở trên người m ở dạng phù p h ù một thoáng thật đúng là liền trực tiếp q u ỳ trên mặt đất không thể động đậy ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì tất cả mọi người lúc này không khỏi là một mặt mộng vòng trạng thái chính mình cứ như vậy bị người đánh gục trần lâm một lún vai nói ra ta nói các ngươi đều là rát r ư ỡ i làm sao hiện tại hẳn là tin tưởng đi đúng chúng ta liền là rát r ư ỡ i đến lúc này bọn hắn còn có cái gì không tốt thừa nhận địa thế còn mạnh hơn người liền vừa rồi bọn hắn thậm chí còn không có sức phản kháng thế nhưng đừng tưởng rằng có thể đánh bại chúng ta liền bao nhiêu ghê gớm có bản lĩnh n g ư ơ i đáp ứng tiêu giật lại nói tiêu giật trần lâm cười thật quen thuộc tên đây không phải hiện tại ngọc hư thánh địa trường giáo chân nhân sao đương nhiên này tiêu giật không phải kia tiêu giật xem gia vị này tiêu giật tại mọi người trong suy nghĩ địa vị rất cao à, lại dám lấy ra cùng chính mình khiêu khích tốt nắm tiêu giật gọi tới cho ta ta thuận tiện dạy một chút hắn làm người như thế nào chương tám trăm mười chín nên hạ quyền dựa vào cái này cũng quá càn rỡ đi căn bản không đem người để vào mắt tiêu giật nói đánh là đánh ngươi cho là mình là ai a đương nhiên lời này bọn hắn có thể không có nói ra chúng ta cái này cho tiêu giật gọi điện thoại ngươi cho chúng ta chờ nói cho ngươi tiêu cha giật có thể là võ đạo đại sư mà lại mới hơn hai mươi tuổi có thể là thiên tri tiêu tử nếu không phải vì truy cầu chúng ta cố tổng hắn cũng sẽ không tới chúng ta ngành an ninh cũng chính là mấy ngày nay tiêu giật không tại bằng không há lại cho ngươi tại đây bên trong ngang ngược tàn rỡ không ai bị nổi trần lâm hơi xứng sờ nghe được cái gì truy cầu cấu n i ê n hạ thật xin lỗi c ấ n ê n hạ hiện tại có thể là thê tử của mình có chút ý tứ hắn ngược lại muốn xem xem hắn có bản lính gì dự định đối phó với chủ í quản người tới quá tốt rồi liền là hắn hắn nói là công ty phó tổng giám đốc trần lâm nói ngươi là giáp rưỡi người chính là trần lâm rõ ràng trần lâm cũng thật bất ngờ thế mà cái này tiêu giật nhận biết mình trần lâm cau mày nói đúng ta chính là trần lâm nhìn dáng vẻ của n g ư ơ i n g ư ơ i b i ế t t a tiêu giật nghiến răng nghiến lợi nói liền là n g ư ơ i trở thành nên hạ vị hôn phu ta còn muốn lấy tìm n g ư ơ i phiền thoái ngươi lại chính mình đưa tới cửa t ố t rất tốt nhìn ta không giết chết ngươi lần này đối với tiêu giật tới nói hắn có nhiều ưa thích c ố nên hạ liền có nhiều cửu hận trần lâm trần lâm lắc đầu nói ra giết chết ta nên hạ cũng là của ta đánh giám tiêu giật b ắ n to ngươi chết nên hạ là của ta ta quỳ xuống trần lâm lười nhác cùng tiêu giật nói nhảm hư lạnh một tiếng tiêu giật lập tức cảm giác được thái sơn áp đỉnh không tự chủ quỳ xuống trên thân như là có gánh nặng ngàn cân một dạng thân thể còn phát ra cách chít tiếng văng tới tất cả những thứ này đều bị trần lâm nhìn ở trong mắt tiêu giật có thể là một cái không phục chủ nhất là vẫn là tại tình địch của mình trước mặt l i ề u mạng đáp lấy võ đạo đại sư cũng là luyện thể ba tầng thế lực mà thôi không đáng giá nhất tới Đúng. cuối cùng tiêu giật vẫn là quỷ xuống tựa như là một con chó chết quỷ trên mặt đất không thể động đậy trần lâm lắc đầu nói ra ngươi xem đây không phải b ạ i sao một m à n này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt tất cả mọi người tràn đầy rung động quá cường đại bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cứ như vậy bị tùy tiện trò c h â n áp triệt để c h â n áp lộ c c n g tất cả mọi người nuốt xuống nước miếng một cái trần lâm lạnh nhạt nói như vậy xin hỏi chư vị hiện tại có thể là không cảm giác mình không phải rác rưởi đúng chúng ta liền là rác rưởi lúc này mọi người khóc không ra nước mắt đến lúc này bọn hắn còn không phải rác rưởi là cái gì ngoại trừ rác rưởi bọn hắn không có lựa chọn nào khác trần lâm tiếp tục nói yên tâm mặc dù các ngươi đều là rác rưởi thế nhưng ta sẽ không ghét bỏ các ngươi ta sẽ còn thật tốt cải tạo các ngươi để cho các ngươi xứng đáng bảo an phần công tác này cải tạo ngành an ninh lúc này mới có thể tốt hơn bảo hộ công ty sao lần trước chu thần long trực tiếp đấu đá lung tung xông vào công ty những người an ninh này thế mà không ai ngăn cản này còn cao đến đâu lập tức nhường trần l â m tức giận không cố gắng chỉnh đốn một phiên những người an ninh này là không nói được cho nên mới có lần này cái kia ngành an ninh khai đao một đám thi bữa ăn làm vị đồ vật nhục nhãn sao thật đúng là thế nhưng bọn hắn lại có thể làm sao đánh không thắng người ta vẫn là phó tổng trần lâm nói ra bắt đầu từ ngày mai ta dạy cho các người một bộ quyền pháp cho ta thật tốt tu luyện ai dám lười biếng mở ra xóa sạch trí nhớ trần lâm muốn là trung thành không trung thành tự nhiên là quên quyền pháp mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ nếu như ngươi một mực trung thành hạ thiên tập đoàn quyền pháp tự nhiên càng lợi hại sáu mươi trung thành xem như hợp cách chín mươi trung thành xem như ưu tú một trăm trung thành cái kia chính là t ử trung loại người này trung thành vĩnh viễn không bao giờ giảm xuống mà bộ quyền pháp này cũng sẽ bị tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể đi đến luyện thể sáu tầng cấp độ bộ quyền pháp này liền gọi nên hạ quyền tốt lúc này trần lâm liền cho môn quyền pháp này lấy một cái tên keng ký chủ truyền thụ nên hạ tập đoàn bảo an nhất phẩm quyền pháp nên hạ quyền phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích nói này cũng có thể trần lâm không còn gì để nói im lặng bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi thế mà cứ như vậy bị bạo kích trả về cơ hội vào t r ư ớ c nên hạ tập đoàn có hay không đại biểu nên hạ tập đoàn chính là mình sân nhà bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp quyền pháp vô song tiên quyền rác rưởi quyền pháp một bộ tiên cấp quyền pháp tại trần lâm trong mắt không phải rác rưởi là cái gì thế nhưng dù sao cũng là nhất phẩm quyền pháp phá tan kích trả về sao hiện tại đối với hắn mà nói không phải tu luyện công pháp gì hắn có rất nhiều lợi hại công pháp khai thiên kinh không cần nói mỗi một môn công pháp đều vô cùng lợi hại nói lên này vô song tiên quyền cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp quyền pháp quyền pháp này nhìn như không có, có chỗ gì đặc biệt thế nhưng một khi đánh c h ú n g kẻ địch liền sẽ triển lộ ra h uy lực to lớn đến một quyền đập xuống đất có thể khiến đất rung núi chuyển kẻ địch cường đại đến đâu chỉ cần không có thể bay lên trời đều phải thua ở môn võ công này phía dưới không thể cũng là cùng trước đó trần lâm gặp phải t ử đồng lưu ma vương nhất tộc chiến tranh trà đạp không kém cạnh một quyền rơi xuống đất đứng không vững cho dù là phi tiên đều có thể bị trong nháy mắt đánh rơi phạm trần trần lâm truyền thụ đám này bảo an nên hạ quyền mấy ngày kế tiếp hắn là ngày ngày tới công ty đối đám này bảo an thật tốt huấn luyện dâng lên nhất là vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai hết thể bảo an nhất định phải vào chỗ truyền thụ môn quyền pháp này môn quyền pháp này có phải hay không cần năng bù kém cõi liền có thể tu luyện ngươi tại chịu khó ý nguyên tu luyện không ra như thế về sau bởi vì hắn là dựa vào trung thành tới tu luyện ngươi đối nghênh hạ tập đoàn càng trung thành tu luyện càng lợi hại sáu mươi độ trung thành có khả năng tu luyện tới tầng thứ nhất bảy mươi độ trung thành tu luyện tới tầng thứ hai tám mươi độ trung thành tu luyện tới tầng thứ ba chín mươi độ trung thành tu luyện tới tầng thứ tư chín mươi lăm độ trung thành tu luyện tới tầng thứ năm một trăm độ trung thành tu luyện tới tầng thứ sáu tầng thứ sáu đầy đủ võ đạo đại sư mới tầng thứ ba võ đạo tông sư tầng thứ tư võ đạo đại tông sư tầng thứ năm võ đạo thiên nhân tầng thứ sáu tầng thứ bảy là thần cấp trần lâm xem ra không cần thiết tồn tại tầng thứ bảy nhìn thoáng qua hiện trường mọi người độ trung thành thế mà tất cả hai chừng ba mươi cũng thế đối bọn hắn tới nói làm bảo a n nhiều nhất liền là lấy tiền làm việc công việc mà thôi muốn muốn tăng lên độ trung thành rất khó cho nên cái này độ trung thành phải từ từ nuôi dưỡng môn này n ê n h ạ quyền như cũ có khả năng bồi dưỡng độ trung thành cần độ trung thành tăng cao tu vi mà tu luyện quyền pháp nhưng cũng có thể tăng lên độ trung thành hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được hiện tại liền là thật tốt tu luyện môn quyền pháp này thời điểm a trần lâm ngoại ý muốn phát hiện lại có thể có người đối hạ thiên tập đoàn độ trung thành đi đến tám mươi chương tám trăm hai mươi đề bạt làm phó quản lý trần lâm hướng phía cái này người nhất chỉ hỏi người tên là gì tiến vào n g ê n h hạ tập đoàn bao lâu ta gọi sở huyền đô tiến vào n ê n hạ tập đoàn mới nửa tháng ta là lính trinh sát xuất ngũ nên hạ tập đoàn bảo an cũng không phải còn lại mấy cái bên kia cái gọi là cư xá bảo an ca o ố c bảo an cửa hàng bảo an một tháng hai ba n g à n tiền lương nên hạ tập đoàn bảo an chia làm ba đẳng cấp nhất cấp bảo an tiền lương bốn cấp hai bảo an là tiền lương năm cấp ba bảo an là tiền lương sáu bảo an chủ quản là tiền lương tám bảo đảm an phó quản lý là tiền lương một vạn quản lý là một vạn hai tiền thưởng k h á c tính cái này tiền thưởng là đi làm tiền thưởng ngươi tháng này đi làm một ngày lấy thêm một ngày tiền lương tiền lương là thứ hai chủ yếu nhất là tiền thưởng lấy thêm ngươi một cái quý tiền lương ai không muốn tiến vào n ê n h hạ tập đoàn sở huyền đô hay là bởi vì có thân thích tại n ê n h hạ tập đoàn đi làm biết chiêu bảo an điều kiện miễn cưỡng phù hợp này mới tiến vào hiện tại chẳng qua là cấp ba bảo an trần thiên gật gật đầu nói ngươi rất không tệ như vậy đi từ giờ trở đi ngươi chính là bảo an bộ phó quản lý ta trở về cho cố tổng nói một tiếng cái gì trực tiếp trở thành phó quản lý hết thảy bảo an đều k h ô n g phục trần tổng vì cái gì ta muốn biết vì cái gì hắn mới tiến vào công ty nửa tháng liền trở thành phó tổng quản lý ta vì công ty đổ máu chạy mồ hôi tiến vào công ty năm năm mới cấp ba bảo an phải biết nên hạ tập đoàn mới khởi đầu năm năm hắn là nhóm đầu tiên nguyên lào a đúng vậy a t r â n tổng ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích nếu như ngươi không cho chúng ta một lời giải thích chúng ta liền đi tìm cố tổng tin tưởng cố tổng sẽ cho chúng ta một lời giải thích nhất là bảo đảm an phó quản lý trước kia chỉ có một người quản lý một cái phó quản lý hiện tại nhiều một cái sở huyền đô quyền lợi của hắn liền đại biểu bị điểm đi mà lại công ty không nuôi người nhàn rỗi có khả năng hắn liền phó quản lý đều làm không được hiện trường tất cả mọi người cũng là thuộc về hắn kích động nhất trần lâm hừ lạnh nói ngươi muốn hỏi vì cái、gì? cái t h i a t ố t ta cho ngươi biết bởi vì các n g ư ơ i đối nghênh hạ tập đoàn độ trung thành ngươi độ trung thành chỉ có hai mươi mà hắn sở huyền đô cao tới tám mươi đây là vì cái gì ta muốn cho hắn làm phó quản lý nếu không phải hắn không có cái này kinh nghiệm ta đều chuẩn bị người khiến cho hắn làm quản lý có khả năng nói cho các ngươi biết ở đây tất cả mọi người độ trung thành trừ hắn sở huyền đô tất cả đều không h ợ p cách đối sáu mươi độ trung thành là h ợ p cách ngươi nói độ trung thành ngươi nhìn ra được ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi là thần tiên a đúng đấy nói mơ hồ ghê gớm không nên gạt chúng ta chúng ta mới không phải dễ dàng như vậy bị lửa mặc dù ngươi là phó tổng giám đốc thế nhưng chúng ta thuộc về bộ an ninh môn giống như không thuộc sự quản lý của ngươi chúng ta về cố tổng quản trần lâm k i n h thường nói các ngươi không phải là muốn nhìn một chút ta là người như thế nào sao ta hiện tại liền thành toàn các ngươi để cho các ngươi biết ta trần lâm là ai vung tay lên sau một khắc tất cả mọi người phát hiện mình thế mà xuất hiện trên không trung thân ở tại nhà cao tầng ở giữa dưới chân không có cái gì lúc nào gặp qua thứ này có người doa đến hai chân mềm lún trực tiếp liền n g ã xuống vốn đang coi là lần này chính mình không được từ không trung rơi xuống thế nhưng cũng may không có cái gì phát sinh bọn hắn y nguyên đứng tại hư không không có rơi xuống thế nhưng lần này cũng nắm tất cả mọi người dọa đến quá sức đều trong lòng run sợ thậm chí lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới nguy hiểm thật ta trần lâm lúc này một bước bước ra ngoài nhìn xem mọi người nói thế nào hiện tại cái tràng diện này còn hài lòng ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi thật chính là thần tiên đúng thần tiên một màn này quá dọa người trực tiếp xuất hiện tại hư không dưới chân là vạn mét không trung trần lâm k i n h thường nói các ngươi cho là ta không phải thần tiên sao thần tiên rất đáng gầm sao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 chín mươi lăm độ trung thành tu luyện tới tầng thứ năm một trăm độ trung thành tu luyện tới tầng thứ sáu nói cách khác sở huyền đô hiện tại có khả năng tu luyện tới tầng thứ ba mà tầng thứ ba tương đương với võ đạo đại sư tu vi lấy một đ ị c h trăm mọi người ở đây tự nhiên biết võ đạo đại sư là có ý gì nhất là võ quán vài người bọn hắn biết bọn hắn quán chủ liền là võ đạo đại sư nói cách khác chính mình cũng có thể đi đến võ đạo đại sư không càng mạnh tầng thứ ba là võ đạo đại sư như vậy tầng thứ tư có phải hay không võ đạo tâm sư tầng thứ năm tầng thứ sáu suy nghĩ một chút thật hưng phấn、Biến. mà lại tu luyện không có chút nào bình cảnh h ắ n tu luyện chủ yếu dựa vào là độ trung thành thật tiên thật chẳng lẽ có sao trần lâm nói ra t ố t chư vị nếu đối ta không tín nhiệm liền để đại gia luyện một chút lá ga tốt thật tốt tu luyện nên hạ quyền người nào độ trung thành đi đến sáu mươi nên hạ quyền tu luyện tới tầng thứ nhất là có thể rời đi nơi này mà cứ yên tâm nơi này qua một năm trước bên ngoài cũng là một giây đồng hồ qua trên mười 10 năm trăm năm cũng là một giây đồng hồ mà lại chư vị chậm rãi hưởng thụ nơi này tháng ngày tốt nói xong trần lâm liền tan biến tại tại chỗ chỉ để lại một đám bảo an c h ọ n vẹn hơn hai trăm bảo an lúc này tất cả bảo an đều hai mặt nhìn nhau không biết làm sao nên làm cái gì còn có thể làm sao tu luyện a đúng rồi sở huyền đô người ta hiện tại là phó quản lý đúng sở huyền đô đây là một cái duy nhất không có bị khốn ở chỗ này người tám mươi độ trung thành võ đạo đại sư cảm giác một hồi nhức cả chứng hoàn toàn chính xác sở huyền đô lúc này cũng cảm nhận được bất khả thư nghị hắn liền là tùy tiện tu luyện một thoáng nên hạ quyền cũng cảm giác được thân thể của mình tố chất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ấ đất trong cơ thể còn nhiều hơn một nguồn sức mạnh hắn biết đây là nội kình lực lượng này là võ giả mới có tư cách nắm giữ mà lại hắn chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo cứ như vậy thế mà nhường hắn nắm giữ võ đạo thật bất khả tư nghị trở thành võ giả bất quá rất nhanh dù sao thời gian không ngăn g nhau tại bên ngoài nhìn như một d â y đồng hồ thế nhưng tại hư hảo trong thế giới một cái hai cái ba cái rất nhanh hơn hai trăm n g ư ờ i toàn bộ ra tới thời gian ngắn nhất bỏ ra tám tháng dài nhất bỏ ra hai mươi năm mấy cái mười mấy hai mươi năm đều nhanh muốn bị ép điên tu luyện nên hạ quyền pháp có khả năng tăng lên độ trung thành thế nhưng cái này độ trung thành hết sức thần kỳ một vật là tâm linh một loại tán thành tại biết bọn hắn tốn hao thời gian về sau trần lâm mặt đều tái rồi trong lòng rất không hài lòng những người này có thể nghĩ đối lại trước nên hạ tập đoàn trợ giúp có bao lớn đơn giản liền là thi bữa ăn làm b ị bất đương nhân t ử a chương tám trăm hai mươi mốt ta kết hôn ta đối biểu hiện của các ngươi rất không hài lòng trần lâm hết sức tức giận nói lúc này mọi người không ai phản bác đều biết thân phận của trần lâm trong mắt chỉ có tin phục cùng sùng bái đây là tại biết trần lâm thân phận tình hôn giới bỏ ra thời gian dài như thế mới đánh tới sáu mươi độ trung thành trần lâm hừ lạnh nói ta cho các ngươi một tháng thời gian không có đem độ trung thành đi đến bảy mươi ta hết thể mở ra tất cả mọi người kinh hô một tiếng lập tức thấy sợ hãi trần lâm nói ra ta vẫn là quá nhân từ không để cho các ngươi hồn phi phép tán cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội nhưng không có tán đồng cảm giác không biết trung thành là vật gì cái k i a chính là bạch nha làng đi tới chỗ nào đều là dắp rưỡi bực này dắp rưỡi giữ lại tác dụng gì trần lâm là thật tất giận tất cả mọi người lúc này cũng không dám nói nữa chứ không dám nói sao trần lâm hung hăng nắm tất cả mọi người mang một trận lúc này mới tâm tình dễ chịu hài lòng rời đi ngành an ninh ngành an ninh cuối cùng là luyện thể một tầng không là võ giả thế nhưng cũng là cao thủ lấy một địch mười không là vấn đề bất quá kỷ luật tản m ạ n độ trung thành m ớ i sáu mươi còn muốn hảo hảo thao luyện một phiên thời gian trôi qua rất nhanh đến lúc tan việc trần lâm một bên đi tìm cống ninh ạ chuẩy cùng nhau về nhà ngươi buổi chiều đi nơi nào cống nên hạ hỏi ta tại ngành an ninh a trần thiên nói ra ngươi số điện thoại bao nhiêu cống nên hạ hỏi trần lâm lắc đầu nói ta rất muốn không có điện thoại cống nên hạ nói ra ngươi không có điện thoại đến dưới buổi t r ư a nhớ tới liên hệ trần lâm thời điểm mới nhớ tới chính mình thế mà không có trần lâm số điện thoại cống nên hạ nói ra chờ một chút mà ta cùng ngươi đi mua một cái bất quá đêm nay ngươi phải bồi ta đi tham gia một cái hợp lớp có khả năng trần lâm một lời đáp ứng rời đi công ty liên đến đến một nhà điện thoại cửa hàng rất nhanh một bộ điện thoại liền ra mua ngươi sẽ dùng di động sao có muốn hay không ta dạy ngươi c ũ n g n ê n h ạ hỏi trần lâm lắc đầu nói chuyện nào có đáng gì ta sẽ dùng yên tâm đi ta kỳ thật ở thời điểm này cũng mới hơn hai mươi tuổi bất quá đạt được cơ duyên có thể trở thành tiên thần thế là ta liền sẽ rách bầu trời đi vào ta rời đi làm tinh một năm sau thời gian À, c ũ n g n ê n h ạ nói ra nói cách khác ngươi là đến từ tương lai trần lâm gật đầu nói đúng ta chính là đến từ tương lai làm sao thật bất ngờ c ũ n g n ê n h ạ bất khả tương nghị nói chẳng phải là nói cha mẹ của ngươi vẫn còn ở đó trần lâm mỉm cười nói ngươi thật đúng là đoán đúng cha mẹ của ta thật đúng là ngay tại muốn hay không lúc nào ta dẫn ngươi đi thấy cha mẹ của ta không sai trần lâm mặc dù không có đi tận lực điều tra thế nhưng nàng biết mình phụ mẫu vẫn còn ở đó thế nhưng không biết vì cái gì đến lúc này hắn sợ hãi sợ hãi đối mặt bọn hắn bởi vì chính mình hình dạng biến hóa rất nhiều chính mình nghiêm chỉnh mà nói là chết đoạt xá là hệ thống cho mình chúng sinh thiên nguyên thế giới mới là chính mình bản thể căn bản lam tinh chỉ là kiếp trước của mình luân hồi chuyện thế vẫn là chúng sinh đều đã cùng cha mẹ của kiếp này đoạn tuyệt quan hệ chỉ sợ nơi này phụ mẫu đều cho là mình chết rồi đến cùng có nhận hay không còn muốn suy nghĩ một chút cũng may hai người còn tốt chỉ là muốn chính mình còn có mội mội chiếu cố bọn hắn cấu n ê n h hạ liền phan hàng nửa ngày sau đó khẽ cắn răng nói ra chúng ta muốn hay không đi gặp cha mẹ ngươi không cần sau này hay nói đi trần lâm nói ra dù sao ta đã qua mấy trăm vạn năm mấy trăm mấy trăm vạn năm cấu n ê n h hạ đối trần lâm thượng tiếp theo trận đại lượng ngươi chẳng phải là c h â u già gặm cỏ non ngươi mấy trăm vạn tuổi m u ố n cưới ta phốc phốc trần lâm bị một câu nói kia cho cho cười đương nhiên hắn biết cấu n i n hạ lời này là có ý gì Kỳ trần h thế nhưng chơi thì chơi, lại hoàn toàn chính phiền không ậ t tuần túy toàn muộn nắm nàng phiền muộn không xong là lời, lại đùa dỡ xác ồ i Thôi. Không chấp nhận với nàng, tức giận nói, đi thôi, đi tham gia tức tham Tốt. t Không chấp nhận hợp nàng, lớp. r lâm ha ha cười nói h ợ p lớp cha có chút ý tứ nhớ k ỹ trước kia xem tiểu thuyết lúc sau một lần kia không là hợp lớp bên trên xuất hiện đủ loại yêu tiêu h thân hắn cũng muốn nhìn một chút lần này có hay không xuất hiện cái gì yêu tiêu h thân nếu quả như thật xuất hiện yêu tiêu h thân cái kia liền có chút ý tứ học lớp đã sớm biến vị hướng đi xã hội về sau nơi nào còn có thuần túy đồng học có đều là ganh đua so sánh thậm chí khi còn bé bằng hữu quan hệ đều sẽ từ từ phai nhạt có chỉ có người nhà của mình bằng hữu cũng chỉ là ngắn ngủi bằng hữu rất khó tìm đến cái gọi là cả đời hữu nghị kỳ thật có đôi khi trần lâm cũng rất bộ môn nhìn xem hai người quan hệ thân mật cả đời hữu nghị thế nhưng hiện thực lại cho n g ư ờ i một kích nặng nghề cái gọi là cả đời hữu nghị căn bản không tồn tại ngược lại giống như là một chuyện cười một dạng không biết cố n g ê n hạ đối bạn học của mình tụ hội thấy thế nào tân hà đại tử điếm đây là toàn bộ tân hà rượu ngon nhất cửa hàng cao cấp đại khí cao cấp mà lại sinh ý đặc biệt tốt nếu như không phải đặt trước còn cần xếp hàng làm cấu n ê n h hạ đi vào khách sạn thời điểm đã có người tại cửa ra vào chờ n ê n h hạ mỹ quên một cái cùng cấu n ê n h hạ không sai biệt lắm nữ tử thật xa tại vây trào dùng nhăn sao cấu n ê n h hạ thiếu khuyết triệu nhược tịch cùng diệu thiện khí thế nhiều nhất chỉ có thể đánh chín năm điểm mà nữ tử này đại khái tám mươi tám phân tả h ư u kém một chút thế nhưng cũng là một cái ít có mỹ nữ ăn mặc một tiếng nữ sĩ tiểu tây trang thoạt nhìn cho người ta một loại già dặn cảm giác cấu n ê n hạ giới thiệu mới biết được lại có thể là một vị mỹ nữ luật sư mà lại nên hạ tập đoàn còn cùng vị mỹ nữ kia luật sư chỗ luật hết thệ quan hệ hợp tác cái gì lao công của ngươi ngươi kết hôn lý mỹ quên kinh ngạc nói gương mặt không thể tưởng tượng nổi kết hôn làm sao lại kết hôn nên hạ ngươi cũng đã biết lần này hợp lớp trên thực tế là cao tùng tổ chức t ụ hội tại lúc đi học hắn nhưng là một mực tại truy cầu ngươi sau này ra nước ngoài học gần nhất trở về nghe nói ngươi không có kết hôn mong muốn một lần nữa truy cầu ngươi c ấ nên hạ gật đầu nói ta biết thế nhưng ta đã kết hôn rồi lý mỹ quên nói ra ngươi cũng không nên là ta Ta chương ò n k ô n g b i tám trăm hai mươi hai đi. điên lên lý mi quên y bất khả tư nghị nói ngươi thế mà thật kết hôn hiện tại một màn này còn có cái gì không thể tìm được chứng minh nàng có thể là biết c ố n g ê n h hạ tính cách b ă n g thanh ngọc k h i ế t hiện tại thế mà bị người tại chỗ hôn môi này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao nói rõ này là chân ái a bất quá lý mỹ quên y vẫn là nhắc nhở bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút cao tùng ngươi cũng biết hắn một mực thích ngươi vì đạt được ngươi có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào đối ngươi hắn tạm thời sẽ không thế nào thế nhưng lão công của ngươi đã có thể nói không chừng điểm này c ố n g ê n h hạ không có chút nào lo lắng lắc đầu nói nếu như cao tùng thật đối lao công ta vô lễ vậy hắn liền là đang tìm cái chết đối phó lao công của mình biết mình lao công là ai sao lý mỹ quên biết nói cũng không được gì thở dài một tiếng đi thôi chúng ta đi vào trước đi nói xong ba người liền hướng phía khách sạn đi đến trần lâm thế mới biết vì cái gì cấu nghênh hạ muốn để cho mình nhất định cùng đi theo nguyên lai là đối phó tình địch tuyên t h ể chủ quyền trần lâm nói ra không nghĩ tới lao bà của ta như thế chịu hoan n g ê n h a cấu nghênh hạ nói ra ngươi không tức giận trần thiên lắc đầu nói ta tại sao phải tức giận nhiều người như vậy thích ngươi chỉ có thể nói rõ ngươi thụ nhiều hoan n g ê n h a yên tâm ai dám đối ngươi vô lễ ta giết hắn lại nói ngươi bây giờ nhưng cũng là võ đạo tâm sư lấy một địch ngàn dựa theo các ngươi nơi này quân đội phân chia cái tiếp chính là một đời chiến vương đây chính là lãnh đạo quân đoàn tác chiến tồn tại điểm này cố nghênh hạ là không biết thế nhưng nghe được trần lâm lời trong lòng cũng là một hồi kinh hỷ chiến vương là cái gì thế nhưng nghe thấy cái tên này liền có thể biết chiến vương nhất định vô cùng vô cùng lợi hại mới đúng k h i sâu một hơi t i ê n lặng đem chiến vương cái tên này cho nhớ kỹ ở trong lòng rất nhanh ba người tới một cái ghế lô bên ngoài lý mỹ quên y vẫn là nhắc nhở nghênh hạ được rồi đi vào đi cố nghênh hạ biết lý mỹ quên y lo lắng cái gì cao tùng sao có chút ý tứ trần lâm ngược lại không sợ hãi trong lòng đối với cái này thân phận của cao tùng có chút tò mò bất quá hết thể đều đi vào lại nói lại nhìn cao tùng là cái gì người tiến vào bao sương trong dạp sớm đã có mấy người chờ ở nơi nào một cái tuổi trẻ nam tử thứ nhất đứng lên trừ cái đó ra còn có một nam hai nữ cũng đi theo đứng lên trước hết nhất đứng lên nam tử liền là cao tùng thấy cố n g ê n h hạ tiến đến rất là cao hứng lập tức giang hai tay ra mong muốn tới một cái to lớn ôm n g ê n h hạ ngươi cuối cùng là tới mắt thấy liền muốn ôm ở cố n g ê n h hạ trần lâm đột nhiên xuất hiện ngăn ở cao tùng trước mặt vị b ă n g hưu này mời ngươi tự trọng cao tùng bị đột nhiên xuất hiện trần lâm làm rất là nổi giận cao mày nói các hạ là người nào chúng ta giống như không biết đi hôm nay có thể là chúng ta hợp lớp ngươi là thế nào trả trộn vào tới trần lâm nói ra đương nhiên là lao bà của ta mang ta tiến đến lão bà ngươi ai vậy đây là nhà ai lao công tranh thủ thời gian mang đi cao tùng phẫn nộ nói lúc này cao tùng đã đến bùng nổ rịa thật nghĩ năm trần lâm cho đổi ra ngoài chính mình thật vất vả có khả năng ôm một thoáng chính mình thích nhất mắt thấy liền muốn ôm ngươi ngược lại tốt ra tới quấy rồi đúng không không đợi trần lâm nói chuyện c ố u nên hạ đứng dậy nói ra vị này là lao công của ta trần lâm đại gia nhận thức một chút cái gì c ấ nên hạ lao công nên hạ ngươi kết hôn ở đây tất cả mọi người một t r à n g thốt lên không thể tưởng tượng nổi hướng phía trần lâm đại lượng dâng lên mà cao tùng sắc mặt càng trở nên xanh mét vô cùng xanh mét bên trong mang theo nồng đậm phẫn nộ không có khả năng nên hạ ngươi có phải hay không từ nơi nào tìm một người tới giả mạo bạn trai của ngươi ngươi không có kết hôn ta đều điều tra rõ ràng ngươi mơ tưởng cả ta cao tùng thứ nhất không tin điểm này đối c ố nên hạ liền phát ra chính mình nghi vấn c ố nên hạ lắc đầu nói ta không có lựa ngươi ta thật sự có lao công nếu như không tin ta chứng minh cho ngươi xem nói xong c ố nên hạ tựa như là trước đó chứng minh cho lý m ỹ quên một dạng ô m trần tiên tới một cái hôn môi thật lại có thể là thật cao tùng trở nên cuồng bạo không thôi đơn giản muốn giết người không có khả năng tuyệt đối không thể có thể không ngươi làm sao có thể có lao công nên hạ đều là giả có đúng hay không ngươi nói cho ta biết ta cao tùng đối c ố nên hạ liền phát ra linh hồn chất vấn ánh mắt kia nếu như nói có khả năng giết người lúc này đã giết chết một cái vô số lần c ố nên hạ nói ra cao tùng ngươi còn dự định để cho ta chứng minh như thế nào ta đều nói rồi ta đã có lao công ta biết ngươi một mực tại truy cầu ta thậm chí lần này cái gọi là hợp lớp cũng là ngươi vì truy cầu ta khởi s ư ớ n g thế nhưng ta thật kết hôn cao tùng hít sâu một hơi nỗ lực á p chế nội tâm phẫn nộ nói ra ta làm sao xưa nay không biết ngươi đã kết hôn rồi trần lâm nói ra bởi vì chúng ta mặc dù kết hôn đạt được thiên đạo tán thành thế nhưng còn không có tiến hành thiên địa nhân ba cưới a bất quá đến lúc đó kết hôn cô kỵ ngươi cũng không có tư cách tham gia liền không mời ngươi trần lâm lời không thể nghi ngờ là để cho người ta không hiểu ra sao cái gì gọi là không có tư cách tham gia cái gì gọi là thiên địa nhân ba cưới a thiên địa nhân ba cưới đáng giá là thiên cưới cưới người cưới tiên h cưới là yêu tộc thiên đế đế tuấn cùng thiên hậu hi hòa cưới là ngọc hoàng đại đế cùng hậu thổ nương nương tức hoàng thiên hậu thổ người cưới là nhân hoàng phục hy cùng nữ h o a cao tùng hư lệnh nói ta không biết ngươi nói là cái gì ta chỉ biết là ngươi nhất định phải rời đi ninh hạ bởi vì ngươi căn bản không xứng với ninh hạ tiểu tử ngươi biết ta là ai không trần lâm cười nói như vậy ngươi biết ta là ai không trọng yếu nhất chính là ta quan ngươi là ai ngược lại có một chút không thể nghi ngờ đó chính là ngươi bất kể là ai thân phận của ngươi địa vị đều không có ta cao đánh giám lời này có thể là triệt để nắm cao tùng cho vô cùng tức giận người hãy nghe cho kỹ ta gọi cao tùng là tô tỉnh cao thị tập đoàn người thừa kế phụ thân ta gọi cao thiên tứ biết cao thị tập đoàn sao thành phố giá trị mấy chục tỷ toàn bộ tô tỉnh đỉnh cấp tập đoàn cho dù là cố g i a tại cao thị tập đoàn trong mắt chẳng phải là cái gì ta thích nữ nhân ai dám cùng t a tranh người có thể chứ trần lâm k i n h thường nói không phải liền là cái gọi là cao thị tập đoàn ta là ai n g ư ờ i hãy nghe cho kỹ ta gọi trần lâm nói mấy trăm vạn năm cùng bàn cổ nếm qua đồ nướng cùng hồng quân luận qua nói cùng tam thanh là bạn tốt như lai là ta v ạ lẩn cưới tây vương mẫu cùng q u n tâm đang chuẩn bị cưới nữ hoa ngươi nói ta là ai phốc phốc trần lâm chẳng những là cao tùng nhịn không được cười ha ha ở đây tất cả mọi người nợ đủ cười cười chết ta rồi nên hạ ngươi đây là ở đâu bên trong tìm tới cháy gỗ quá k h ô i hại ta thật không biết nói cái gì cho phải còn như lai là văn bối ngươi cho rằng hắn là ai a thế nhưng cấu nên hạ lại một điểm không có cười nói ra cao tùng lao công ta lời ngươi có khả năng không tin có thể chế giễu thế nhưng có một chút ngươi nhất định phải thừa nhận bởi vì hắn nói đều là thật t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba điếu ngư l i ê n vừa rồi đối cấu nên hạ có lòng tin lý mị quên cũng không khỏi lôi kéo c ấ nên hạ nói ra nên hạ ngươi có phải hay không phát sốt nói cái gì mê sảng c ố nên hạ lắc đầu nói được rồi ta các ngươi muốn tin hay không bữa cơm này nếu không có món gì ăn ngon không bằng chúng ta tản được a tản cao tùng cũng rất là phẫn nộ hắn chỉ muốn lộng chết trần lâm một k h ắ c đồng hồ đều không giống đợi nếu là ăn bữa cơm lại nhìn trần lâm cùng c ố nên hạ tú một đợt tân ái lúc nào mới có thể báo thủ không được bữa cơm này không ăn nói xong liền xoay người rời đi bao xương nếu cao tùng đi c ố nên hạ lập tức thay đổi chủ ý nói nếu người đáng ghét đi tất cả mọi người là đồng học cơm ăn tái tạo phục vụ viên chọn món ăn rất nhanh phục vụ viên đi tới đại gia cũng không hề rời đi ý tứ có người mời khách mà lại liên lạc tình cảm cớ sao mà không làm lúc ăn cơm mọi người lúc này mới do hỏi nên hạ ta có chút không rõ ấ n lý thuyết cao tùng tại đại học liền thích ngươi trong nhà có tiền có thế ngươi vì cái gì liền không thích hắn mà lại hắn còn hết sức một lòng ngoại trừ ngươi bất luận cái gì nữ sinh đều không thích dĩ nhiên ngươi có thể là trường học của chúng ta đệ nhất giáo hoa cũng có quan hệ thế nhưng cấu nên hạ lắc đầu nói ngược lại hắn không phải người tốt các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy những gì hắn làm đi các ngươi cảm thấy cao tùng không có gì không tốt ham mê đó là các ngươi không thấy hắn chân thực một mặt ta biết một chút các ngươi không biết tin tức cái kia chính là cao tùng là kẻ nghiện cái gì điểm này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nên hạ ngươi làm sao lại biết những thứ này cấu nên hạ nói ra ta nhìn thấy qua tại quán ba hắn giấu rất kỹ thế nhưng bị ta nhìn thấy loại người này ngươi nói ta có thể đi cùng với hắn sao mà lại hắn tính cách cực đoan tàn bạo người nào thật muốn gả cho hắn liền xui xẻo lý mỹ quyên gật đầu nói nên hạ nói đúng cao tùng đích thật là loại người này mà lại nên hạ lần này lao công ngươi dạng này diệt mặt mũi của hắn dùng hắn có thù tất báo tính cách nói không chừng lại đối phó lao công ngươi ngươi vẫn là khuyên lão công ngươi tránh một chút cho thỏa đáng c ấ nghênh ạ là biết trần lâm thân phận đối với lý mỹ quyên nhắc nhở lơ đến nói không có việc gì ta tin tưởng hắn có thể giải quyết nếu người ta cũng không đáng kể đại gia cũng không thể nói gì hơn ngay tại lúc bọn hắn lúc ăn cơm r ờ i đi cao tùng lúc này lại gọi một cú điện thoại ra ngoài lao tam giúp ta đối phó một người hắn gọi trần lâm tại tân h ạ sau khi chuyện thành công ta cho ngươi một trăm vạn không có vấn đề chờ tin tức của ta lao tam bởi vì trong nhà đứng hàng lao tam mà gọi lao tam tại bên ngoài bất luận cái gì người đều muốn kêu một tiếng tam ca thân phận địa vị đều không phải bình thường căn bản không phải là cái gì người có thể đối phó ra lệnh một tiếng thiên đạo rõ ràng giết người mà thôi với hắn mà nói quá đơn giản trần lâm lúc này còn không biết những thứ này đương nhiên coi như là biết cũng không quan trọng một bữa cơm ăn trọn vẹn hơn một giờ cuối cùng đã ăn xong sau đó riêng phần mình tách ra trần lâm mang theo cấu n g ê n h hạ bất quá trần lâm nhưng không có cùng cấu n g ê n h hạ cùng một chỗ trở về mà là dự định đi câu đặt cá c ấ n g n h hạ lo lắm nói có phải hay không thủ, cao tùng nếu tìm sát lúc à làm mà này ngoại muốn nổi lên nên làm cái gì? Trần、lâm、Kinh thường nói, yên không những đến. gì? giết sao, cái đi, thôi, ý Lâm tâm l có chở sát sát ta thủ thể ta, ta chở những sát thủ để này trần lâm trở lại lam tinh thứ là một ngày cảnh giới hóa thần t u vi mặc dù còn không thể bay khỏi lam tinh tại vũ trụ sinh tồn nhưng lại có thể vòng quanh lam tinh bay một vòng bất quá mười mấy phút mà thôi đối phó cái gọi là sát thủ một bàn tay liền có thể c h ụ c chết c ũ n g nên hạ ân một tiếng gật gật đầu mặc dù lo lắng nhưng là vẫn đôi trần lâm hết sức tự tin trần lâm mặc dù nhìn như nói láo hết bài này đến bài khác thế nhưng hắn cường hãn không thể nghi ngờ trần lâm nói ra đúng rồi ta quên một chuyện rất trọng yếu như vậy đi ta đưa cho ngươi một món pháp bảo tốt món pháp bảo này tên là thiên la tiên y rỉa là trần lâm trong lúc vô tình lấy được hậu thiên linh bảo m à t h ô i nhưng lại rất là xinh đẹp có thể biến hóa bất luận cái gì quần áo giống như màu trắng dây l u ộ có c thể quấn quanh trên v a i đau thương bất nhập vật này vì áo lót chi áo mặc ở bên trong tối hộ thân thể có hắn cho dù là lam tinh nổ tung đều có thể bảo hộ c ấ n ê n h ạ bình an vô sự cái này tiên y rỉa hiện tại cho nàng phù hợp có này tiên y rỉa đối với c ấ n ê n hạ an uy trần tiên h cũng yên tâm nhiều đáng tiếc chẳng qua là hậu thiên linh bảo đẳng cấp người nào để cho mình tu vi không có hồi phục nhiều ít đến ngày mai ít nhất có thể khôi phục chuẩn đế tu vi cũng chính là thành tiên tam cảnh bên trong niết bàn cảnh giới cấu nên hạ tiếp nhận t i ê n là tiên y r ỉ tựa như là dây lụa một dạng đỏ mặt nói ra bộ quần áo này có thể mặc sao có thể trần lâm tràn đầy tự tin nói nói xong liền là vung tay lên bộ quần áo này trong nháy mắt tròn tại cấu nên hạ trên thân sau đó cái gọi là dây lụa trong nháy mắt t ạ biến lại mà thay vào lại là cùng trước đó quần áo trên người giống như đúc này thật bất khả t ư nghị cấu nên hạ rung động đến trần lâm cười nói đây là tiên y có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng mặc nó vào ta liền rất t h i ê n tâm t ố t người đi về trước đi ta đi câu cá cấu nên hạ tự nhiên biết trần thiên y tứ của những lời này điếu ngư tự nhiên là c ầ u cao tùng lúc này cấu nên hạ rất muốn thay cao tùng cầu tình thế nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống cần cầu tình sao đối với hắn mà nói nếu như cao tùng không đến báo thù trần lâm tự nhiên sự tình gì đều không có trả thù đó chính là hắn lòng dạ nhỏ mọn bất đương nhân tử cầu tình hữu dụng không chỉ có cười khổ được lòng người a nhìn xem cấu n ê n h hạ rời đi trần tiên triệt để bắt đầu câu cá ngay tại hắn tại trên đường cái đi một vòng sau đó còn thật sự có người chú ý tới hắn cùng ở phía sau hắn lặng yên không một tiếng động mà lại nhân số còn không ít xem ra là mắc câu rồi trần lâm cười hắc hắc liên bắt đầu đi vào một chỗ hắc cám trong n õ nhỏ chờ về sau đối phương đến dừng lại quả nhiên ngay tại trần lâm tiến vào hắc cám cái hẻm nhỏ thời điểm đám người này liền theo sau trọn vẹn mười mấy người t r u n g quanh nắm trần lâm một v â y h ô n g tàn đến tiểu tử ngươi cũng là không biết chết sống thế mà không biết trốn không sai ngươi tới liền là lao tam là cao tùng tìm đến lao hơn ba mươi bốn mươi tuổi trên mặt có một chỗ bị phỏng thế nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào hắn hung hãn là cao ra nuôi tay t r ầ n lấy tiền làm việc mà lại cao ra già, già tay hào phóng trọng yếu nhất chính là hắn là một v õ giả mặc dù chỉ là giai đoạn thứ hai v õ giả nhưng là v õ giả cuối cùng liền là v õ giả c ũ n g có rất lớn thực lực bình thường người thật đúng là sẽ không tìm người một tôn v õ giả trần lâm nhìn trước mắt mọi người có hơi thất vọng nói liền các ngươi những người này cao tùng cũng quá xem thường ta đi được rồi ngược lại các ngươi người đều tới cái kia đã đến đi nhanh ngoan, ngoan cho ta chịu chết đi trần lâm trực tiếp liền hướng phía đám người này vào tới một đám rất rưỡi lưới đến bọn hắn nói nhảm chương tám trăm hai mươi bốn một trăm triệu cao tùng tại chỗ xứng sở gặp qua c u ồ n g vọng chưa thấy qua như thế c u ồ n g vọng thế mà không đem nhóm người mình coi ra gì muốn biết mình bên này trọn vẹn mười mấy người ngươi chỉ có một người có được hay không một người còn như thế c u ồ n g vọng thật làm chúng ta đem ngươi không có cách nào có biết hay không thật muốn giết chết ngươi cùng giết chết một con kiến một dạng dễ dàng vậy thì tốt nếu chính mình muốn chết ta thành toàn ngươi lên cho ta giết chết hắn cao tùng hát lớn lao tam đám người lúc này cũng rất là phẫn nộ mẹ của nàng ba tử tiểu tử này thế mà dám càn rỡ như thế phải biết bọn hắn đều không có càn rỡ ngươi cũng là t r ư ớ c càn rỡ dâng lên có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ đã ngươi đều ngông cùng như thế ta còn có thể tha ngươi tự nhiên không có gì nói đánh cho ta chính là mười mấy người hướng phía trần lâm liền vào tới trần lâm nhìn xem xông về phía mình mọi người lắc đầu nôn xuất pháp tùy đạo hết thể quỳ xuống cho ta sau một khắc lao tam đám người tất cả đều quỳ xuống bao quát cao tùng tất cả đều quỳ tất cả mọi người mập vòng chính mình làm sao lại quỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hắn lúc này đơn giản liền có một loại kích động đến mức phát điên đơn giản muốn điên lên rồi đáng chết triệt để phẫn nộ muốn giết người trần lâm lắc đầu từng bước một hướng phía cao tùng đi đến cao tùng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy nói ra ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì vì cái gì chúng ta đều quỳ xuống ngươi có phải hay không trần lâm cắt ngang hắn lại nói nói ngừng câm miệng cho lao tử cao tùng đúng không ngươi nói ngươi làm sao lại như thế dấp rưỡi ta giống như ngươi đây trả thù ta tìm này chút dấp r ư ỡ đến bao thù ta ngươi xem thường người nào có muốn không ngươi tiếp tục gọi điện thoại tốt nhất đem cha ngươi gọi tới trả thù ta ta có chút đã đợi không kịp trần lâm lời không thể nghi ngờ là n ắ m cao tùng cho làm hôn mê rồi tình huống như thế nào gặp qua một chết chưa thấy qua này loại muốn chết người n g ư ơ i thế mà chính mình đưa tới cửa cho mình thu thập người nào à vậy thì tốt nếu chính mình đưa tới cửa cho mình thu thập chính mình liền không k h á c h k h í cho cha mình gọi điện thoại đúng không ta gọi ngay bây giờ cao tùng khép cắn răng nói ra ta đây liền gọi điện thoại gọi ta cha phái người tới trần lâm lắc đầu nói gọi điện thoại nhiều phiền thoái ta đem ngươi cha gọi tới ngươi tự mình cho hắn có chịu không được cao tùng sướng đến phát rồi, rồi. cha mình tự mình tới tiểu tử này còn không chết định trần lâm tự nhiên không biết cao tùng ý nghĩ lúc này nếu là biết cũng không quan trọng ngược lại đều như vậy trực tiếp đem người triệu hoàn tới chính là sau một khắc phụ thân của cao tùng lại tới phụ thân của cao tùng tên là cao t h i ê n địa lúc này thế mà không có mặc quần nghiêm trình mà nói là quần p h á t một nửa hơn nữa nhìn bộ dáng không muốn chết tiểu tiện ngược lại giống như là đang ở trợ hứng ban đầu cao thiên địa đang trong phòng làm việc t hưởng thụ thư ký mình phục vụ đột nhiên xuất hiện tại đây cái trong h ẻ m nhỏ tại chỗ giật mình vội vang nắm quần cho mặt vào lúc này mới chú ý tới quỳ trên mặt đất con của mình trong lòng hỏa khí trong nháy mắt cấp trên đ ố i con của mình một c ư ớ c đặt tới tinh trùng lên não ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải đi tân hà sao cao tùng oanh một tiếng cả người đều đầu góc như là nổ một dạng mình tại tân hà có thể là nơi này chính là tân hà a cha sao ngươi lại tới đây mà lại vừa rồi cao thiên địa quát suất lớn ngươi quản ta vừa rồi làm sao vậy ta hỏi ngươi bảo ta tại sao lại ở chỗ này có phải hay không là ngươi tiểu tử d ở trò quỷ cao tùng d ở khóc d ở cười cha ngươi cảm thấy ta giống như là dợ trò quỷ người sao mà lại hiện tại ta còn quỷ ở chỗ này đều là hắn là hắn d ở trò quỷ cao tùng chỉ trần lâm liền lên ăn nói cao tiên h đ ệ u hướng phía trần lâm nhìn sang nói các hạ là làm sao nắm ta bắt tới nơi này vì đòi tiền ta có thể cho ngươi tiền ngươi mở số một ngàn vạn như thế nào trần lâm mỉm cười nói ta có thể không phải là vì tiền cao tiên h điệu tao mày nói nếu như ngươi ghét bỏ một ngàn vạn không đủ ta có thể cho ngươi hai ngàn vạn hai ngàn vạn đáng tiếc là trần lâm ý nguyên lắc đầu nói đùa cái gì hai ngàn vạn có thể làm cái gì đối với hắn mà nói hắn có thể không phải là vì tiền tiền là vương bát đảo sinh không mang đến cất bước mang đến đương nhiên đối với hắn mà nói liền là một đôi con số mà thôi lại nói mục đích của hắn cũng không phải là vì tiền trần lâm nói ra ngươi suy nghĩ cái gì ngươi cho là ta là thiếu tiền người sao đến mức tìm ngươi tới làm cái gì ngươi muốn hỏi hỏi con của ngươi lại nói con của ngươi có thể là nói tìm ngươi đến tìm ngươi giết c h ế t ta này không ta cơ hội cho các ngươi liền xem các ngươi như thế nào thao tác không có việc gì từ từ sẽ đến ta có thời gian trần lâm cười hắt hắt nói một mặt khinh thường nhìn xem mấy người cao tiên h địa cuối cùng là làm rõ ràng chuyện gì xảy ra vội vàng xem ở trong tay đồng hồ quá sợ hãi hắn nhớ không lầm lúc ấy hắn c ù n g thư ký mình tại cùng một chỗ thời điểm giống như là bảy giờ rưỡi mà lúc này mới qua năm phút đồng hồ cao tùng ta hỏi ngươi nơi này thật chính là tân h ạ không phải tỉnh thành cao tùng gật đầu nói nơi này thật là tân h ạ vê anh cao tiên h đ ệ u đầu góc trong nháy mắt nổ tung cả người đều trở nên lung lay sắp đổ cảm giác trong lòng sinh ra âm thầm sợ hãi tại sao có thể như vậy trước m ộ t k h ắ c còn tại tỉnh thành bây giờ lại tại tân h ạ làm sao làm được chẳng lẽ gặp được quỷ không có khả năng trên cái thế giới này nhất định không có quỷ cao thiên địa quay người xem nói với trần lâm ngươi đến cùng là làm sao làm được được rồi ta cũng mặc kệ ngươi làm như thế nào lựa gạt mọi người chúng ta ta nguyện ý xuất tiền một trăm triệu sự tình hôm nay như vậy hiệu quả như thế nào trần lâm cũng là thấy ngoài ý m u ố n chẳng lẽ ngươi không cắt ngang cho con của ngươi báo thủ cao thiên địa lắc đầu nói báo thủ liền đừng nhắc lại cũng không cần thiết báo thủ báo thủ có thể có chỗ tốt gì sao mà lại lần này đích thật là ta lỗi của con trai ta nguyện ý trả giá đ ắ t được trần lâm nói ra ngươi cứu mình mệnh nhớ kỹ ngươi lời một trăm triệu cho ngươi nửa ngày thời gian đánh vào n ê n hạ tập đoàn tài khoản đến các ngươi sống không tới như vậy phụ tử các ngươi đều phải chết cục đi cao thiên địa kéo cao tùng xoay người rời đi lao tam mấy người cũng dự định bắt kịp nhưng lại bị trần lâm cho ngăn lại ta có nói qua để cho các ngươi đi sao lao tam dừng bước lại nhìn xem trần lâm nói ra các hạ nghĩ muốn thế nào trần lâm nói ra người ta hai cha con đều nói rồi cho ta một trăm i triệu chịu nhận lỗi ngươi dự định như thế nào chịu nhận lỗi lao tam nói ra một trăm i triệu ta ngược lại không có thật muốn một trăm i triệu không bằng giết ta đi vậy được rồi đã ngươi chính mình muốn chết ta thành toàn ngươi đã khỏe trần lâm nói ra trôn sống đi vừa dứt lời ngay tại lao tam chờ dưới thân người mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to phảng phất một miệng mở lớn một dạng liền muốn đem lão tam đám người cho trực tiếp thốt vệ doa đến lao tam chờ người hồn phi phách tán liền v ộ i xin tha đừng có g i ế ta t có lời dễ thương lượng chương tám trăm hai mươi năm l a n tinh bí mật trần lâm nói ra nói như vậy ngươi là có tiền không có lao tam cười khổ nói chính mình mặc dù có thể kiếm tiền nhưng là tiểu đệ n h i ề u a không hào phóng điểm tiểu đệ dựa vào cái gì của ngươi trên thân tính toán đâu ra đấy cũng là mấy chục vạn mà thôi cùng một trăm triệu so sánh chín châu mất sợi lông mà thôi chút tiền ấy có thể mua mệnh trần lâm b i ế n sắc khinh thường nói không có tiền ngươi thả cái gì cái dám xéo đi đối trần lâm mà nói không có tiền cái kia chính là không nhân quyền sau một khắc mặt đất sụp đổ lão tam chờ tất cả mọi người bị vùi lấp không còn một mống giải quyết xong trần lâm cũng dự định rời đi bất quá hắn cũng không trở về cố gia trang viên mà là một bay mà lên rất nhanh trốn vào hư không bên trong hắn lúc này đã là cảnh giới hóa thần bay vào hư không dễ dàng chiến lược hư không túi đầu túi đầu ngầm đầu toàn bộ lam tinh a trần lâm không thể tưởng tượng nổi toàn bộ lam tinh thế mà bị một tòa đại trận v ư ợ quanh mà lại tòa trận pháp này lại có thể là lưỡng nghi hạt bùi nhỏ đại trận mọi người đều biết này lưỡng nghi hạt bùi nhỏ đại trận là dùng lao t ử pháp bảo thái cực đ ồ cùng hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ là trận nhan bố trí m à thành bên trong đưa âm dương hai tính có thể điên đảo hỗn độn là đệ nhất phòng ngự đại trận tiến vào trận người bày biện ra đen cùng trắng không gian một đen một trắng một trắng một đen và chạm liền phá thoái phá thoái hắc mạch đằng sau lại là một cái thế giới là một cái thuần túy thế giới màu đỏ đục nát thế giới màu đỏ lại xuất hiện một cái thế giới màu thế giới màu vàng đằng sau là thế giới màu xanh lam thế giới màu xanh lam đằng sau là thế giới màu vàng nóng tìm không thấy trận nhãn n à y trận coi như là thánh nhân cũng không cách nào man lực phá giải thuộc về phòng ngự đệ nhất trận pháp n à y trận làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại bao bọc toàn bộ lam tinh phá ả phất tại thủ hộ lam tinh một dạng chẳng lẽ nói lam tinh bên ngoài tồn tại không hiểu nguy hiểm sao trần lâm lúc này dù sao mới khôi phục đến cảnh giới hóa thần thế nhưng cảnh giới hóa thần vẫn không thể rời đi lam tinh chớ đừng nói chi là hắn lúc này mặc dù thấy hư không lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trợn nhưng lại y nguyên không thể rời đi lam tinh chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. bất quá cái này lại có quan hệ gì không trở ngại hắn đối lam tinh tràn ngập tò mò thấy lương nghi hạt bụi nhỏ đ ạ i trận nói rõ một điểm lao tử đã tới vô luận là tại tiên giới vẫn là tại lam tinh đều lưu truyền lao tử rời khỏi phía tây hàm cốc truyền thuyết chẳng lẽ cái này lao tử liền là thái thượng có người nói lao tử liền là thái thượng thái thượng liền là lao tử kỳ thật không phải lao tử là thái thượng thái thượng lại không phải lao tử lao tử chẳng qua là một cái ứng thân mà thôi rời đi lam tinh trở về bản thể vậy liền biến mất hết thể tất cả thuộc về tại bản thể mà thôi cái này là ứng thân đây cũng là lúc trước trần lâm vì cái gì tại biết đạo diệu thiện tiên tử là quan tâm ứng thân thời điểm mới có thể như thế lo lắng nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem ứng thân biến thành bản thể cũng may hắn hết thể đều thành công mà lại thành công không có biện pháp không có chút nào không hài hòa cảm giác nay một phần thành công có thể nói triệt để đem thứ nhất cắt đều một mực khóa chặt tại trên người mình bay một vòng đối với lam tinh tò mò cũng càng thêm k h ắ t sâu trần lâm phát hiện chính mình không chỉ phát hiện tồn tại lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận còn phát hiện một kiện bảo vật có câu nói là đạo hữu phân đông dương sự tình có phân đúng sai người có phận chia nam nữ bảo có tuần tự chi điểm phát bảo trên đại thể có lại chỉ có hai loại phân loại tiên thiên hậu thiên căn cứ đặc tính cùng mạnh yếu cũng chia là trí bảo cùng linh bảo dưới tình huống bình thường tiên thiên mạnh hơn hậu tiên trí bảo mạnh hơn linh bảo nơi này lại có thể là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn đ ộ n âm dương ngũ hành linh châu này hôn đ ộ n âm dương ngũ linh châu chia làm thủy linh châu hỏa linh châu lôi linh châu phong linh châu thổ linh châu, thổ linh châu ma linh châu thánh linh châu bảy đại linh châu trong đó na trá vì sao gọi là linh châu tự sao nói xong na trá tại võ chu phạt trụ thời điểm quan tiên phong nhưng lại tính khí nóng nảy một lời không hợp liền cùng người khai chiến cũng mặc kệ đánh thắng được hay không người ta tại xiền giáo cùng t i ệ n giáo bên trong có thể làm đến qua na trá rất nhiều có thậm chí còn có thể m i ể u s á t hắn đã như vậy vì cái gì na trá còn dám dạng này đ ấ u đ á lung tung đâu c ù n g dương tiện thành t h ủ c ổn trọng so sánh na trá lộ ra vô cùng ngây thơ có người nói còn không phải là bởi vì na trá có cái tốt sư phó sư phó thái ớt chân nhân khắp nơi sùng ái hắn dù cho na trá rút long vương tam thái tử gân rồng thái ớt chân nhân cũng từ trước tới giờ không cợ trách còn che chở hắn dạy hắn như thế nào giải quyết tốt hậu quả thái ớt thật người vì sao phải làm như vậy đâu một là bởi vì na trá có độc nhất vô nhị kỹ năng bởi vì hắn là củ sen hóa thân một chút công kích linh hồn loại hình pháp thuật hoặc là pháp bảo đối na trá không có tác dụng hai là bởi vì na trá là linh châu tự c h u y ể n thế mà này linh châu tự liền là này hỗn độn âm dương ngũ linh châu một trong ma linh châu chính là nữ hoa nương nương pháp bảo một trong nói lên này hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu có thể nói là ngay tại vạn vật sinh t r ư ở n g quy luật tại đạo bên trong đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh văn vật vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương đây là thiên địa tri đạo nữ hoa tạo ra con người nam vì dương nữ vi âm theo thời gian tôi diễn nhân loại dựa vào mạnh hơn những sinh vật khác suy nghĩ học tập bắt chước các loại năng lực dần dần chúa tể v n v ậ chỉ cần giữa thiên địa lực lượng thiên nhiên bất tận hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu cứ như vậy thai n g é n mà thành này linh châu lực lượng vô cùng vô tận nếu như là năm châu hợp nhất có thể bố hạ hỗn độn ngũ linh trận không phải thánh nhân lực lượng không thể ngăn cản mà bảy châu hợp nhất có thể bố hạ hỗn độn âm dương ngũ linh trận uy lực vô song đáng tiếc xem ra n à y hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu phảng phất tại trấn áp cái gì đúng liền là trấn áp cái gì chẳng lẽ tại trấn áp l a n tinh l a n tinh bên trong có gì đặc biệt hơn người tồn tại trần lâm hít sâu một hơi lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này đối với hắn mà nói trọng yếu nhất là như thế nào nắm hiện tại vấn đề giải quyết hết thệ đều chính mình khôi phục c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi lại nói nói không chừng lần này hậu tích b ạ t phát lần này bị lam tinh chấn áp tu vi đạt được khôi phục còn có thể càng tiến một bước kỳ thật lúc này trần lâm nhiều ít đoán được tại sao mình đi vào lam tinh thời điểm tu vi sẽ bị phong ấn chấn áp nguyên lai、like、cũng là bởi vì này hai tòa đại trận tồn tại mà sở dĩ không thể hoàn toàn chấn áp cùng phong ấn cái kia là bởi vì chính mình chiến lực thánh nhân không sợ bất quá tìm tòi nghi cứu lam tinh còn muốn chỉ hoãn chân lâm mới xuyên tấu qua hư không nhìn về phía hai tòa đại trận một cái thủ hộ lam tinh thế nhưng thủ hộ lam tinh cũng không cần lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận nói trắng ra là liền là một cái tuyệt thế không trợn chẳng lẽ nói lam tinh liền là một cái ngục giam ngục giam có hai cái người thủ vệ một cái hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu một cái là lưỡng nghi hạt đuổi nhỏ đại trận sao một cái chấn áp một cái phong ấn bọn hắn đến cùng tại chấn áp cái gì đến cùng tại phong ấn cái gì hết thẻ bí mật chỉ có thể chờ đợi chính mình tu vi hoàn toàn khôi phục thời điểm đi dò xét t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu không thể rời bỏ lam tinh trần lâm trọn vẹn tại hư không chờ đợi năm sáu cái tàn biến sắc trời hơi sáng mới trở lại cố ra t r a n g viên vừa vào cửa lại phát hiện c ũ n g n ê n h ạ thế mà ngủ trên ghế salon phán phất cảm ứng được trần lâm trở về cả người kinh ngạc lập tức ngồi dậy lao công nói xong cả người trong nháy mắt hướng phía trần lâm nào tới người không sao chứ Trần Lâm cống ư ờ i nói, làm sao? Cảm thấy ta có việc, điểm bại thôi, chuyện、gì? không quan trọng một điểm thất bại nhò nhỏ có có có làm mà Cảm một sao? ta ta thấy thể thất gì, đ i ta mà ó i cái kia bụi thôi. chính mưa n là mà ư ơ i q u ê nên láo là công của có thân phận thần ta, ta thể t i Cũng nên hạ gật đầu nói mặc dù ngươi là thần tiên thế nhưng tốt chẳng có gì gây gớm như vậy đi vị sư cho ngươi biểu diễn một chút ngươi liền tin tưởng bỗng chặt nói xong liền hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở trong hư không trên cao nhìn xuống túi đầu ngẩng đầu chúng sinh chúng ta đây là trên không trung c ố n ê n hạ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình biết bay đến trên bầu trời tới ở đâu là chúng ta tân hạ ở đâu là tỉnh thành a đó là máy bay nhưng vào lúc này một khung máy bay bay tới trần lâm khẽ mỉm cười nói không sai thế nào ta nói đi ta là thần tiên không quan trọng mấy tên q u â n đồ tiện tay có thể diệt ừng ta tin tưởng c ũ n g nên hạ mặt mũi tràn đầy ngôi sao nhỏ kỳ thật trước đó trần lâm truyền thụ cho hắn vượng hoàng thiên công thời điểm liền đã tin tưởng mà lúc này càng thêm tin tưởng này chút tất cả những thứ này đều biểu thị lao công của mình không phải tiên nhân là cái gì trong suy nghĩ rung động cũng không ít cả người đều ở vào ghen ghét trong hưng vấn thật bất khả tư nghị ngay tại lúc hai người ở trên trời vẫy vùng thời điểm một khung máy bay bay qua vừa vặn có hành khách thấy cảnh này chỉ ngoài cửa sổ bất khả tư nghị nói mau nhìn ngoài cửa sổ có người đừng nói dỡn nơi này là vạn mét không trung làm sao có thể có người các hành khách tự nhiên không tin thế nhưng vị này hành khách kiên trì quan điểm của mình nói ra không tin tưởng các ngươi chính mình xem bên ngoài thật sự có người hơn nữa còn là hai người không thể tưởng tượng nổi còn thật sự có người cái này người một lại kiên trì chính mình quan điểm của mình phía dưới v ẫ người là có n mở xem mắt Mẹ cửa choán của ra qua. ta sổ trong nhìn thoáng、qua. Này nháy váng. xét, à, bị ơi làm ạ i có thể l thật, hơn hai nữa còn là hai người, xem bộ dáng là x e bộ một nam một dáng cái nam nữ. Chẳng lẽ là thần tiên, trên cái thế giới này giới là lẽ là thế thật sao ự có thần tiên không thành? không Người, làm s không thấy trên máy bay nghị luận cũng mặc kệ trần lâm chuyện của bọn hắn đối bọn hắn mà nói cũng không thể một mực tại bầu trời treo tự nhiên chọn rời đi nhưng mà bọn hắn rời đi rồi lại ở trên máy bay tạo thành hành động cực lớn đến cùng là có người hay không trên bầu trời có người thì nói bọn hắn hoa mắt thế nhưng có người lại vô cùng tin tưởng nhất định là thấy có người trên không trung lập tức hiện trường liền cãi cọ dâng lên có thấy có không thấy đến cùng là chuyện gì xảy ra không ai nói rõ được mặc kệ là chuyện gì xảy ra ta tới nói hai câu cá nhân ta cho rằng vẫn là có người đánh giám vừa rồi nhất định là hoa mắt không nên quên nơi này là vạn mét không t r u n g làm sao có thể có người đáng tiếc nơi này là trên máy bay điện thoại tắt máy bằng không phát đến trên mạng nói không chừng có người có thể thấy tất cả những thứ này biết là chuyện gì xảy ra mọi người không k h i tiếc mới Ta rất m u ố nhưng c ụ p hình.、Lúc、này n Lúc lại lại một g ờ i thấp giọng nói ra. Mà cái này người cái ra. Mà lại à là một cái viên. Đây chính viên. phóng Đây đ tin tức、cả. tự nhiên à, không có khả năng người khác khả nhường năng người biết Độc ngay h nhị ấ t tin. Trần vô n đưa a Lâm m theo cấu nên hạ một ngênh cấu lần n hạ ữ trở lại cố ra trang viên. Nhưng lại không biết, ra lại lại viên. cố a Nhưng không n g tại chiếc máy bay này sau khi hạ xuống sau hai giờ hắn cùng cấu n g ê n h hạ ở trên trời bay lượn video truyền khắp toàn bộ mạng lưới lúc này toàn bộ mạng lưới đều đ ổ đều đang suy đoán đây là thật hay giả đây là đặc hiệu vẫn là hiện thực bất quá này chút đều cùng trần lâm không có quan hệ thoáng qua lại là ba ngày trôi qua ba ngày qua này trần thiên cuối cùng khôi phục lại đại đạo kim tiên sơ kỳ tu vi cũng chính là cái gọi là thiên tiên cảnh giới lại một lần nữa đi vào lam tinh địa nhìn trước mắt hai tòa đại trận một tòa lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận một tòa hỗn độn âm dương ngũ hành đại trận hai cái đại trận đều không thể rời bỏ k h ố n tự quyết nói cách khác lam tinh là một tòa ngục giam tại giam giữ này cái gì có người nói là nhân loại có người nói là lam tinh chỗ sâu tồn tại một ít bí mật thậm chí lam tinh rất nhiều nhà khoa học đều nói xong khả năng này bất quá lam tinh là ngục giam nhân loại tri tụ phạm nói đều là khoa học căn cứ tới thậm chí nghiên cứu phát hiện nhân loại khởi nguyên rất có thể không phải tới từ thấy được mà là tại mấy chục vạn năm trước do không biết lực lượng đưa đến lam tinh mà lại tại thái dương hệ bên ngoài có một cái đặc thù từ trường bởi vì nhân loại này vĩnh viễn không cách nào bay ra thái dương hệ điểm này trần lâm chính mình cũng có khả năng chứng minh cái này từ trường liền là hai tòa đại trận hắn vốn cho rằng chính mình trở thành tiên nhân là có thể rời đi thái dương hệ lại phát hiện mình phản phất ý nguyên bị nhốt tại thái dương tinh tòa đại trận này không phải vẹn vẹn bao phủ lam tinh mà là toàn bộ thái dương tinh chứ thiên v ă giới thật muốn tính toán ra lam tinh nhân loại tuổi thọ n g ắ n nhất cho dù là thiên nguyên thế giới nhưng â nhân n Tinh hạn bình loại Lam loại là cao tuổi tới tuổi. tuổi, thọ có thể t h có cực Mà bằng vào hắn đối hai loại đại trận hiểu rõ điểm này thật đúng là không phải vô duyên vô cớ bị nói ra Lam tinh từng có nhà sinh vật học đưa ra qua thuyết tiến hóa nhận vì nhân loại là sinh vật tiến hóa sản phẩm tại trải qua vài vạn năm tiến hóa về sau mới có bây giờ nhân loại thế nhưng theo thời gian trôi qua cùng với nhân loại đối vũ trụ đi sâu thăm dò có vài người bắt đầu nghi vấn thuyết tiến hóa bọn hắn cho rằng thuyết tiến hóa bên trong có rất nhiều thứ không cách nào dùng khoa học đi n g h i ệ a chứng suy nghĩ kỹ một chút k ỳ thật sự tình thuyết tiến hóa cũng chẳng qua là một giả thiết trước mắt không ai có thể nói khẳng định thuyết tiến hóa là tuyệt đối chính xác cuối cùng tiến hóa chỉ là một loại lý luận còn chưa đi qua thực tế luật chứng hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng mình chủ quan phán đoán mà lại trở lại Lam tinh. Trần Lâm cũng phát hiện, chứ thiên giới, tiên giới nhân tộc cùng Tinh nhân tộc có một chút hết cũng hiện, vạn nhân cùng nhân không giống nhau Lâm Lam chứ có giới, giới sức điểm ị a phương. đ thứ nhất lam tinh nhân loại rất dễ dàng bị thái dương bỏng nắng tại tiên giới nhân loại làn da đều có bản thân giữ âm chống lạnh tác dụng hắn không lại bởi vì nhiệt độ thấp mà tổn thương do giá rét cũng sẽ không bởi vì làn da thời gian dài bại lộ tại tia tử ngoại chiếu xuống sẽ dẫn đến nghiêm trọng bỏng nắng điểm này cũng là lam tinh động thực vật liền không tồn tại điểm này bọn hắn sẽ chỉ bị khô héo mà chết đối với bọn hắn mà nói mặc kệ bọn hắn là dưới ánh mặt trời đợi bao lâu đều sẽ không bị bỏng nắng thậm chí bọn hắn sẽ còn căn cứ hoàn cảnh biến hóa tiếp tục tiến hóa thành c à n g thích hợp lam tinh hoàn cảnh hình dáng chương tám trăm hai mươi bảy tìm tới tiến lên đường đương nhiên còn có những khả năng khác nhưng là đối với trần lâm mà nói hắn cũng hoài nghi lam tinh liền là một t ò a n g ụ c giam bất quá nói đi thì nói lại nếu như lam tinh là một t ò a n g ụ c giam vậy nhất định có ngục tốt ta ngục tốt là ai rồi lam tinh bên trên nhân loại là thật nữ hoa tạo ra con người về sau mới đến đến lam tinh sao lam tinh là tổ tinh sao nói lên thái thượng lão quân vì lại ở miếng vải này đưa lưỡ nghi hạt đùi nhỏ lại trận mà hôn đội âm dương ngũ hành đại trận là thuộc về nữ hoa nương nương đại trận chỉ là hai cái này đại trận đã nói lên một điểm hai vị đại lão đã tới lam tinh nếu không phá nổi đại trận vậy trước tiên nghiên cứu đại trận tốt lúc này trần lâm không khỏi lôi ra xem xét thế mà bảng phát sinh biến hóa cực lớn lần này tu vi bị p h o n g ấ n thế nhưng cảnh giới vẫn còn ngược lại hậu tích bạc phát để cho mình đạt được to lớn tăng lên cái k i a chính là để cho mình pháp lực đạt được cô động nói cách khác lần này trần lâm tu vi khôi phục ít nhất tiên lực cô động tăng lên bá thành nay bằng với v ì trần lâm tìm được một cái cô động tiên lực phương pháp lặp đi lặp lại mấy lần thật là có khả năng nhường thánh nhân c h i lộ trở nên bằng p h ẳ n g vô cùng bất quá trong khoảng thời gian này không có bạo kích trả về chủ phó nghiệp các đại nghề phụ tăng lên không lớn chủ phó nghiệp đại đạo trí tôn đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp người đọc sách đại đạo trí tôn cảnh giới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 chín thiên kỳ lân thiên kinh cảnh giới tiểu thành dung tiên h công cảnh giới tiểu thành lúc này còn có một bước d à i đường không đi trần lâm còn lập mưu chờ lúc nào tề tựu i t r ầ n long thiên kinh phượng hoàng thiên kinh chín thiên kỳ lân thiên kinh có hay không có thể dung hợp thành một môn có thể so với khai thiên kinh công pháp tới thiên kinh kỳ thật lại xưng là thánh nhân công pháp đệ thập trọng vì thiên đạo thánh nhân công pháp tầng mười một vì đại đạo thánh nhân công pháp thập nhị trọng thành đạo chủ thánh nhân công pháp bốn môn thiên đạo thánh nhân công pháp dung hợp quý nhất mà lại đạt được dung thiên công gia chỉ rất có thể đạt được đạo chủ thánh nhân công pháp mà lại là đồng căn đầu nguyên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 t r ậ n g đó nhất làm xuất cho người ngạc nhiên liền là lưỡng nghi hạt bùi nhỏ đại trận hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu đại trận mặc dù không bằng thập đại trận pháp cũng chính là chu tiên đại trận vạn tiên đại trận chờ một chút đại trận nhưng lại cũng là từ tiên tiên ngũ hành đại trận bên trong diện hóa tới gần với thập đại đại trận hơn nữa còn có riêng phần mình đặc sắc bằng không nữ hoa nương nương cũng sẽ không lưu lại bậc này đại trận tại lam tinh trong đó nhất làm xuất cho người ngạc nhiên liền là lưỡng nghi hạt bùi nhỏ đại trận nay trận có sinh chết đêm ngày tiêu tan lục môn tiếp dẫn tiên thiên âm dương hai khí diễn hóa ngũ hành lực lượng một bước đi sai bước nhầm liền làm hóa thành thanh khí hình thần câu diện dâu tỉ m ỹ thôi diễn ngũ hành huyền công mới có thể tự tử muôn bảo sinh m ô n l u n ra uy lực vô song một khi bị nhốt cái kia chính là thoát khốn không được đến lúc đó chỉ sợ đành phải q u ỷ xin tha mạng hướng bản mệnh nguyên thần lập thể độc bỏ gian tà theo chính nghĩa có lẽ có thể được thả ra trần lâm có một loại cảm giác nếu như chính mình có thể xoay sở đủ này thập đại đại trận không biết có thể lợi dụng dung thiên công đem hắn dung hợp lại cùng nhau đạt được một môn càng thêm lợi hại đại trận xếp hàng thứ nhất liền là vạn tiên đại trận mà vạn tiên đại trận đặc điểm liền là tập hợp vạn tiên lực lượng tương đương với nắm tất cả mọi người pháp lực công kích dung hợp là một đây mới là này môn vô thượng công pháp chân chính c h ỗ l ợ i hại. Pháp bảo, diệt thế đại bản, hôn đại diệt bảo, bàn, độn l i n ngọc h hóa bảo, tạo đ i ệ p hại ô n độn linh bảo, chu tiên trận, tiên thiên trí bảo, lục thiên, cực phẩm tiên hồn tiên, tiên tiên linh bảo, hôn độn trung, tiên tiên lục kiếm chu phẩm h bảo, bảo, bảo, bảo, cực trí trí đồ lạc thư, cực thư, h nơi này đáng tiếc là lam tinh chỉ sợ đặc thù bảo vật là không lấy được được rồi trở lại tiên giới tại tiếp tục tìm kiếm tốt thiên đạo bốn mươi chín số một chạy trốn này bốn mươi chín bản vẽ liền là một môn thiên công mà lại trần lâm hoài nghi này còn không phải bình thường thiên đạo thiên công mà là trong truyền thuyết đại đạo thiên công có thể không nên xem thường mấy ngày này công đến lúc đó có thể ẩn chứa lực lượng cưỡng hãn cuối cùng liền là phong hảo được a biến mất không có liền không có lần này lam tinh chuyến đi không thể nghi ngờ là mở ra hắn đường đi tới trước một cơ hội có thể hay không nắm giữ này cơ hội rất là trọng yếu đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không càng tiến một bước cơ sở sáng sớm ngày hôm nay trần lâm đi trước hạ thiên tập đoàn báo cáo lại bị cố n g ê n h hạ gọi tới lao công ngươi là tiên nhân nhất định sẽ y thuật có phải hay không trần thiên cười nói y, y thuật là chuyện nhỏ ngươi cũng đã nói ta là tiên nhân cứu người còn cần y thuật sao y kỹ thuật chính mình còn giống như là trí tôn tiên y y hệ chương tám trăm hai mươi tám có thể là tiên đ i ê n đúng a cố n g ê n h hạ vui mừng không thôi nói tiểu di ta có tiên tiên tính bệnh tim đây không phải ngươi là tiên nhân sao thứ a l ba thân mật đối người bình thường mà nói thậm chí toàn bộ lam tinh tốt nhất phương án tự nhiên là trị liệu thứ nhất phương án trị liệu trái tim thiếu hụt cớ sao mà không làm nhưng là đối với trần lâm mà nói loại thứ ba phảng phất tốt nhất rồi đối với người khác mà nói thân mật còn muốn tồn tại bài dị phản ứng thân mật y học bên trên gọi là ghép tim ghép tim sau có thể t ồ n sống bao lâu hiện tại không có một cái nào hết sức đáp án chuẩn xác ghép tim là dùng sống một năm tồn kỳ năm năm sinh tồn kỳ hoặc là vây số kỳ sinh tồn kỳ để cân nhắc nói cách khác sống năm năm mà lại thân mật về sau tồn tại to lớn bài dị phản ứng chất lượng sinh hoạt còn không cao nhưng mà trần lâm thân mật cái tiết chính là trăm phần trăm phối hợp nói lên thân mật này tốt trái tim cũng không ít thì như thất xảo linh lương tâm thất khiếu linh lung tâm cũng chính là một khỏa thiên sinh có bảy cái động quý hiếm trái tim kỳ thật đang thường trái tim của người ta bên trên là không có khéo léo nếu như trong trái tim của người có thêm một cái tâm nhãn cái k i a chính là thật sự có bị bệnh bệnh tim có được thất xảo linh lung tâm cái k i a chính là có thể so với tâm như gương sáng cùng thuần khiết c h i tâm là một khỏa đỏ thấu thấu hiền lành tâm có được thất xảo linh lung tâm có thể tùy tiện trở thành tiên thiên đạo thể tại phong thần đại chiến thời điểm so cứ duy trì như vậy là được thất xảo linh lung tâm lúc đó thương trụ vương bị đắc kỷ làm cho mế hoặc tăng n ư c bại đi hoang dâm vô đạo đỉnh đạo luân n g lại sùng tín gian thần p h i trọng v ư u hồn chờ đến triều đình bại hoại làm á tướng bị k i ề n đồng dạng cũng là thân là trụ vương thúc phụ không thể đổ cho người khác thỉnh thoảng lực g i á n trụ vương tự nhiên là bị đắc kỷ đám người xem là cái đinh trong mắt đắc kỷ từng tu kiến lộc đài nói là mở tiệc chiêu đ á i chúng tiên ngươi một cái cựu vĩ hồ theo đi nơi nào tìm thiên nhân thế là liền nhường đắc kỷ lòng sinh m ộ t kế tại mười lăm ngày đ ê m thỉnh h i ê n viên phần bên trong chúng yêu cáo biến thành t i ê n tử thần tiên tiên cơ tới lộc đài dự tiệc hưởng thụ t i ê n tử cựu long hiến hội mê hoặc trụ vương trên ghế hồ ly tao thối khó ngửi công phu nông cạn yêu hồ lại lộ ra cái một màn này vừa lúc bị bị kiền thấy mười phần rõ ràng tiến hậu đem tình này cáo chi võ thành vương hoàng phi hổ trải qua cha chúng yêu cáo đều là h i ê n viên phần bên trong hồ ly tinh thế là bị kiên liền cùng võ thành vương hoàng phi hổ lánh binh tắc nghẽn yêu hồ hang động phóng hỏa đem hồ ly tận đi thiêu chết bị kiên còn lấy chưa đốt cháy khét ra cáo chế thành một kiện áo bảo n g à y đông giá rét lúc dâng cho trụ vương dù nghi n g ngờ đắc kỷ chi tâm khiến cho không thể an cùng con trước đắc kỷ thấy áo bảo đều là từ tôn hắn ra lông chế thành lòng như đao cắt rất thù hận bị kiển thể đảo kỳ tâm một phiên suy tư về sau đắc kỷ tìm đến chim trĩ tinh hồ hỉ hai người quyết tâm chung nhau thiết kế hại chết bị kiển đáng tiếc thật tốt thất xảo linh lung tâm còn không có triển lộ ra hắn uy lực lớn nhất cứ như vậy vẫn l ạ c bị kiên là văn thần vẫn phải chết mới được phong thần phong thần bảng nói trắng ra là liền là chỉ cần phong thần bảng bên trên có danh tự đều có thể được phong thần muốn thoát ly thân thể nguyên thần chờ đợi phong thần phong thần bảng bên trên không có có danh tự liền là không thể nhập thần tiên liệt kê chỗ lấy cuối cùng cứ việc lý ra phụ tử vi hộ lôi chấn tử thân thể thành thần thế nhưng chỉ bất quá có thần danh không có chức quan tiến vào phong thần bảng sau khi ra ngoài không có thân thể thực lực không tiến thêm tức nào nữa Vô duyên trần lâm thế i n đình l mới biết cấu nghênh hạ tiểu di năm nay mới ba mươi tuổi tiên tiên tính bệnh tim chất lượng sinh hoạt một mực không tốt bình thường thời gian đều tại bệnh viện đợi làm trần lâm nhìn thấy hắn tiểu di thời điểm lúc này đang ở bệnh viện phòng bệnh nằm viện mỗi ngày vận chuyển nước một cái dung nhan trọn vẹn hơn chín mươi điểm tuyệt sắc lữ tử lúc này lại sắp mặt tái nhận vợ môi khô héo nằm ở nơi nào ta thấy mà yêu dán vẻ bình thường bọn hắn đều mời hộ công c ố nên hạ ông ngoại tuổi tắc cũng lớn bà ngoại thân thể cũng không dễ tiểu di ngươi tốt ta là trần lâm không biết nên hạ từng nói với ngươi không có dựa theo c ố nên hạ địa chỉ trần lâm tìm tới rõ ràng c ố nên hạ tiểu di tiết thanh y l h trước đó liền bị c ố nên hạ cáo chi tình huống gật đầu nói nên hạ từng nói với ta ta cảm ơn ngươi có thể tới nhìn ta trần lâm khẽ mỉm cười nói không cần cảm ơn nếu nên hạ để cho ta tới cứu ngươi ta tự nhiên ra tay rồi bệnh của ngươi ta đại khái biết cũng có phương án trị liệu nếu trái tim của ngươi có vấn đề cứ như vậy đi ta vì ngươi đổi một cái trái tim tốt ghép tim thích thanh y di lắc đầu nói trần lâm ta cũng gọi ngươi trần lâm ghép tim ta hỏi qua nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm năm tả hữu mặc dù ta hiện tại thường cách một đoạn thời gian đều sẽ nằm viện đồng thời dùng trái tim loại dược vật nhưng lại có thể sống mười năm tả hữu cho nên giải phẫu liền không làm trần lâm cười nên hạ khả năng không có từng nói với ngươi ta muốn trị liệu cho ngươi thời điểm cái gọi là ghép tim cũng không phải ghép tim mà là ta định dùng bùn cho ngươi làm một cái trái tim sau đó thay đổi thích thanh y trong nháy mắt biến sắc lắc đầu nói không cần trần lâm a ngươi vẫn là trở về đi ta chỗ này không cần ngươi trần lâm chỗ nào không biết đây là đem mình làm tên lường g ạ t cũng thế bùn làm trái tim thay không phải lừa đảo thiên đ i ê n là cái gì trần lâm mới không quan trọng nhân loại bản thân liền là nữ hoa tạo ra con người chế làm mà thành cho nên cơ thể người bản thân liền là bùn đất làm ta vì ngươi chế tắc một cái trái tim tự nhiên cũng là đơn giản không í t tốt cứ như vậy làm ta đi chuẩn bị cho ngươi một cái trái tim đợi lát nữa cho ngươi thay đổi nói xong trần lâm liền rời đi đương nhiên cũng là năm nơi này lưu cho tiết thanh y hiện tại muốn làm nhất chính là cho cấu nên hạ gọi điện thoại rất nhanh điện thoại thông tiết thanh y rìa nói ra nên hạ ngươi tìm cái này trần lâm đến cùng là chuyện gì xảy ra c ố nên hạ không hiểu ra sao nói tiểu gì làm sao vậy có phải hay không trần lâm mạo p h ạ m ngươi tiết thanh y rìa lắc đầu nói cũng không tính là mạo p h ạ m ta nói thế nào hắn biết rõ ta phải bậy tim hắn thế mà nói với ta ghép tim ghép tim không nói trái tim phối hợp coi như là giải phẫu thành công tạo thành bài dị phản ứng đều là một đại vấn đề mà lại hắn còn nói dùng bùn làm một cái trái tim cho ta thay đổi nên hạ đây là vị hôn phu của ngươi sẽ không là thằng nhân đi c ấ nên hạ cười khổ không thôi hắn biết Trần lâm nói ra nói Lâm chương ó t ể là là là thật, mẫu chốt là hắn nói là sự thật, thế nhưng không có người tưởng à, theo người khác hắn h mẫu nói n sự n g k h tám trăm hai mươi chín thên điên một cái cấu nên hạ nói ra tiểu di nếu như ta nói trần lâm nói đều là thật hắn thật có thể dùng bùn làm một cái trái tim ra tới cho ngươi đổi lại t h i ế t thanh y gì bó tay rồi nên hạ ngươi có phải hay không cũng đi theo điên rồi thế mà nói ra những lời này tới không được ta nhất định phải cho ngươi mẹ nói một chút khiến cho hắn dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút cấu nên hạ im lặng nói tiểu di ta còn có thể lấn gạt ngươi sao như vậy đi tiểu di ta lập tức tới nói xong cấu nên hạ cũng là cúp điện thoại hướng phía bệnh viện mà đi rất nhanh tới bệnh viện lúc này trần lâm đang tại cửa ra vào chờ trong tay đang cầm lấy một cái nhảy lên trái tim thấy trần lâm đến ngươi đến rồi cấu nên hạ nói ra làm sao ngươi biết ta muốn tới trần lâm vừa cười vừa nói ta tự nhiên biết ngươi tiểu di không tin ta đi cấu nên hạ nói ra nhường ngươi chữa bệnh ngươi liền trị khỏi bệnh rồi thế mà đến nay liền thân mật hơn nữa còn dùng bùn thân mật trần lâm nói ra ngươi cho rằng đây là đơn giản bùn đây là linh bùn có này loại bùn đất chẳng những có thể nhường ngươi tiểu di thân thể khỏi hẳn mà lại còn có thể làm cho tư chất của nàng đạt được tăng lên đi đến ngũ phẩm tư chất ngươi có thể không nên xem thường ngũ phẩm tư chất liền lấy toàn bộ tân hà tới nói ngũ phẩm trở lên tư chất người không cao hơn mười cái đi đi vào gặp ngươi tiểu di tốt được a cấu nghênh ạ nói ra trần lâm đi theo cấu nghênh ạ tiến vào phòng bệnh tiểu di cấu nghênh ạ ta nói tiết thanh y thì nói ra nghênh ạ nhanh nhường tiểu di nhìn một chút ngươi tuyệt đối không nên làm ta sợ có phải thật vậy hay không điên rồi còn có hắn có phải hay không cũng điên rồi cấu n ê n hạ nói ra tiểu di ta cũng không có điên Trần lâm, ta Lâm, c h thật là vì trị bệnh cho ngươi. Thanh y thì hãy ồ n tương ngươi. nói ra, Nên hạ, ngươi cũng không nên gạt ta. ngươi không biết vừa rồi hắn nói g gạt trị Tiết lai, là ra, ta, biết rồi phải dùng bùn làm được một cái trái tim, vì được Y hạ, vừa dùng bùn làm một s a u đó t h â nên mật. t Này còn không phải tên điên.、Cũng、nên Cố hạ nói ra tiểu di ta còn có thể gạt ngươi sao có muốn không ngươi trước hết để cho trần lâm vì ngươi trị liệu một phiên ngươi xem một chút hiệu quả lại nói sao nhìn xem c ấ nên hạ ánh mắt kiên định thế nhưng cái này cũng thật bất khả t ư nghị n g ư ơ i ghép tim thì thôi nhưng là không thể dùng cái gì bùn đất làm một cái trái tim ra tới thật không biết nói cái gì cho phải cấu nên hạ nói ra tiểu di trần lâm cũng làm nể t ỉ n h ta mới trị liệu cho ngươi đến ngươi liền để trần lâm trị liệu cho ngươi đi ngươi yên tâm có hắn ra tay bệnh của ngươi nhất định có khả năng triệt để khỏi hẳn trần lâm nói ra nên hạ nói rất đúng cơ hội đặt ở nơi này ta chính là dùng bùn đất vì ngươi chế tắc một cái trái tim ngươi nguyện ý ta trị liệu cho ngươi ta liền vì ngươi trị liệu nếu như không nguyện ý vậy thì tốt ta liền không vì ngươi trị liệu chính là cơ hội đặt ở trước mặt của ngươi ngươi biết nắm ta liền tốt ta có thể vì ngươi trị liệu thế nhưng ngươi không biết nắm ta vậy cũng đừng trách ta, ta cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ lại nói Trần Lâm là c h u ẩ nên t h hạ tự nhiên nghe được trần lâm ý tứ lập tức gấp nói ra tiểu di ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng a nhanh lên a tiểu di ta chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành tiểu di ngươi gấp rút chết ta rồi thiết thanh y lắc đầu nói nên hạ cái này cũng quá hoang đường cấu nên hạ nói ra tiểu di đây là dòng một lần duy nhất cơ hội bỏ qua lần này cơ hội q u ả n c h i là cả nhà ngươi quỳ gối trần lâm trước mặt ta cầu hắn hắn đều khó có khả năng cứu ngươi ngươi chỉ có một con đường chết tiết thanh y gì bị c ố nên hạ vừa nói như vậy ngược lại tính tình đi lên nói ra nên hạ ngươi không cần khuyên ta hôm nay liền không t r ị ngươi cho rằng hắn là thần tiên a v ù n đất làm trái tim không biết nghĩ như thế nào ngươi tối thiểu nhất cũng muốn tìm cái nhân loại trái tim nghe được chính mình tiểu di c ố nên hạ quay người đối trần lâm nói ra ngươi có thể hay không xem ở tiểu di vô tri phần bên trên đến lúc đó cứu nàng một lần trần lâm lắc đầu nói cơ hội cho hắn nàng nếu không muốn cái kia liền không có rất xin lỗi ta không giúp được nàng mà lại trái tim của hắn chuyển biến xấu chỉ có một tuần lễ có thể sống chuẩn bị hậu sự đi cấu nên hạ sắc mặt đại biến trần lâm van cầu ngươi mau cứu tiểu di ta van cầu ngươi thiết thanh y liên h phẫn nộ nói nên hạ ngươi làm gì mau d ậ y không cần cầu hắn ngươi không nên bị hắn lựa gạt hắn làm sao có thể chữa cho tốt bệnh của ta cấu nên hạ y nguyên lắc đầu nói tiểu di trần lâm nói tình huống liền là chân lý hắn nói bệnh của ngươi chỉ có một tuần lễ có thể sống cũng chỉ có một tuần lễ ngươi không phải nói hắn là thần tiên sao hắn liền là thần tiên thiết thanh y vì chọc tức không nhẹ lạnh lùng nhìn xem trần lâm nói ra cho tới bây giờ ngươi còn muốn lừa gạt nên hạ tiểu tử ngươi đến cùng làm mục đích gì trần lâm lắc đầu nói ta làm mục đích gì không cần ngươi biết thế nhưng có một chút ngươi chỉ cần biết bệnh của ngươi không cứu nổi ban đầu ta nghĩ đến cho ngươi đổi một cái trái tim nhờ ngươi sống hơn một trăm tuổi đáng tiếc là hiện tại nhiều nhất có thể sống một tuần lễ thật tốt hưởng thụ tiếp xuống thời gian tốt nên hạ chúng ta đi thôi tạo hóa trêu ngươi ngươi tiểu di không cứu nổi cấu nên hạ nói ra trần lâm ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không ngươi chỉ cần hơi vận dụng một điểm tiên lực là có thể vì tiểu di ta tái tạo sinh mệnh có đúng hay không van cầu ngươi trần lâm y nguyên kiên trì quan điểm của mình lắc đầu nói không cần c ầ u ta ta sẽ không cứu hắn nói ra làm đến trần lâm cũng không phải cái gì đều đáp ứng đến lúc này còn có cái gì tốt d i ấ u diếm không đáp ứng cái kia chính là không đáp ứng có thể là vậy được rồi nếu lời đều nói cái này phân lên hắn còn có thể làm sao đã là không lời có thể nói trần lâm tiểu di ta thật không cứu nội sao rõ ràng đây là cấu ninh ạ cuối cùng hỏi thăm trần lâm lắc đầu nói không cứu c ố n ê n h hạ nói ra trần lâm ngươi đi về trước đi ta bồi bồi tiểu di ta được trần lâm gật đầu quay người rời đi trong tay trái tim cũng lập tức t ạ n biến nhìn xem trần lâm rời đi bóng lưng chưa kịp c ố n ê n h hạ thuyết phục tiết thanh y rỉa tiết thanh y rỉa liền trước một bước nói ra n ê n h hạ ngươi nói ngươi đều tìm người nào làm lão công này người lừa đảo đi ra ra ngươi nghĩ như thế nào không được ta muốn tìm ngươi mẹ thật tốt nói một chút mặc dù nhà các ngươi ra ra ngươi định đoạn nhưng là mẹ ngươi ra mặt hẳn là cũng có thể quyết định cuộc đời của ngươi việc lớn đi này nếu để cho ngươi gả cho một người như vậy ngươi cả đời này đều hủy nói xong liền muốn cầm điện thoại lên đánh đi ra cấu nên hạ vội và nói tiểu di không muốn à ngươi nghe ta nói ở trong đó nhất định có thiên đại hiểu lầm ngươi phải tin tưởng ta bệnh của ngươi hoàn toàn chính xác chỉ có trần lâm có thể cứu thế nhưng hiện tại hết thể đã trễ rồi ngươi không cho hắn cứu hắn là sẽ không ở cứu ngươi thần tiên chú trọng nhân quả ngươi bỏ qua cơ hội ngươi thật cũng chỉ có một tuần lễ có thể sống ngươi không biết hối cải không được cú điện thoại này ta nhất định phải đánh nói xong liền điện thoại đánh ra ngoài cấu nghênh hạ lúc này thật không biết nói thế nào được rồi đánh liền đánh đi ở trong đó nhất định có liên quan gì không thành nhưng mà ngay tại tiết thanh y y h ề vừa muốn gọi điện thoại thời điểm đột nhiên p h n g phất đụng phải cái gì trọng kích một dạng cả người toàn thân rút dậy há miệng liền làm ộ t ngụm máu tươi bắn ra thiểu di y thiệ sinh y sinh số bảy phòng bệnh bệnh nhân xảy ra ngoài ý mớn tiếng gọi ầm ĩ theo c ấ n g n h hạ trong miệng truyền ra giờ khác này hắn nghĩ tới p ư ợ n g hoàng thiên công tranh thủ thời gian vận chuyển tại phượng hoàng thiên công vận chuyển dưới cuối cùng là tiết thanh y hơi hơi có chuyển biến tốt đẹp lúc này y sinh cũng chạy tới đối tiết thanh y thì bắt đầu kiểm tra cấu n g ê n h hạ vẻ mặt lạ thường xanh mét hắn không biết chuyện gì xảy ra lúc này hắn ở sâu trong nội tâm muốn khóc trước đó trần lâm cũng đã nói rất rõ ràng chính mình tiểu di không cứu nổi rời đi phòng bệnh cấu n g ê n h hạ liền cho ngoại công của mình bà ngoại gọi điện thoại rất nhanh tất cả mọi người tới bao quát cấu n g ê n h hạ phụ mẫu n g n h hạ người tiểu di đến cùng chuyện gì xảy ra c ấ n g n h hạ nói ra tiểu di bây giờ bị đưa đi phòng cấp cứu mà lại tiểu di nhiều nhất chỉ có thể x ố n g bảy ngày mà thôi bệnh này ai nói bác sĩ kia nói ra c n g nên hạ ông ngoại hỏi c n g nên hạ khe t ắ n răng nói ra trần lâm nói ra trần lâm c n g nên hạ ông ngoại nói ra liền là ra ra ngươi vì ngươi tìm vị hôn phu ta liền làm không rõ ràng ra ra ngươi làm sao tìm hắn làm vị hôn phu của ngươi này người ta còn chưa từng thấy hắn đáng tin t ậ y sao đối nghiên hạ ngươi lúc nào thì nắm vị hôn phu của ngươi mang về chúng ta cũng nhìn một chút c n g nên hạ nói ra hắn nói tiêu giật không cứu nổi liền nhất định không cứu nổi nói hiệu nói vượn cấu nên hạ ông ngoại quá lớn hắn trần lâm có tư cách gì nói nữ nhi của ta chỉ có thể sống b ệ n này Lập t ứ cấu cho ta liên hệ thầy nhất, nhất ta t liên ninh i ấ t n hạ ông ngoại gọi tiết thiên nhân chính là tân hà phó đô đốc một cỗ không giận tự uy khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra ta không quản c á p ngươi dùng cái gì phản phất cũng phải cấp ta nắm nữ nhi của ta cho ta chữa cho tốt có nghe hay không đúng đúng y d ư sinh tự mình nói ra nhưng vào lúc này bệnh viện viện trưởng cũng đã bị kinh động lao lãnh đạo ngươi yên tâm chúng ta nhất định tìm thấy thuốc giỏi nhất vì ngươi nữ nhi chữa bệnh Tiết thể tìm Trung thể trị Thiết thiên đại đại nói vội nói, đi đến. đường hạnh nhân, hắn nhưng là y học Trung Quốc đại sư, nói không chừng hắn có thể cứu trị bệnh nhân. Thiên nhân vội vàng nói, nhanh, nhanh đi nắm hoa học hoa lâm có Quốc có cứu mở láo, là láo sư, y rất nhanh điện thoại thông nói rõ tình huống hoa lão bị thông chi đi qua tuất ta rất nhanh đi tới thầy thuốc nhân tâm nếu tìm tới hoa lão trên thân hoa lão đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn nửa giờ sau hoa lão liền được đưa tới do hắn một cái đệ tử đỡ lấy hoa lão n g ư ơ i cuối cùng là tới hoa lão chúng ta nơi này có một bệnh nhân tình huống tràn đầy nguy hiểm còn xin ngươi lão xem một chút hoa lão gật đầu nói mang ta đi rất nhanh đi vào phòng cấp cứu hoa lão liền bắt đầu vì tiết thanh ý để kiểm tra phen này kiểm tra phía dưới hoa lão cao mày tiết thanh y về bệnh hắn đã hiểu rõ tại tâm nếu như là không có đạt được trần l â m truyền thừa trước đó thu làm đệ tử trước đó hắn là căn bản bất lực đây là tiên tiên tính trái tim cấp bậc cần thân mật thế nhưng thân mật về sau chỉ có thể sống năm năm mà thôi thế nhưng tiết thanh y thì bệnh, mặc dù không về phần trị tốt thế nhưng dùng thuốc đông y điều trị có thể khiến cho hắn không đến mức mất mạng mà lại tại hiện tại chỉ sợ đã không cứu nổi hoa lão lắc đầu tiếc nối đi ra hoa lão thế nào thấy hoa lão ra tới tất cả mọi người xông tới hoa lão lắc đầu nói thật xin lỗi bệnh nhân bệnh tình nguy cấp tha thứ ta bất lực à, Hoa thân g ư ơ i mật h là mà thôi tại tiên y bảo điện bên trong kỳ thật liền có thân mật tri pháp thậm chí còn có bùn đất tạo ra trái tim thay đổi tri pháp cũng chính là trước đó trần lầm cho tiết thanh y đ ề nói tới thế nhưng thân mật tri pháp không có sơ hở nào nhất định phải thành tiền cảnh giới mới có thể làm đến mà bùn đất tạo ra vậy thì càng thêm khó khăn cần muốn đạt tới đại la kim tiên mới có thể làm pháp bất quá có người có thể cứu hoa lão đột nhiên nghĩ đến chính mình sư phụ thiết thiên nhân liền vội vàng hỏi hoa lão xin hỏi là ai có thể cứu trị nữ nhi của ta vô luận cái gì đại giới ta đều đi đem người cho mời đến là sư phụ hoa lão nói ra thiết thiên nhân hỏi xin hỏi sư phụ ngươi là vị nào hoa lão nói ra sư phụ ta gọi trần lâm a trần lâm giờ khác này nhưng làm ở đây tất cả mọi người choáng nghênh ạ hắn nói trần lâm là lão công ngươi sao c ấ n g h ê n hạ nói ra là hắn hoa lão không khỏi hướng phía cấu nên hạ nhìn sang sau đó p h ủ phù một thoáng quỷ trên mặt đất nói ra đệ tử hoa sinh b à i tiến sư nương a cấu nên hạ quả nhiên là bị giật nảy mình vội vàng nói t ố t biệt hoa lão ta có thể không chịu nổi ngươi đây cũng quá ngươi mau dậy đi hoa lão lắc đầu nói ngươi nếu là sư phụ l ã o bà chắc chắn thân phận thật không đơn giản xứng đáng ta sư nương xưng hô thế này cấu nên hạ trở nên càng gấp gáp hơn dâng lên tiết thiên nhân hỏi hoa lão ngươi nói trần lâm thật có thể cứu nữ nhi của ta đúng có thể cứu hoa lão chém đinh trả sắt nói nếu như nói còn có ai có thể cứu bệnh nhân chỉ có sư phụ ta xuất mã cũng trách ta học nghệ không tinh a tiết thiên nhân nói ra nên hạ có muốn không ngơi ư nhường trần lâm lai、like、thử một chút mau cứu ngươi tiểu di c ố nên hạ cười khổ nói ông ngoại trước đó kỳ thật ta liền cầu qua trần lâm khiến cho hắn ra tay cứu trị tiểu di thế nhưng bị tiểu di cự tuyệt cho nên trần lâm không có ý định cứu được hắn cũng đã nói tiểu di chỉ có thể sống b ệ n g à y coi như là tìm hắn ra tay hắn cũng sẽ không ra tay tiết thiên nhân c a o mày nói nên hạ cái này trần lâm có ý tứ gì dựa theo ngơi lời giải thích hắn muốn làm gì đi lập tức liên hãn khiến cho hắn tới cứu trị ngươi tiểu di chương tám trăm ba mươi mốt ngoài không gian cấu n g ê n h hạ nói ra chỉ sợ liên lạc không được đúng hắn vẫn là gọi một cú điện thoại hỏi thăm một phiên thế nhưng không có đả thông lại đánh a thiết tiên nhân nói ra cấu n g ê n h hạ nói ra không thể nào liên lạc không được ta đoán chừng lúc này hắn hẳn là không tại lam tinh thiết tiên nhân v ẫ n nộ nói không có ở lam tinh hắn ở nơi nào chẳng lẽ còn ở trên trời ngao du a cấu n g ê n h hạ gật đầu nói thật là có khả năng tại vũ trụ n a o du cũng k ó nói liền là ai nói không có khả năng tại vũ trụ n a o du tiếp thiên nhân vô cùng tức giận nên hạ tranh thủ thời gian thật tốt tìm xem tranh thủ sớm một chút tìm tới trần lâm đúng rồi trước đó trần lâm nói có thể cứu trị ngươi tiểu di hắn làm sao chữa c ố nên hạ nói nói hắn cũng đã nói cứu chữa phương pháp nhưng là các ngươi không thể tiếp nhận chờ một chút hoa lão nói ra sư nương sư phụ có thể là nói muốn vì bệnh nhân thân mật mà lại có bùn đất chế tắc một cái trái tim vì bệnh nhân thay đổi nhưng đối với đúng hoa lão ngươi biết c ố nên hạ nói ra hoa lão gật đầu nói sư phụ truyền thụ truyền thừa của ta bên trong có môn công pháp này truyền thừa chi pháp hoàn toàn chính xác đây là duy nhất cứu chữa bệnh nhân phương pháp ta học nghệ chưa tinh cho nên cứu không được bệnh nhân chỉ có thể nhường sư phụ cứu chữa mọi người nghe đó là không hiểu ra sao đây cũng quá vô nghĩa đi bùn đất tạo ra một cái trái tim thật không biết là nghĩ như thế nào hoa lão có thể là một đời danh y gì làm sao cũng nói ra bực này mê sàn tới thế nhưng ta cảm thấy hoa lão không muốn chết đang nói láo chẳng lẽ hiện thời trên thế giới thật sự có loại này không nổi y thuật không thành hoa lão nói ra ta biết đại gia không tin thế nhưng có một chút ta muốn nói đại gia không tin không có nghĩa là không tồn tại chẳng lẽ đại gia quên nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết sao nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết thần thoại mà thôi cũng có thể làm thật sao hiện tại nhân loại khởi nguyên có hai loại một loại là thuyết tiến hóa một loại là người tới là theo ngoại tinh cầu gì chuyển tới mà loại thứ hai coi như là theo ngoại tinh cầu gì chuyển mà đến nhưng lại cũng không nói cùng nữ hoa tạo ra con người không quan hệ cũng không nói không tồn tại nữ hoa tạo ra con người à. tất cả những thứ này đều thuyết minh cái gì nữ hoa tạo ra con người chính là tại thiên địa khai x ban đầu trên thế giới vẫn chưa có người nào một mảnh lanh thanh, thanh. thế là nữ hoa dùng đất vàng tạo ra được ban đầu nhân loại nhường thế gian tràn đầy sức sống cùng sinh cơ mà nữ hoa tạo ra con người sử dụng chính là đất vàng hơn nữa còn là dùng đất vàng phòng theo chính mình tạo thành người sáng tạo ra xã hội loài người nữ hoa tạo ra con người còn có nữ hoa b ổ thiên sau này nữ hoa chế tạo một loại gọi sinh lò so nhạc khí thế là mọi người lại phụng nữ hoa là âm nhạc nữ thần nàng còn thay người loại thành lập hôn nhân chế độ làm thanh niên nam nữ lẫn nhau hôn phối sinh sôi hậu đại bởi vậy bị chuyển vì hôn nhân nữ thần nếu nữ hoa có thể bóp thổ tạo ra con người vì cái gì hắn trần lấm không thể đây cũng là tiên ý bảo điện chỗ lợi hại tiên ý bảo điện k ỹ thật dính đến tạo hóa chi đạo tạo hóa chính là thiên điệu tạo hóa tạo hóa pháp tắc liền là đi nói tới làm những chuyện như vậy hợp tình hợp lý phù hợp vạn vật biến hóa lý lẽ cái này là tạo hóa pháp tắc đương nhiên suy đoán là suy đoán này chút tự nhiên không thể nói ra được ngươi nói ra tới cũng không có người tin tưởng a hoa lão cuối cùng biết vì cái gì sư phụ không ra tay quá thần kỳ bởi vì vì căn bản không có người tin tưởng tiết thiên nhiên hỏi hoa lão ngươi nói cái này cũng thật bất khả tư nghị trên thế giới thật sự có thần tiên sao tự nhiên là có hoa lão nói ra trước kia ta không tin thế nhưng hiện tại ta tin tưởng hoàn toàn chính xác tại nhận biết mình sư phụ trước đó hoa lão nghiên cứu y thuật đáng tiếc chạy tới đầu thế nhưng hiện tại hắn mới biết được y thuật cảnh giới tối cao là trường sinh bất lão khởi tử hồi sinh bóc t h ủ tạo ra con người được a liền hoa lão đều đã nói như vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì thiết thiên nhân nói ra nên hạ thật liên lạc không được trần lâm sao cấu nên hạ cười khổ nói rất khó mấy ngày trước đây trần lâm còn đi ngoài không gian bay lượn một vòng ta cũng đi dựa theo cách nói của hắn tại lam tinh phía trên có hai tòa đại trận một tòa là thái thượng lão quân bố trí l ư ợ n g nghi hạt bụi nhỏ đại trợn một tòa là hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu đại trợn là nữ hoa nương nương bố trí n à y cũng có chút quá huyền ảo đi thái thượng lão quân nữ hoa nương nương đều đi ra tất cả mọi người nhịn không được mắt trở trắng có ý tứ gì tới hoa láo hai mắt có thần trận pháp t r i đạo tại tiên y bảo đ i ể n bên trên không có nhưng lại có một môn phương pháp châm cứu đại chu thiên châm pháp liền là theo chu thiên tinh đấu đại trận diễn hoa tới cơ thể người liền là một cái vũ trụ tựa như hồng hoang vũ trụ là bàn cổ khai thiên tích địa sau khi ngã xuống biến thành vũ trụ lúc này vũ trụ, khổng lồ vô cùng. ủ n g có vô hạn khả năng thả tại dạng này vũ trụ trước mặt châm cứu trị liệu gì không phải là vũ trụ toàn bộ vâng một tiếng nổ tung chuyển đến thiên địa sơ khai vạn vật khôi phục không sai n à y thân nổ tung phảng phất theo ngoài không gian chuyển đến mỗi người đều phảng phất nghe được một dạng thế nhưng có phảng phất làm như không nghe thấy huyễn hoặc khó hiểu đây là có chuyện gì vừa rồi có một tiếng tiếng nổ mạnh các ngươi có ai nghe được không có không hoàn toàn chính xác có một tiếng tiếng nổ mạnh tới hết sức đột nhiên cũng hết sức q u dị phảng phất từ không trung chuyển đến một dạng bầu trời không hẳn là ngoài không gian tất cả mọi người đều hướng phía bầu trời nhìn lại muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm ngoài không gian trần lâm lúc này đang ở lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận trước mặt vừa rồi tiếng nổ mạnh đến liền là này một tòa lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận chuyển đến lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận q u ỷ dị khó lường có một c ố không thể tưởng tượng nổi lực lượng vừa rồi trần lâm liền đối lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận hung hăng công kích một thoáng đất rung núi chuyển thế mà đưa tới lam tinh chấn động dĩ nhiên này chút trần lâm không biết ngược lại nhường trần lâm tại lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận bên trong thấy một hắn lúc này là đại đạo kim tiên tu vi đạo này khe hở hắn có khả năng tùy tiện rời đi nếu như tại chờ một đoạn thời gian t h như một tháng sau tu vi của hắn có khả năng đi đến tiên vương đẳng cấp qua một tháng nữa cái kia chính là c h u ẩ n đế sau đó lại là hơn m ộ ư ơ i ngày liền là đại đế đến c h u ẩ n thánh cộng lại bất quá cần ba bốn tháng mà thôi này một cái khe xuất hiện trần lâm không có tính toán lợi dụng này một cái khe rời đi chờ lúc nào tu vi đầy đủ rời đi không mượn nhưng mà trần lâm không có ý định rời đi lại có đồ vật đáp lấy này một đao khe hở chui đi vào một cái như bạch tuộc một dạng người máy vừa tiến đến liền phát hiện trần lâm chương tám trăm ba mươi hai thật không cứu nổi trần lâm biết lúc này không phải cùng bọn hắn phát sinh xung đột thời điểm nếu chính mình đem cái này lưỡng nghi vi trần đại trận làm hỏng trách nhiệm tại ta nhất định phải cho đại gia một cái công đạo nếu dạng này vậy liền một lần nữa bố trí một cái trận pháp tốt cũng may hắn hiện tại tu vi cũng đã khôi phục được cảnh giới nhất định bố trí đại trận quá đơn giản hắn lúc này có thể là tinh thông nhiều môn thập đại tiên thiên đại trận c ử u khúc hoàng hà đại trận lưỡng nghi vi trần đại t r ậ n vạn tiên đại trợt chu tiên đại t r ậ n thập kiệt trận chu thiên tinh đấu đại trận hà lạc đại trận các loại đương nhiên n à y chút đại trận chu c h i ê n tinh đấu đại trận hà lạc đại trận các loại có thể chứa tận thiên địa và bảo lại có cực kỳ mạnh không thể đỡ thu tiên thu vật c h i hấp lực kim quan g vừa ra hai kiếp khó thoát chính là t i ệ t giáo môn nhân tam tiêu tiên tử bên trong vấn tiêu tiên tử hết thảy là từ thông t i ê n giáo chủ nơi trao cùng kim giao tiễn cùng là tam tiên đ ả o hai đại trấn đảo c h i bảo tam tiêu là huynh trưởng triệu công minh báo thủ xuống núi ngăn cản chu quân phạt trụ liền là dùng hôn nguyên kim đấu bày xuống cựu khúc hoàng hà đại trận từng dùng bảo vật này bắt lục á p đạo người cùng dương tiện phá dương tiện bắt cựu h u ỳ n công còn lấy đi kim trá cùng mộc cha cùng với hai người pháp bảo càng đem xiển giáo thập nhị tiên người một mẹ hốt gọn kh diệt trong lồng ngực ngũ khí đạo hạnh cho nên ngọc hư cắt đệ tử đời thứ hai toàn thể pháp lực mất hết rất xuống ngàn trượng doa đi nhiên đăng đạo nhân cùng khương tử nha rất là lợi hại cuối cùng vẫn thái thượng lão quân tự mình hạ p h à g dùng phong hỏa bồ đoàn gọi ra hoàng cân lực sĩ đoạt đi bảo vật này mới hàng phục vân tiêu tiết tử hôn nguyên hàm nghĩa có hai loại một là chỉ thiên địa nguyên khí cũng chỉ thiên địa phương loại thứ hai chính là khai thiên tích địa thời điểm hình dung cực cổ xưa thời đại dùng cái này biểu thị bảo vật này từ ở ra mắt thời gian đã sinh ra tại viết cổ hôn nguyên kim đấu sở dĩ gọi hôn nguyên cũng là bởi vì hoàn toàn phù hợp hai điểm này nói lên hôn nguyên kim đấu, trần lâm cũng không có lại nói này lưỡng nghi vi trần đại trận nhất định phải thái cực phủ chiếu lúc này này lưỡng nghi vi trần đại trận chính giữa liền có một cái thái cực phủ chiếu tồn tại còn có này hà lạc đại trận cần chính là hà đồ lạc thư còn có này vạn tiên đại trận chu tiên đại trận các loại trần lâm phát hiện chính mình có thể tùy tiện bố trí đại trận liền là chu tiên đại trận chính mình không phải vừa vặn có được chu tiên tứ kiếm sao bốn kiếm ra trong nháy mắt bao phủ hết thảy liền dùng chu tiên đại trận thủ hộ chỗ này khe hở tốt phàm là có ngoài không gian sinh vật xuất hiện tại khe hở ra lập tức bị chu tiên kiếm trận cho c có này tòa chu tiên đại trận chính mình còn có thể tùy tiện cảm ứng được chu tiên đại trận điểm mạnh có khả năng tùy tiện đem hắn chân áp một bước thông vạn p h á p diệt đối với trần lâm mà nói đồng dạng có thể đem chu tiên kiếm trận lưu ở nơi đây một khi có ngoài không gian sinh vật trùng kích khe hở trùng kích chu tiên đại trận hắn trước tiên là có thể biết lúc này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nói làm liền làm trong máy mắt hết thầy tất cả đều bị cây đứng lên rất nhanh bốn đạo kiếm ý liền xuất hiện tại khe hở chỗ khe hở vừa xuất hiện trần lâm lập tức liền cảm nhận được có đồ vật gì đang trùng kích khe hở không cần đoán hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra ngoài không gian sinh vật tất nhiên là biết mình đánh giết người máy lại đang thử thăm dò sao đáng tiếc là ngươi cho rằng dễ dàng như vậy thăm dò ta ngược lại muốn xem xem các ngươi dự định làm sao thăm dò ngươi cho rằng dạng này thăm dò liền đơn giản như vậy sao sẽ chỉ càng thêm như ý cường hãn nguyên tắc theo trần lâm trong lòng bay lên xác ý bừa bãi tàn phá trần lâm không quan tâm nơi này hắn đang ngợi chờ thời gian trôi qua chờ chính mình khôi phục chuẩn thánh đỉnh phong tu vi mới làm mở ra nơi đây phong ấn thời điểm hắn hiện tại có một loại suy đoán lam tinh không phải ngục giam mà là thủ hộ thủ hộ nhân loại nữ hoa tạo ra con người là đất vàng tạo ra con người mà màu đen cùng màu trắng cái kia chính là ngoài hành tinh sản phẩm truyền thuyết thần t h o ạ i không phải chỉ có một cái không phải chỉ có một cái vũ trụ nói cách khác phương thế giới này tất nhiên là hơn một cái vũ trụ dung hợp thế giới có đêm tối cũng có ban ngày có trắng tự nhiên cũng có đen chỉ có chân chính trưởng không tất cả những thứ này mới thật sự là biến hóa không đồng dạng người sống một đời vô vi mà trị thiên đạo sản phẩm r ồ n r ậ p nôn não nay chút đối với trần lâm mà nói đều là lúc sau đi giải quyết vấn đề chẳng qua là hiện tại hắn không cần đi quan tâm này chút đối với hắn mà nói hiện tại liền là một cái ngoại tinh c ầ u sản phẩm đặt ở c h ỗ đó chờ đợi diệt thế chi quang hắn đột nhiên có một loại cảm giác cái tiêu chính là mình trở lại lam tinh không phải vô duyên vô cơ trở về nhất định nhận chứa một loại nào đó sứ mệnh tựa như là tiến vào tiên h nguyên vũ trụ một dạng mục đích đúng là vì diệt tiên h nguyên láo tặc xem ra là lam tinh ý thức cái gọi là ta đoán đúng không lam tinh ý thức có thể thần không biết quỷ không hay đem ta mang đến nơi đây còn không làm kinh động ta xem ra ngươi thật không đơn giản a trần lâm lại một lần nữa lạnh nhạt nói mang điểm này cũng nhìn không ra mới là ngu. không ẻ ngu. k đ ơ nói n nào không Vậy là phải thấy thế xem đừng tưởng rằng ta không phát hiện được bất quá coi như là ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một ít có chút ý từ a trần lâm hai mắt nhau lại một đạo cường h ã n áp lực bạo phát đi ra vô cùng minh m ông bất quá trần lâm còn không có tính toán lúc này trở về hắn đang ngợi chờ tình huống bên này ổn định lại nhìn một chút ngoài không gian sinh vật đến cùng muốn làm gì lại trở về nhưng mà hắn không có trở về trong bệnh viện lúc này tất cả mọi người lo lắng và phần cho trần lâm không biết đánh nhiều ít điện thoại đều là không tại khu phục vụ căn bản liên lạc không được chẳng lẽ trần lâm thật không tại l à m t ì n h không thành vừa rồi nổ tung mọi người sớm đã không còn để ở trong lòng theo bọn hắn nghĩ khẩn yếu nhất là như thế nào giải quyết vấn đề trước mắt c ấ nghênh ạ cười khổ nói chỉ sợ là rằng này Ta người c n sống một đời không đường có thể đi đến lúc này ngươi còn có thể làm sao chẳng lẽ thanh ý thật không cứu nội sao hoa lão vang cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta a thiết thiên nhân bi thống vật phần Ta c hoa n g ư ơ lão không vàn ngươi. cầu khỏi i ế t t nhìn về phía hoa lão hoa lão cũng cùng đi theo đến bệnh nhân trước mặt kiểm tra phen này kiểm tra phía dưới hoa lão cao mày không có đạo lý à ấn lý thuyết còn có thể sống mấy ngày làm sao thân thể đột nhiên liền sụp đổ nói cách khác vừa rồi chúng ta đối thoại nàng nghe được sợ đến vỡ mật người đều sợ chết người nào không sợ chết trước đó không biết hiện tại đột nhiên biết mình phải chết mà lại ban đầu có thể cứu tình hôn giới đều là bởi vì chính mình nguyên nhân làm như bây giờ trong lòng không khó chịu mới là lạ chính là bởi vì này một phần khó chịu mới đưa đến tinh thần của hắn kịch liệt vốn đang có thể sống một tuần lễ hiện tại nguy cơ sớm tối hoa l á o lắc đầu nói chuẩn bị hậu sự đi vừa dứt lời thiết thanh y thì h chết rồi nhắm hai mắt lại liền chết như vậy tất cả mọi người không, không cảm thấy một hồi bị thương một cái thật tốt người sống sờ sờ liền chết như vậy ai có thể chịu được người sống một đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi lại nhiều xoắn suýt cũng là một phần điểm cuối cuộc đời thiết thanh y về chết trần lâm cũng là trước tiên cảm ứ n g được ban đầu chuẩn bị cứu nàng một mạng nhưng là mình không biết c h â n quý nhiều lần bỏ lỡ đối với hắn mà nói bỏ qua vậy liền bỏ lỡ căn bản không cần đi cứu ngươi cho rằng ngươi là ai a không biết mùi vị cho ngươi mặt mũi một lần n ữ a trở lại làm tình đã là bảy ngày sau sự tình trần lâm vừa về đến liền bị người ngăn chặn liền là phụ thân của t i ế t thanh y về trần lâm nhìn g ngoại. chết h đối đ xem khí thế hung hăng láo nhân cười rất đơn giản ta không tại làm tinh vì cái gì liên hệ đến bên trên còn có con gái của ngươi ta trước đó muốn thay hắn trị liệu thế nhưng là chính hắn từ bỏ đây là số mệnh này có thể chắc hay t i ế t lao nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đây là cưỡng từ đ o ậ t lý nếu như ngươi thật có thể cứu trị nữ nhi của ta vì cái gì không cố gắng giải thích với nàng ngươi chỉ phải thật tốt cùng với nàng nói do lý do nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi trị liệu trần lâm nàng có thể là n g ê n h hạ thân tiểu di a ngươi làm sao lại n h ẫ n tâm như vậy a trần lâm nhớ g mày hư lệnh nói im miệng ngươi lại tại đây bên trong tất tất có tin ta hay không nhường ngươi xéo đi ngươi nào chính mình có thể là vô cực c h u ẩ n thánh lao tổ ngươi cũng xứng cùng ta tất tất tất lao phẫn nộ nói ngươi dám ngươi tin hay không ta không cho n ê n h ạ gà cho ngươi ha, ha, ha. Trần Lâm đột Lâm khả năng ngươi đối cái này thiên đạo kẻ địch không phải hiểu rất rõ ngươi là tu luyện người có tốt nhiều nhất vận rủi không ngừng tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm sẽ hạ xuống thiên kiếp đưa ngươi tại chỗ oanh sát nhường ngươi hồn phi phát tán vinh thế không được siêu sinh mà nếu như là người bình thường hậu quả sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng nói thí dụ như nhường ngươi vận rủi không ngừng nhiều bệnh nhiều thai thậm chí liên lụy đến chính mình chính là hậu thế ngươi đây là tại nói chuyện giật gân thiết thiên nhân rõ ràng có chút sợ hãi hắn không sợ chính mình đạt được trừng phạt hắn sợ hai chính là nguy hiểm đến con cháu của mình hậu đại nhất là con của mình đối nữ nhi tuy yêu thương thế nhưng thương yêu nhất còn là con của mình hắn suy nghĩ cùng một chỗ trần lâm liền chính xác cảm ứng được nhịn không được cười lên ha h a làm sao thấy sợ hãi ngươi cũng biết sợ hãi người nào nói cho ngươi cho ngươi mặt mũi mặt n h ờ n g ư ơ i thấy sợ hãi không cho ngươi mặt mũi mặt một bàn tay đập chết ngươi ngươi trong mắt ta cậu thí không phải xéo đi. trần lâm căn bản không cho tiết thiên nhân cơ hội nói chuyện mặc kệ hắn trần lâm ngươi ngươi mơ tưởng cưới ta ngoại tôn nữ ban đầu tiết thiên nhân liền có chút sợ hãi bị trần lâm một uy hiếp thì cũng thôi đi không có ý định thế nào thế nhưng lại không nghĩ rằng trần lâm tiếp tục tìm chết thế mà trực tiếp mở đ ổ i lần này khiến cho hắn mặt mũi triệt để nhịn không được rồi tức đến run dậy cả người hắn cũng không thèm đếm xỉa lại nói trần lâm nói tới ai biết là thật hay giả làm không đếm trần lâm nhuốm à y nói ra ngươi đang tìm cái chết đúng không mắt thấy dương cung bạc kiếm đại chiến hết sức căng thẳng cấu nên hạ vội vã chạy ra trần lâm đừng làm loạn này dù sao cũng là ông ngoại của ta lão bà đều lên tiếng mặt mũi này làm sao đều cho à trần lâm nói ra vậy thì tốt mặt mũi này ta muốn cho ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua trần lâm được rồi thế nhưng t i ế t thiên nhân có thể không có ý định tính như vậy hắn lúc này đã sớm phẫn nộ không xong rồi nghiến răng nghiến lợi nói không được tuyệt đối không được nhất định không thể tính như vậy không tính như vậy người muốn thế nào trần lâm hử lạnh nói làm sao còn muốn lấy h ư ờ n g ngoại tôn của ngươi nữ không gả cho ta chẳng lẽ quê ta không sai ta thật đúng là không cho n ê n h ạ gà cho ngươi phẫn nộ t i ế t thiên nhân giận dữ hết n ê n h ạ ngươi có nghe hay không tuyệt đối không thể gà cho hắn biết không cấu n ê n h ạ khổ sở nói ông ngoại ta thích vô cùng trần thiên ta không phải hắn không gà thiết thiên nhân hắn phẫn nộ nói làm sao liền ta đều không nghe trong mắt của ngươi còn có hay không ta g á i này ông ngoại ngược lại ta đem lời để ở chỗ này không cho phép gà cho hắn liền là không cho phép ngươi nếu là gà cho hắn ta thứ nhất không đáp ứng trần lâm ta t i ế t thiên nhân chỉ cần một ngày bất tử ta thì quyết không thể nhường cháo ngoại của ta n ữ gà cho ngươi ta đồng ý nhưng vào lúc này một thanh âm vạch phá hết thảy vang lên đương nhiên đó là cố n g ê n h hạ gia gia cố chiều đến lão gia tử tinh thần vô cùng phân chấn khí vũ tiên l i dương lúc này không có chút nào có bệnh dáng vẻ ngược lại nhất cử nhất động trôi chạy tự nhiên cho người ta một loại dọa người cảm giác c áp bách cũng là cố lão gia tử có thể là cố gia gia chủ tân hạ gia tộc cao cấp một trong mặc dù tiết thiên nhân là đề đốc phủ quan viên thế nhưng thật đúng là không nhất định tại khí tràng bên trên so đến được cố lao gia tử tiết thiên nhân thấy là cố lão gia tử đến vẻ mặt trong nháy mắt nhấp biến nói ra lao bất tử ngươi có ý tứ gì n ê n hạ là ta ngoại tôn nữ ta không đồng ý liền là không đồng ý cố lạo gia tử hư l ạ n h nói n ê n h ạ vẫn là tôn nữ của ta ta chính là muốn đồng ý nhìn ngươi làm sao bây giờ lại nói n ê n h ạ họ cố không họ tiết ngươi lời này không thể nghi ngờ là nói bên trong t i ế t thiên nhân xương s ờ n mềm khi t i ế t thiên nhân toàn thân run rẩy chỉ cố lạo gia tử nói ra cố chiêu ngươi có ý tứ gì chương tám trăm ba mươi b ố cờ giáp cố chiêu khinh thường nói tự nhiên là cho tôn nữ của ta tìm con rể tốt hắn xem như con rể tốt t i ế t thiên nhân tức đến run rẩy cả người cố chiêu hư lệnh nói vì cái gì không tính hắn còn không phải con rể tốt người nào còn tính là ngược lại ta mặc kệ trần lâm ta nhận định hắn chính là ta cố chiêu cháu rể tiết thiên nhân nhớ kỹ ngươi chẳng qua là n ê n h hạ ông ngoại vô biên ngược lại phẫn nộ lúc này theo tiết thiên nhân trong lòng xông ra chỉ cố chiêu nói ra vậy thì tốt ta nhớ kỹ ngươi trần lâm ngươi chờ đó cho ta trần lâm không thèm để ý hắn nói ra n ê n h hạ xem ở là ngoại công của ngươi phần bên trên ta chuyện cũ sẽ bỏ qua lao r a tử xem ở ngươi giúp phần của ta bên trên ban thưởng ngươi m ư ơ i năm tuổi thọ tốt nói xong trần thiên một chỉ điểm ra trong nháy mắt cố chiêu lão gia tử liền còn trẻ như vậy mười tuổi dòng dã mười tuổi cả người tựa như là biến thành người khác một d ạ n g nguyên bản mái tóc màu trắng trở nên đen nhánh dâng lên nếp nhăn trên mặt cũng đi theo giảm ít đi không ít cả người cũng trong nháy mắt trở nên tinh thần phải biết cố l a o gia t ử ban đầu liền hơn bảy mươi tuổi mười tuổi cái k i a chính là hơn sáu mươi tuổi không nên xem thường ngày mười tuổi trần lâm cũng không là tăng lên tuổi thọ của hắn mà là giảm bớt tuổi của hắn nói cách khác hắn lúc này hơn bảy mươi tuổi thế nhưng thân thể cơ năng là hơn sáu mươi tuổi tương đương với tăng lên mười tuổi nôn xuất phát tủy thân là tiên vương trần lâm lúc này có khả năng tùy tiện làm được thiên nhân biết cái gì là tiên nhân sao tại lam tinh thiên nhân lưu truyền thiên địa nhân thần quỷ thiên địa nhân quỷ thần đại biểu là chu thiên bên trong ngũ tiên tháng bảy lông chim khôn đại biểu là ngũ trùng ngũ tiên liền là thiên địa nhân thần quỷ ngũ trùng tức vũ trùng sâu g i ó m giáp t r ù n g lân t r ù n g nhân loại nhưng thật ra là nói trắng ra là cái gọi là chu thiên ngũ tiên thiên địa nhân quỷ thần căn bản không phải năm cái cảnh giới mà là năm loại tiên nhân hết thể tiên nhân cảnh giới thứ nhất đều là chân tiên tiên nhân chân chính cái thứ hai liền là thiên tiên cái thứ ba là kim tiên kim tiên chia làm t ử p h ụ kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên c h u ẩ n thánh thánh nhân trần lâm lúc này liền là c h u ẩ n thánh một chiêu c h u ẩ n thánh cả đời c h u ẩ n thánh cố lao ra tử rung động đến hỏi trần lâm nghe nói ngươi là tiên nhân đúng lúc này đã sớm tại nghe đồn ý nghĩ này trần lâm lắc đầu nói không phải ồ rõ ràng không phải tiên nhân nhường cố chiêu láo ra tử có hơi thất vọng cháu rể của mình là tiên nhân liền tốt hắn nếu không phải thế nhưng cũng rất lợi hại phất tay liền để cho mình tuổi trẻ mười năm trần lâm nói tiếp ta là t h á n h nhân c h u ẩ n thánh cũng là thánh sao mà lại trần lâm có một loại cảm giác chính mình rất nhanh có thể trở thành t h á n h nhân đối bên cạnh người mà nói c h u ẩ n thánh đến t h á n h nhân đó là một đạo t h i ê n tiệm nhìn một chút trấn nguyên tử minh hà l ã o tổ như lai p h ậ tổ t một cái kia không muốn trở thành t h á n h nhân đáng tiếc là đặt ở trước mặt bọn hắn đường nhưng căn bản không làm được chỗ nào còn có thể trở thành t h á n h nhân t h á n h nhân xa không thể chạm trở thành t h á n h nhân tất thành hỗn độn ma thần thân thể đồng dạng trở thành hỗn độn ma thần thân thể cũng chắc chắn trở thành thanh nhân lúc này trần lâm đã là hỗn độn ma thần thân thể thanh nhân còn không phải nhẹ nhàng như thường sao thế nhưng cố lao không biết t a phong thần bảng tây du ký nhìn qua thánh nhân cũng biết là cái gì nhưng là vẫn có chút không dám xác nhận hỏi như lời ngươi nói thánh nhân là như là k h ổ n g mạnh một dạng thánh nhân vẫn là tam thanh một dạng thánh nhân mặc dù cả hai đều xưng là thánh nhân nhưng lại có to lớn khác nhau k h ổ n g mạnh thánh nhân là của người khác tôn xưng là đại biểu một cái học phái người sáng lập thân phận không có đạt được thiên đạo thừa nhận thánh nhân t h ư ợ n h ư là tam hoàng ngũ đế mà tam thanh một dạng thánh nhân đó là đạt được thiên đạo thừa nhận thiên đạo thánh nhân trần lâm nói ra tự nhiên là tam thanh một dạng thánh nhân t a m thanh tại đạo giáo bên trong địa vị sao mà cao cố chiêu hít sâu một hơi nói ra trần lâm mặc dù ta không biết ngươi đến cùng thân phận gì thế nhưng lời của ngươi ta vẫn tin tưởng bất quá tiết thiên nhân dù sao cũng là n g ê n h hạ ông ngoại ngươi bây giờ trêu chọc phải hắn hắn nhất định sẽ ngăn cản ngươi cùng với n g ê n h hạ trần lâm không quan trọng nói không có việc gì ta sẽ giải quyết cố lao nói ra vậy thì tốt nói xong liền xoay người rời đi chỉ để lại trần lâm cùng c ố n g ê n h hạ c ố n g ê n h hạ tràn ngập bày này nói trần lâm vừa rồi trần lâm lắc đầu nói t u t chớ để ở trong lòng ta đều hiểu ngươi là ngươi ông ngoại ngươi là ông ngoại ngươi Cố trần lâm ôm cấu nghênh hạ thân hình loại lên liền tan biến tại tại chỗ sau một khắc xuất hiện tại lam tinh bên ngoài lam tinh bị hai tòa đại trận bắt bọc hiện tại là ba tòa đại trận trước đó trần lâm nhường nắm lưỡng nghi vi trần đại trận làm ra một cái kẽ hở sau đó không thể không lựa chọn dùng chu tiên đại trận b ố trí ngay tại hắn tới đến đại trận d i a thời điểm thế mà phát hiện có vũ trụ sinh vật thế mà sông phá phong ấn có chút ý tứ nhất định là chính mình trước đó đánh g i ế t người máy thời điểm n h ư ờ n g phía ngoài vũ trụ sinh vật cảm ứng được lúc này này chút vũ trụ sinh vật đều điên rồi một lòng mong muốn đột phá vào tới vậy thì tốt ta liền tới một cái g i ế t một cái tốt trần lâm hơi s ữ n g sở liền hơi mở ra một cái khe quả nhiên một đầu quái vật khổng lồ và vào một đầu cơ giáp mà bên trong cơ giáp lại có thể là người tại kỹ thuật thân thể tương đối cường đại có thể so với cảnh giới hóa thần mà đầu quái thú này một dạng cơ giáp nhưng lại có thành tiên cảnh giới cũng chính là thành tiên cảnh giới thứ tam trọng cảnh giới thành tiên cảnh giới một tiếng tu vi chỉ so với phạm nhân kém một chút có thể so với nửa bước phạm nhân đến lúc này hết thầy đều trở nên đơn giản hắn hiện tại nói thế nào cũng là đi đến tiên vương cảnh giới muốn muốn đối phó này nửa bước phạm nhân quá chuyện đơn giản lật tay ở giữa một bàn tay vô gia vê anh một tiếng nổ tung chuyển đến sau một khắc toàn bộ cơ giáp liền bị trần lâm dự định trong đó nhân loại cũng bị trần lâm cho bắt vung tay lên trần lâm liền bắt đầu đ ố i tên nhân loại này trí nhớ tiến hành gặp đến thì ra là thế lam tinh bên ngoài cũng không là ở vào hồng hoang vũ trụ cũng không phải cái gọi là chư thiên vạn giới mà là một cái rộng lớn vô biên trong vũ trụ mà lại vũ trụ đẳng cấp vẫn rất cao sở dĩ chú ý tới lam tinh là bởi vì tại lam tinh đã từng gặp được mấy người một cái c ư ờ i thanh n h ư người một cái nửa người nửa d á n người một cái c ư ờ i r ồ n g người đối với ba người này thân phận trần lâm cũng làm yêu tả sinh động thái thượng lao quân hoàng đế cùng nữ o a cái này thái thượng lao quân tuyệt đối không phải ứng thân phân thân loại hình tồn tại mà là hàng thật giá thật chân chính thái thượng lao quân bao quát nữ hoa ngược lại là hoàng đế khả năng không phải chân chính hoàng đế cái này hoàng đế không phải tam hoàng ngũ đế bên trong tam hoàng một trong mà là ngũ đế đứng đầu